chương hai trăm chín mươi mốt vật tư đã đến chương hai trăm chín mươi mốt vật tư đã đến buổi tối làm lý chính dương đi vào sắt vách dọn đ ồ lúc ở trong đó tràn đầy tất cả đều là vật tư đừng nói là thập niên tám mươi người cho dù là lý chính dương sau khi xem cũng thầm kêu một tiếng hào g i a hỏa nhìn tới lý tỷ là biết mình bên này vật tư vô cùng cần cho nên cũng làm ở rộng hỏi bọn hắn mua sắm vật tư lý chính dương không chút khách khí qua lại hai giới bắt đầu vận chuyển vật tư nhiều như vậy vật tư mặc dù nói đều là từ bên này vận chuyển đến chính hắn trong tiệm nhưng mà thì hao tốn hắn chừng nửa canh giờ thời gian lúc này mới đem vật tư cũng rời không sai bị lắ thực phương pháp tốt nhất là hắn trực tiếp thông qua xuyên không trở về tới quê cũ lý tiến triều trong tiệm nhưng mà hắn không dám bằng không người ta sẽ sinh nghi chẳng qua cái này cũng không sao đến lúc đó nhường lý tiến triều bọn họ chạy tới chuyển là được rồi dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói lý tiến triều ngày mai hẳn là sẽ đến đưa hàng đến lúc đó nhường hắn gọi hắn cùng nhau đem vật tư r ờ i đi qua ăn xong điểm tâm lý tiến triều quả nhiên mở ra thuyền đưa hàng đến, đến rồi với lại không chỉ là hắn còn có hắn hai đứa con trai cùng nhau cùng đi theo vì lý tiến triều bên này năng lực kiếm tiền cho nên hiện tại hắn đem hai đứa con trai mình cùng gọi đến trong lúc này cứ như vậy phụ tử ba người làm chuyện gì cũng tương đối bông lòng một chút cũng sẽ không mệt mỏi như vậy phụ tử ba người đem bọn hắn chỗ nhận được đồ vật lấy được nhà của lý chính dương trong tiệm tạp hóa bên ấ y minh thẩm cùng dương hoa hai người đang đúng những vật này tiến hành cân nặng lý chính dương thì đem bọn hắn mời đến bên trong tới cho bọn hắn bưng lên nước trả uống ta nhìn xem các ngươi đưa tới đồ vật là càng ngày càng nhiều có phải hay không thôn chúng ta càng ngày càng nhiều người cũng đi bắt hải sản khi thủy triều rút đem đồ vật lấy tới ngươi trong lúc này lý chính dương cười lấy hỏi vậy khẳng định à hiện tại cũng liệu mạng đem đồ vật phóng tới chúng ta tới bên này rút cuộc năng lực đổi một, phần là một phần ngươi chớ xem thường chút tiền ấy đối với một gia đình mà nói có thể giúp đỡ không ít đâu với lại ngày mùa ở giữa đi làm cũng được đặc biệt nông nhàn lúc có n gần ấy thu nhập đúng mọi người mà nói không biết tốt bao nhiêu hiện tại là càng ngày càng nhiều người vui lòng đi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lý chính dương gật đầu phi thường hài lòng hiện tại trạng thái chẳng qua hắn chờ lấy phụ t ử ba cái nước t r à uống không sai biệt là mới mang theo bọn hắn đi tới chính mình nhà kho bên ấy chỉ vào những vật kia ngươi nhìn xem cho các ngươi bên ấy chuẩn bị xong đồ vật đều đã chuẩn bị xong hôm nay là có thể chứa qua đi đến lúc đó trực tiếp có thể cho mọi người đổi ăn mặc dù trước đó lý chính dương thì nói với bọn họ qua chuyện này n h ư n g trong lòng bọn họ có một chuẩn bị có thể bọn hắn nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít chất đống vật tư với lại tất cả đều là mọi người cần có vật tư lúc phụ tử ba người trợn mắt há h ố c mồm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy không thể nào đó chính là nói hiện tại chúng ta là có thể bắt đầu lý tiến triều t đúng hiện tại chúng ta là có thể bắt đầu lý chính dương gật đầu hiện tại những vật này các ngươi là có thể cầm trở lại sau khi trở về có thể nói với bọn họ đây cũng quá tốt kia hiện tại chúng ta thì chuyển về đi thôi lý chính nghĩa nhìn lên tới rất vui vẻ những thứ này vật tư đừng nói là cho người khác đổi thì chính bọn họ trong nhà thì vô cùng thiếu khuyết vô cùng cần a chuyển lý chính dương không hề nghĩ ngợi vung tay lên để các ngươi sang đây xem chính là nghĩ để các ngươi chuyển về đi hiện tại làm nhưng có thể rời lần này phụ tử ba cái cao hứng lên cùng tiến lên t r ư ớ c giúp quân thứ gì đó hướng trên thuyền đi lý chính dương đem a xuân cùng nhau kêu lên giúp đỡ năm người rời mấy chuyến mới đem những vật này cũng không sai biệt lắm chuyển đến bên trong đi cuối cùng quay về lại đem bọn hắn thu những kia hàng cho hết kế toán ta hôm nay thì không đi qua chỉ mấy người các ngươi người đem đồ vật chuyển về đi phóng tới tiệm nhỏ chính thức đổi lời nói ta nghĩ bắt đầu từ ngày mai đi đến lúc đó ta sẽ đi qua một chuyến chủ yếu là nhìn các ngươi thế nào đem cái này quá trình làm quen một chút về sau t i ể u theo như vậy đến mọi người cũng được yên tâm chúng ta những vật này mang vào đến lúc đó thôn đều sẽ sôi chảo ngươi thì nhìn đi ngươi trước khi nói cho mọi người đổi tiền mặc dù mọi người vui vẻ nhưng có lúc chúng ta cái chỗ kia rời cái này thành thị xa rời cái này trên c h ấ n đâu không thể nói rất xa nhưng mà muốn mua một vài thứ thủy chung là không t i ệ n có thể hiện tại không giống nhau à ngươi nơi này trực tiếp năng lực đổi đều là mọi người cần có đây đối với chúng ta mà nói thật sự thật tốt quá ngươi thật là cái gì cũng giúp chúng ta nghĩ tới lý tiến triều kích động xoa xoa tay vậy là được rồi lý chính dương mở miệng cười vậy thì cứ quyết định như thế các ngươi nhanh đi về đi chúng ta về nhà trên thuyền trang đồ vật phụ tử ba cái vui vẻ mở ra thuyền đi về nhà thuyền ầm ầm hướng về nhà bọn hắn mà đi không bao lâu đi vào trên bờ mau đem đồ vật sách về đi chính nghĩa hai người chúng ta trước tiên đem đồ vật chuyển về đi chính quan ngươi đang nơi này t r ô n g coi đợi lát nữa ta chuyển về đi đồ vật sau đó bảo ngươi mẹ đến đúng làm hai chiếc xe kèo đến như vậy dễ dàng hơn một ít bằng không cứ như vậy giút chúng ta được chuyển đến khi nào ngươi đang nơi này nhìn a nói xong hai cha con cái vội vàng khuân đồ hướng trong nhà chạy dự. vào chiều ngươi này chuyển là vật gì đâu ta này tựa như là dầu a trên đường đụng phải bốn thốt người có người chào hỏi hắn đang nhìn đến đồ vật trong tay của hắn sau đó trận mắt há h ố c m ồm và hướng ngươi là chuyện gì xảy ra ở đâu ra dầu a người qua đường tức giận ta hiện tại không g i n h nói với ngươi cái này chúng ta có thời gian lại nói ta trước tiên đem đồ vật rời lại nói a lý tiến triều căn bản thì không cùng bọn hắn nói nhầm nhiều vội vàng đem đồ vật đem đến trong nhà quỷ khóc sói gào đối lao bà hắn mở miệng xen phương xen phương lý tiến triều vợ gọi trương liên vương lúc này vẻ mặt sững sờ địa c h ạ y đến ngươi gọi cái gì tình đâu tại trong nhà còn lớn hơn nhao nhao kêu to có chuyện gì không thể nói rõ ràng à trời ơi các ngươi này chuyển là vật gì sao nhiều như vậy dầu ngươi nhanh đi trên bến tàu nhìn đồ vật ta đi thôi xe kéo ra đây nhanh đi a này là ở đâu ra dầu ngươi sẽ không phải giật đồ đi đ o ạ t cái dám nha đây là người ta chính dương cho chúng ta làm đến đ ổ i đồ vật vật tư nhanh đi ta thôi xe kéo đâu bằng không chúng ta phải chuyển đến khi nào a chưng liên vương này mới phản ứng được mau đem đồ vật một đặc xuống cùng đẩy xe lý tiến triều vội vàng hướng bên ấy quá khứ rất nhanh nàng cũng nhìn thấy trên thuyền những vật kia nhìn thấy sau đó trương liên vương người đều t tiến lên xem xét phát hiện gạo mì dầu những vật này chất thành một mảng lớn hơn nữa còn có rất nhiều hắn cuộc sống của hắn vật tư tất cả đều là bọn hắn thiếu hụt tất cả đều là người ta chính dương cho chúng ta nơi này làm đến trời ơi hắn rốt cuộc đi đâu tìm nhiều như vậy vật tư a ta nghe nói hiện tại dù là không cần phiếu đi mua cũng không rẻ a trương liên vương vừa vui vẻ lại có chút mê man thậm chí còn mang theo một tia lo lắng hiểu rõ ngươi đang lo lắng cái gì ngươi thì đừng suy nghĩ nhiều cái đồ chơi này là chính dương khách hàng cũ cho hắn yên tâm cũng là đồ tốt với lại không có gì không hợp pháp chương 292, h ứ a kiến bị đánh chương 292, h ứ a kiến bị đánh có hắn lời này sau đó trương liên phương mới hơi an tâm một ít thế là tiếp xuống t r a con bọn họ ba cái ở chỗ này vận chuyển vật tư một bên khác trương liên phương thì ở bên này nhìn vật tư thuận tiện giúp bận đ i ệ u cùng tiến lên hạ hàng như thế kéo hai chuyến sau đó trong thôn đã có người biết thế là sôi nổi đã chạy tới nhìn xem đang nhìn đến những vật này sau đó mọi người nhãn t ỉ n h sáng lên lần này bọn hắn thì càng là tò mò đồng thời càng là hơn nghị luận ở mỹ bọn hắn không nên nhiều như vậy gạo mì dầu à nay cũng không cần tiền dường như bọn hắn là từ đâu lấy được này ai mà biết được à ta biết rồi hình như nói là chính dương cho hắn làm hắn bây giờ không phải là tại mở cái đó tiệm nhỏ sao về sau những vật này thì phóng tới tiệm nhỏ nơi đó đi bán cũng không phải bán nói chúng ta có thể dùng hải sản đến đổi còn có chuyện tốt như vậy sao đúng vậy à hoàn toàn nghĩ không ra nhưng chính là như vậy à tiểu nói này có phải hay không đại biểu cho chúng ta thì có thể đem ra đổi à này không nói n h ả m sao khẳng định là chúng ta cũng được à trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi đốt lên đồ tới đây cũng quá tốt đi một ít nhà lao lý người thì cùng tiến lên tiến đến giúp bọn hắn một tay đem đồ vật phóng tới trong t i ể u điếm hứa kiến cùng hứa hoa huynh m g ồ i hai cái thì giống như tên du côn bọn hắn thì không đi làm chuyện cũng không làm việc lúc này nghe được tiếng động thì đi theo đến đây đang nhìn đến những vật kia sau đó hâm mộ k h ô n nhi cũng tím thứ đồ gì n à y lại lại là lý chính dương làm ra tới kia hiện tại bọn hắn ra không phải không lo ăn không lo mà không hai người bất chấp gì khác vội vàng chạy về trong nhà đem sự việc cùng từ phân nói chuyện từ phân cũng ngồi không yên bỗng nhiên đứng lên ngươi nói cái gì thật có nhiều như vậy v ậ tư mẹ thật sự không sai theo bọn hắn trước đó làm lâu như vậy tình huống đến xem chính là lý chính dương cho lý tiến triều trong nhà làm đồ vật bằng không hắn ra không nên nhiều như vậy vật tư hắn thì không có tiền a với lại thì không cần thiết hứa kiến lúc này đỏ ngầu cả mắt trước đó chỉ là nghe nói hiện tại thế nhưng thực sự đó cũng đều là tiền a năng lực không nóng này sao được hắn thấy lý chính dương thứ gì đó đều là chính mình cho người khác chính là muốn mạng mình hắn ở đâu chịu được ta đi xem xét từ phân cũng khó có thể đã chịu vội vàng đi vào tiệm nhỏ của lý tiến triều trong lúc này lý tiến triều vừa mới đem những vật kia sách về đến trong tiểu điểm đi chính trong tiệm nhỏ đem những vật kia dọn xong nhìn những k i a xanh xanh đỏ đỏ đóng gói còn có đủ loại gạo mì dầu từ phân trận cả mắt lên trước đó luôn luôn nghe người trong thôn nói lý chính dương rốt cục như thế nào nhưng mà chưa từng nhìn thấy a lúc này nhìn thấy sau đó người đều trận tròn mắt cái này cũng quá nhiều đồ tốt đi lý tiến triều các ngươi làm cái gì vậy đâu từ phân đỏ mắt lại có chút ít loạn trận cước thế là tiến lên như thế hỏi một câu lý tiến triều ngừng công việc trong tay kế nhìn nàng một cái lại liếc mắt nhìn sau lưng phát hiện không có mờ h a i thế là liền mở miệng nói ta làm gì với ngươi không quan hệ à? sao không quan hệ rồi này có phải hay không chính dương thứ gì đó đó chính là chúng ta ra thứ gì đó ngươi như bây giờ chuyển đến ngươi trong tiệm mà tính là chuyện gì xảy ra là chính dương thứ gì đó nhưng mà với ngươi không quan hệ lý tiến triều cũng là một cái bị c h o n g người nghe nàng nói chuyện khó nghe cũng liền không dễ nghe ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta t h ứ phân nghe xong like kình lại muốn lên tay đoạn nhà lão lý bọn hắn những người này trong nháy mắt thì nổ ngươi bình thường bắt nạt lý tiến triệu hắn một cái quy nam bằng lòng bị ngươi bắt nạt chúng ta liền xem như có lực thì sứ không lên nhưng ngươi nghĩ khi dễ chúng ta không có cửa đâu trương liên vương so với bọn hắn càng hiểu cái này vừa nhìn thấy t ử phân vào tay sau đó tiến lên một c ư ớ c đá vào trên người nàng ngươi làm gì chứ cùng trương liên vương vợ chồng nhiều năm lý tiến triều một chút đã hiểu thê tự ý nghĩa ngay lập tức tiến lên đệ lại t ử phân xem ra tựa như là tại căn ngăn nhưng kỳ thật lại lôi kéo t ử phân không cho nàng động thủ lung tung chân từ phân ngươi chớ làm loạn chúng ta tất cả mọi người là người một nhà ngươi dạng này không phải để người chế rêu nha nơi này giúp đỡ thì có mấy cái nữ xem xét lý tiến triều đem người giữ chặt lập tức liền tiến lên đối từ phân bạt t hai kéo tóc cho chính dương chút giận trương liên vương xem xét ngay lập tức thấp giọng với những người khác nói một tiếng mọi người vô cùng có a n ý tiến lên đối từ phân chào hỏi nơi đây lại là nam nhân lại là nữ nhân từ phân cho dù có thông tin khả năng cũng vô pháp hoàn thủ trong lúc nhất thời chỉ có bị đánh phần kỳ thực làm lý tiến triều đến đưa nàng giữ chặt lúc trong nội tâm nàng liền biết không ổn lần này muốn bị đánh không phải sao lập tức liền gặp báo ứng các ngươi khác kéo ta nàng phát hiện không thích hợp sau muốn liều mạng tranh thoát nhưng lại không có cách nào cuối cùng chỉ có thể bị những người khác một trận đánh hứa hoa cùng hứa kiến kỳ thực phía sau thì đi theo đến đây đang nhìn đến mâu thân bị nhiều người như vậy cùng đánh sau đã giật mình các ngươi thả ta ra mẹ hứa kiến cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên sau lưng đột nhiên có một họ lý người từ phía sau đem hứa kiến đụng tới bình một tiếng hứa kiến đem phía trước một cái họ lý đụng vào người kia cũng sẽ chứa bình một tiếng ngã trên mặt đất ôi kêu lên được hứa kiến đánh người lần này những người khác liền tìm đến lý do mà nó dám đánh chúng ta họ lý ta mẹ nó đánh chết ngươi Tốt mấy người đại hứa á cái n chính ngại một cái từ phân chưa đủ luyện chưa thấy h giờ một từ tập, bây đủ kiến tiến lên tiến lên n đ á hoa không nói hai lời quay đầu đối hứa kiến động thủ. Hứa kiến bị nhiều như vậy đại hán đánh, h nói kiến động kiến cùng lời đối đại quay đầu kêu vậy vây bị mổ e dường như. À. Hứa hoa nhìn xem hai chân cũng đang run nhìn so với về sau nàng trường kỳ làm xuất nhập khẩu làm ăn còn run chân đừng đánh nữa nàng lại không dám tiến lên chỉ có thể ở một biên vân cứu người các ngươi cũng đừng đánh nữa sẽ chết người đấy ngươi càng ngày càng nhiều nhưng càng nhiều là đang xem náo nhiệt lao thất ngươi sao không đi lên bên cạnh có người không vừa mắt đối người bên cạnh mở miệng đặt câu hỏi không cần ta đi lên nhiều người như vậy đánh lao thất cười ha ha ta nói chính là can ngăn người bên cạnh tức tới muốn cười ai không sao cho bọn hắn can ngăn a đánh kịch liệt điểm cho phải đây lao thất nghe xong c h ứ n g mắt nhàn sao bọn hắn cũng sẽ không cảm kích chúng ta l i ê n tại bọn hắn tại như vậy nói cười lấy lúc đột nhiên bên ngoài x ô n g vào một người nam nhân chính là lý tiến bộ các ngươi làm cái gì dừng tay cho ta nói xong liền tiến lên đem người kéo ra dù sao cũng là nhà lao lý người với lại mọi người thì đánh mệnh rồi hả thì còn kém không nhiều thuận nước đẩy thuyền bông ra người bên trong t ử phân bây giờ lại chỉ có một cái quần đ u ổ i t ử quần áo trên người để người lộ sạch xanh xanh a đám người tản ra mở, thứ phân hét lên một tiếng xem xét chẳng trách vương đại h ả i như vậy thích đặt nàng s á c thực có liệu a nhìn cùng hơn ba mươi giường như này trắng bóng cùng thịt ba chỉ dường như đúng vậy a hương các nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng lý tiến bộ điên rồi tiến lên đem t ử phân bảo hộ ở sau lưng lý tiến bộ ngươi xem một chút vợ của ngươi làm chuyện tốt không ngờ rằng lý tiến bộ còn không nói gì chương liên vương đã một đầu đều là bùn ra hiện tại trước mặt hắn vợ của ngươi ra tay đem ta biến thành bộ dáng này ngươi để mọi người phân xử thử có nàng làm như vậy sao chương 293, g â y dựng đại cát chương hai t r ă n mươi g â y dựng đại cát một bên lý tiến triều nhìn thoáng qua thê tử không khỏi bội phục lên thê tử khẩn cấp năng lực như thế trong thời gian ngắn đem chính mình mặt biến thành cái dạ n g kia hiện tại là trực tiếp đem nổi t r ụ p đến từ phân trên đầu đi từ phân không nhận cũng phải nhận quả nhiên nhà lao lý những người khác nghe xong thì sôi nổi chỉ trích lên từ phân đến rồi dù sao ý nghĩa thì một cái là từ phân ra tay trước chúng ta chẳng qua là không vừa mắt đi giúp lý kiến triều các ngươi được chúng ta nhanh đi về đem quần lấy tới cho ta lý tiến bộ nguyên bản tại nhà lao lý cũng không có cái gì hy vọng tất cả mọi người coi hắn là chê cười nhìn xem hiện tại càng là như vậy hắn thì biết mình định vị cho nên mắt thấy nhiều người như vậy tất cả đều đứng ở một đầu khác hắn khẽ cắn ngôi thì không có cách chỉ có thể cùng đi theo đến một bên khác sau lưng đám người kêu hầm vang kêu lên tất cả đều gọi tốt đương nhiên chủ yếu là ở đâu h ô n g chuyện kỳ thực lý tiến triều bọn hắn thì vui vẻ đã sớm muốn thu thập nữ nhân này một bộ nhưng một c ă m thẳng tìm thấy lý do hiện tại được rồi chính mình đưa tới cửa đi lên cho nên tất cả mọi người thật vui vẻ được rồi được rồi tất cả mọi người trở về đi lý tiến triều mắt thấy sự việc không sai bị lắm đối mọi người phân phó nói cũng đừng chỉ tại nơi này nhìn xem náo nhiệt hiện tại tất cả mọi người trở về đi cái kia nhìn xem các ngươi cũng đều nhìn qua thì không có gì đặc biệt n h a cũng liền lao vương tốt này một ngụm nhanh trở về đi những người khác ha ha cười to lúc này mới vô v ô tay hài lòng trở về trong thôn trò k h ô i hài cứ như vậy kết thúc cũng coi là cho lý chính dương thở m ộ t hơi thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương ăn xong điểm tâm sau đó mở ra xe máy liền đến đến này bên cạnh thật không nghĩ đến vừa mới vào trong thôn liền phát hiện không ít người chào hỏi hắn với lại chào hỏi hắn lúc phát hiện những người này còn cố ý đối với hắn mướn mày chính dương ngươi xem như quay về chính dương ngươi thế nhưng không thấy được vợ k ị ra ngày hôm qua kịch nhưng dễ nhìn dọc theo con đường này lý chính dương nghe được không ít người nói với chính mình lời này nói hắn vẻ mặt n ộ n g không biết chuyện gì xảy ra thế là tăng nhanh tốc độ đi tới tiệm nhỏ của lý tiến triều lúc này lý tiến triều bên đấy hắn đang thu dọn đồ đạc nhìn thấy lý chính dương đến sau đó chào hỏi hắn đồng thời còn mở miệ hỏi hắn ngươi vẫn đúng là chạy tới ngươi kỳ thực không cần chạy tới ta nơi này thì rất tốt bọn hắn sao kỳ kỳ quái quái ta thoáng qua một cái đến nói với ta một ít lung ta lung tung sự việc nói cái gì ta tới chậm còn có hôm qua tới có thể nhìn thấy hảo hí bọn hắn đây là ý gì t h ô n chúng ta hôm qua đã xảy ra chuyện gì một bên lý chính nghĩa nhịn không được thổi phu một tiếng bật cười hôm qua cha ta còn có các vị thuốc bá còn có ta mẹ cùng thẩm n ư ơ n g nhóm đem từ phân đánh cho một trận đem nàng trang phục cũng lột lý chính dương một cái thông minh kinh ngạc nhìn bọn hắn không phải có chuyện gì vậy ạ ta xác thực bỏ lỡ xem kịch vui nhưng này làm sao làm năng lực có sao làm thì nàng hoa tiện thôi nhìn thấy ngươi cho ta làm nhiều đồ như vậy đến từ phân trên ta nơi này đến tìm ta gây phiền phức ta nghĩ nói dù sao đã sớm nhìn nàng không vừa mắt nàng muốn tới gây chuyện chúng ta cũng không thể sợ hắn nha vừa vặn ngươi bà mẫu thì là ý nghĩ như vậy nữ nhân kia thì tương đối tốt động thủ n h a bắt chúng ta đổ vật khẳng định không thể thì dễ dàng như vậy buông tha nàng cho nên cuối cùng thì làm như thế một việc chuyện ra đây cuối cùng liền đem ý phục của nàng cũng cho lột chỉ đơn giản như vậy ha ha bất quá ta được nói rõ một chút ta trang phục còn không phải thế sao ta đảo là người thẩm nương nàng nhóm những nữ nhân kia hạ thủ c ù n g ta cũng không nửa hào quan hệ à, chúng ta nhiều lắm là chính là kéo một chút nàng không cho nàng động thủ mà thôi lý chính dương cười đến tượng gà gáy ta cũng nghĩ động thủ à, qua nhiều năm như vậy một cắm thẳng cơ hội động thủ hiện tại xem như để các ngươi tìm được cơ hội làm tốt lý chính dương gật đầu không ngừng các ngươi bởi như vậy ta cũng cảm thấy nên cho các ngươi phát điểm thưởng bằng không có lỗi với ngươi nhóm thầy ta xả giận ha ha ngươi cũng đừng đến rồi ba mày hiện tại cũng hận giết chúng ta từ hôm qua bắt đầu nhìn thấy ta cũng không chả hỏi đối với chúng ta có lớn vô cùng ý kiến ngươi còn cảm tạ chúng ta đến lúc đó hắn lại phải tìm chúng ta tính sổ sách ngươi còn nhìn hắn sắc mặt hắn là thứ đồ gì à? lý chính dương vẻ mặt khinh thường rất xem thường cha hắn chúng ta nếu là thật nhìn hắn sắc mặt làm việc vậy ngươi nói chúng ta tính là gì nha đừng để ý đến hắn nhiều như vậy hắn chính là một cái cạnh mốc cái gì đồ chơi cũng không hiểu hắn duy nhất n g h ĩ sự việc cũng là biến quy một ít ngoài ra hắn cái gì đồ chơi cũng sẽ không cái kia loại người ngươi nếu tin hắn ra đều phải nhường hắn cho bại lý chính dương thái độ sớm tại lý tiến triều trong dự liệu một chút cũng không kỳ lạ ngay xong chẳng qua là cảm thấy một người tượng lý chính dương loại người này vẫn đúng là không nhiều tượng loại chuyện này nông thôn đặc biệt những tia đã có tuổi người một sẽ đem loại chuyện này xưng là bê bối không muốn để cho người khác biết lý chính dương tự a hồ đối với những thứ này không thèm để ý hắn căn bản thì không quan tâm những chuyện đó ngươi muốn nói hắn lý chính dương không thông minh sao vậy khẳng định không phải vậy tại sao hắn không thèm để ý là bởi vì quan niệm không giống nhau hai người đang bên ấy nói lúc đã có người mang đồ đ ế n bán nhìn thấy lý chính dương sau đó thì cùng lý chính dương chào hỏi chẳng qua chuyện trọng yếu hơn là đổi đồ vật trước tiên đem đồ vật một cọ sau đó hắn thì hỏi lý tiến triều và hương ca chúng ta năng lực đổi cái gì đâu ngươi nhìn xem đi dù sao giá tiền cũng tiêu tại nơi này ngươi cảm thấy ngươi trong nhà thiếu khuyết cái gì ngươi muốn đổi cái gì nói với chúng ta là được rồi đến lúc đó cho ngươi đổi là được rồi ngươi nếu cảm thấy đổi đồ vật không đáng k i a đơn giản hơn đến lúc đó cho ngươi tiền dù sao giá tiền thì đều ở nơi này chúng ta bên này là nói bao nhiêu thì bấy nhiêu chưa bao giờ gạt người có thể chứ cái này ta khẳng đ ị n h h i ể u rõ c h ú n g ta làm l â u n h ư vậy làm ăn, k h i nào hố h ơ người n Lại nói đây là người ta chính dương làm ăn ta biết ngươi giúp ăn làm k i a cứ như vậy đi ngươi cho ta đổi điểm mễ đi hay làm m tốt một chút bọn nhỏ cũng tranh cái muốn ăn cơm nói đổi t h ì đổi không bao lâu liền đã đổi xong thôn dân cầm đồ vật vui vẻ rời khỏi với lại nói một lời chân thật thời đại này có ăn so với cái gì cũng tốt chẳng qua đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều người đến đổi đồ vật rất nhiều người buổi sáng đi đổi đến sẽ hải không quan tâm bao nhiêu đi dù sao trước tới thử một chút thử qua sau đó phát hiện người ta xác thực cho đồ vật cho được rất sàng khoái thế là nhiều hơn nữa người đến trong lúc nhất thời nơi này càng thêm náo nhiệt lý chính nghĩa cùng lý chính quang hai huynh đệ cái thì vội vàng gia nhập vào bên trong đến cùng nhau giúp hắn cân nặng đổi đồ vật bằng không quang lý tiến triều một người cũng bận bị không qua tới lý chính dương tại nơi này cười ha hả nhìn xem trong chốc lát không ngờ rằng những người kêu bán xong sau đó trực tiếp đi tới trước mặt hắn cùng hắn nói chuyện với nhau với lại một trò chuyện thì trò chuyện lý tiến bộ sự việc chính d ư ơ n g cái đó từ phân quá hung chẳng qua người nhìn còn có thể không ngờ rằng này làn ra thì rất tốt chẳng trách lao vương không phải đạp hắn chương hai trăm chín mươi b ố hẹn ăn cơm chương hai trăm chín mươi b ố hẹn ăn cơm bọn hắn trò chuyện nói chuyện sự việc liền hướng không đứng đắn chỗ trò chuyện lý chính dương lung túng địa cười, cười cảm thấy không thể tiếp tục tại nơi này ngồi xuống thế là vội vàng đứng lên các vị các vị vậy mọi người thì tiếp tục đi bắt hải sản khi thủy t r i ề u rút đi ta thì nhanh đi về dù sao đổi đến hải sản hướng chúng ta bên này tiễn là được rồi tiến triều bá phụ bên này luôn luôn sẽ dựa theo chúng ta nói điều kiện tốt cho các n g ư ơ i thu hải sản các n g ư ơ i yên tâm lớn mật làm đến là được ta liền đi về trước ta hắn làm một phút đồng hồ cũng không nghĩ chờ lâu vội vàng nói với bọn họ vài câu sau đó bay vượt qua địa trốn cái mặt này muốn ném cũng chỉ có thể nhường lý tiến bộ hay là hứa kiến bọn hắn đi ném ta cũng không vui lòng đi theo các ngươi cùng nhau ném khỏi đầy cái mặt mặc dù từ vừa mới bắt đầu là ta mở ra cái này v ẽ đỏ ra bảo h ạ nhưng không có nghĩa là ta muốn với các ngươi cùng đi ném khỏi đầy cái mặt hắn vội vàng cưỡi lên xe máy chuẩn bị từ bên này rời khỏi thật không nghĩ đến xe máy vừa mới mở ra một hồi liền nhìn thấy tuyết hứa hoa cắm cái tiểu túi dập đầu nhìn hạt dưa chính hướng bên này đến cùng hắn vừa vặn thì đ ụ n vào nguyên bản lý chính v i n h không thèm để ý nàng thật không nghĩ đến hứa hoa nhìn thấy hắn sau đó lại trợn mắt tròn xoe tựa hồ đối với hắn rất khó chịu không còn nghi ngờ gì nữa hôm qua nhà bọn hắn người một nhà cũng bị mất mặt đây là đem khi vung đến lý chính dương trên người cho rằng là lý chính dương đi cổ động bọn hắn đối với mình người một nhà đạo thủ cho nên đối với hắn rất bất mãn. lý chính dương nhìn hắn bộ dáng này liền cười ha ha đôi hứa hoa mở miệng nói hứa hoa ngươi nói các ngươi huynh m g ộ i hai cái mỗi ngày chơi bởi lêu lổng như vậy về sau sao nuôi sống chính mình nha bằng không như vậy ta dạy cho ngươi hát một bài về sau nói không chừng còn có thể dựa vào hát dong đến kiếm tiền duy trì đời sống đâu ngươi biết ca hát hứa hoa vẻ mặt trào phúng nhìn hắn lần này lý chính dương trong lòng triệt để không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý cười ha hà đem xe máy ngừng một chút hai chân cân nhắc địa lớn tiếng hát lên lạp, lạp lạp lạp lạp ngươi là bán bảo tiểu hành ra không giống nhau trời tối đi bán bảo một bên bán một bên gọi hôm nay bảo ngư tanh được gạo thất giác ba phần liền bán một phần bảo l ý c h í n h dưng ơ gạo xong sau cười ha ha lần nữa khởi động xe máy nhanh c h ó n g đi hứa hoa không hiểu ra sao đứng ở một bên hồi lâu nghe không hiểu l ý c h í n h dưng ơ hát là cái q u ỷ gì đ ồ v ậ t không học thứ c thứ gì đó ngay cả cái bán báo c a cũng sướng không tốt còn tự cho là thông minh chẳng t r á c h là cái ngốc cuối cùng hứa hoa khinh thường nói một câu lúc này mới cất bước h ư ớ n g trong nhà mà đi l ý c h í n h dưng ơ từ bên này sau khi rời khỏi cũng không có trực tiếp về nhà ngược lại là hương về trong thành phố mà đi lại mua chút lê vợt lúc này mới đi vào nhà bành lao g a tự giút mình như thế đại một chuyện năm thì đi qua muốn chính dương cũng phải đến thăm hỏi một chút bành lao gia tử sau đó giữa trưa tại xuyên việt về đi ăn cơm chưa dân bành lao gia tử đúng lý chính d u n g đến rất vui vẻ mời hắn ở đây ngồi bên kia dưới lao gia tử cái khác ta cũng không muốn nói nhiều liền muốn hỏi một câu ngươi khi nào chúng ta đi câu ca a ta thì đang chuẩn bị đến lúc đó ta cho ngươi biết vậy bọn ta tin tức của ngài vì muốn xuyên việt về đi ăn cơm lý chính dương nhìn một chút thời gian cũng không sớm cho nên cùng lao gia tử trò chuyện vài câu sau đó liền chuẩn bị đi trở về ha, ngươi này chạy cái gì nha giữa trưa tại ta nơi này ăn cơm chân không được ta còn phải có việc đi làm đâu lần sau đi người xem khi nào có thời gian ta dẫn ngươi đi câu cá ngừ hào hào tốt cái đồ chơi này nghe nói cũng không tốt câu đâu nhưng mà hương vị rất tốt đó cũng không phải là nhà ngươi chờ a mắt thấy thời gian xác thực đã không nhiều lắm lý chính dương phất phất tay lúc này mới cưới lấy xe máy từ bên này rời khỏi chẳng qua hắn lập tức lại cưới lên xe máy xuyên v i ệ t về đến thế kỷ hai mươi mốt cửa tửu điếm khách sạn minh châu lý chính dương cưới lấy xe máy ra hiện tại chỗ đó lúc bảo vệ ngay lập tức cùng kính tiến lên từ lúc lần trước đem lý chính dương đắc tội sau đó bảo vệ vững vàng đem lý chính dương này gương mặt đẹp trai ghi khắc tại trong lòng nếu hắn nhớ không lầm n à y gương mặt đẹp trai thường xuyên trong ruộng cả chưa thư hữu bình luận khu xuất hiện các bạn đọc đều nói đây là bọn hắn tự hòa thượng giám đốc phạm có ở đây không lý chính dương hỏi hắn ở đây giám đốc phạm cố ý dặn dò qua nói b u ổ i trưa hôm nay muốn mời ngài ăn cơm tại bảo vệ cùng trước đài dẫn đầu dưới lý chính dương rất nhanh hơn đến bên trong một cái sảnh vừa mới ngồi xuống đến không bao lâu phạm dũng cùng giám đốc thái cùng nhau tới lão b ả lý mời ngươi ăn cơm chắc chắn không phải một chuyện dễ dàng、à. chúng ta hợp tác lâu như vậy ngươi thực sự là lần đầu đến t i ự u đ i ể m chúng ta trong tới dùng cơm tới tới tới muốn ăn cái gì cứ việc gọi thái ta thì không gọi các ngươi đến điểm đi ta đối với các ngươi khách sạn thái thì không hiểu rõ hôm nay chủ yếu là đến ăn một bữa cơm vậy liền ta đến điểm rồi với lại ta đều đã điểm rồi một ít chúng ta chưa b à i phạm dũng mở miệng cười ngươi điểm rồi là được rồi vậy chúng ta còn cần chút gì nha như vậy đi trực tiếp một ít mang thức ăn lên là được rồi thái rất nhanh liền đi lên lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện dường như đều là chính mình bán ra tới những kia hải sản cộng thêm một ít bọn hắn bên này đặc sắc thái thì ba người ăn cơm lại lên có mười đạo thái tả hữu mặc dù chúng ta làm lâu như vậy làm ăn nhưng mà một cắm thẳng mời người đến tịu i điểm chúng ta đến ăn một chút người bán cho chúng ta những kia chiêu bài thái người xem một chút cá mũ sao đông chúng ta là xạ xì m ì thành thật mà nói lý chính dương vẫn rất thích ăn thứ này xạ xì m ì vào niên đại đó vẫn đúng là không phải bình thường có thể kịp giờ ăn cho nên lúc này đi vào nơi này nhìn thấy xạ xì mị sau đó rất vui vẻ ngay cả ăn vài miếng nhịn không được kêu lên tốt đến các người nơi này hương vị xác thực có thể a chẳng trách nói thu ta nhiều như vậy đ ồ tốt tất cả đều có thể bán ra ngoài thì cái miệng này vị là thực sự xứng đáng cái giá tiền này đó cũng không phải là nhà hai nhà chúng ta ở bên này làm ăn cũng rất tốt là vì chúng ta hai nhà khẩu vị cũng tương đối tốt ở chỗ này cũng coi như là có chút danh tiếng tình hình chung mà nói chúng ta căn bản cũng không lo không có làm ăn chỉ buồn nguyên liệu chưa đủ ngươi nhìn xem hiện tại cho chúng ta cung ứng nhiều đồ như vậy từ trước đến giờ đều không có lãng phí lần nào không phải đem hàng của chúng ta bán được sạch sẽ từ trước đến giờ cũng không cần lo lắng một bên giám đốc thái thì dùng sức ở đầu thật đúng là như thế một cái lý chúng ta bên này làm ăn s á c thực phi thường tốt cũng không phải bình thường có thể so sánh mãi đến khi hiện tại chúng ta bên này làm ăn kỳ thực thì không cần lo lắng chúng ta hiện tại chỉ lo lắng hàng của ngươi có thể hay không kịp thời cung ứng cho chúng ta cái khác chúng ta là thực sự một chút cũng không lo lắng lý chính dương nghe ra tương lai hai người này nói tới nói lui một thẳng lo lắng cho mình không có hàng cung ứng cho bọn hắn thế là hắn mở miệng cười nói ta tại nơi này thì mời hai vị yên tâm ta tất nhiên làm môn này làm ăn khẳng định là tâm lý nắm chắc làm sao lại không có hàng cho các ngươi đấy các ngươi thanh thản ổn định tại nơi này cùng ta làm ăn là được cái khác một chút cũng không cần lo lắng dù sao có hàng ta cũng vậy cung ứng cho các n g ư ờ i không có hàng kia tất cả mọi người không có hàng với lại ta có lòng tin như vậy hai người sau khi nghe rất vui vẻ mời lý chính dương tới dùng cơm là có chút muốn nói với hắn nói cũng là cần củng cố một chút tình cảm bây giờ người ta lý chính dương đem lời nói rõ ràng như vậy đã hiểu vậy hắn khẳng định vui vẻ à ngươi nói như vậy vậy chúng ta liền rất yên tâm tới tới tới, nếm thử cái này cắt bọn n ư ớ n g ốc loa ta thu ngươi nhiều như vậy ốc loa đây là lần đầu tại chúng ta nơi này ăn ngươi được hào hào nếm thử thứ này ở bên ngoài bán đặc biệt quý tự điếm chúng ta bán cũng không rẻ chủ yếu là liệu l ạ i tốt ta bán tiện nghi đều có lỗi với tốt như vậy phẩm chất úc đến nếm thử đồ tốt liền phải cho thưởng thức h i ể u nó người ăn các bọn nướng ốc loa phiến cắt ra đến lý chính dương nếm thử một miếng hương vị rất tốt đây coi như là chiều sán một vùng món ăn nổi tiếng tới tới tới chúng ta ăn hôm nay thế nhưng giám đốc phạm mời tới bên này khách ta cùng hắn ở chỗ này cũng coi là hàng xóm đi nhiều năm như vậy thì cực ít cùng hắn cùng nhau ăn cơm lần này có thể là thực sự khó được người ta mời chúng ta ăn cơm chúng ta liền phải ăn nhiều một chút cũng không thể đem chính mình thua lỗ giám đốc thái tại một bên mở miệng nói lão thái chúng ta cũng liền đừng ở nơi này che giấu đi nói điểm trực bạch nếu không phải là bởi vì lão bản lý những hàng này hai nhà chúng ta nói không chừng còn là tượng trước đó như thế ác tính cạnh tranh ngươi nhìn ta không quen ta thì nhìn xem người không quen hiện tại là bởi vì người ta lão bản lý ở chỗ này cho chúng ta cung hóa chúng ta không lo không cần cấp tới cấp đi cho nên quan hệ mới h ò a h o a n lại muốn trước đó nói như vậy chúng ta không có đánh nhau đã coi là tốt phạm dũng trêu t r ọ n nói ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút còn muốn đánh nhau chẳng qua chúng ta vậy sẽ quan hệ xác thực không được tốt lắm không có cách nào nha hai chúng ta cửa tiệm cứ như vậy cách ngươi nói ngươi bên này nhiều làm ăn vậy ta bên ấy liền thiếu một cái làm ăn cho nên có chút mâu thuẫn cũng coi là tương đối bình thường đi cũng may chúng ta còn không có động thủ một lần cho nên mặt sau này chúng ta quan hệ hòa hoan thì tương đối dễ dàng nếu chúng ta chân náo qua chuyện tình không vui cho dù muốn hòa hoãn cũng hòa hoãn không được rồi lão phạm ngươi này có thể a trước đó cũng còn nghĩ tới động thủ đâu ngươi ý tưởng này xác thực so với ta nhiều ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới động thủ sự việc a chúng ta nói cho cùng đều chẳng qua chính là vì người khác làm công mà thôi động thủ cái gì à lần này bên trong mấy người tất cả đều cười ha h a đồng thời thì hơi xúc động chẳng qua đang nói xong những thứ này sau đó giám đốc phạm cùng giám đốc thái hai người lại đồng thời trầm m ặ t lại ngược lại là nhìn về phía lý chính dương lý chính dương ăn lấy đồ vật cảm giác được bầu không khí không giống nhau lập tức liền suy nghĩ ra tương lai thế là hắn nhìn về phía hai người mở miệng cười hai vị chúng ta đều đã hợp tác lâu như vậy vừa mới cái kia nói chuyện ta thì nói với các ngươi qua không cần cùng ta khách khí như vậy có cái gì muốn nói liền nói chúng ta làm ăn nhà Ta thì vô c ù người cảm tạ cho nói ngươi y n t h người này nhìn xuất quỷ nhập thần cầm trở về hải sản đều là cực phẩm dù là liền xem như những kia bình thường tới cực điểm hải sản ngươi cầm trở về chính là cùng người khác không giống nhau phẩm chất vô cùng cao cho nên hai chúng ta có chút hiếu kỳ muốn nghe được ta là từ đâu làm hải sản lý chính dương trong lòng một cái lộ bộ không không không chúng ta đúng cái này không có hứng thú chúng ta chính là làm ăn n h a ngươi làm là một môn làm ăn chúng ta làm là ngoài ra một môn làm ăn chúng ta giữa song phương không cần thiết làm như vậy ngươi l à ngươi ta làm của ta bằng không ta hỏi một chút lời nói khiến cho d ô n g chúng ta muốn c ư ớ p việc buôn bán của ngươi dường như này không phù hợp luật lệ chúng ta đúng ngươi cái này không hứng thú chúng ta là muốn hỏi ngươi một chuyện khác lý chính dương t h ở phào nhẹ nhõm trong lòng tự nhủ ngươi cho dù hỏi ta ta cũng không có khả năng nói cho ngươi cuối cùng ta không thể kể ngươi nghe ta năng lực xuyên tới xuyên lui đi được hai người các ngươi hỏi đi kỳ thực ta thật là m u ố n biết ngươi bên này có thể hay không n g o à i ra lại cho chúng ta cung cấp một ít càng cao cấp hơn hàng đương nhiên cũng không phải nói ngươi hiện tại cung cấp chưa đủ cấp cao a thì rất cao cấp nhưng mà ngươi sau đó hàng có khả năng hay không lại càng tiến lên một bước đâu nghĩa là gì lý chính dương trong lòng hơi đ ộ n g lão bản lý đồ tốt như vậy ngươi chỉ bán nguyên liệu thế nhưng có chút đáng tiếc giám đốc thái cười ha ha thì ở bên cạnh quyền nói hai vị có chuyện có thể trực tiếp nói với ta các ngươi này nói rơi vào trong s ư ơ n ngủ ta nghe cũng là vẻ mặt động không biết các ngươi cụ thể nói cái gì chúng ta hợp tác lâu như vậy đều là người tin cẩn đàm luận có thể trực tiếp một chút lý chính dương kỳ thực nghe ra tương lai hai người này dường như có những chuyện khác muốn nói với chính mình nhưng mà bọn hắn còn nói không minh bạch cho nên lý chính dương trực tiếp một ít để bọn hắn nói rõ ràng hơn đã hiểu lão bản lý vậy ta liền trực tiếp một chút nói ta nói là chúng ta tốt như vậy vật liệu ngươi quang chỉ bán nguyên vật liệu rất đáng tiếc à có hứng thú hay không chúng ta mở cửa hàng chúng ta mở quán ăn nhà làm chuyên môn làm cấp cao làm ăn lý chính dương không khỏi vui lên ta liền nói các ngươi khẳng định là có ý tưởng nguyên lai、like、là cái này nha hai vị các ngươi đều tại trong khách sạn làm quản lý tổng quản nhìn một nhà khách sạn ngươi hiện tại đã chạy tới muốn cùng ta cùng nhau hợp tác mở cấp cao món ăn nhà làm lý chính dương nợ nụ cười các ngươi như vậy thích hợp sao còn có thời gian không chúng ta tất nhiên dám để ngươi cùng chúng ta cùng nhau hợp tác khẳng định là có thể làm cùng với có thời gian đi quản lý duy nhất chúng ta không thể xác định chính là nguyên vật liệu vấn đề nếu như nói ngươi năng lực ổn định cung ứng cho chúng ta t h như nói cá đủ vàng lớn cá mú sao đông còn có cái khác ốc vòi voi và cấp cao nguyên liệu nấu ăn thậm chí cao hơn nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta vậy chúng ta có thể có ổn định nguồn cung cấp là có thể mở cái tiềm này phạm dũng cười hít mắt nhìn lý chính dương lý chính dương kỳ thực nghe rõ chưa vậy hai người bọn họ có lòng làm môn này làm ăn thế nhưng lại lo lắng cho mình bên này không ổn định với lại nghe bọn hắn ý nghĩa hiện tại nguyên liệu nấu ăn còn chưa đủ cấp cao bọn hắn muốn càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn những thứ này chỉ có lý chính dương mới có thể làm cho đến lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một lúc thật muốn nói chuyện kỳ thực cũng không phải không được hai vị nếu như chúng ta muốn hợp tác kia muốn hợp tác thế nào đâu vậy đơn giản chúng ta tam phương xuất tiền phạm dũng nghe xong hưng thú ngay lập tức mở miệng thì nhìn xem chúng ta thế nào phân phối tiền tài cùng với thế nào kinh doanh chúng ta đều có thể nói mạ Lý chương í n h d gật đầu, hai suy n trăm chín mươi sáu muốn đánh đặc biệt ngư chương hai trăm chín mươi sáu muốn đánh đặc biệt ngư ngay sau lời này lý chính dương trong lòng đã tại lắc đầu nếu ngươi quang mời người khác quản lý hay là không tình nguyện lắm vì không có một cái nào hợp cách người ở bên kia nhìn kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lý chính dương khẳng định không thể nào thời gian dài ở bên kia chằm chằm vào hai người bọn họ ngược lại là có kinh nghiệm nhưng bọn hắn thì đồng dạng chỉ có thể mời người cùng bọn hắn hợp tác không có ý nghĩa gì qua mời người, người chính ta cũng có thể làm à với lại ta còn ít hai cái người hợp tác tiền kiếm được cũng nhiều một chút đấy như vậy đi hai vị muốn là thực sự n g h ị thoáng lời nói các ngươi có thể chính mình đi mở ta bên này hải sản đâu cũng sẽ cung ứng cho các ngươi lý chính dương suy nghĩ một chút cảm thấy không thể cho bọn hắn hứa hẹn chỉ có thể hết sức nhưng các ngươi cũng biết chúng ta đánh cá kỳ thực phải xem thiên ăn cơm muốn là vận khí tốt đánh tới thứ gì đó tự nhiên là nhiều với lại phẩm chất thì vô cùng cao có thể vận khí không tốt khả năng này một thiên ra ngoài không thu hoạch được một hạt nào cũng c ó nói giám đốc thái cùng phạm dũng hai người nhìn nhau một chút ngược lại cũng không nói gì hiểu rõ nói đúng là lời thật tình ngươi không theo chúng ta cùng nhau tham dự sao thấy lý chính dương dường như không muốn cùng bọn hắn cùng nhau hợp tác phạm dũng nhịn không được tiếp tục đổi hỏi một câu giám đốc phạm con người của ta thường xuyên bóng người cũng không thấy bởi vì ta một thiên có nửa ngày cũng ở trên biển mì đánh cá khó nghỉ được một chút thì cái nào cũng không muốn động ngươi muốn để ta tham dự gia nhập ta khẳng định không còn thời gian đi xem cửa hàng với lại thì cung cấp không là cái gì về phần các ngươi nói tới muốn hàng ta vừa mới đều đã nói chỉ cần là ta có thể đánh đặt được ta cũng cho các ngươi cung ứng dù sao ta cho ai cung hóa không phải cung hóa đâu lời nói rõ ràng như vậy đã hiểu trong lòng hai người đã hiểu rõ lý chính dương không muốn cùng bọn hắn cùng nhau hợp tác mở tiệm nhưng mà vui lòng cho bọn hắn cung cấp hàng hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ được tất nhiên đã nói được rõ ràng đã hiểu vậy chúng ta cũng không cần nhiều khắc khí vội vàng ăn cơm ba người cười cười nói, nói. rốt cuộc ăn xong bữa cơm riêng phần mình về nhà lý chính dương theo xuyên qua tới luôn luôn đang xem thời gian đến hiện tại đã có một giờ hai mươi phân tả hưu có thể nhìn kỹ phía dưới phát hiện còn có thật dài một quãng thời gian khẳng định không chỉ mười phút nói cách khác hắn bây giờ tại bên này đợi thời gian nên thật dài cho dù không đến hai giờ cũng không xa tại nơi này đợi thời gian càng dài lý chính dương có thể làm sự việc thì càng nhiều tự nhiên cũng liền càng cao hứng chẳng qua vừa mới phạm dũng cùng giám đốc thái hai người vẫn đúng là nhắc nhở hắn một chút ngươi nói nếu theo tiếp tục như vậy có phải chính mình còn có thể về đến thế kỷ hai mươi một đời sống về sau có thể một thiên hai mươi bốn giờ đều có thể đợi ở chỗ này nếu đã vậy vậy mình ở chỗ này có phải hay không cũng phải làm tốt một chút trên sinh hoạt chuẩn bị mặc dù nói hiện tại chính mình là có tiền nhưng cũng không tính đặc biệt nhiều lại nói ai biết ngại tiền mình nhiều nha nghĩ kỹ sau đó lý chính dương trong lòng đã có so đo chẳng qua lý chính dương còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm dứt khoát thừa dịp còn có chút thời gian đi và o phụ cận một nhà ngư cụ trong tiệm chọn cần câu tất nhiên muốn đi câu cá ngừ liền phải chuẩn bị kỹ càng tốt nhất cần câu bình thường đồ vật có thể nhập không được pháp nhãn của hắn đương nhiên thốn hao thì thật lớn bán cá can lão bản nhìn thấy lý chính dương cầm như thế chuyên nghiệp lại quý giá ngư cụ không khỏi có chút hiếu kỳ tiện thể thì cùng hắn hàn huyên ngươi đây là muốn câu cái gì ngư đ â u ngươi nói cho ta biết một tiếng ta cho ngươi phối ra biện câu cá ngừ lý chính dương cười hắc hắc cá ngừ không phải đâu lão bản lần này kinh nhìn quan sát toàn thể lý chính dương một chút ngươi nếu đi theo người khác đi câu bọn hắn bình thường đều sẽ có chuyên nghiệp thiết bị còn cần phải chính ngươi mua sao chính ngươi lái thuyền đúng a chính mình lái thuyền đi câu lý chính dương cười híp mắt mở miệng còn có chuyện như vậy ngươi đi đâu câu ta cho ngươi biết hiện tại cá ngừ rất ít đi năng lực câu được chỗ càng ít ngươi đây thì không cần phải để ý đến ta đi câu ngươi sẽ biết lý chính dương nói xong đã đem câu cá công cụ cho cầm chắc đi theo trả tiền lập tức liền xuyên việt về đến tám mươi hai năm sau khi trở về đem đồ đi câu cất kỹ vừa mới cất k ỹ đồ đi câu a xuân từ bên ngoài vào nhìn thấy lý chính dương sau đó n ế t miệng cười một tiếng ba mày đâu lý chính dương hỏi hắn cha ta cùng lưu châu thúc bọn hắn đi phụ cận phóng lưới đi lý chính dương gật đầu tính toán ra qua không được bao lâu vừa bắt đầu cày bửa vụ xuân đến lúc đó ba mày bọn hắn lại không có nhiều thời gian như vậy đi đánh cá lý chính dương r ố i lưng một cái lúc này mới mở miệng cười a xuân hai chúng ta coi như là tương đối nhản r ỗ i ta cảm thấy phải chúng ta nên luyện thật giỏi một chút đánh cá kỹ thuật về sau bọn hắn không còn thời gian hai người chúng ta ra biển đánh cá có tốt như vậy thuyền hai người chúng ta đi đánh cá thì không thành vấn đề chính dương ca ta không sao hết ta a xuân nghe xong thì hứng thú mặc dù ta trong mấy ngày qua mỗi ngày tắm rửa đem phía dưới thì rửa sạch nhưng ngươi đã nói không ngại tại của ta không giống đại chúng ta khẳng định không sao hết lý chính dương khỏe miệng c o quắc một chút chưa nói chuyện nơi đó ngươi cho mình thêm cái gì kịch được được được ngươi cũng đừng lại nói với ta cái này a xuân cười hắc hắc chúng ta khi nào đi đánh cá không n ó n g n ả y và cha mẹ ngươi bọn hắn h ỏ i đến xem thử vậy khẳng định không thành vấn đề a xuân vũ b ộ ngực mở miệng ngày n à y lý chính dương cố ý đem minh thúc người một nhà kêu tới mình trong nhà đến ăn cơm tối lúc ăn cơm lý chính dương hỏi minh thúc nếu như chúng ta đi chung quanh đánh cá lời nói có thể đánh đến một ít đặc thù đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn minh thúc hơi kinh ngạc chẳng qua mã thượng minh n g u n phí đến rồi lý chính dương đây là muốn lần nữa phát triển bọn hắn đánh cá c h ủ loại chúng ta lần trước không liền nói qua sao cá ngự nha minh thúc mở miệng cười mặc dù ta bên này không có sao nếm qua cá ngừ nhưng mà ta biết vật kia rất đáng tiền có ít người thích ăn nghe nói năng lực ăn sống sao lý chính dương cười lấy gật đầu gãi gãi đầu nói thật muốn nói ăn sống lời nói cá mú đông hưng làm xạ xi、si、mì cũng là có thể cũng là vô cùng định cấp nguyên liệu nấu ăn ý của ta là chúng ta còn có cái gì cái khác không có có a cá đá cá sủ vàng cá mú long đạn còn có các loại khác hình cá mú thì như nói cá chim xanh loại hình còn có thật nhiều ngư chúng ta cũng không đánh đến đâu chủ yếu là không tốt đánh những thứ này ngư lý chính dương cũng đã được nghe nói thậm chí có chút nến qua ngay được sau đó tương đối vui vẻ Vậy được à? Thế nào? Hiện tại đánh một ít bình thường ngư, ngươi à? nào, Thế tại một ít hiện bình là không có h ứ ngờ thú Thúc không? Minh đúng c ư i hỏi ngươi mỗi liền phải đi khiêu chiến lấy ngày này hắn. Cha, cho đánh những thứ không hứng thú, chúng khó Không ngư, cũng ngư. ngờ có cao ta ta ta để độ một ít độ khó cao ngư. Không ngờ rằng a xuân lúc này thì nối liền lời nói vẻ mặt thành thật đối minh thúc nói được, được được ngược lại cũng không phải không được minh thúc cười lấy gật đầu chẳng qua đánh những thứ này ngư không phải dễ dàng như vậy ngươi nếu muốn đánh lời nói lần sau chúng ta đi xa một ít chỗ ta nhìn xem có thể hay không mang bọn ngươi làm một ít không bình thường ngư không sao h ế ta vậy thì cứ quyết định như thế chương 297, xuất sư bất lợi chương 297, xuất sư bất lợi ngày này ra biển sáu người đầy người trang bị lý chính dương thậm chí còn cố ý đem nó mua được câu cá n g ử ngư cụ cũng cho cầm lên thuyên mở lúc hà đại h ỷ cầm lý chính dương ngư cụ ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính dương ngươi những thứ này câu cá công cụ là nơi nào cầm làm sao nhìn không giống đại chúng cảm giác so với chúng ta bên này tốt hơn nhiều đúng vậy à ta thấy đều chưa thấy qua ngươi xem một chút tài liệu này cảm giác vô cùng không giống nhau à nhịn không dùng bền hà hỉ thì ở một bên lấy ra nhìn xem đây đều là ta khách hàng cho ta nghe nói ta muốn đi câu cá ngừ cố ý bắt hắn lại cho ta một chút đặc biệt tốt dùng cần câu cá hắn nói đây là mỹ nhập khẩu lý chính dương tiện tay đem nổi chụp tại mỹ trên đầu dù sao kia năm tháng người ta s á t thực mạnh hơn chúng ta nghĩ đến nơi này lý chính dương trong lòng đột nhiên k h ẽ động ngươi nói ta nếu làm đại xe điện nhỏ quay về người khác hỏi ta ngươi xe điện nhỏ là từ đ â u tới ta cũng được nói với hắn đây là mỹ hàng có thể hay không lắc lư quá khứ cảm thấy nên lắc lư không đi qua nhưng ngươi muốn tỉ mỉ nghĩ lại vì không biết nhóm mấy chục năm đến nay ở trong nước phát những k i a nao tàn ngôn luận vẫn như cũ co bó lớn fans đến xem ta nói cái đồ chơi này là mỹ sinh ra hẳn là cũng không ai hoài nghi đi mỹ hàng nha vậy cũng không sai quả nhiên vừa nghe nói là nước ngoài nhập khẩu tới hà hỉ cùng hà đại lực hai người gật đầu không ngừng hung hăng nói tốt cái này khiến lý chính dương có chút kích động không sai hôm nào ta làm cái xe điện nhỏ đến bọn hắn muốn hỏi lên đến ta liền nói đây là mỹ hàng chỉ có a xuân vẻ mặt sững sờ nhìn những k i a đồ đi câu trong lòng tự nhủ này có cái gì không tệ nha ta khả nhìn không ra tới a nếu như nói thật muốn chọn cái gì không tệ lời nói đó chính là tương đối cứng rắn không sai so với ta còn cứng rắn mẹ nó ta làm sao lại không cứng rắn a xuân có chút nhàn nhạt yêu thương thuyền càng chạy càng xa rất mau tới đến lưu minh đảo lý chính dương bọn hắn trước cho lưu minh đảo đem nước ngọt trọn lấy đi lên đổ vào ao nước nơi này đi theo lại đem mấy thùng dầu phóng trong lưu minh đảo đây là bọn hắn ở chỗ này chuẩn bị xong vật tư liền sợ có đôi khi thuyền đã hết dầu được ở chỗ này bổ sung một chút đem đồ vật cất kỹ sau đó bọn hắn lần nữa lên thuyền lần nữa xuất phát theo lưu minh đảo nơi này tại đi rồi cuối cùng tại b i ể n r ộ n g mênh mông trên mặt ngừng lại lúc này minh thúc vung tay lên đến chúng ta tới trước làm hai đánh cá sau đó ngươi nhìn nhìn lại nơi này có không có ngươi nói cá ngừ ngươi ở bên này câu câu cá ngừ cái này có thể được không lý chính dương nhìn b i ể n r ộ n g mênh mông tò mò hỏi ngươi muốn hỏi ta có thể hay không câu được ta cũng trả lời không được ngươi ngươi trước hết đụng chút vận khí nha chúng ta tới trước hai đánh cá nếu ngươi câu không đến ngư chúng ta cũng không tính là tay không mà quay về hà hỉ hà đại lực bọn hắn tất cả đều nợ nụ cười thế là cái kia hạ câu g à n hạ câu g à n cái kia thả lưới liền x u n g lưới vận rộn chừng hai giờ bọn hắn ở chỗ này làm điểm ngư đi lên sau đó lại ăn xong bữa cơm lý chính dương lúc này mới chuẩn bị bắt đầu câu cá lý chính dương nơi này tận mấy cái cần câu bọn hắn những người này đem thuyền dừng lại nhàn rỗi thì không sao ở một bên cầm lên bắt đầu câu cá chẳng qua cùng lý chính dương không giống nhau bọn hắn bình thường là câu cái khác tiểu ngư mà lý chính dương là chuẩn bị câu chân chính cá lớn cũng là cá ngừ cá ngừ một thích ă n cá mọi loại cá này loại cho nên lý chính dương trước tiên ở bên trong cầm một cái cá mọi ra đây cho hắn câu mắc câu cuối cùng ném can vào biển lý chính dương chuẩn bị công tác làm so với bọn hắn lâu mà còn chờ hắn ném c á lúc phát hiện người bên cạnh đã câu lên ngư đến rồi có thể a nhanh như vậy liền lên cá hay là một cái cá chắc đen lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện trên ngư là hà đại lực hà đại lực cười hắc hắc đem ngư ném tới bên cạnh đi tiếp tục bắt đầu câu cá nhưng vào lúc này phát hiện bọn hắn mấy cái đều đã trên cá trên ngư không giống nhau mà minh thúc thì tương đối lợi hại lại còn câu được một cái cá mú đi lên cái này khiến lý chính dương trong lòng no ngoe muốn động không được không được ta hôm nay khẳng định cũng phải câu cá lớn đi lên kỳ thực nam hải nơi này xác thực có cá ngừ nhưng mà thường gặp là cá ngừ mắt to cùng cá ngừ vây vàng mà quý nhất cá ngừ vây xanh không phải nói không có nhưng cực kỳ thưa thớt chỉ có thể nói nơi này có cá ngừ vây xanh nhận hiện ghi chép nhưng mà theo phía sau nghiên cứu cho thấy tương đối hy hữu dù là tại thập niên tám mươi lý chính dương cảm thấy cũng chưa chắc năng lực câu được cá ngừ vây xanh nhưng không sao câu không đến cá ngừ vây xanh ngươi làm hàng o vây cá hoặc là cá ngừ mắt to cũng được lý chính dương ném c a n sau đó vẫn tại bên ấy các loại như thế c h ợ lấy lúc phát hiện người bên cạnh núi liền không dứt trên nhìn con cá phía bên mình đâu lại không có bất cứ động tinh gì cái này khiến lý chính dương đều có chút không chịu nổi không có cá ngừ đi a xuân luôn luôn canh giữ ở lý chính dương bên cạnh c ă n c ứ hắn trong khoảng thời gian này đi theo lý chính dương cùng nhau làm việc kinh nghiệm hắn cảm thấy lý chính dương bên ấy khẳng định không sao hết ta chính dương ca luôn luôn cũng như thế điều l u ậ n câu cá hắn khẳng định là đầu một tên thật không nghĩ đến nhìn xem lâu như vậy lý chính dương bên này s ư ớ n g sốt một điểm động tĩnh đều không có cái này khiến a xuân cũng có chút cấp bách xuân ca của ta nha cá ngừ nào có dễ dàng như vậy câu không có điểm kiên nhẫn làm sao có khả năng câu đạt được nhà ngươi thực sự là hoàng đế không nội thái giám gấp lý chính dương ngoài miệm như thế an ủi a xuân kỳ thực trong lòng mình rất sốt ruột cũng không phải đơn thuần cảm thấy là vấn đề mặt mũi mà là như thế câu cá một điểm động tĩnh đều không có này vô cùng khảo nghiệm người kiên nhẫn a một bên minh thúc câu được không ít ngư lúc này thì ngồi vào bên cạnh hắn nhìn lại cuối cùng lắc đầu nói nào có dễ dàng như vậy a đừng nói là câu t i ể u này cá ngừ ngươi liền xem như câu bình thường ngư nếu không phải tại xa như vậy chỗ cũng không phải dễ dàng như vậy câu, câu cá â u c liền phải kiên nhẫn một chút không có kiên nhẫn câu không được ngư không làm được lao câu cá ngươi nghe một chút ba mày nói được có kiên nhẫn a xuân ổ một tiếng gãi gãi đầu thì không biết rốt cục đang suy nghĩ gì tất nhiên cha cùng chính dương ca cũng nói như vậy vậy khẳng định thì không sai vậy ta lại tại nơi này chờ một lát đi nhưng mà mắt thấy sắc trời đều m u ố n tối xuống lý chính dương bên này vẫn là không có tiếng động lần này những người khác tất cả đều cùng nhau sang xem lý chính dương câu chăm c h ả o não tâm lúc này cuối cùng nhịn không được dứt khoát thu can không câu được minh thúc cười lấy hỏi hắn không câu được không câu được lý chính dương lắc đầu liên tục nhìn xem bộ dạng này nơi này căn bản thì không có câu không có tất muốn tại nơi này lãng phí thời gian để các ngươi bồi tiếp ta chúng ta không sao một bên lưu châu mở miệng cười ngươi lời nói này ngươi giao tiền lương cho chúng ta để cho chúng ta đến nơi này bồi tiếp ngươi câu cá cái gì sẽ không cần làm ngay tại nơi này ngồi không chính chúng ta bên cạnh còn có thể câu cá cái đồ chơi này có cái gì công tác là so với cái này tốt hơn sao chúng ta có ngượng n gì ù n g g trong lúc nhất thời hà đại lực bọn hắn toàn bộ gật đầu trên thuyền tràn đầy hài hòa bầu không khí vậy cũng không được bây giờ thời tiết hơi trễ chúng ta sau khi trở về có thể đều phải chín giờ mười giờ rồi đi thôi lý chính dương có chút lưu luyến không rời liếc nhìn nơi này một cái kỳ thực hắn quả thật rất muốn câu một cái cá ngừ đi lên chủ yếu là n g h ị thể hội một chút loại cảm giác này nhưng theo hiện tại xem ra bên này cá ngừ s á t thực câu không được hoặc nói nơi này ép căn bản không hề chương 298, liệu ám hoa minh chương 298, liệu ám hoa minh trở về lúc là lưu châu lái thuyền cho nên minh thúc cùng lý chính dương ngồi cùng một chỗ cái này cũng không trách ngươi chớ nhục trí minh thúc an ủi lý chính dương theo hiện tại xem ra là ta chọn vị trí này không tốt nơi này có thể căn bản thì không có cá ngừ trải qua cho nên ngươi câu không đến lý chính dương lắc đầu phủ nhận thì không biết là chuyện gì xảy ra dù sao câu không lên không trách được ngươi chúng ta lần sau lại chọn khác ngoại địa phương lập tức sẽ cày bừa vụ xuân có thể chúng ta không có nhiều thời gian như vậy ra đây hải đánh cá nhưng mà minh thúc có chút bất đắc dĩ nhìn lý chính dương trong khoảng thời gian này chúng ta cho dù ra biển đánh cá có thể cũng đi không được quá địa phương xa chỉ có thể duy trì ngươi cơ bản nhất cung ứng chờ chúng ta qua cày bừa vụ xuân trong khoảng thời gian này mới biết hơi có thời gian cho ngươi một chút chẳng qua ngươi yên tâm chúng ta nếu là giúp ngươi làm việc cho dù là cày bừa vụ xuân chúng ta cũng phải giúp ngươi cùng nhau làm việc chẳng qua nói có thể lượng sẽ ít một chút chúng ta thời gian không có như vậy súng túc mà thôi minh thúc không có chuyện gì lý chính dương lắc đầu vấn đề này ngươi thì không cần phải để ý đến chúng ta đánh cá quan trọng nhưng mà các ngươi làm ruộng thì xác thực rất trọng yếu các ngươi yên tâm lớn mật đi t r ồ n g có thời gian thì đánh cá không còn thời gian các ngươi cũng không cần minh thúc n ở nụ cười gật đầu kỳ thực làm thời lý chính dương mời bọn họ làm việc cũng là nói tốt phương diện này sự việc hiện tại chẳng qua là lặp lại nói một lần mà thôi cũng là vì nhường hai bên yên tâm về đến trong nhà lúc đúng là gần m ộ ư ơ i giờ rồi chẳng qua lý chính dương đến bên ấy sau đó trước tiên đem ngư cho đưa gần m ư ơ i một giờ mới về đến trong nhà lúc trở về không ngờ rằng lâm linh lại còn chưa ngủ anh dễ người sao muộn như vậy lâm linh nhìn thấy hắn sau khi đi vào ngay lập tức tiến lên tò mò ngẩng đầu nhìn lý chính dương ngươi có phải hay không rất mệt mỏi ta đi cấp ngươi rót chén t r à uống có được hay không ngươi châm t r à ngươi cho ta ngược lại t r à ngội nha ai nói ta sẽ pha t r à mà lý chính dương cười một tiếng chính mình đi qua một bên đi pha t r à uống anh dễ có phải là không có câu lên ngươi nói cả lớn chúng ta không cần gấp hôm nay câu không đến chúng ta lần sau lại đi câu mà không ngờ rằng lâm linh thì ngồi xuống trước mặt hắn hơn nữa còn cùng hắn ă n ủi ta biết lý chính dương hơi xúc động nhìn lâm linh ta cảm ơn ngươi à ngươi cũng còn có thể an ủi ta chúng ta là người một nhà thôi linh linh vô cùng hào sảng nợ nụ cười người một nhà nên đoàn kết hỗ trợ đây là ngươi nói nhà với lại ta nhị tỷ tam tỷ cũng là nói như vậy lý chính dương đối hắn giơ ngón tay cái lên ngươi nhị tỷ tam tỷ nói rất đúng ta nói cũng đúng ngươi làm được càng đúng lâm linh cao hứng lên bắt đầu đắc ý q u y ế n h ì n h anh ứng dễ tất nhiên ta làm đúng kia có phải hay không ta năng lực ăn chút kẹo à. lý chính dương trên mặt tối đen một cái tắt chụp trên đầu nàng ngươi muốn ăn đòn đúng hay không đêm hôm khuya k h á c dám nói ăn kẹo sự việc ngươi có phải hay không nghĩ sâu rằng? có, có ngươi lâm linh dẹp nhìn cái miệng anh rể ngươi hiện tại sao giống như tam thị đậu một chút lại nói muốn có ta ta cũng chỉ là nói có thể ăn được hay không kẹo ta lại không nói là hiện tại ăn kẹo ngươi đây không phải hiểu lầm ta sao ta quả ngươi n là hiện tại hay là khi nào đâu bây giờ lập tức đi ngủ lâm linh ồ một tiếng lúc này mới chạy về đến phòng trong đi ngủ uống hai chén trà sau đó lý chính dương vội vàng tắm rửa đi ngủ chẳng qua buổi tối hôm nay lại khó được ngủ không được chủ yếu là chạy tới câu cá lại không câu được cá ngừ nhường trong lòng của hắn ngứa một chút cảm giác làm gì đều phải lại đi một chuyến với lại nhất định phải câu được ngư mới được tưởng không thể làm như vậy được à thế nhưng con cá này muốn làm sao câu đâu lý chính dương chính mình thì không có cách nào minh châu thế nhưng bọn hắn nơi này lão ngư dân à ngay cả hắn đều không có tìm thấy câu cá ngự chỗ vậy đã nói rõ cá ngự không phải dễ dàng như vậy câu cho nên lý chính dương trong lòng ngứa một chút trong lúc nhất thời lại không có cách nào lại thêm người trẻ tuổi huyết khí phương cương đêm nay trên đi ngủ s ắ c thực dễ ngủ không được mơ mơ màng màng ngủ lại trong mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện sắc trời đã sáng rồi lý chính dương ra ngoài mơ mơ hồ hồ nếm qua lâm hoăn làm bữa sáng đi vào bên ngoài dỗi ra lưng mỏi dương hoa cùng minh thẩm đã ở bên kia làm sự tình lý chính dương nhìn thoáng qua đã có người xách bọn hắn h ả i sản để bán lý chính dương tìm cái địa phương ngồi xuống khổ cái mặt ở bên kia n g h ị chuyện câu cá bên ấy minh thẩm đem trong tay làm xong việc trong lúc nhất thời không có khác h nhân thế là rời cái băng ngồi xuống lý chính dương bên cạnh trả lại hắn nắm một cái h ạ t dưa nghe a xuân nói các ngươi đem qua ra ngoài câu cá ngươi chạy tới câu cá n g ử không có câu nhìn phải không đúng thế không có câu nhìn lý chính dương gật đầu có chút bất đắc gì nói chẳng qua cũng trách ta chính mình đi lúc quá mức lạc quan cho rằng thứ này hẳn là rất dễ dàng câu đi đến sau đó câu lên đến mới phát hiện nào có dễ dàng như vậy à kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn các ngươi có thể đi lộ chỗ minh thẩm không hề nghĩ ngợi mở miệng nói ngươi minh thúc khẳng định là mang lộ chỗ bằng không không thể nào câu không đến kia ngược lại không đến nỗi minh thúc thế nhưng kinh nghiệm súng túc lao ngư dân à nếu là hắn cũng mang lộ chỗ vậy chúng ta thì không cần đi lý chính dương lắc đầu ta nhìn dáng vẻ của ngươi có phải hay không cho rằng ngươi minh thúc liền không khả năng sẽ mang sai chỗ đ ư ợ à minh thẩm tò mò hỏi hắn cũng không phải nói như vậy ta nói là minh thúc đã là chúng ta nơi này kinh nghiệm phong phú nhất ngư dân hắn đều muốn là không biết vậy chúng ta khẳng định thì càng không rõ ràng cho nên hiện tại chúng ta khẳng định chỉ có thể nghe hắn với lại câu cá loại chuyện này ngươi thì rất khó nói duy nhất một lần tìm vị trí chúng ta tìm thêm mấy lần là được rồi ngươi nghe ta chính là hắn không tìm được vị trí mà thôi minh thẩm chém đinh chặt sắt lý chính dương d ở khóc d ở cười trong lòng tự nhủ nào có như vậy hủy đi chồng mình đại thật không nghĩ đến minh thẩm tiếp xuống lại tiếp tục mở khẩu ngươi là không rõ ràng ngươi nghe ta hắn là đánh rất lâu ngư nhưng mà hắn thì không có đi đánh qua cái gì cá ngừ hắn cũng là căn cứ một ít người khác nói ra tới độ vật phán đoán vị trí dẫn ngươi đi tìm cá ngừ cho nên hắn chưa nhất định là chính xác ta biết ta biết hắn không có đánh qua với lại vị trí cũng không nhất định là chính xác ý của ta là ngươi có thời gian không ngươi chừng nào thì có thời gian ta dẫn ngươi đi hồi mẹ ta ra bên ấy nhìn một chút hồi mẹ ngươi ra làm gì nha lý chính dương không nghĩ ra ta thúc công hắn mới thật sự là lao ngư dân ta trước kia nghe hắn đã nói với ta nói hắn trước kia chân đánh qua cá ngừ kêu cái gì cá ngừ vây vàng a đúng đúng đúng chính là cá ngừ vây vàng với lại hắn còn nói hắn làm qua không ít cá ngừ mắt to ngươi không phải muốn đánh cá ngừ sao ngươi tìm hắn là được rồi ta thúc công năm nay hơn bảy mươi tuổi cơ thể còn rất cường tráng với lại hắn là chân chính lao ngư dân tại chúng ta trong thôn đó là đầu nhất hào không ai so với hắn càng hiểu chúng ta phụ cận hải vực địa phương địa phương nào có ngư địa phương nào có cái gì ngư hắn so với ngươi minh thúc còn hiểu đây này chương hai trăm chín mươi chín tìm thấy lao ngư dân chương hai trăm chín mươi chín tìm thấy lao ngư dân lý chính dương bịch một chút thì đứng lên hai mắt tất cả đều là kinh hỉ chúng ta đông đảo chấn lại còn có ngư bức như vậy nhân vật ta sao không biết minh thẩm ngươi không có gạt ta à? ta lừa ngươi làm gì nha ta đây không phải nghe a xuân đêm qua quay về nói ngươi một đêm không có câu được ta liền muốn nhớ lại chuyện này đến rồi ta thúc công xác thực có năng lực như vậy đó không thành vấn đề à, buổi chiều có thời gian hay không buổi chiều chúng ta đi thăm hỏi một chút người thúc công không sao hết buổi chiều các ngươi đi ta ở chỗ này là được rồi một bên dương hoa một cắm thẳng mở miệng lúc này nghe bọn hắn nói như vậy sau đó ngay lập tức tỏ thái độ k i u cứ như vậy buổi chiều chúng ta đi xem minh thẩm thì mở miệng lý chính dương lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm buổi chiều lý chính dương bàn giao dương hoa một tiếng hơn nữa còn cố ý bàn giao lâm linh không cho phép chạy lung tung muốn đi theo dương hoa sau đó cưới lên xe máy mang tới minh thẩm chuẩn bị đi mẹ nặng ra với lại minh thẩm còn bao lớn bao nhỏ mang theo một vài thứ không ngờ rằng bọn hắn chính lúc sắp đi a xuân đi tới mẹ ta cũng muốn đi xem nhìn ta ông ngoại bà ngoại bên trên cùng tiến lên lý chính dương vung tay lên nhường a xuân cùng lên xe nhà mẹ đẻ của minh thẩm đi nơi này ước chừng có cái mười ba dặm lộ trình với lại đường kỳ thực không được tốt lắm đi nhưng mà xe máy năng lực qua cũng phải là lý chính dương kỹ thuật lái xe rất tốt lại thẳng vừa cứng bất luận là tám làn xe hay là đường hẹp q u a n co ra vào tự nhiên những năm này quảng trường múa không có phí công nghệ bằng không cứ như vậy đường người bình thường vẫn đúng là không dễ chịu đi dù là như thế tốn một giờ mới đi đến được minh thẩm trong nhà lý chính dương nhìn thoáng qua tâm nói nhà các ngươi thì là thực sự lệnh nhìn thấy cháu trai cùng con gái quay về minh thẩm phụ mẫu rất vui vẻ lý chính dương lần đầu tới cửa cũng cho người ta mang theo chút lễ vật tại hắn ra trước uống chút nước minh thẩm thật cũng không chậm chế chuyện cùng phụ mẫu nói một câu sau đó mang theo hắn cùng a xuân vội vàng hướng ngoài ra một nhà đồi nhà ta thúc công gọi triệu khang ta phải gọi hắn thuốc gia gia tại gia gia của ta k i a m ộ t đời niên k ỷ của hắn coi như là tương đối nhỏ đến hiện tại xem xét thì bối phận tương đối cao với lại hắn lúc còn trẻ vào nam ra bắc lên núi đánh qua săn vào ngành đánh qua ngư cho nên coi như là chúng ta bên này tương đối tài giỏi người chẳng qua người ta có thể lúc còn trẻ kiếm sống nhiều n à y già rồi cơ thể hay là vô cùng khỏe mạnh đúng hắn thì thích uống rượu ngươi cho hắn đã mang rượu vẫn đúng là hợp hắn khẩu vị trên đường đi cho lý chính dương giới thiệu một chút triệu khang tài liệu cuối cùng đi vào triệu khang trong nhà quá khứ xem xét lý chính dương liền phát hiện triệu khang trong nhà cũng bình thường à n à y cũ kỹ nhà xem xét thì là người nhà bình thường thúc công minh thẩm ở bên ngoài kêu lên không bao lâu một cái thân thủ mạnh mẽ lao đầu đi ra tóc bạc nhưng mà đi đường rất ổn định với lại thai thính mắt tinh a sao ngươi lại tới đây triệu khang nhìn thấy minh thẩm sau đó rất kinh ngạc nhưng mang trên mặt hoa n hỉ thúc công ta ghé thăm ngươi một chút ta giới thiệu một chút vị này gọi lý chính dương là ta trong thôn người trẻ tuổi chủ yếu là dẫn hắn đến thăm hỏi một chút ngươi triệu lao ra từ xin chào lý chính dương tiến lên để rượu thuốc lá quá khứ triệu khang xem xét thứ này cũng không tệ nhưng nhìn một chút minh thẩm lại liếc mắt nhìn lý chính dương cười lấy mở miệng nói được rồi vào đi nói xong mấy người bọn hắn cùng đi vào tìm cái địa phương lý chính dương thuốc lá rượu cũng để lên triệu khang cho bọn hắn đổ nước uống người là a xuân đi cho bọn hắn rót chén nước sau triệu khang nhìn về phía a xuân a xuân cười ha ha vào đầu muốn gọi thanh lại lại không biết kêu cái gì đứa nhỏ này hiện tại còn như vậy phải không triệu khang nhữ mày nhìn minh thẩm không có cách nào Minh triệu h chút bất đắc dĩ. chúng ta thôn cũng không phải không pháp nha, ẩ m cũng có đắc cũng có cũng có cũng dạng này người, người cũng biết, có biện pháp gì bất ta biết, t dĩ, á c chúng h không h làm sơ chúng ta t kịp ờ t r i khang trầm mặc một hồi cuối cùng gật đầu không có hỏi lại chuyện này nói đi t ì m ta có chuyện gì triệu khang uống một hớp hỏi lý chính dương triệu lao gia tử có kiện sự tình muốn hỏi ngươi ta nghe minh thẩm nói ngày trước đó ra biển đánh qua ngư hơn nữa còn đánh qua có phải cá ngừ đúng đó là thật lâu sự tình vậy cũng đúng vận khí ta tốt mà thôi triệu khang gật đầu một cái nói lên chuyện này đâu dường như còn có một chút tự hào chẳng qua hiện tại chúng ta thôn đều không có cái gì thuyền cá ra biển đánh cá thì không đánh được quá địa phương xa nhiều lắm là chính là tại phụ cận đi một vòng n g ư ơ i muốn đánh cá ngự sao đúng ta muốn đánh cá ngự lý chính dương chém đinh chặt sát n g ư ơ i đừng nghĩ cái chủ ý này hiện tại ra biển đánh cá không có thuyền rất khó đi đến địa phương xa n g ư ơ i cho dù có thuyền bình thường thuyền ngươi muốn đi qua vô cùng tốn sức với lại rất nguy hiểm triệu khang lắc đầu đề nghị hắn không cần còn muốn chuyện này lao ra tử ta có thuyền hơn nữa là thuyền máy có mổ tợ không cần chính chúng ta đi trượt thuyền vừa mở ẩm ẩm chính mình liền chạy lý chính dương cười lấy giải thích triệu khang vẻ mặt kinh ngạc nhìn lý chính dương thậm chí quan sát toàn thể hắn một chút tựa hồ đối với tin tức này rất kinh ngạc hắn xác thực có thuyền nhà chúng ta thiên minh liền theo hắn đi ra hải đánh cá ta cũng vậy a xuân giơ tay lên cảm thấy không thể không để ý đến chính mình ta như thế điệu không thể không để người khác nhìn thấy ta a triệu khang thật sự kinh ngạc lên trái xem phải xem cảm thấy lý chính dương nhìn vóc người là thật đẹp trai nhưng cái này thời đại ngươi làm như thế một cái thuyền không thể tưởng tượng nổi a ngươi gia đình này điều kiện có thể a thế là triệu khang chỉ có thể nhịn không được cảm khái mật câu gia đình ta điều kiện ở đâu có thể ạ cha mẹ ta cũng chết sớm lý chính dương thuận miệng đem hắn cha cho đưa lên tây thiên một bên minh thẩm kém chút cười ra tiếng cái này cũng nói rõ lý chính dương cùng hắn cha quan hệ là thực sự kém triệu khang n g ẩ n ngơ hắn toàn bộ nhờ chính mình nỗ lực mua thuyền người ta dựa vào đánh cá kiếm tiền mua thuyền sau đó lại đi đánh cá minh thẩm chỉ có thể khoản giải g thích một chút hiện tại hắn là nghĩ đánh một ít đặc biệt cao kinh tế giá trị ngư chính là cá ngừ thiên minh dẫn hắn hôn qua ra biển đi câu qua một chuyến nhưng mà không có câu nhìn chỗ nào hẳn không có cá ngừ ngươi cũng biết đạo thiên rõ mặc dù trước đó nói là ra biển đánh quang ngư coi như là thôn chúng ta bên trong lão ngư dân nhưng mà hắn sao có thể cùng ngươi so với đâu ta quay về tưởng tượng cảm thấy muốn nói chuyện này ngươi mới là tối thích hợp nhân tuyển cho nên ta thì dẫn hắn đến thăm hỏi một chút ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không cho hắn tìm xem thích hợp câu cá ngự chỗ triệu khang lúc này mới triệt để đã hiểu sang xem nhìn xem nghiên cứu lại nhìn một chút lý chính dương này không có gì không thể nói triệu khang gật đầu ngươi c ó thuyền tốt nhất rồi tia đánh cá thực sự không phải cái vấn đề lớn gì bất quá ta cũng không tốt sao nói với ngươi à chỗ kia xác thực qua xa với lại chúng ta cũng không tốt gọi cái chỗ kia là địa phương nào lao gia tử ngươi còn có thể ra biển không lý chính dương hỏi hắn ngươi muốn cho ta đi dẫn đường cho n g ư ơ i đúng không lý chính dương gật đầu có thể à, ngươi nếu có thể ra biển lời nói ta mang theo ngươi ra biển đánh cá có thể đến lúc đó ta có thể mời ngươi giúp ta cùng nhau đánh cá đều được chỉ cần thân thể ngươi có thể a ngươi mời ta ra biển đánh cá ngươi tin ta đi ta liền nói chỉ cần ngài cảm thấy cơ thể có thể là được ngài thân thể chính mình chính mình rõ ràng nhất chương ba trăm triệu khang đáp ứng lý chính dương nói hết sức chăm chú không như nói đùa hắn với lại vẻ mặt thành khẩn nói lại tại lý nhường triệu khang đông chốc lại mọi người ta từng tuổi này hiện tại đi cho người ta giúp làm chuyện người ta còn ghét bỏ ta đây sợ ta đột nhiên chết tại nhà bọn hắn bên ấy ngươi ngược lại tốt hiện tại còn muốn mời ta đi giúp ngươi làm việc ngươi sẽ không sợ ta ở đâu sống cho qua ngày một lát sau sau đó triệu khang mới tự rêu cười một tiếng triệu lao ra tử ta tất nhiên dám mời ngài đi giúp ta làm việc khẳng định không sợ lại nói ngài trước đó đánh qua cá là lao ngư dân nghe nói đối với loại chuyện này so với minh thúc còn rõ ràng hơn ta mời ngài đi giúp ta ngươi nhất định có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta cái khác ta cũng không cần à ngài có thể giúp chúng ta cung cấp một chút ý kiến đã rất khá triệu khang nhìn về phía minh h ẩ m hắn luôn luôn đều như vậy sao thái công hắn luôn luôn đều như vậy a xuân thì không biết gọi mẫu thân thúc công kêu cái gì trực tiếp tới một cái thái công chính dương ca là tối người hào sảng nói cái gì chính là cái đó với lại từ trước đến giờ không theo chúng ta chơi những thứ này tâm nhãn còn có hắn làm việc cho tiền lương cũng không phải thường sảng khoái chưa bao giờ kéo lấy thiếu cái kia cho bao nhiêu thì cho bao nhiêu còn có đi theo hắn làm việc còn có thể xem k ị c đấy hắn mẹ kế cùng người khác có một chân lý chính dương mau đem tay đưa hắn gọi lại minh thẩm t h ì giật mình vội vàng lôi kéo a xuân lý chính dương vẻ mặt nhức cả chứng ngươi là chân coi triệu khang là thành ngươi thái công a có bắt quái là thực sự nói a xuân có chút xứng sở trong lòng tự nhủ ta là vì rút ngắn quan hệ giữa chúng ta a triệu khang nhanh nhường a xuân chết cười lao r a tử n g a y tại nơi này hẳn là không cần làm chuyện gì đi ngươi nếu là thật muốn cùng ta cùng đi làm việc lời nói cũng không phải không thể ý của ngươi là ngươi muốn mời ta ở bên kia thay ngươi công tác trường kỳ cũng được ngắn hạn cũng được lý chính dương gật đầu ta bên ấy thiếu cái có kinh nghiệm lão ngư dân thúc công hán chân có thể minh thẩm lần nữa nói một câu ngươi nếu vui lòng đến ta cũng được theo thời gian cho ngài phát công lương một tháng cũng cho ngươi ba mươi khối tiền chúng ta mọi người ra biển ngài đi theo ra biển cho chúng ta chỉ chỉ đường dùng ngài kinh nghiệm nói cho chúng ta biết muốn làm sao làm là được cụ thể công việc không cần ngươi làm ta gọi cái khác ba người cùng làm việc thậm chí ta cùng a xuân có đôi khi cũng sẽ cùng theo một lúc ra đây với lại thuyền của chúng ta coi như là thuyền lớn lý chính dương lần nữa giới thiệu đương nhiên ngươi nếu cảm thấy như vậy không được thì không sao ngài lần này giúp chúng ta dẫn đường ta cho ngài giao đơn lần tiền lương mang hết đường sau đó ngươi trở về cũng được lý chính dương biểu hiện rất thẳng thắn ta nghe nói hiện tại đánh cá còn không phải thế sao một cái tốt nghề nghiệp à chúng ta bên này ngư cũng không phải ít thế nhưng đánh cá phí t ổ n quá cao với lại bán đi giá tiền quá thấp cái này ngài thì không cần phải để ý đến ta bên này có chính mình đường dây tiêu thụ lý chính dương cười lấy giải thích ta tất nhiên dám mua thuyền đi đánh cá ra biển đã nói lên ta nhất định là có kiếm nếu không có kiếm đã s ố n chạy đâu còn đến phiên ta tại trong lúc này tìm ngài dẫn đường đâu lời này là lời thật tình ngươi chừng nào thì đi triệu khang không còn nghi ngờ gì nữa có chút tâm động ta tùy thời đều có thể a lý chính dương cười lấy giải thích ngươi nếu hiện tại theo ta đi ta mang theo ngươi hồi chúng ta bên lấy đi vậy chúng ta ngày mai ban ngày là có thể đi ra biển đánh cá được ngày mai ban ngày ta rõ thiên nhất thật sớm sẽ tới các ngươi trong thôn tới tìm ngươi vừa mới nói xong triệu khang thì đáp ứng lý chính dương đ ạ i hỉ được vậy ta cho ngươi trước tính tiền lương ngài cảm thấy bao nhiêu tiền chuyện tiền bạc trước không nội rõ thiên nhất thật sớm ta sẽ tới ngươi nơi đó đi ngươi chuẩn bị kỹ càng là được rồi lý chính dương trực nhạc không ngờ rằng sự việc làm dễ dàng như vậy hàn huyên nữa một lúc sau lý chính dương đi theo minh thẩm cũng liền chuẩn bị đi rồi thúc công vậy ngươi ngày mai đến minh thẩm cùng triệu khang phất phất tay triệu khang gật đầu nhìn bọn hắn rời khỏi ba người cùng nhau về tới minh thẩm nhà mẹ đẻ ở trên đường lúc minh thẩm còn không ngừng nói với lý chính dương hiện tại ta thúc công lớn tuổi không như trước đó lúc còn trẻ biết kiếm tiền hắn có ba cái nhi tử chẳng qua hiện tại cũng phân ra đi ra ngoài ở chính mình một cái lao đầu tử liền ở tại bên ấy ba cái nhi tử chia ra làm phòng ở trong thôn địa phương khác ta nghe ý kia hình như ba cái nhi tử kỳ thực cũng không phải rất tình nguyện nuôi hắn lại thêm chính hắn hiện tại còn làm di chuyển bình thường đều là tự mình một người ăn ở thì không đem này nhi tử còn hắn nhưng ta thúc công người này đi là một cái tương đối không ngồi yên người lại nghĩ đến giúp nhi tử bọn hắn làm nhiều điểm nhiều t ô n ít tiền lý chính dương gật đầu loại chuyện này tại nông thôn kỳ thực cũng không hiếm thấy về tới nhà mẹ đẻ của minh thẩm lý chính dương bọn hắn thì chuẩn bị đi trở về cùng minh thẩm phụ mẫu cáo biệt sau đó lý chính dương mang lên hai người bọn họ c ư ớ i lấy xe máy đi rồi về đến trong thôn lúc sau đã là năm hát chiều quá khứ xem xét phát hiện lâm tú l â mai tan học về nhà chính dương kia cứ như vậy sau khi trở về buổi tối cũng sẽ không cần công tác cho nên minh thẩm mang theo a xuân cũng liền trở về lý chính dương vào trong lúc lâm tú cùng lâm mai thì chuẩn bị nấu cơm nhìn thấy hắn sau khi trở về rất vui vẻ anh rể, ta nghe lâm linh nói ngươi đi câu cá ngừ lâm mai hỏi lý chính dương đúng vậy a hôm qua đi câu được một tiền nhưng mà không có câu nhìn nếu câu nhìn quay về ta cho các ngươi làm cá ngừ ăn vật k i a ăn n g o n không lâm mai có chút hiếu kỳ có ít người thích ăn có ít người không thích ăn lý chính dương lắc đầu a vậy quên đi đi có ít người thích ăn vậy khẳng định có thể bán không ít tiền với lại loại cá này tương đối khó được khẳng định hơi đắt chúng ta hay là chơ ăn hay là cầm lấy đi bán nhiều kiếm chút tiền mà lý chính dương không khỏi cười lâm ai chính là như vậy một cái tính cách chính mình có ăn hay không không quan trọng quan trọng là có thể bán lấy tiền là được ngày thứ hai triệu khang đến tương đối sớm lý chính dương rời giường vừa mới ăn điểm tâm xong triệu khang đi theo minh thẩm cùng đi đến hắn trong nhà lý chính dương đổi nhanh lên tiến đến nên đón lao ra tử ngài chắc chắn sớm a xa xôi cho nên ta thì tương đối sớm lên đi đường đến ngài ăn cơm trưa ăn một bên minh thẩm mở miệng hắn ở đây nhà chúng ta nếm qua điểm tâm đi、so、t đến đến vào trên i u k h thuyền triệu khang nhìn thấy lớn như vậy một cái thuyền với lại tại cái kia thời đại vô cùng tật tiến nhìn thấy sau đó trận mắt há hớp ổn ngươi thuyền này được tốn không ít tiền a triệu khang nhìn không được hỏi hắn đúng vậy a cũng không liền phải không ít tiền sao Lý Chính Haha, thật Dương nợ nụ cười. kỳ h nghĩ tới đời ta còn có thể thuyền, chúng hòa nhà, như Khang nhịn không khái Chương chương ô n còn ngồi lên dạng này cũng nào lên. lớn, lớn. g tới ta trước ta tốt Triệu đời kia đó đều được có có cảm có cá lớn. Chương 301, có cá là vậy. k thực là cái này rất nhiều người thời đại khác biệt cảm giác thật giống như triệu khang kiểu này tại trong loạn thế người còn sống sót đến bây giờ thấy dạng này thuyền khẳng định sẽ có không đồng dạng cắt đứt cảm giác đồng dạng rất nhiều những năm bảy mươi tám mươi người hồi tưởng chính mình hồi nhỏ cùng thế kỷ hai mươi một khoa học kỹ thuật cảm giác cũng sẽ cảm giác được không chân thực đặc biệt những tia sinh ra ở những năm bảy mươi tám mươi nông thôn người có thể nhớ lại một chút chính mình hồi nhỏ trạng thái suy nghĩ lại một chút thế kỷ hai mươi một tiện lợi rồi sẽ phát hiện thật là lòng trời lở đất lên thuyền đi chúng ta đi lý chính dương cười ha h a đi vào khoang điều khiển bắt đầu lái thuyền thuyền ầm ầm mở ra rất nhanh liền từ nơi này biến mất triệu khang chạm trên b o n g thuyền nhìn này vừa trưởng lại rộng lớn b o n g tàu trong lòng hơi xúc động chẳng trách nói ngươi mời mấy người cùng nhau giúp ngươi làm việc ngươi lai thuyền của ngươi như thế lại hơn nữa còn có tân tiến như vậy thiết bị đúng là dễ đánh cá thái công đây đều là thứ rất tốt ta cũng sẽ không dùng t A sẽ chỉ ngồi thuyền. ngồi bên Một A xuân không có chủ đề liền có đề ta ì m chủ h đề. Triệu k n g cười ha ha m ộ t tiếng, dứt khoát cùng a x u â ngươi n ồ i biết bao nhiêu năm không có ra biển biển nhiệt khỏi cùng có cá lúc nhau. Hắn không năm không đánh này nhìn trên biển áo nhiệt không bao ra qua đều đã áo lớn tuổi như vậy lúc thực sự là lên núi đi săn vào ngành đ ổ i n g ư a khi đó hay là cái loạn thế đâu dối bời hôm nay không biết ngày mai thời gian càng không biết ngày mai có thể hay không sống sót hay là các ngươi hiện tại thời gian này được. A xuân cười ha ha thái công hiện tại thời gian là tốt ta mỗi ngày đi theo chính dương ca cùng đi làm việc đuổi bắt hải sản khi thủy triều rút đánh một chút n g ự ta nghĩ vô cùng thích hợp ta tại hiểu rõ mặt người trước nói chuyện hiếm a xuân thì không cần lo lắng mình bị người phát hiện là kẻ ngốc muốn nói cái gì liền nói cái gì cảm giác này thật sự quá sung sướng lý chính dương thì chuyên tâm mở ra thuyền chẳng qua trò chuyện một lúc sau triệu khang thì đi vào khoang điều khiển bắt đầu cho lý chính dương chỉ đường như thế một đường l á i qua khoảng mở t r ư ờ n g ba giờ triệu khang nhường lý chính dương dừng lại thuyền tới lý chính dương trong lòng không khỏi liễu lời không nói nên lời đây cũng quá xa đi bọn hắn nơi này mở t r ư ờ n g ba giờ lao ra tử tới rồi sao lý chính dương hỏi hắn ừ n không sai biệt lắm chính là tại địa phương này nhưng mà ta có chút không xác định ngươi chờ một chút ta ta suy nghĩ lại một chút nhìn xem có thể là thời gian quá lâu triệu khang trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn xác định cụ thể là chỗ kia cho nên ở chỗ này dừng lại sau đó trái phải nhìn quanh kỳ thực lý chính dương hiện tại xem ra cũng có chút đau đầu rốt cuộc biển cả rất khó có một cái đánh dấu vật để ngươi nhớ ký nó lại thêm thời gian thì rất lâu hắn vẫn đúng là lo lắng triệu khang chưa hẳn có thể tìm tới chỗ ở bên kia như thế khoảng mấy phút sau sau đó triệu khang dường như xác định cụ thể địa chỉ chỉ hướng một bên nói nhớ không lầm nên chính ở đằng kia đi thôi chúng ta đi qua bên kia lý chính dương lần nữa thúc đẩy thuyền hướng về bên kia quá khứ như vậy mấy phút sau bọn hắn đi tới dự định chỗ không sai chính là nơi này làm thời ta nhớ được là hai người đi ta cùng chúng ta thôn một người khác kia thời điểm này thuyền thật là thuyền nhỏ nhưng chúng ta chạy xa như vậy thật làm cho chúng ta làm một cái cá ngừ là nơi này là được rồi lý chính dương cười hắc hắc đến chúng ta t r ư ớ c tiếp theo lưới vớt điểm ngư đi lên làm à đợi lát nữa ta lập tức đến câu ngư i không trực tiếp dùng lưới đánh bắt không triệu khang hiếu kỳ hỏi hắn lao gia tử ta muốn thử xem câu một chút ngư có thể câu cá ngừ s á c thực tương đối có tính khiêu chiến thế là tiếp xuống bọn hắn trước hạ một đánh cá bắt không ít tôm cá đi lên với lại có không ít là cá ngừ thích ăn cá mỏi bắt cá sau đó lý chính dương bắt đầu lấy ra công cụ chuẩn bị câu cá cùng trước đó không giống nhau hiện tại có triệu khang dẫn đường lý chính dương cảm giác lòng tin đủ rất nhiều ta cũng không tin tại nơi này câu không đến hôm nay ta nếu lại câu không đến ta thì không biết phải làm sao lý chính dương lấy ra chọn bộ công cụ bắt đầu hạ câu triệu khang nhiều hứng thú nhìn lý chính dương ra hỏa này công cụ là thực sự nhiều à nhìn tới đến có chuẩn bị chẳng trách đối với tìm đến cá như thế Tiểu ít trên trăm cân thậm chí không ngừng. thứ này có thể cá cá cũng cân, chục cân chí có câu đi lên sao? Chẳng như kỉnh. nhân phải hai không đối đến đem đi với lai nói mươi ngươi lớn mấy ngử ngử ngừng, này ngư lên ba sao. qua nhìn lý chính dương những công cụ đó sau đó triệu khang ngược lại là có chút hiếu kỳ lý chính dương cười ha ha lao gia tử n à y mỹ nhập khẩu đừng nhìn thứ này hình như rất nhỏ n à y tuyến thì không thô nhưng cái đồ chơi này thật sự không tầm thường là tiên tiến vật liệu chế tác mà thành triệu khang nghe xong là mỹ nhập khẩu đồ chơi ngay lập tức con mắt nghiêm một chút như thế nghe nói bọn hắn rất lợi hại lý chính dương trong lòng tự nhủ đó cũng không phải là lợi hại nha Cũng lý i ề n này m chính dương có vẻ rất có kiên nhẫn câu loại cá này nguyên bản liền không khả năng một lần là xong ngay tại một giờ qua đi đột nhiên phía dưới giật mình lý chính dương trong lòng hơi động khẳng định có ngư cắn chính mình con n mồi với lại tiểu ngư cắn không được khẳng định là không nhỏ cả lớn nhưng vào lúc này lý ơ là lần l nữa chỉ một chút, một chính dương, dương t một bên trả lời một bên thu thập xong con mồi đi theo lần nữa ném can vào biển có lần này cắn câu lý chính dương đặc biệt có lòng tin Với lần ạ i giác nói cho hắn biết, Môi giờ cái tiếng việc cuối trực trong trở rất phút sự cho cùng có khả năng chính là cá cũng có chẳng cùng năng ngử. ngành vòng không gì động, Khoảng khoảng hắn nhử nửa nên nhanh. đó đó, khả vào vô là l sau sau qua này ữ a có cắn ngư ngồi. Lần n lý chính dương không giống lần trước như vậy lỗ mãng mà là nhắm ngay cơ hội mới đ ể can này nhấc lên lý chính dương thì kêu to lên có có nhưng cảm giác được trong tay cự lực phi thường lớn trong lúc nhất thời hắn lại không cách nào đem cán nhấc lên không sai phía dưới đó là một cái cá lớn a xuân cùng triệu khang hai người cũng là chấn động cao hứng cùng tiến lên tới trước tay lý chính dương đem cán lý chính dương cũng là lần đầu gặp được cá lớn như thế nhưng hắn dù sao cũng là cái lao câu cá mặc dù là lần đầu gặp được tốt xấu cũng không có nhỏ như vậy trắng mà là kiên nhẫn cùng con cá này bắt đầu chi đấu tượng cá lớn như thế giới tình huống bình thường trước tiên cần phải đem khí lực của nó hao tổn được không sai biệt lắm mới có thể thật sự đưa nó làm lên trước đó trước hết không muốn cứng rắn đến bằng không sẽ làm hắn phản định g i á c cá cũng là một môn học vấn còn không phải thế sao tùy tiện cũng có thể làm tốt chương ba trăm linh hai n g u y ê căn bản không hiểu chương ba trăm linh hai n g u y ê căn bản không hiểu nhưng mà mắt thấy lý chính dương còn không có đem ngư làm lên a xuân ngược lại là bối rối nhìn lý chính dương mở miệng nói chính dương ca ngươi rốt cục được hay không a ngươi muốn là không được lời nói vẫn là để ta đến đây đi ta tương đối điều ta nhất định có thể đem hắn làm lên được rồi triệu khang d ở khóc d ở cười nhanh lên đem đứa nhỏ này ngăn lại ngươi biết cái gì nha hiện tại con cá này khí lực lớn đây ngươi không thể cùng hắn dùng sức mạnh bằng không khẳng định câu không nổi hiện tại liền phải cùng nó lưu nhìn đến đem nó lưu không có tí sức lực nào mới là trên ngư thời điểm tốt a xuân bừng tỉnh đại nộ không khỏi vò đầu nói ta biết rồi Thật xin lỗi chính dương ca ta hiểu là ngươi ngươi so với ta càng điều lý chính dương kém chút cười ra tiếng a xuân ngươi đừng ở nơi này trêu chọc tác cười bằng không ta không còn khí lực con cá này giống nhau được chạy a xuân ngay lập tức nghiêm túc vậy ta nói điểm bi thương sự việc cha ta hắn e o không tốt được rồi lý chính dương kém chút muốn mắng chửi người ngươi đừng ở nơi này nói bậy bạ bằng không minh thúc không phải quất ngươi không thể ngươi là được chết cười thật là ta a xuân v ẻ mặt mộng trong lòng tự n ủ ngươi không cho ta tự buộc hắn ngắn dẫn ngươi bật cười còn không cho ta nói điểm chuyện thương tâm sao triệu khang nuốt cái chán đứa nhỏ này. Không cứu nổi. cung cá lớn vật lộn một mực kéo dài đến hơn nửa giờ cuối cùng tại hơn nửa giờ sau đó lý chính dương cảm giác được con cá này khí lực không có lớn như vậy thế là chậm rãi dùng sức rất nhanh bọn hắn nhìn thấy trôi nổi đi lên ngư trời ơi như thế đ ạ i a xuân quái khiếu chỉ vào cái k i a trôi nổi tại mặt biển ngư cao hứng vỗ tay trường đạo quá lớn đi n à y tối thiểu phải có mấy chục cân trên trăm cân một bên triệu khang cũng có chút kích động kỳ thực thật muốn bàn về đến trên trăm cân cá n g ư không thể coi như là quá lớn nhưng đối với người bình thường nhận biết mà nói một trăm cân cá lớn liền xem như lớn mắt thấy thời cơ không sai bị lắm lý chính dương cuối cùng bắt đầu đ ậ c thủ không bao lâu ba người hợp lực đem đầu này cá lớn lấy được trên thuyền bởi như vậy lý chính dương liền phát hiện triệu khang lợi hại mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng mà làm việc vô cùng nhanh nhẹn với lại tay chân rất linh hoạt kính cũng không phải thường lớn càng quan trọng chính là hắn có kinh nghiệm hiểu rõ muốn làm sao trên ngư khi thấy con cá này trên thuyền lúc lý chính dương bọn hắn điên cùng địa lộ ra khí đây là một cái cá ngừ vây vàng không phải bình thường trên ý nghĩa nói cá ngừ vây xanh tương đối mà nói càng hơi rẻ nhưng mà thì không sao vẫn như cũ rất đáng tiền người sẽ thả huyết sao triệu khang thì rất hài lòng nhìn con cá này lần này mình theo tới cũng coi là đến giúp bận rộn đồng thời hắn nguyên bản cũng là ngư dân nhìn thấy tốt như vậy thu hoạch trong lòng của hắn thì vui vẻ ta đến đây đi không đợi lý chính dương chính mình mở miệng triệu khang cũng đã mở miệng nói chuyện ngươi lại đi thử một chút nhìn xem có thể hay không lại câu được nói xong hắn đã đi lấy máu a xuân thì cao h ứ n g tiến lên giúp đỡ lý chính dương thì tiếp tục hạ câu câu lên như thế một đầu lớn ngư hắn h ứ n g thú cũng tới chiến ý theo ý nghĩ của hắn hắn tối thiểu nhất muốn câu hai cái ngư đi lên thử một chút không bao lâu lý chính dương đã lần nữa hạ câu nhưng mà trong thời gian ngắn không có nhanh như vậy có động tính mà triệu khang nhìn rất thuần thục lấy máu đồng thời đem bên trong những kia nội tạng xử lý nhìn hắn đau pháp lý chính dương không khỏi cho hắn vô tay lao r a tử ngài thủ pháp này cũng thật là lợi hại à ta đều không có kiến thức qua sự lợi hại của ngươi bộ dạng này vừa nhìn liền biết là làm qua rất nhiều chuyện như vậy triệu khang một bên tiếp tục hạ đ a o một bên mở miệng nói không có cách đây đều là đời sống bước ra tới trước kia mọi người chúng ta đời sống cũng không tính là tốt chúng ta những người này vào nam ra bắc liền muốn mưu con đường sống cho nên cái gì đều phải làm cái gì đều phải học mệt là mệt rồi h điểm nhưng chỗ tốt chính là học xong không ít công việc lý chính dương gật đầu bên này nhanh nhẹn xử lý nhìn con cá này nhưng mà một bên khác a xuân nhàn rỗi không chuyện gì đang xem cần câu đột nhiên a xuân hét to một tiếng chính dương ca ngươi mau tới đây nhìn xem hình như có ngư c à n câu lý chính dương nghe xong ngay lập tức phi nước đại quá khứ không sai lúc này lại lại có ngư c à n câu lý chính dương không nói hai lời lập tức liền bắt đầu mắt tay quả nhiên lần này thì câu dừng đối thủ cảm giác được trong tay cự lực lý chính dương nhịn không được lần nữa còn thiếu lại chúng lại chúng vừa vặn bên kia triệu khang đã xử lý tốt con cá kia lúc này thì đi tới có thể a xem ra lại là cá ngừ ta cảm giác được so với hiện tại con cá này nhỏ hơn lý chính dương một bên lưu vừa nói chuyện được rồi ta đến đây đi triệu khang cười lấy đưa tay tới ngươi vận khí chắc chắn không tệ a liên tiếp hai cái cá ngừ vừa nãy kêu một cái đã phí hết ngươi không ít khí lực đầu này ta đến đây đi lý chính dương cũng không có cùng hắn kiên trì đem cần câu đưa cho hắn đồng thời mình ngồi ở một bên thở một ngụm không có cách con cá này lực lượng quá lớn cho dù là lý chính dương như vậy hai mươi người trẻ tuổi thì chịu không được a chính ả m g i dương ca ngươi nói con cá này đắt như thế có phải hay không tương đối có hiệu quả không ngờ rằng nhìn thấy con cá này sau đó á xuân lại trầm âm a xuân tự hỏi một chút thượng đế thì bật cười cái gì tương đối tốt hiệu quả lý chính dương nhường hắn hỏi không nghĩ ra tức là đối với thận phương diện có không có gì đặc biệt hiệu quả bằng không ngơi ư cho ta t r a t r ừ a chút đi hắn e o không tốt triệu khang thực sự nhịn không được cầm trong tay đao đều nhanh muốn r ứ t xuống b ò n g thuyền đi a xuân ngươi ngươi theo chúng ta nói một chút là được ngươi cũng không nên đi người khác chỗ nào chuyển a ba mày nếu biết được mắng chết ngươi lý chính dương cũng là vẻ mặt không nói vào đầu đứa nhỏ này ta cũng không biết nên tán ngươi có hiếu tâm đâu hay là nói ngươi h ồ cha an an an mọi người chúng ta cũng ăn lý chính dương chỉ có thể nói như vậy không có nghĩ tới câu nói này cho lý chính dương đưa tới phiến phức chính dương ca nguyên lai、like、ngươi cũng cần ăn thứ này bộ thận a ta liền nói ngươi như thế điệu khẳng định thì suy sụp ta giết chết ngươi a xuân lý chính dương khí tay chân lạnh bớt được ta lòng tốt cho ngươi cái mặt mũi ngươi lại nói ta suy sụp một bên triệu khang cảm giác được đã lâu vui vẻ ở một bên cởi ư tượng nga gọi nga nga nga nga quá mẹ nó sung sướng vội vàng giúp đỡ lý chính dương không nói đối a xuân nói khắc lao nghị những thứ này l ù n g ta lung tung sự việc ba mày thanh danh đều muốn để ngươi làm cho túi a xuân ồ một tiếng nhưng vẫn là cảm giác có chút khó hiểu ta làm sao lại đem cha ta t h a n h danh làm túi ta đây không phải hiếu thuận sao ta vô cùng hiếu thuận có được hay không chính dương ca ngươi căn bản cũng đều không hiểu ta chúc phúc ngươi chương ba trăm linh ba cá ngừ chương ba trăm linh ba cá ngừ hai cái máu cá phóng xong một cái ước chừng một trăm cân một cái nhỏ một chút bảy mươi cân tà hữu lý chính dương trên mặt tất cả đều là ý cười có chút tự hào đồng thời cũng không phải thường thỏa mãn lao ra từ chúng ta làm xong thì chuẩn bị đi trở về đi lý chính dương nhìn một chút thời gian đã không còn sớm với lại bọn hắn còn phải mở hai đến ba giờ thời gian mới có thể trở về đi tốt vậy chúng ta liền trở về đi triệu khang gật đầu thế là ba người cùng nhau mở ra thuyền đi trở về chờ bọn hắn về đến trong t h ô i lúc thời gian cũng đã không còn sớm lao r a tử lý chính dương đối triệu khang chào hỏi ta trước tiên đem hôm nay dẫn đường tiền lương cho ngươi đi không cần cho ta không ngờ rằng triệu khang rất sảng khoái vừa mới cùng ngươi cùng a xuân đi ra hải đánh cá liền để ta về tới trước kia ra biển đánh cá thời gian ta loại người này à hay là quen thuộc ở trên núi hay là trên biển kiếm ăn tiểu này ngày tháng bình an thật sự không thích hợp ta thừa dịp bây giờ còn có thể lại cử động ta thì lại cử động cái hai ba năm về sau ta đi theo ngươi ra biển đánh cá lý chính dương đại hỉ cái kia có thể a ngại khi nào qua ta trong lúc này làm việc ngươi bên này một làm thế nào như vậy trước về ta trong nhà đi chúng ta uống chút rượu ta lại nói với ngươi một chút con cá này đâu chúng ta làm một cái trở về lưu một cái đặt ở nơi này đến lúc đó ta phải đi bán cho khách hàng cầm một cái trở về ta dừng một chút tiếp theo được thế là ba người cùng nhau giúp đỡ đem kia tiểu nhân kia một cái sách về đến nhà lý chính dương trong lúc này nhà lý chính dương trong kỳ thực đã không ai minh thẩm cùng dương hoa đều đã trở về sắc trời đã tôi xuống làm lý chính dương ba người bọn họ lộc lấy một cái cá lớn đến đến nơi này lúc đang bên ngoài chơi cắt lâm linh nhìn thấy sau đó hét lên một tiếng không dừng lại đi đến bên cạnh chạy một bên chạy còn một bên k ê u to nhị tỷ tam tỷ các ngươi mau ra đây nhìn xem có ngư yêu a yêu cái a thật lớn một con cá a lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t to mò đi ra khi thấy lý chính dương ba người bọn họ nâng lên cái kia cá lớn thời trận mắt há h ố c mồm nhị tỷ tam tỷ thật sự có cả lớn thật là lớn một cái a anh rể đánh tới theo mấy người bọn hắn hải t ử tiếng k ê ờ bên trong nấu cơm lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t thì đi ra trong lúc nhất thời năm chị em mắt lớn chừng mắt nhỏ a xuân đi nhà ngươi đem ba mày cùng ngươi mẹ cùng nhau gọi tới dùng cơm lý chính dương cố sức thả đ ồ xuống đ ố i a xuân phân phó một tiếng a xuân vội vàng liền muốn ra ngoài nhưng mà vừa đi hai bước lại quay đầu thất thần đối vừa mới nói chuyện lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t nàng nhóm mở miệng nhắc nhở các ngươi nói không đúng con cá này không chỉ là chính dương ca đánh còn có ta đâu còn có ta thái công đâu ba người chúng ta người cùng nhau đánh nhất định phải còn nhớ tăng thêm chúng ta a nói xong hắn mới vô cùng cao hứng đi ngươi chỉ nói chính dương ca đánh vậy không lộ ra ta rất bình thường mà phải thêm trên tên của ta mới có vẻ ta vô cùng điệu a lao gia tử ngài ngồi xuống đi ta trong nhà đang nấu cơm đợi lát nữa lập tức ăn cơm lý chính dương nợ nụ cười đồng thời thở phào nhẹ nhõm ta tiếp điểm con cá này dưới thịt đến ăn nói xong lý chính dương vào trong chuẩn bị cầm dao hay là ta đến cắt đi triệu khang lại tự đ ề cử mình với lại cầm đao liền bắt đầu tiến lên giải phẫu xem hết đao pháp của hắn lý chính dương chỉ có thể giơ ngón tay cái lên thật nhanh nhẹn hơn nữa nhìn bộ dạng này h ắ n đ ố i với dết ngư đã sớm thuộc nằm lòng mặc kệ là cái gì ngư đều hiểu nhìn hắn tựa như nước chảy mây trôi đao pháp không bao lâu cắt một mâm lớn ngư ra đây lao ra tử ngươi sẽ giúp bận bịuẩn bị nhiều hơn một chút ngư giút ta dừng cái hơn vân nửa ra đây sau đó đem ta này hơn phân nửa cắt thành hai ba cân một phần ráng v ẻ ta tốt tiễn vài thứ cho người ta ăn đúng n g ư ơ i giúp ta lại nhiều rừng một viên lớn triệu khang nghiêm túc nghe hắn nói vậy ngươi trước tiên ở nơi này vội vàng ta đem này một nửa ngư sách về đến trên thuyền đi lý chính dương nhìn a xuân bọn hắn một nhà người còn chưa tới dùng cơm còn có một chút thời gian thế là thừa dịp cơ hội này muốn đem những thứ này ngư đưa về đến thế kỷ hai mươi một chủ yếu là thứ này cũng không thể phóng quá lâu ở chỗ này chính mình tủ lạnh rốt cuộc tiểu tồn không được nhiều đồ như vậy còn phải về đến hai năm dưới chỗ nào có tủ đông thế là lý chính dương lập tức trở về đến trên thuyền mang theo một cái nửa ngư về tới hai n ă m dưới lúc này chính là hơn năm giờ lý chính dương sợ bọn họ còn chưa tan tầm cho nên cố ý cưới lên xe máy rất mau ra hiện tại tiệm hai n ă m dưới trước cửa lý tỷ bọn hắn xác thực chuẩn bị thu thập một chút đi về nhà thế nhưng nhìn thấy lý chính vinh sau lưng loại đó một cái nửa cá lớn sau đó ngây n g ẩ n cả người l ã o bản đây là cá ngừ đi khi bọn hắn nhìn thấy con cá này lúc trận mắt há h ố c m ồm trời ơi thật là cá ngừ lần này năm cái nhân viên tất cả đều chạy ra ngoài nhìn đầu này nửa đại kim thương ngư cao hứng không được với lại bọn hắn tiến lên cùng nhau đem cá ngừ chuyển đến bên trong đi lý tỷ cho giám đốc phạm cùng giám đốc thái đánh điện thoại nói cho bọn hắn chúng ta nơi này có cá ngừ vây vàng để bọn hắn lập tức tới ngay lý chính dương có chút hưng phấn tuất ta lập tức lý tỷ vội vàng lấy điện thoại di động ra đánh điện thoại mười phút đồng hồ không đến hai người kia thì vội vàng đến ở đâu cá ngừ ở đâu hai người sau khi đi vào vội vàng hỏi chẳng qua đều không cần người trả lời vì cá ngừ thì bày ở trước mặt bọn họ trời ơ i cá ngừ ha ha ngươi thật là giỏi a phạm dũng cao hứng nhất tiến lên nhìn trong tủ lạnh cao hứng không được với lại theo bản năng chiếm cư k i a m ộ t đầu không có cắt qua cá ngừ lao thái ta nhìn xem cứ như vậy đi đầu này ta muốn ngoài ra nửa cái là ngươi lao phạm tại sao có thể như vậy chứ cái gì gọi là ngươi muốn k i a m ộ t cái không có cắt qua vậy không được vậy ta không phải thua lỗ không giám đốc thái không muốn ngươi khác nhỏ mọn như vậy mà phạm dũng cười ha ha đây không phải duyên phận sao ta đã trước tiên đem vật này cho cầm vậy còn dư lại dĩ nhiên chính là ngươi quyết định như vậy đi được được được hai người hữu hảo hiệp t h ư ờ n g liền đem vật này đứng yên xuống lão bản lý hay là ngươi châu bọ a cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ Mặc tiêm chỉ cá cá cũng coi dù không xanh như nhưng như đỉnh hay thứ nhiêu là là liệu là l vàng, này giá, ngử bằng ngử đăng nguyên nấu ăn ngươi vây vây vậy trâu bỏ, bao nhiêu tiền. ý chính dương nhìn về phía bọn hắn ý là ngươi ngược lại là nói nha lão bản lý vậy chúng ta thì nói thẳng hờ à à à ngươi cũng biết cá ngừ vây xanh mới là quý nhất kiểu này cá ngừ vây vàng so với lam kỳ muốn hơi hơi rẻ bình thường mà nói cá ngừ vây vàng bình thường giá tiền là tại một trăm ba trăm tà hữu bởi vì một địa vực còn có mới mẹ trình độ giá tiền không giống nhau nhưng mà ngươi thứ này vẫn là câu nói kia đều là đỉnh cấp với lại rất mới mẻ cho nên chúng ta cũng có thể cho đến nơi g ư cao nhất giá đó chính là ba trăm khối tiền một cân giám đốc phạm nói rất đúng ta thì không có ý kiến giám đốc thái thì đồng ý cái phương án này được vậy liền cân nặng lý chính dương vô cùng sảng khoái căng cứng tiếp theo lớn kia một đầu quả nhiên có vượt qua một trăm cân nặng đến một trăm linh ba cân tiểu nhân kia nửa bên cũng chỉ còn lại có bốn mươi cân cuối cùng lý chính dương lại thu hơn bốn mươi vào đến trong thẻ đi bởi như vậy lời nói kỳ thực cũng không tính rất nhiều chương ba trăm linh bốn triệu khang lưu lại chương ba trăm linh bốn triệu khang lưu lại bán xong đồ vật sau đó hai người này cũng liền chuẩn bị đi trở về bọn hắn được thừa dịp hiện tại buổi tối đem những vật này hảo hảo trào hàng ra ngoài vật này làm xạ xì m ì thế nhưng đỉnh cấp rất nhiều người thích ă n lý chính dương ngươi cùng bọn hắn phất phất tay nhìn bọn hắn đem đồ vật dọn ra ngoài lên xe sau đó biến mất được rồi các ngươi cũng trở về đi thôi lý chính dương nợ nụ cười đối bọn hắn vây tay nói chậm c h ễ các ngươi lúc t a n việc lý tỷ bọn hắn hơi cười lấy cũng liền theo nơi này cách mở lý chính dương nhìn một chút thời gian cũng liền không tại nơi này nhiều làm lưu lại mà là rất nhanh từ bên này rời khỏi về tới tám mươi hai lúc này chính mình trong viện đã tới không ít người triệu khang chính ở chỗ này làm đồ vật chẳng qua nhìn đã nhanh muốn đem tất cả mọi thứ cũng cắt gọn minh t h ú c ở một bên chợt chợt sợ hai t h ả n phục minh thẩm xem bộ dáng là tại trong phòng bếp giúp đỡ chỉ có a xuân đang đánh xì dầu chính hương hay là t h ú c công lợi hại đi lần đầu mang ngươi ra biển thì vớt dạng này cá n g ử ta hôm nay xem như có lộc ăn minh thúc nhìn thấy hắn sau đó ha ha cười to còn không phải sao nay chân thật là tất cả mọi người có lộc ăn bằng không chúng ta lên cái nào tìm tốt như vậy ngươi đi lý chính dương cười hắc hắc đã sớm đem những thứ này gia vị cùng nhau cầm tới đợi lát nữa ăn thứ này liền phải dùng kiểu này gia vị như thế tươi mới ngư mùi vị tuyệt đối không tệ thúc công đã đáp ứng giúp ngươi làm việc minh thẩm hỏi lý chính dương đúng ta đã đáp ứng này về sau ta thì tại trong thôn thay hắn làm việc triệu khang một bên vội vàng còn vừa không quên trả lời bọn hắn vậy thì tốt quá thúc công kinh nghiệm so với ta phong phú hơn nhiều có ngươi đang nơi này giúp đỡ chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện đâu liền phải cần kết thúc công việc dạng này người đến minh thúc rất vui vẻ các ngươi chuẩn bị xong trưa chuẩn bị ăn cơm đi minh thẩm kêu một tiếng bắt đầu đem đồ ăn rời ra ngoài lập tức liền hoàn thành triệu khang dừng ngư thủ pháp xác thực rất nhanh với lại nhanh gọn sắp đem những này ngư tất cả đều cắt gọn lý chính dương thì đem phối tốt liệu gia vị phóng tới trên mặt bàn đi đợi lát nữa bọn hắn là có thể nếm một chút không bao lâu bên này đồ ăn toàn bộ lên bàn bắt đũa lấy được ngư đã đi xử lý cho xong cuối cùng bưng một mâm lớn lên bàn t ừ tới trên mặt bàn đã có không ít đồ ăn đồ vật lại đến như thế một phần đồ vật có vẻ rất nhiều để người nhìn thấy trận mắt há hốc mộm đặc biệt kia mấy đứa bé như lâm linh bọn hắn rõ ràng thì rất muốn ăn nhưng mà lại không biết muốn làm sao đọc thủ nhìn cũng là sốt ruột còn kém muốn hỏi một câu đây sao ăn đấy đến lý chính dương đã sớm đem đến từ thế kỷ hai mươi mốt gia vị g i ọ n tốt thì phóng ở trước mặt bọn họ như vậy chấm một chút sau đó lại ăn nói xong lý chính dương vượt lên trước cho bọn hắn làm làm mẫu kỳ thực tượng nơi này trừ ra triệu khang bên ngoài mọi người cũng chưa từng ăn cái đồ chơi này lại càng không cần phải nói đối với loại vật này mong đợi Mà cho dù là triệu khang rốt cuộc cũng là thật lâu trước đó n ế m qua với lại kia thời điểm này ăn xong thật sự không thể cùng n à y thời điểm này so với rốt cuộc cho dù ngươi đ ồ và tốt nhưng mà nó gia vị thì không có tốt như vậy hương vị thì không giống nhau hiện tại không đồng d ạ n g cứ như g n vậy gia vị quá khứ như thế nhúng lên ăn một lần này cảm giác hương vị lập tức liền đi lên với lại cá ngừ cùng cái khác n g ừ cảm giác phẩm chất cũng không giống nhau cá ngừ nguyên bản thì mang theo một cỗ vị thịt chính là người khác nói thịt mỡ vô cùng giàu mỡ cảm giác trước kia bờ biển người thiếu khuyết chất béo thiếu khuyết mỡ cho nên bọn hắn ăn hại sản loại sẽ cảm giác được khẩu vị rất nhạt đồng thời cơ thể cũng không đủ dầu chân đi tiêu hóa hải sản protein cũng đúng thế thật vì sao hải sản rất không được nạn đói lúc yêu thích nguyên nhân có thể cá ngừ không giống nhau vì hắn dầu mỡ dầu chân nhiều cho nên ngược lại là tại cái kia thời đại càng bị mọi người chào mừng càng thích hợp vị của bọn họ lúc này như thế ăn một lần mọi người sôi nổi gật đầu khen hay thật sự ăn ngon không lâm linh mặc dù nhìn mọi người ăn nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không có độc thủ chủ nếu là không có nếm qua quen thuộc ăn sống ăn ngon lâm nguyện cũng mặc kệ lúc này cũng ăn hai thối rất thỏa mãn không thể ăn lý chính dương một bên ăn một bên trêu chọc lâm linh mùi vị kia thật sự không thể ăn ngươi cũng đừng ăn ta giúp ngươi ăn nhiều hai khối những người khác nợ nụ cười anh rể ta biết ngươi ngươi lại tại l ừ a gạt tiểu hải tử ta mới không tin ngươi đây lâm linh suy nghĩ một lúc cảm thấy mình không thể bị thua lỗ thế là thì kẹp một viên nếm thử một miếng qua vặt hàng ăn một lần thứ này lập tức không dừng lại gật đầu khen hay ăn ngon ăn ngon tất cả mọi người nợ nụ cười lao r a tử h ngài trước đó hỏi chúng ta bên này sao ra biển đánh cá lý chính dương chỉ chờ tất cả mọi người hưởng qua ngư sau mới bông đua xuống nói với hắn lên chúng ta bên này là như vậy trước đó đều là minh thúc mang theo mọi người chúng ta đi ra hải đánh cá chúng ta là hai ba ngày có thể biết ra biển một lần cái này nhìn thời gian không nhất định chuẩn xác có thời gian thì có thêm hải không còn thời gian liền thiếu ra một chút hải thậm chí có lúc mỗi ngày đều sẽ ra hải ngài muốn là thực sự cùng ta cùng nhau làm việc lời nói có thể liền phải ở đến bên này bằng không xa như vậy khẳng định không thích hợp mỗi ngày chạy tới chạy lui đi nhà ta ở đi minh thẩm rất sảng khoái đi nhà ngươi ở đây không phải là vô cùng quáy dày các ngươi không ngờ rằng triệu khang chính mình lộ vẻ do dự nay có cái gì quáy dày hay không minh thúc lắc đầu nhà chúng ta cứ như vậy ba người ở ngươi nếu đến chúng ta còn có bạn đâu ta nghĩ cứ như vậy ngươi trước ở đến chúng ta trong nhà đi có chuyện gì chúng ta sau đó lại nói với lại ngươi ngồi vào chúng ta trong lúc này sau đó lại không cần tự mình làm cơm đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm ta nghĩ có thể lý chính dương thì gật đầu ngươi vừa vặn ở tại bên ấ y cũng không có việc gì ngươi có thể giúp giúp đỡ đi không có vấn đề quá lớn về phần tiền lương bên này ta cho ngài cùng lưu châu t h ú c bọn hắn giống nhau tiền lương ba mươi khối tiền một tháng có thể một tháng có ba mươi khối tiền triệu khang phi thường hài lòng đúng rồi ta nghĩ qua hết tháng này tháng sau bắt đầu liền phải cho các ngươi tăng lương lý chính dương mở miệng nói đồng thời hắn nhìn về phía minh thúc người cho bọn hắn t r ư ớ n g đi ta cũng không cần minh thúc vô cùng sảng khoái ta hiện tại tiền lương đã không thấp nếu lại cho ta tăng lời nói t i ê u tiền lương của ta so với người ta tại cương nhân viên còn cao nhiều như vậy lý chính dương tỉ mỉ nghĩ lại cho minh thúc tiền lương xác thực không thấp chẳng qua hắn thì đáng đồng tiền thôi được từ dưới tháng bắt đầu cho cái khác người thì tăng tới bốn mươi khối tiền một tháng lý chính dương cuối cùng xác định được giá tiền ngươi này cũng thật hào phóng vừa tăng thì chứa m ộ mươi khối tiền chính là triệu khang cũng nhịn không được cảm khái lao r a tử đến chúng ta bên này sau đó hảo hảo công tác là được cái khác không cần nghĩ lý chính dương nợ nụ cười với lại cho bọn hắn đ ổ rượu tới tới tới chúng ta uống chút rượu triệu khang cùng minh thúc khẳng định đều là rượu n g o n người lý chính dương cũng có thể uống chính là a xuân đều có thể uống mấy ngụm thế là một bàn người ăn phi thường cao hứng cơm nước xong xuôi sau đó minh thẩm cùng nhau giúp đỡ thu thập lý chính dương kêu lên a xuân a xuân giúp ta tặng đồ đi chương ba trăm linh năm tiến t h cá chương ba trăm linh năm tiến t h cá nhìn lý chính dương muốn đem những k i a điểm tốt cá ngừ thịt cộng thêm gia vị đưa cho người khác minh thúc nhịn không được hỏi hắn n g ư ờ i đưa cho ai đây lưu châu thúc bọn hắn đi theo chúng ta đánh cá dài nắng dầm mưa có ăn ngon khẳng định được nghĩ bọn họ một ít lý chính dương n ở đủ cười a xuân người đi tiễn lưu châu thúc cùng dương hoa thẩm bọn hắn đều là đi theo chúng ta cùng nhau làm việc cho bọn hắn đưa chút ă n ta đi tiễn cho cái khác người được rồi a xuân không biết cái gì nhưng mà lý chính dương nhường hắn tiễn ai hắn thì đưa cho ai cho nên hắn cái thứ nhất đi tới nhà của lưu châu trong a xuân sao ngươi lại tới đây người ăn cơm chứa lưu châu lúc này kỳ thực cũng đã đã ăn cơm rồi l ư u châu thúc đây là chính dương ca để cho ta tiễn qua tới cho ngươi ăn a xuân đem đồ vật đưa cho hắn đây là cái gì nha cá ngừ hôm nay ta còn có ta thái công cùng chính dương ca cùng đi câu thật lớn một cái đâu chính dương ca nói một chút đ ồ tốt mọi người cùng nhau ăn s ắ c thực là đ ồ tốt lưu châu sắc mặt vui mừng ngươi thay ta cảm ơn chính dương a xuân gãi gãi đầu cười hắc hắc vội vàng vội vàng lại đi đưa tiễn một nhà không bao lâu đưa đến tôn đại hải trong nhà nói thật ta xuân đi vào tôn đại hải trong nhà thật là có chút ít ghét bỏ đâu nếu không phải chính dương c a để cho ta đến tiễn ta mới không muốn cho tôn đại hải tặng đồ ăn a xuân sao ngươi lại tới đây không ngờ rằng tôn đại hải vừa mới đi ra ngoài loại bỏ nhìn cái nhà nhìn thấy a xuân hơi kinh ngạc a xuân ghét bỏ địa nhìn hắn một cái bước nhanh vào hắn trong việc đi a xuân ngươi đây là thái độ gì a tôn đại hải giận không chỗ phát tiết người khác đúng ta lật tiểu này bạch nhãn ta cũng nén giận nhưng mà ngươi a xuân dựa vào cái dị dạng này tư thế đúng ta ngươi một cái kẻ ngốc còn cần một loại xem thường ánh mắt của ta này mẹ hắn ai chịu đổi người ta, ta làm gì n g ư ơ i làm gì tôi ở bên trong dương hoa nghe được gâm thanh sau đó vội vàng chạy đến nhìn thấy trượng phu thái độ như vậy đúng a xuân thì trong đầu phát táo một cái gọi a xuân bảo hộ ở sau lưng tôn đại hải đầu góc ngươi có bệnh đúng hay không người xem một chút hắn hắn một cái kẻ ngốc dám nói ta người mới kẻ ngốc dương hoa tức giận đến nước mắt cũng xuống Khi k thức ô nhưng g có c xảy ra u y này ệ n t r ớ c đọc c đó, vì đọc lấy là ù tôn h nhân, minh thẩm đại ú n Dương thằng đồng g d Hoa một rất tốt, n g m n hải Thúc đối thỉnh thoảng liền nói người ta a xuân là kẻ ngu trước đó dương hoa thì nói với tôn đại hải qua cái này thôn ai cũng có thể nói a xuân là kẻ ngu nhưng thì nhà bọn hắn không thể nhưng tôn đại hải không nghe lời khuyên bảo Tốt, chuyện bây giờ đã phát triển đến một bước này tối thiểu nhất đối với Tôn đối chuyện bước Hải bây này đến giờ với Đại đã nhìn thấy chồng mình còn hành sự như vậy dương hoa vừa tức giận lại không thể làm gì vì dương hoa hiểu rõ a xuân kỳ thực chính là minh thúc minh thẩm toàn bộ người ta đúng ngươi tốt như vậy ngươi ngoài miệng liền không thể chừa chút tình vì sao minh thúc minh thẩm vui lòng đi giúp lý chính dương bận điệu là bởi vì lý chính dương chân coi a xuân là thành bằng hữu nhìn thấy thê tử chạy nước mắt tôn đại hải ngược lại là có chút không biết làm sao ngươi lại đem dương hoa thẩm tức khóc ngươi có còn hay không là người a xuân cũng có một chút tức giận chẳng qua hắn cầm trong tay thịt đưa ra đưa cho dương hoa thầm đây là chính dương ca để cho ta tới lấy cho ngươi ăn đây là ta hôm nay cùng thái công đi đánh cá ngừ ăn rất ngon đấy trong này còn có gia vị đâu ngươi dùng để chấm một chút là được cho những hải tử kiên nếm một cái đi s ắ c thực ăn thật ngon a xuân ta cảm ơn ngươi ngươi giúp ta trở về cảm ơn chính dương không sao a xuân cười ha ha vội vàng đi ra ngoài quay đầu còn nhìn thoáng qua tôn đại hải trong lòng tự nhủ nếu không phải chính dương ca để cho ta đến ngươi cho rằng ta vui lòng đến nói với ngươi những thứ này nói bậy ngươi cùng thật là một cái kẻ ngốc a xuân vừa đi trong này thì an tĩnh lại ngươi về sau cho ta thành thật một chút ngươi xem một chút người ta tốt bao nhiều một người người ta a xuân cũng là tốt bao nhiêu một người n g ư ơ i người này a n g ư ơ i thật là trời sinh t h ì tiện dương hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt nhìn trượng phu một chút vội vàng vào trong đem đồ vật cho bọn nhỏ ăn đến các ngươi vội vàng đến chúng ta lại ăn cái gì đó dù sao thứ này muốn mới mẹ ăn vàng không bị hư sẽ không tốt ăn rất ngon đấy bọn nhỏ nghe xong sôi nổi tiến lên ăn cái gì lý chính dương cầm đồ vật vội vàng theo cửa ra đây vừa vặn liền thấy sắt vách quét hiểu n g u y ệ t thì ở bên ngoài chẳng qua quét hiểu nguyện nhìn thấy hắn sau đó lại đứng ở một bên không nói gì mà lý chính dương thì không có phản ứng hắn nhanh chóng cầm đồ vật theo bên cạnh đi、qua. quách hiểu nguyệt nhìn thấy lý chính dương trong tay còn cầm một cái túi đồ vật nên là đồ tốt không khỏi lẩm bẩm một câu có chút hâm mộ có chút ghen ghét còn có một chút hận h ừ lại đi cho người ta tiễn chỗ tốt rồi ta là người bác gái đâu thì không có bảo ngươi đưa chút ăn ngon cho ta liền biết đi định b ợ người khác cho người ta đ ị n h hót không ngờ rằng lý chính dương đi mà quay lại ngay tại nàng sau khi nói xong những lời này đi vào trước mặt hắn mặt buồn rầu nói ngươi nói cái gì có bản lĩnh nói thêm câu nữa quách hiểu nguyệt giật mình nhịn không được tùng, tùng tùng lui về phía sau mấy bước nhưng một cái không có chú ý phía sau có một cái tảng đá đưa nàng trượt chân bịch một tiếng ngã bốn chân t r ồ n g lên trời ngươi thật là một cái ngu xuẩn lý chính dương lắc đầu mãi đến khi lý chính dương thân ảnh biến mất không thấy gì nữa q u á c hiểu h n g u y ệ t lúc này mới đứng lên nhớn nhác điệu nói lý chính dương có bản lĩnh ngươi đừng đi à có bản lĩnh ngươi đừng đi ngươi có bản lĩnh lại đến trước mặt ta đến ngươi nhìn ta phiến không phiến chết ngươi không ngờ rằng bên trong lâm linh nghe được tiếng động nhưng cái đầu ra đây nhìn bên này nhịn không được mở miệng đối quét hiểu nguyện nói bác gái đợi lát nữa ta anh rể còn có thể quay về ta nói cho hắn biết là được rồi quét hiểu nguyện một cái giật mình quách a hiểu, hiểu, hiểu nguyệt lúc i này mới không cam lòng im lặng về tới nhà mình trong viện nhưng rất nhanh lại trong sân nhứ nhứ lại nhảy nói thì không biết nói cái gì thực sự là đầu góc có bệnh minh thúc lôi kéo lâm linh đi vào trong viện nhà lâm đức trong lý chính dương đi vào cái kia bên cạnh lúc này nhà lâm đức trong thì ăn xong bữa cơm lý chính dương đi lên cùng bọn hắn chào hỏi cuối cùng đi đến lâm đ ứ c trước mặt làm cái gì lâm đ ứ c nhìn thoáng qua trong tay hắn cầm đồ vật ngay lập tức hỏi lý chính dương đức thúc nay thiên vận khí không sai ra biển đánh cá đánh tới cá ngừ ta nói lấy tới cho ngài nếm thử tươi lý chính dương cười lấy đem ngư cùng gia vị bỏ lên bàn cá ngừ ta ngược lại thật ra nghe nói qua nghe nói thứ này có thể rất đ ắ ta t ngươi liền lấy đến cho ta ăn à, không bán không chương ba trăm linh sáu có đồ vật không ăn là kẻ ngu chương ba trăm linh sáu có đồ vật không ăn là kẻ ngu bán a sao không bán nhưng mà đầu này một lớn đâu mấy chục trên trăm cân chúng ta ban thì không nội này một cân lượng cân chính là đến cho ngài nếm thử vị lý chính dương cười lấy giải thích lâm đức gật đầu vậy ta đa tạng ngươi vậy ta liền đi ngài nếm thử đi thứ này không có tủ lạnh không tốt bảo tồn ngươi hay là sớm chút ăn nói xong lý chính dương đã đi ra không bao lâu đ ứ c thẩm đi tới đối lâm đức nói ngươi nói người ta chính dương hay là một cái rất nhớ tình cũ hải tử chúng ta giúp việc khó của hắn cái kia là luôn luôn nhớ phải chúng ta cho ngươi đưa chút đồ vật trả lại cho ngươi đưa chút ngư đến ăn thứ này thật đúng là hiếm thấy à thậm chí đều không phải là nói có tiền có thể mua có được đồ vật cho ngươi ăn thì ăn thật ngon người đem bọn hắn đều gọi đến cùng nhau ăn đi hắn muốn đưa ta rượu thuốc l à cái gì ta còn thực sự không t ố t thu nhưng mà cho ăn chút gì thì là được rồi không bao lâu hắn ra những hải tử kia thì cùng nhau tới lý chính dương đem đồ vật phóng túng hết liền trở về với lại đem đồ còn dư lại phóng tới trong tủ lạnh băng nhìn ngày mai cô cô cùng lý tiến t r i ề u bọn hắn hẳn là cũng sẽ tới đưa hàng thứ này còn có thể chừa chút cho bọn hắn ăn đâu lý chính dương vừa về đến a xuân cũng liền quay về thế là cũng liền chuẩn bị đi về nhà ta ngày mai còn phải về nhà một chuyến cầm trang phục còn có ta trước đó đánh cá một ít công cụ ngày mai chúng ta không dùng giá hải đánh cá a thời điểm ra đi đột nhiên triệu khang hỏi như vậy một chút lao ra từ không nóng n ả y ngại khi nào có thời gian đến là được rồi chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không nóng n ả y đánh cá ngày mai ta thì có việc đâu ừng vậy là được khách sạn minh châu lúc này đã náo nhiệt phi phạm cá ngừ tươi mới trời ơi như thế mới mẹ các ngươi làm sao làm đến nguyên bản những người kia bất quá chỉ là tượng bình thường như thế đến bọn hắn trong lúc này ăn chút tươi mới hải sản rốt cuộc ở chỗ này ăn h ả i sản tối để người yên tâm hai cái địa phương bên trong một cái chính là khách sạn minh châu một cái khác ngay tại sát vách khách sạn phong diệp nhưng biết bọn hắn đến đến trong này sau đó nhìn thấy những kia tươi mới cá ngừ sau đó cũng tê đúng chính là tươi mới cá ngừ đây là vừa mới chuẩn bị xong chúng ta vừa mới cầm trở về phẩm chất đều là thượng thừa với lại khẩu vị thì không cần lo lắng phi thường tốt bọn hắn cầm một ít mẫu vật ở phía trước biểu hiện ra đồng thời còn có người chuyên môn tại vì lui tới khách hàng giải thích tới tới tới cho ta tới một cái đúng a ta bên này cũng tới một phần không đúng đến hai phần thứ này có thể n g ộ nhưng không thể cầu a ta trong lúc này ba phần nhanh một chút ta đồng thời còn có một chút người đánh điện thoại cho bằng hữu thân thích nhanh khách sạn minh châu nhanh lên đến vật gì tốt ngươi nói vật gì tốt ngươi mới cá n g ừ à, mặc dù là cá n g ừ vây vàng nhưng mà quá mới mẹ ngươi đi đâu tìm đồ tốt như vậy đi vội vàng đến bằng không chờ sẽ người ta đã ăn xong chúng ta thì không có ăn có gì có thể nói nhà để ngươi đến ngươi liền đến đi nhanh ăn ngon vậy khẳng định ăn ngon ta cũng nhìn qua phẩm chất phi thường tốt rất mới mẻ hẳn là vừa mới đánh bắt lên không lâu với lại xử lý rất sạch sẽ ngươi nếu không được lời nói đ ợ i lát nữa liền không có nhanh một chút đi khác lãng phí thời gian trong lúc nhất thời hai nhà khách sạn cũng rất náo nhiệt những k i ệ nghĩ đ ế m thử đồ tốt lao tham ăn nhóm là tuyệt đối sẽ không buông t h à cơ hội như vậy s ắ c thực lợi hại này xem xét thì vô cùng mới mẻ khẳng định là vừa mới bắt lên không lâu chẳng những là vô cùng mới mẻ với lại xử lý cũng không phải thường tốt xem xét chính là có kinh nghiệm ừ n là thực sự không sai vẫn là bọn hắn hai nhà này khách sạn lợi hại cái quái gì thế đều có thể lấy tới tốt nhất cái quái gì thế đều đưa đến mới nhất cũng khó trách nói ăn ngon như vậy làm ăn cũng khó trách tốt như vậy n ế n qua sau đó những người kia sôi nổi gọi tốt phạm dũng cùng giám đốc thái hai cá nhân đối với riêng phần mình khách sạn làm ăn tự nhiên thì phi thường hài lòng lại là một cái sáng s ủ a thiên la đại vĩ vợ chồng cùng lý tiến triều phụ tử ba người cơ h ộ i là đồng thời đi vào bên tàu ta nói lao la người bên ấy gần đây thế nào a lý tiến triều bọn hắn đi vào nơi này sau đó ngay lập tức bắt đầu nâng lên đồ vật một bên chọn một bên cạnh hỏi la đại vĩ và hướng ca ta bên này bình thường đều là xá sùng nhiều một ít không như các ngươi bên ấy cái quái gì thế cũng có người đây càng được đơn thuần một chút cũng không dùng quản nhiều như vậy không có cách chúng ta bên ấy chủ yếu là loại vật này nhiều cho nên tự nhiên cũng liền làm cho càng nhiều mấy người cười cười nói nói cùng nhau hướng lý chính dương bên ấy chọn quá khứ không bao lâu đi tới bên ấy đem tất cả mọi thứ cũng thu được lý chính dương nhìn thấy bọn hắn sau đó vây vây tay lại đem bọn hắn chào hỏi vào trong ăn cái gì uống nước ta nghe nói bọn hắn bên ấy đều đã mở tiệm với lại cửa hàng làm ăn cực kỳ phát đạt đúng hay không lý thu nguyệt hỏi lý chính dương đúng vậy a mở có rất nhiều ngày các ngươi đi xem qua không làm sao có thời giờ đi xem hiện tại chúng ta trong thôn công việc cũng bận bịu không xong với lại lại phải cày bừa vụ xuân chúng ta chuẩn bị qua một đoạn thời gian đi xem một chút là cần phải đến xem một chút lý tiến triều cười ha ha một tiếng chúng ta bên này làm ăn sắc thực thật không tệ đặc biệt tại đổi đồ vật sau đó mọi người cảm thấy càng lợi ích thực tế cho nên càng vui đến trong lúc này dù sao hiện tại chúng ta có thời gian liền đi bắt hải sản khi thủy triều rút không còn thời gian chúng ta thì thu đồ vật với lại ngươi nhìn xem mỗi ngày nhận được đồ vật nhiều như vậy hoàn toàn không cần lo lắng đồ vật lý chính dương gật đầu không ngừng chúng ta cửa hàng thì nhanh tốt lập tức liền nói có thể mở sự việc chẳng qua theo chúng ta đoán chừng không sai biệt lắm phải qua này một quãng thời gian và ngày mùa thời gian vừa tới chúng ta có thể mở nói đến đây la đại vĩ xoa xoa đôi bàn tay hay là các ngươi làm việc nhanh nay không phải chúng ta làm việc nhanh là vì chúng ta bên ấy tương đối tốt xử lý cửa hàng là nhà mình không như các ngươi còn phải cùng người ta mua một chút cũng đúng thế thật lời thật tình chẳng qua nhưng vào lúc này lý chính dương đem hai túi t ử cá ngừ thịt cùng gia vị cắt cho bọn hắn cầm một phần cho các ngươi giữ lại cá ngừ hôm qua ta đi ra biển câu cá câu được hai cái đại kim thương không ít người thích ăn loại cá này nói ăn ngon ta thì cho các ngươi lưu lại một chút các ngươi lấy về nếm một chút nếm cái tôi mà cá ngựa、à? ta biết ta biết trước kia nghe bọn hắn đã từng nói nói xác thực ăn ngon vẫn đúng là chưa ăn qua đâu la đại vĩ cầm sau đó nhãn tình sáng lên đó cũng không phải là nha đây chỉ có gia viễn hải đánh cá mới có thể đánh cho đến thứ này sao ăn lý tiến triều nhìn một chút có chút không hiểu ra sao trở về đem này gia vị cho nhúng lên cứ như vậy ăn sống ăn sống lý chính nghĩa cùng lý chính quang hai huynh đệ cái trận mắt há hớp mồm đúng cứ như vậy ăn sống yên tâm đi hương vị cũng không t h lắm Các ngươi trò ở v ha ha chuyện một lúc sau đó trên cơ bản cũng liền nói xong lý chính dương thì đem đồ vật giao cho bọn hắn đem đến một kết cũng liền chuẩn bị đi trở về nhìn sau khi bọn hắn rời đi lý chính dương cũng phải vào thành đi làm chuyện lớn hiện tại chính mình qua bên kia câu được đại kim thương ngư là có thể đi nói với b à n h lao gia tử một chút đồng thời tiện thể cho hắn tiễn ngư ăn đạo lý đối nhân xử thế nhà vốn chính là như vậy lý chính dương cố ý đem nguyên một viên lớn thịt cá đưa ra để lên xe máy trực tiếp chạy huyện lỵ mà đi không đợi hắn đi vào nhà b à n h lao gia tử xa xa liền nhìn thấy b à n h lao gia tử cầm cây côn ngồi ở một bên đang xem người khác chơi cờ tướng lao gia tử lý chính dương cười tiến lên chào hỏi chính dương ngươi đã đến lao gia tử rất vui vẻ đứng lên nhiệt tình chào mời lý chính dương nhìn xem cờ đâu lý chính dương cười lấy hỏi nhàn rỗi nhàm chán cùng bọn hắn tại nơi này cùng nhau xem xét lao gia tử mở miệng cười đi chúng ta về nhà một già một trẻ một trước một sau hướng trong nhà đi bành mãi mãi thì tại trong nhà nhìn thấy lý chính dương sau đó n h i ệ tỉnh t chào mời hắn đi vào còn cho bọn hắn pha t r à uống lao gia tử đây là ta hôm qua đi đánh cá ngừ cho các ngươi mang tới nếm một chút lý chính dương đem kia một đại đồng cá ngừ lấy ra a ngươi chân câu được cá ngừ ta nghe nói thứ này cứ như vậy ăn thì ăn thật ngon có phải hay không a lao gia tử hứng thú nhìn thoáng qua thịt cá cái đồ chơi này xác thực nhìn rất mập rất nhiều dầu trơn tại đây thời đại kỳ thực nên rất được hoang lên đúng vậy à ta hôm qua mời chúng ta trên c h ấ n một cái khác lao gia tử kinh nghiệm phong phú lao ngư dân do hắn tự mình dẫn đường mang ta đi câu cá ngừ không ngờ rằng vận khí không tệ câu được c h ọ n vẹn hai đại cái một cái một trăm cân tà hữu một cái bảy tám mươi cân như thế lại lao gia tử trận mắt há hốc mồm giường như hưng thú lôi kéo lý chính dương tay hỏi năng lực câu lên tới sao bảy tám mươi cân trên trăm cân ngư vậy ngươi cần câu không được b ậ n mất vậy sẽ không cá của ta c a n là phi thường chuyên nghiệp là mỹ nhập khẩu hàng đừng nhìn cần câu cũng không lớn nhưng mà tính bền dẹo phi thường tốt hắn làm không ngừng cá của ta căn cũng làm không ngừng cá của ta tuyến khi nào chúng ta có thời gian đi câu cá lúc này lao gia tử cũng nhịn không được nữa mặc dù tử vừa mới bắt đầu lý chính dương thì mời hắn đi câu cá nhưng mà lao gia tử một thẳng đều không có đáp ứng đi nói câu cá qua bây giờ thấy lý chính dương ngay cả cá ngừ cũng câu được lao đầu cũng nhịn không được nữa người nào lao câu cá có thể nhịn được dạng này dụ học đâu thì nhìn xem ngươi chừng nào thì có thời gian ta bên này tùy thời đều có thể à lý chính dương cười lấy trả lời lao gia tử giúp mình nhiều như vậy bận điệu luôn luôn muốn mời hắn đi ra biện câu, câu cá ngày mai không ngờ rằng lao đầu xác thực rất sốt ruột cẩn thận muốn lập tức quyết định thời gian ta nhìn xem cứ như vậy ngày mai đi ngày mai ta đem xây do cùng nhau kêu đến chúng ta cùng đi câu cá không sao hết ta lý chính dương vỗ tay bảo hay vậy thì cứ quyết định như thế ngày mai ngươi cùng bằng ca cùng nhau đến ta mang theo các ngươi ra biển câu cá Tốt. lao đầu cao hứng xoa xoa đôi bàn tay vậy ta liền đi trước ngươi không ăn cái cơm mới đi sao ngươi nhìn xem nhìn xem ngươi chính mình làm đến ngư cùng chúng ta cùng nhau ăn thôi ta ở nhà ăn ta còn có sự tình khác liền đi trước ngày mai các ngươi sớm một chút đến chúng ta sớm một chút xuất phát ra biển câu cá chỗ rất xa hào hào tốt ta biết vậy ngươi chầm một chút đưa mắt nhìn lý chính dương sau khi rời khỏi lão đầu ngay lập tức đối bành mãi mãi nói chuẩn bị kỹ càng đường xây rõ bọn hắn tất cả mọi người quay về để mọi người đều trở về nếm thử cá ngừ thứ này không thông thường mọi người cùng nhau quay về nếm một chút nếm thử tươi cũng tốt nay tiểu lý hay là rất nhớ tình cũ một người một thẳng nhớ kỹ chúng ta giúp chuyện của hắn bành mãi mãi nhịn không được mở miệng đúng vậy à tiểu t ử rất tốt một người lào nghĩ chúng ta giúp chuyện của hắn nhưng hắn cũng không nhớ rõ ban đầu là hắn giúp chúng ta lý chính dương từ bên này sau khi đi ra còn có một chuyện muốn làm đó chính là đi đem trước đó chính mình m u ố n cái đó cửa hàng cho thoái tô hiện tại có thuyền hắn mỗi ngày đều trên thuyền xuyên không đưa hàng cũng không cần cửa hàng này từ đến bỏ đi người khác hoài nghi quá khứ tìm được rồi chủ nhà gọn gàng đem theo cho lui lý chính dương lúc này mới thỏa mãn đi về nhà thứ hai thiên nhất thật sớm vừa mới ăn sáng xong liền nghe phía ngoài có động tĩnh bành lao ra tử đã qua đến rồi bành kiến minh ngồi tiếp cùng nhau tới hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn liền biết này đến có chuẩn bị m ặ cũng c là ra b i ể n trang phục với lại xem xét chính là trước đó tỉ mỉ chuẩn bị qua lý chính dương không khỏi vui vẻ đem bọn hắn linh hồi đến bên trong đến tò mò hỏi bọn hắn đây là chuẩn bị xong ngươi lấy tới cá ngừ thật đúng là có một phong vị khác đâu g i a g i a của ta dù sao đều đã nói với ngươi tốt nói nhất định phải đến hào hào câu, câu cá â u c xem xét đến cùng là thế nào một chuyện vậy ta tự nhiên cũng liền được theo tới rồi các ngươi bên này hiện tại thế nào có thể hay không đi rồi lý chính dương ha ha cười to hung hăng gật đầu có thể à chúng ta khẳng định có thể đi rồi ta chuẩn bị một chút chúng ta là có thể xuất phát lý chính dương trừ ra kêu lên a xuân bên ngoài ai cũng không có gọi thì bọn hắn một nhóm bốn người mở ra thuyền hướng về hôm trước câu cá chỗ mà đi như thế một đi ngang qua đi có hôm trước kinh nghiệm lý chính dương bọn hắn rất dễ dàng tìm thấy cái chỗ kia các ngươi nhìn xem chính là tại nơi này lý chính dương cười hắc hắc chỉ vào bên này mở miệng nói hôm trước chúng ta chính là tại nơi này câu được c á lớn phi thường lớn cũng không phải thường tốt tới tới tới cho các ngươi xem xét đây là ta dùng công cụ đem thuyền t h ư n g tốt lý chính dương bắt đầu đem đồ vật lấy ra hắn đồ vật s ắ c thực không tầm thường khi hắn móc sau khi đi ra bành kiến minh cùng bành lao ra tử tiến lên cẩn thận nhìn một chút nhịn không được cảm t h ắ n lên quả nhiên là mỹ hạng a cùng chúng ta bên này còn là không giống nhau xác thực tương đối tốt chẳng trách nói ngươi dám chạy đến câu cá ngừ nặng như vậy năng lực câu lên đến bình thường cần câu sao câu được lên nha lý chính dương gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ có phải ta hơi dài người khát chí khí diệt uy phong mình a nay chuyện gì tốt đều hướng lao mỹ trên đầu chụp tới nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại thì không có gì cái thời đại này đúng là bọn hắn tương đối châu bò ta cho các ngươi chuẩn bị cho tốt đợi lát nữa chúng ta là có thể bắt đầu câu được lý chính dương hơi cười lấy bắt đầu giúp bọn hắn đem cần câu đưa ra do lý chính dương chuẩn bị cho tốt sau đó lại đem mang ra tới mồi nhử cá n g i đưa ra móc ngồi đi theo lần nữa hạ câu theo thật sự hạ câu ba người bắt đầu an tĩnh lại bọn hắn tổng cộng bốn người cũng chỉ có a xuân không có tham dự chẳng qua a xuân đứng ở lý chính dương bên cạnh s ú c đủ khí lực hắn là phát hiện chính mình câu cá có thể sẽ không nhưng mà lý chính dương nếu câu lên ngư đến chính mình sẽ có thể giúp bận đ i ệ u cùng nhau giúp hắn lấy tới về sau nói với người khác kia chính là ta cùng chính dương ca cùng nhau câu lên cá lớn thì nói còn nghe được mà theo hạ câu ba người bọn họ riêng phần mình ngồi ở kia một bên lại có chút khẩn trương lại có một ít mong đợi nhìn mặt biển như thế gió êm sóng lại chỗ Hơn không Chẳng bảnh minh cháu hai nữa mong, người trạng cũng kiến ông tương động, ba qua đối đối với tại cái trở tâm tệ. câu cá kích lý i cái quái ề n nghĩ hôm nay năng gì hôm thế. rốt cục năng lực câu được l chính dương ngược lại không quan trọng hôm qua mình đã qua đã n g h i ề n hiện tại chủ yếu là mang hai người bọn họ đến thể hội một chút nửa giờ đi qua không có động t í n h gì nhưng chân chính lao câu cá cũng tương đối có kiên nhẫn mặc dù hiện tại không có động t í n h gì nhưng bọn hắn tiếp tục ngồi yên như núi ngay tại t r ư ơ n g một giờ đột nhiên có tiếng động lý chính dương cần câu trước hết nhất g i ậ mình lý chính dương ngay lập tức đi lên lôi kéo nhưng mà vô cùng đáng tiếc c lần này lại không có kéo đến câu đến đối phương kém một chút kém một chút chính là một bên a xuân cũng nhịn không được thay lý chính dương cảm giác được đáng tiếc chân chính kém một chút nhưng lý chính dương lại lòng tin mười phần mặc dù không có câu đến đối phương nhưng mà hắn vừa mới kêu một chút đã kiểm tra sòng đến đến rồi lại là một cái cá lớn vô cùng có khả năng hay là cá ngừ nhìn tới vùng biển này là thường xuyên có cá ngừ ẩn hiện ngay tại lý chính dương bên này đáng tiếc không có câu bên trong n g ư lúc một bên khác lao ra tử lại thì có tiếng động lao ra tử thân thủ không tệ cảm giác được có động tĩnh sau đó đi lên nhấc lên dường như câu trúng cái gì ngư có ngư có ngư ta câu được hắn l ã o g i a tử cao hứng kêu một tiếng lao câu cá chính là như vậy dù là trầm ổn đi nữa người đều tốt thật sự câu lên ngư một khắc này cảm giác cả người cũng tràn đầy nhiệt tình cho dù là bánh l ã o g i a tử trầm ổn người cũng nhịn không được kích động lên lý chính dương cùng a xuân hai người đồng thời đi vào bên cạnh hắn l ã o g i a tử tuổi tắc rốt cuộc lớn trong lúc nhất thời vẫn đúng là không dễ dàng như vậy câu lên đến thế là lý chính dương cùng nhau giúp đỡ câu cá chẳng qua lý chính dương vừa bắt đầu cũng cảm giác con cá này lực lượng mặc dù không nhỏ nhưng so với chính mình câu dường như hay là yếu đi rất nhiều ngư có thể thì xa xa không có lớn như vậy lý chính dương cảm giác đây cũng không phải là là cá ngừ có thể là cái khác ngư quả nhiên lưu một lúc sau lý chính dương cuối cùng tìm một cơ hội đem ngư cho làm lên xem xét sau đó phát hiện quả nhiên không phải cá ngừ chính là một cái cá mú lớn mà thôi chẳng qua cũng không nhỏ có một tầm mười cân không sai không sai thật lớn lý chính dương mở miệng cười mặc dù không phải cá ngừ nhưng mà lớn như vậy cá mú cũng coi là không hưởng công ra biển một chuyến đúng vậy à lớn như vậy cá mú với lại lúc này vừa mới bắt đầu đâu không nóng này ta nhất định có thể câu được cá lớn câu được như vậy một đầu cá lớn sau đó b à n h lao ra t ử lòng tin mười phần tỏ vẻ hoàn toàn không sao hết lý chính dương cười một tiếng tiếp xuống ba người tiếp tục hạ câu câu cá lại câu được mấy con cá đi lên cái đầu ngược lại cũng không nhỏ nhưng vấn đề đều không phải là cá ngừ giữa trưa bọn hắn thì trên thuyền tùy tiện làm điểm cơm ăn đi theo buổi chiều lần này mở câu luôn luôn không có câu được cá ngừ cái này khiến lý chính dương trong lòng cũng có chút nóng nảy thật không dễ dàng dẫn người ta ra đầy câu cá một chuyến dù sao cũng phải câu một con cá lên đây đi t r ừ n g ba giờ chiều b à n h lao ra từ bên ấy cuối cùng có động tĩnh khi hắn để câu trong chớp mắt ấy hắn lại kém chút tuật tay mà đi dường như phía dưới có lực lượng khổng lồ tại xe rách ở một bên a xuân nhìn chằm chằm vào người đứng đầu đưa tới ổn định trong tay hắn cần câu nay tựa như là một cái cá lớn a sẽ không phải là cá ngựa a khí lực quá lớn so với vừa mới câu cũng khí lực lớn lão gia tử cao hứng lên vội vàng đối bên người lý chính dương cùng bành kiến minh ra hiệu hai người ngay lập tức thả ra trong tay cần câu đi theo chạy đến bên ấ y đi chính dương ca khí lực quá lớn tiếp tục can a xuân lúc này nhịn không được đối lý chính dương mở miệng thật sự khí lực thật là lớn a ngươi xem một chút lý chính dương tiếp nhận cần câu ta đến lưu một chút ta có kinh nghiệm nói xong lý chính dương bắt đầu cùng bọn hắn thay phiên giác cá kỳ thực làm cần câu vào tay lúc lý chính dương thì cảm giác được lần này khẳng định là cá ngừ như thế lưu bốn sau năm mươi phút con cá này cuối cùng toát ra mặt nước là cá ngừ là cá ngừ b à n h lao ra tử vui vẻ nhất lúc này ha ha c ư ờ i to chỉ vào trên nước con cá kia vỗ tay thật là cá ngừ vội vàng lấy tới không bao lâu lý chính dương mấy người hợp lực đem cá ngừ làm đi lên chuyến này lưu tiếp theo đem này cá ngừ lưu đến không có tí sức lực nào là khẳng định nhờ mấy người bọn hắn thì cảm giác có chút mệnh ngươi nhìn xem tối thiểu nhất bốn năm mươi cân bánh à n không h lao ra tử cả đời đều không có câu c đời đều qua l ớ n ư thế, l ha ha kiến c minh cũng có chút vui vẻ rốt cuộc hắn cũng là lần đầu câu được dạng này ngư mặc dù không phải hắn câu nhưng nhìn thì vui vẻ a nay đã không nhỏ yêu cầu cao như vậy làm gì lão ra t ử tâm tính tốt hoàn toàn không đ ể bụng ngược lại là cao hứng nhìn con cá này được rồi vậy chúng ta thì kết thúc công việc câu được ngư sự tình hôm nay cũng coi như hoàn thành lý chính dương không định lại câu mà là nhanh nhẹn thì lên a xuân ngươi đem cần câu thu lại ta trước tiên đem con cá này đem thả máu bằng không thịt này không cách nào ăn có hôm trước triệu khang tại nơi này thay lý chính dương đánh cái dạng lý chính dương tiếp xuống lấy máu thì tương đối đơn giản động tác cái gì khẳng định không bằng người ta triệu khang thuần thục như vậy nhanh nhẹn nhưng mà biết đại khái làm sao bây giờ là rồi như vậy sạch sẽ lưu loát đem đồ vật chuẩn bị cho tốt sau đó bọn hắn lúc này mới mở ra thuyền đi trở về không qua lại hồi đi cũng không phải hướng lâm hải thôn nhìn đi mà là hướng về huyện lỵ mà đi hoàng hôn thời điểm cuối cùng mau tới đến địa phương này lý chính thường cùng nhau giúp đỡ đem đồ vật lấy xuống phóng tới bến tàu m u ố n ta cùng nhau giúp người nhất trở về s a o ngươi đang nhà ta ăn cơm không bành lao ra tử hỏi lý chính dương ăn cơm ta sẽ không ăn ta trở về ăn đi vậy cũng không cần quản xây do tại nơi này này bốn năm mươi cân hắn vẫn có thể làm cho lên đúng ta năng lực k h i ê n được lên bành kiến minh vũ bộ ngực xem bộ dáng là chuẩn bị biểu hiện tốt một chút một phen được vậy ta thì mặc kệ các ngươi chính mình làm trở về cẩn thận một chút ta chúng ta đi về trước lý chính dương cùng a xuân phất phất tay hai người vẫn nhìn cái khác ngư về tới trong nhà bên này nhà họ bành hai cái rất vui vẻ bành kiến minh càng là hơn bất chấp con cá này tạm tanh hôi hướng trên vai một khiêng nên ngang hướng về bên ngoài mà đi mặc dù lúc này đã là hoàng h ô n lúc nhưng theo bến tàu hồi bọn hắn trong nhà hay là có một đoạn đường này hai bên đường phố hay là có không ít người nhìn thấy bành kiến minh khiêng một con cá sau đó sôi nổi quăng tới ánh mắt khác thường mà bọn hắn khi nhìn rõ sở con cá này lớn nhỏ sau đó càng là hơn trận mắt há h ố p mồm các ngươi nhìn xem như thế một đầu lớn ngư ta ném thật đúng là cá lớn như thế này làm sao làm đánh hay là câu chương ba trăm linh chín bay lên trời cảm giác chương ba trăm linh chín bay lên trời cảm giác lao câu cá muốn chính là như vậy hiệu quả nghe được người bên cạnh tra hỏi đồng thời nghị luận ở mỹ r i á n vẻ b à n h kiến minh miệng đều không khép lại được này so với chính hắn tại trong công tác lấy được thành tựu lại càng cao hơn, hơn điều này nói rõ nhân loại tự nhiên đối với đánh cá và săn bắt làm ruộng liền có sở thích đặc biệt cùng tình cảm tiểu tử ngươi con cá này là thế nào làm ngươi sẽ không phải là câu nữ a lúc này rốt cục vẫn là có người nhịn không được tiến lên đáp l ờ i với lại đáp l ờ i hay là một cái nhìn so với bảnh lao g a tử hơi tuổi nhỏ hơn một chút lao đầu trái xem phải xem trên nhìn xem nhìn xem đem con cá này nể tình trong ánh mắt dường như muốn không rút ra được lao g a tử ta con cá này là câu câu nữ kia cũng thật là lợi hại a là ngươi câu sao lao đầu nói chuyện càng lai k ỉ n h luôn mồm khen hay lời nói này kém chút đem b ả n h kiến minh khỏe miệng cũng cười thành vệnh lên miệng không phải ta câu là da già của ta câu l ã o đầu đã nhìn về phía bành lao gia tử trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng b ộ i phục cùng với không thể tin ai yêu lão ca ngươi cũng thật là lợi hại nha từng tuổi này còn có thể câu cá lớn như thế ngươi là đi đâu câu nha tới tới tới về sau có thể hay không mang ta đi câu cá ta cũng nghĩ câu một cái cá lớn như thế bành lao gia tử ha ha c ư ờ i không ngừng thậm chí còn lỡ ngực đó cũng không phải là nha nay có nhiều mặt mũi ha so với chính mình làm lãnh đạo còn nhường hắn cảm giác được vui vẻ n à y cũng là chuyện nhỏ bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi chúng ta đây là gia viễn h ả i câu cá lần sau nếu là có thời gian chúng ta đến lúc đó có thể cùng đi trước hết như vậy a ta đi trước tại người qua đường sợ hai thán phục hâm mộ cùng với bội phục thanh â m bên trong ông cháu hai cái cười ha hả cùng nhau về tới chính mình trong nhà lúc này bọn hắn đã đi rồi hơn nửa cách giờ theo đạo lý mà nói hiện tại bành kiến minh nên cảm giác được hơi mệt chút nhưng mà hắn khiêng lại rất vui vẻ hình như sẽ không mệt dường như đặc biệt đến phía sau rời cái này ra rất gần lúc bên cạnh đều là người quen biết những người kia nhìn thấy sau đó sôi nổi tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi đồng thời tò mò hỏi đây là vật gì cùng với làm sao làm đến cá ngừ tại viễn hải mới có thể câu được ngư thấy không châu không châu bỏ da da của ta câu b à n h kiến minh hung hăng địa khen hắn da da cái này lao ra từ khen miệng cũng nết lên đến, đến rồi hôm nay bận rộn một thiên hay là cho mình tranh mặt mũi b à n h lao ca ngươi đ ư ợ ca năng lực câu cá lớn như thế đây là cá ngừ đâu ta nghe nói ăn cực kỳ ngon có đúng hay không đúng thế có thể hay không để cho chúng ta thì nếm thử a ta đều không có cũng chưa từng ăn thứ này đâu đến cùng là thế nào tốt phương pháp ăn trong lúc nhất thời những người kê sôi nổi mở miệng rốt cuộc đều là người quen biết cũ bành lao ra tử vô cùng hào sảng nói không sao hết ta đợi lát nữa ta đi về nhà đem những này cá ngừ cho phân ra đến làm một chút cho các ngươi cũng tiễn một chút để các ngươi thì nếm thử hương vị mọi người cười ha ha lại nói với hắn một lúc đi theo đám bọn hắn ông cháu cuối cùng về đến trong nhà sau lưng những người kia vẫn như cũ còn đang ở nghị luận có thể a không ngờ rằng bọn hắn lợi hại như thế chính là a ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra chứ này lão bành bình thường cũng liền đánh một chút bài xem xét người ta đánh cờ cái gì cái này thiên còn làm một cái cá lớn ra đây thật là làm cho chúng ta giật mình kinh ngạc、à. trong nhà b ả n h kiến minh cùng lao ra t ử hai người khiêng ngư vào trong lúc tất cả gia đình cũng đánh ngã ngươi vẫn đúng là câu được n g ư a bành mãi mãi tiến lên nhìn đầu này cá lớn không ngập miệng được có phải hay không chính là cá ngừ con cá này hương vị hay là rất tốt được a kiến dân bạn già không phải xây rõ câu là ta câu ba người chúng ta người cùng nhau hạ câu hai người bọn họ đều không có câu nhìn thì ta câu được một cái lao ra tử vội và ngốn nắn một chút bạn già lời giải thích ngươi n g ư ơ i lớn tuổi như vậy là ngươi câu bành mãi mãi cảm thấy không thể tin được mãi mãi đúng là da da của ta câu hắn vận khí tương đối tốt chúng ta cũng không phải nói không có câu được ngư nhưng mà chúng ta câu đều là tiểu ngư cũng không tính là nhỏ mấy cân cũng không ít nhưng đầu này lớn nhất thì da da của ta câu có thể a lớn tuổi như vậy còn câu được như vậy một đầu cá lớn đi lên được rồi buổi tối chúng ta ăn một chút bành mãi mãi mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được cắt đi cho hàng xóm thì dừng một chút quá khứ thứ này rốt cuộc tương đối y tan để bọn hắn thì nếm thử hương vị chẳng qua chính dương đã nói với ta nói phải phối trên cái này đặc biệt nước chấm mới tốt tan tới, tới tới hắn còn đem nước chấm cho ta đợi lát nữa cho bọn hắn cầm ngư quá khứ lúc cùng nhau đem nước chấm cầm tới bằng không, không thể ăn bánh mãi mãi buồn cười nhìn trợ phu đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi hắn ngươi đây là nghị khoe khoang một chút ngươi câu được cá lớn đúng không cho nên mới hào phóng như vậy mời mọi người cũng ăn bị bạn già vạch trần sau đó bánh lao ra từ sắc mặt có chút lúng túng ngay lập tức tức giận nói chớ có nói hiệu nói vượng ta luôn luôn đều là như thế vui với chia sẻ người ngươi nghĩ ta là hạ người gì chớ nói nhảm vội vàng đi bánh mãi mãi cười lấy chỉ vào trợ phu đi theo kêu lên những người khắc cùng nhau đem con cá này cho phân giải tiếp xuống tới chính là bành kiến minh bọn hắn đi tiên ăn tại nơi này ở đều là mấy chục năm hàng xóm cũ với lại có tương đương bộ phận là lao g i a tử lão đồng nghiệp cùng một cái đơn vị ra tới cho nên giữa lẫn nhau cũng rất quen thuộc lúc này nhìn thấy cái đồ chơi này sau đó sôi nổi gọi tốt với lại hung hăng nghe nóng đều là g i a g i a của ta câu ta đều không có nghĩ đến g i a g i a của ta câu cá lợi hại như thế từng tuổi này câu cá cùng chơi dường như một chút thì bay lên bành kiến minh càng năng lực tuổi thực sự là tiểu tù và úc tích, tích tuổi hải âu nghe mỏ m khôn ba bay được a hắn lao bành lợi hại như thế đâu trước đó cũng không nhìn ra a nhưng này một số người không do nội tình nghe xong bành kiến minh thổi thành bộ dáng này sôi nổi kêu lên tốt tới bành kiến minh nghe ha ha cười không ngừng dù sao bất kể như thế nào ra ra nghe được vui vẻ chúng ta thì vui vẻ nha chém gió bước làm sao vậy ta lại không thổi quá mức viễn hoặc khó nắm bắt n à y đúng là ra ra treo lên trên bàn cơm nghe xong hàng xóm ở giữa thổi phồng bành lao ra từ rất vui vẻ lúc ăn cơm tất cả miệng đều là nhét lên đến rồi tiểu này đã lâu cảm giác thật là tươi đẹp một bên bành mãi mãi không khỏi nợ nụ cười nhìn thấy nhà mình lao đầu vui vẻ như vậy nàng thì vui vẻ kỳ thực những thứ này về hưu ở nhà người thì rất nhàm chán mỗi ngày cũng liền xem xét người khác đánh một chút bài hay là chơi cờ tướng đuổi một chút tiêu khiển một chút bây giờ có thể có một chuyện tốt như vậy cảm giác thì rất không tệ tối thiểu nhất để bọn hắn cảm giác thật vui vẻ đã ăn cơm rồi sau đó bành lao ra t ử chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài bọn hắn những lao đầu này thường xuyên đã ăn cơm rồi tản bộ nói chuyện phiếm t r e o ghẹo chỗ lúc này quá khứ bên ấy đã có không ít lao đầu bành lao ra tử cười ha h a gia nhập bên trong đi lúc này bên trong chính đang bàn luận quốc gia đại sự đây là thuộc về bọn hắn đặc thù yêu thích rốt cuộc cũng ở đơn vị trong làng、qua. cũng đều coi như là có chút văn hóa còn có một số kiến thức người cho nên trò chuyện lên những quốc gia này đại sự đến quả thực chỉ điểm giang sơn sôi sục c h ữ v i ế t bành lao ra tử nghe trong chốc lát nguyên bản hắn thì thích cùng những người này hào hào khóa chính một phen có thể chỉ là nghe lại có chủng thẻ nhạt vô vị cảm giác sao cảm giác các ngươi nói cũng không bằng ta c h â u b à o đâu chương ba trăm mười ai hỏi ngươi chương ba trăm mười ai hỏi ngươi thế là hắn lôi kéo bên cạnh một cái nói chính kích di chuyển lao đầu lao tống nói rất đúng hiện tại thế cục này chính là bộ dáng này mọi người cũng không dễ dàng cho nên các ngươi cũng được quan tâm kỹ càng một chút bất quá ta hôm nay câu được một cái năm mươi cân cá lớn lao tống mặt mũi trắng bệnh ai mẹ hắn hỏi ngươi người bên cạnh nghe xong lời này ngay lập tức đem tất cả chú ý tất cả đều chuyển qua tới bên này câu cái gì ngữ a năm mươi cân ta biết rồi các ngươi cho nhà chúng ta thiết cá t a đến qua ăn t h ậ t ngon b à n h lao ra tử cười ha ha không dừng lại cùng bọn hắn đối lời nói trong c h ố p mắt tùy tiện sắp hiện ra chàng điểm trung tâm chuyển rời đến trên người mình đến rồi triệu khang là một người đeo túi sách cầm lên thay giặt trang phục đi vào trong thôn không qua tới đến trong thôn sau đó hắn chuyện thứ nhất lại là đi tìm lý chính dương mà không phải đi tìm minh thúc minh thẩm ta suy nghĩ một chút cảm thấy ta không thể ở tại thiên minh vợ chồng bên ấy đi v g không này giống kiểu gì con trai mình đúng ta đều bình thường ta chạy tới nhà người khác nơi đó đi lại ăn lại ở không tưởng nổi triệu khang là người sảng khoái đi thẳng vào vấn đề nói như vậy cái này khiến lý chính dương chấn động có thể là không ngờ rằng lao ra tử vậy mà sẽ có phương diện này suy xét chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thực cũng bình thường có ít người hắn cùng người khác không giống nhau khi nào cũng nghĩ tay làm hằng n a i có ít người cũng không đồng dạng liền nghĩ chiếm người ta tiện nghi mà trước mắt lao gia tử là thuộc về không n g h ĩ chiếm người ta tiện nghi một loại kia nếu đã vậy lý chính dương tự nhiên phải tôn trọng hắn lao gia tử vậy ngươi muốn thế nào ngươi tại trong thôn cho ta tìm một chỗ ở đi ngươi nhìn xem có hay không có thích hợp chỗ ta ở chỉ cần là chỗ ở là được ta quét dọn một chút là được rồi ta có thể cùng bọn hắn thuê dù sao ta tại ngươi nơi này có tiền lương cầm ta thuê một chút là được rồi tất nhiên đến rồi ta nơi này làm sao có khả năng để ngươi thuê đâu muốn thuê cũng là ta thuê a lý chính dương lắc đầu cự tuyệt đề nghị của hắn sau khi suy nghĩ một chút hỏi hắn nếu đã vậy vậy ngươi đi lâm linh nhà bọn hắn nhà cũ bên ấy ở đi vừa vạn minh thẩm lúc này ở tiệm tạp hóa bên ấy nhàn rỗi không chuyện gì đi vào nghe được bọn họ đối thoại suy nghĩ một chút ngay lập tức tiến lên lắc đầu ngươi đừng như vậy như vậy đi chuyện này ta đến sắp đặt lý chính dương hiểu rõ minh thẩm đang suy nghĩ gì rốt cuộc đó là lâm tú trong nhà chỗ nếu lý chính dương đi sắp đặt lao ra tử và ở cho dù lâm tú không có ý kiến nhưng nhà lao lâm những người kia lại phải ra đây gây sự thúc công kỳ thực ta nghĩ ngươi ở tại nhà ta là chân không có vấn đề gì chẳng qua chính ngươi cảm thấy không thích hợp ta cũng liền không miễn có ngươi nhà chúng ta bên cạnh bên ấy có hai gian phóng tuổi nhà trong đó một gian kỳ thực cũng sớm đã không xuống ngươi nếu là thật muốn ở ở bên kia ở cũng được vậy thì cứ quyết định như thế lao đầu ngược lại là một chút cũng không chọn như vậy không được tốt đi lý chính dương gãi gãi đầu thì một gian phòng này làm sao làm không sao ở bên ngoài tùy tiện dựng một cái nhà kho nhỏ dùng để nấu cơm là được rồi lao đầu lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thèm để ý đi chúng ta cùng đi nhìn một chút không bao lâu bọn hắn đi tới cái gọi là cái đó tuổi lều nhìn một chút ngược lại là rất sạch sẽ gọn gàng nhưng mà lý chính dương cảm thấy còn chưa đủ như vậy đi ta nhường phan hoành thúc đến giúp ngươi đem nơi này làm một chút lý chính dương quyết định thật nhanh ngươi tại nơi này chờ l ấ y nói xong lý chính dương liền đi đem hà trường quý cùng phan hoành cùng nhau kêu đến trường quý thúc hai người các ngươi giúp ta đem đất này tấm n g ạ n h hóa một chút đem tường này cho soát một chút xong rồi các ngươi ở bên cạnh xây một cái phòng bếp nhỏ có thể làm cái lò cùng p h o n g trương đ à i ăn cơm là được rồi một bên khác ngươi có thể xây lại một cái phòng vệ sinh cho lão gia t ử bình thường tắm rửa đi nhà xí dùng kỳ thực chính là đơn giản cho hắn đem môi trường chuẩn bị cho tốt một ít đồng thời lại cho hắn xây một cái phòng bếp nhỏ như vậy hắn có chỗ ở có nấu cơm chốt thì tương đối tốt đối với lý chính dương sắp đặt triệu khang cùng minh thẩm cũng rất hài lòng như thế một làm s á c thực tương đối tốt người ở lao gia tử ngươi thì an tâm tại nơi này ở lý chính dương mở miệng cười nói chẳng qua hiện tại trước tiên cần phải tại minh thẩm trong nhà ở lại mấy ngày và nơi này làm tốt sau đó ngươi mới có thể chuyển vào đến ở không sao triệu khang nhẹ nhàng thở ra trên mặt thì mang theo ý cười tay bữa vụ xuân thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn trong khoảng thời gian này đến nay cơ bản trên đều là khó được ra ngoài đánh một c h u y ế n ngư nhưng mà bọn hắn cho dù không đánh cũng sẽ bất thời gian ra đây đi đổi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút thời gian thoáng một cái đã qua tại bữa vụ xuân không sai biệt lắm hoàn thành tiếp xuống liền phải làm đứng đ a n sống kỳ thực lý chính dương trong khoảng thời gian này ngược lại là loay hoay quên cả trời đất thỉnh thoảng đi đổi bắt hải sản khi thủy c h i ề u rút lại thỉnh thoảng đi gần biển đánh một chút ngư đặc biệt từ lúc triệu khang sau khi đến hắn cũng không có việc gì mang theo triệu khang cùng đi ra triệu khang mặc dù lớn tuổi nhưng mà cơ thể cường tráng với lại kinh nghiệm phong phú tại hắn chỉ đạo dưới lý chính dương tại gần biển đánh không ít ngư. với lại lý chính dương đánh ca công phu thì tăng trưởng chẳng qua nhất làm cho lý chính dương vui vẻ là trải qua trong khoảng thời gian này hắn phát hiện chính mình tại thế kỷ hai mươi mốt dừng lại thời gian lại gặp dài ra ngày n à y hắn sớm đi vào trong tiệm hai năm dưới với lại tại đi trong tiệm trước đó còn ăn bữa sáng không thời gian đang gấp hắn có thể an tâm tại nơi này ăn điểm tâm một chút cũng không sốt ruột đi vào trong tiệm hai năm dưới lúc phạm dũng cùng giám đốc thái cũng đã tới đang chọn đồ vật lão bản lý nhìn thấy hắn sau đó phạm dũng tiến lên cho hắn phát điếu thuốc ngươi này cá ngừ lúc nào còn có a phạm dũng hỏi hắn đúng a ngươi này cá n g ử khi nào năng lực lại cho chúng ta cung cấp một chút lần trước cho chúng ta mua những kia ở chỗ nào bán điên rồi không bao lâu liền bán xong rồi với lại ăn sau đó bọn hắn còn nói ăn ngon hung hăng hỏi ta lúc nào còn năng lực nhắc lại cung cấp ta đi đâu cung cấp đi chỉ có thể hỏi ngươi giám đốc thái thì ở một bên lái như vậy khẩu lý chính dương cười lấy giải thích vài vị ta bên này ngược lại là muốn đánh mấy đầu đi lên nhưng mà nào có sự tình đơn giản như vậy à cá n g ử không phải dễ dàng như vậy làm ta biết ý của chúng ta là ngươi nghĩ biện pháp cho chúng ta làm nhiều một chút đi được ta nghĩ biện pháp nhưng mà ta không bảo đảm à năng lực làm chúng ta thì làm ta nếu làm không được vậy coi như xong được đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp là được rồi lấy được thứ này nhất định phải cho chúng ta lý chính dương cười lấy gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi để bọn hắn yên tâm không bao lâu hai người thì vội vàng từ bên này rời đi lý chính dương ngồi xuống đồng thời đem lý tỷ thì kêu đến lý tỷ thả ra trong tay công việc khiến người khác đi chào hỏi khách cửa, đi theo lý chính dương ngồi vào cùng nhau ngươi có biết hay không làm ăn uống với lại có thể làm hải sản tốt đâu biết lý chính dương hỏi lý tỷ gật đầu tò mò hỏi ngươi muốn làm gì ta nghĩ quan bán hải sản không được ta nghĩ thoang cái quán ăn chuyên môn làm hải sản món ăn nhà làm ngay tại chúng ta phụ cận tìm một chỗ mở tiệm lý chính dương hơi cười nói lý tỷ một chút liền hiểu vậy ta giúp ngươi tìm được đi tìm được rồi đến lúc đó nhường hắn cầm chúng ta hải sản cho chúng ta thử nghiệm nghệ ngươi thấy thế nào chương ba trăm mười một xe điện nhỏ chương ba trăm mười một xe điện nhỏ lý chính dương ha ha cười to vỗ tay nói lý tỷ ngươi thực sự là ngày càng sẽ làm chuyện ta ý nghĩa cứ như vậy ngươi tìm một ít lợi hại người đến ngươi cũng biết chúng ta tốt như vậy hải sản về sau nói không chừng chính chúng ta là có thể đem quán ăn làm nếu ta bên này làm có thể chính là một cái công ty lớn n g ư ờ i sau này sẽ là chúng ta nguyên lão công vân lý chính dương này bánh vẽ đặc biệt lớn một chút đem lý tỷ v ẽ cũng cao hứng lên nàng một cái nguyên bản gia đình bà chủ thậm chí ngay cả phòng khoản cũng còn không dạy nổi bây giờ cùng lý chính dương làm việc chẳng những giờ làm việc tương đối tự do hơn nữa còn có thể đem nhà mình phòng khoản cùng đời sống chi tiêu cũng bao trùm rơi hiện tại lý chính dương còn muốn mở rộng làm ăn nàng là cái thứ nhất đi theo lý chính dương làm việc nhân viên về sau tự nhiên tiền đồ vô lượng với lại cùng trải qua trong khoảng thời gian này cùng lý chính dương tiếp xúc phát hiện lão bản đúng là cái tương đối sảng khoái hào phóng lão bản xưa nay sẽ không keo kiệt bùn x ị n nếu đã vậy tự nhiên là được cho lý chính dương hào hào đem sự việc làm tốt chính mình thì có rộng lớn hơn không gian phát triển sau khi nghĩ thông suốt tự nhiên được hào hào làm việc lão bản ngươi yên tâm ta ở chỗ này nhất định giúp ngươi đem sự việc làm tốt nếu có thông tin ta sẽ nói với ngươi với lại ta sẽ mau chóng tận lực không muốn cùng giám đốc phạm hoặc giám đốc thái bọn hà nói chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết đợi đến phía sau chúng ta tìm thấy nhân chi sau lại đi xem một chút phụ cận có chỗ nào thích hợp mở như vậy cửa hàng chỗ chúng ta mở làm món ăn nhà làm tốt nhất có đ ì n h viện loại hình thứ gì đó n g ư ơ i trước tiên có thể đi tìm một chút chúng ta phụ cận mặt tiền cửa hàng tốt n g ư ơ i nói ta đều biết ta nhớ ở trong lòng nhất định sẽ đi xem lý chính dương gật đầu lúc này mới phủi tay theo trong này hiện ra chẳng qua hắn hôm nay trừ ra cùng lý tỉ đ à m chuyện này bên ngoài còn có một chuyện khác muốn làm kia chính là chuẩn bị mua chiếc xe điện nhỏ trở về thời gian t r ư ớ n g đến nhanh như vậy với lại trước đó hắn liền có thể mang về rất nhiều thứ trở về hắn quyết định thử một lần có thể hay không mang xe điện nhỏ trở về tại thập niên tám mươi mua xe máy hay là quá mắc nếu có thể mua xe điện nhỏ trở về lời nói chẳng phải dễ dàng hơn sao với lại năng lực mua xe điện nhỏ trở về nói không chừng có thể mua xe ba bánh trở về này nhưng đều là thực dùng thứ gì đó không nói cái khác mỗi ngày lý tiến triều cùng la đại vi trên bến tàu cho mình vận đông tây đến đều là lại chọn lại để với lại một chuyến còn không thể làm xong có thể còn có hai ba chuyến nếu là có chiếc xe ba bánh thì dễ dàng hơn hạ quyết tâm lý chính dương đi tới bên cạnh bán xe ba bánh chỗ với lại xe ba bánh cùng hắn chuẩn bị mua xe điện nhỏ giống nhau đều là dùng điện nhìn một chút sau đó hắn ngay lập tức mua một đài xe ba bánh đi theo lại tại phụ cận mua một cỗ xe điện nhỏ mua xong sau đó hắn đem xe điện nhỏ đẩy lên xe ba bánh hàng tranh đấu mở ra xe ba bánh liền đi đi vào một cái địa phương không người sau đó xuyên việt về đến tám mươi hai năm xuyên việt về đi xem xét quả nhiên phát hiện chính mình cưới lấy xe ba gác hàng tranh đấu còn có một cỗ xe điện nhỏ thời gian càng dài ta cái này có thể mang về thứ gì đó lại càng lớn món lý chính dương cao hứng xoa xoa đôi bàn tay hắn đem chiếc xe dừng lại nhìn kỹ một chút không k h i thì cười hai chiếc xe đều bị thời không hiệu chính qua nhìn không ra đến từ thế kỷ hai mươi mốt bất cứ dấu vết gì với lại hắn còn phát hiện xe này trên soát nhìn rất nhiều anh chữ viết mẫu ngươi ngược lại là thực sẽ cho ta che giấu ta hiện tại có thể quang minh chính đại nói đây là mỹ nhập khẩu đồ chơi người ta thì không có cách nào tra đi toàn bộ mẹ hắn là tiếng anh nhìn lên tới vẫn đúng là như là chuyện như vậy lý chính dương cười hắc hắc ngay lập tức mở ra xe ba bánh hướng trong nhà đi hồi đến trước cửa nhà hơn nữa là theo tiệm tạp hóa trước cửa trải qua tiệm tạp hóa chỗ nào có không ít người đang bán đồ vật nghe được â m thanh sau đó đều nhìn về bên này mọi người không khỏi tò mò nhìn nơi này khi thấy lý chính dương kia xe ba bánh sau đó tất cả đều nhãn tình sáng lên k i ê u năm tháng kỳ thực có xe ba bánh nhưng rất nhiều là lại xe ba gác như loại này phía sau xe ba bánh chính hãng thật đúng là lần đầu nhìn thấy cho nên sau khi xem x ô i nổi đi tới chính dương ngươi đây là vật gì xe ba bánh a đúng thế này xe ba bánh sao đẹp mắt như vậy ngươi nhìn xem này mặt trên còn có một cỗ không phải xe ba bánh đây là xe gì nhìn xem cái này thức vô cùng mới l ạ a trong lúc nhất thời những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người sôi nổi chỉ vào phía trên độ vật nhìn xem bên ấy a xuân đi tới nhìn thấy sau đó đặc biệt vui vẻ chính dương ca ngươi tại sao lại mua xe máy này có phải hay không làm cho ta nhìn thấy a xuân lý chính dương thì vui vẻ chính mình ở chỗ này bằng hữu duy nhất chính là a xuân a xuân xe này tặng cho ngươi lý chính dương cũng là hào phóng kiếm hàng đấu đem trước kia xe điện nhỏ đưa cho a xuân vừa văn minh thẩm hiện tại đã đem đồ vật xưng ơ không sai bị lắm thì đang chuẩn bị vây xem đến nhìn thấy lý chính dương nói muốn đưa xe cho a xuân ngay lập tức tiến lên ngươi nói gì vậy này làm sao có thể đưa cho a xuân đâu thứ này quá quý giá đừng có nói dỡn thẩm a xuân giúp ta bao nhiêu bận điệu a ra biển đánh cá không nói trước không ra biển đánh cá liền đi bắt hải sản khi thủy triều rút giúp ta bắt đồ vật dòng đất cũng thay ta bắt không ít ta t i ệ n hắn một chiếc xe làm sao vậy đây là mỹ nhập khẩu ta khách hàng cho ta lý chính dương lại mở miệng địa chuyện xe này thì đưa cho hắn về sau các ngươi đi đi chợ dùng xe này tuyệt đối tốt với lại nó là nạp điện không cần cố lên a trên thế giới này còn có dạng này xe sao chính là a đâu còn có vật như vậy đâu còn có thể nạp điện không cần dầu đều có thể chạy đây cũng quá ngư bớt đi đám người quả thực t ì nổ lý chính dương cảm giác chính là đang cho bọn hắn quán thâu một loại mới tư thế để bọn hắn mở ra thiên địa mới căn bản thì không tưởng tượng nổi trên thế giới này lại còn có không cần d ầ u có thể chạy đồ vật cái này cũng chẳng trách bọn hắn kia năm tháng xe điện còn tính là tương đối mới l ạ đồ vật lý chính dương cười hắc hắc mà a xuân chính là cao hứng ta liền nói ta chính dương ca là lợi hại nhất người đi lấy tới loại vật này còn lại đưa cho ta chẳng qua hắn trong lúc nhất thời nhìn về phía một bên m ẫ u thân cũng không nói lời nào đến ta dạy cho ngươi mở lý chính dương đối a xuân với tay a xuân cười ha hả tiến lên ngươi xe máy hẳn là không l ợ t qua nhưng thứ này cùng xe đạp không sai bịt lắm ngươi nhìn a ngươi ngồi trước ở phía sau ta giáo một chút n g ư ơ i ngươi nhìn xem hai cái này là thắng đây là bên tay phải là thêm chân ga a không đúng thêm công tắc điện ngươi dạng này vặn một cái lời nói xe rồi sẽ chạy đi lên phía trước lý chính dương cho a xuân cẩn thận nói cuối cùng nhường a xuân ngồi ở sau lưng mình đi theo hắn như thế vặn một cái xe rất nhanh liền đi ra ngoài với lại rất bình ổn ôi ôi ôi chân đi ra trời ơi các ngươi nghe một chút hình như không có thanh em gì không thể không thanh em gì chính là không có tiếng âm trong lúc nhất thời bên cạnh người vây xem cũng nổ đây cũng quá để người thay đổi cách nhìn đi quả nhiên là nước mỹ thứ gì đó a chính là châu bò mà a xuân ngồi ở phía sau cảm giác đặc biệt thoải mái chính dương ca lái xe này quá sung sướng với lại ta yêu thích lái xe không p h a n h lại sức mạnh tạo kỳ tích chỉ vào a xuân nói ngươi thử một chút tựu theo ta vừa mới nói với ngươi kỳ thực xe điện nhỏ chính là kẻ ngốc thức xe máy chỉ cần là người đều sẽ mở ngươi nói a xuân hắn đầu góc khó dùng đi hắn xác thực không được tốt dùng ngươi nói hắn thật không tốt dùng tiêu ngược lại cũng không đến mức thậm chí lý chính dương cảm thấy a xuân có một loại đại trí n h ư ợ c ngu cảm giác có đôi khi ngươi cũng cảm thấy có phải hắn đang giảng ngu a xuân cao hứng tiến lên chính vào trẻ tuổi mặc dù đầu không nhiều linh quang nhưng mà một mực nhớ kỹ lý chính dương thì như vậy mà đơn giản địa chạy như một làn khói đi ra chính dương ca lái xe quá sung sướng hắn vừa lái nhìn một bên cao hứng đối lý chính dương gầm thét ta phải lái xe lý chính dương ha ha cười to trong lòng tự nhủ ta con mẹ nó cũng nghĩ lái xe thì ngươi nghĩ thoáng xe sao ta còn muốn mở lao a tám đâu nói đến lao a tám hắn cũng có chút hoài niệm thế kỷ hai mươi mốt sinh sống chờ ta cái nào ngày càng dài ra ta còn muốn hồi bên ấy đi xem những kia lao a tám nhảy quảng trường múa chọn một chiếc xe hướng rất tốt lao a tám hảo mở một chút nhất định phải đưa nó mở thành tám làn xe về phần tại sao lý trấn dũng như thế thích mở lao a tám vì lao a tám rèn luyện kỳ qua có thể không cần p h í h lại a xuân chuyển hai vòng sau đó cuối cùng thỏa mãn dưới mặt đất đến rồi biết lái là được rồi tiễn h ngươi lý chính dương cười hít mắt chính dương ca tiễn h ta sẽ không tốt thứ này xem xét thì rất đắt không ngờ rằng a xuân gãi gãi đầu lại cự tuyệt ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì ta đưa ngươi lý chính dương lắc đầu chém đinh chặt sắt nói ta nhắc nhở ngươi một câu người khác tiễn ngươi đổ vật ngươi có thể từ chối không lớn nhưng mà đồ của ta đưa ngươi ngươi nhận lấy là được a xuân xa xa nhìn còn đang ở tiệm tạp hóa cửa mẫu thân một chút cũng không nói chuyện ta đi cùng ngươi mẹ nói lý chính dương mở miệng đi chở ta trở về a xuân cười hắc hắc mở ra xe điện nhỏ mang theo lý chính dương trở về bên ấy còn vây quanh không ít người nhìn thấy hai người bọn họ đi mà quay lại với lại lại còn vẫn là a xuân lái trở về dường như vào tay rất dễ dàng lại tại chỗ nào nghị luận ở mỹ lên đương nhiên nghị luận lúc càng nhiều chính là hâm mộ và chờ mong còn có sợ hai thằng p h ụ lý chính dương đi xuống xe đến minh thẩm trước mặt minh thẩm cái xe này ta thì đưa cho a xuân ngươi không cần từ chối a xuân trong khoảng thời gian này đến đi theo ta làm bao nhiêu sự việc mặc dù nói ta phát lương cho hắn nhưng mà a xuân trừ ra tiền lương bên ngoài còn làm rất nhiều sự việc thứ này ngươi nói nó đáng ra đi s á c thực rất đáng tiền nhưng ta cũng đúng thế thật ta khách hàng đưa cho ta hắn nói ta trong khoảng thời gian này giúp hắn rất nhiều bận điệu cho hắn cung cấp rất nhiều l ạ i đồ tốt cho nên hắn cho ta đưa hai chiếc xe một cỗ chính là đài này xe ba gác còn có một cỗ chính là đài này xe điện nhỏ ta suy nghĩ một chút cảm thấy xe ba bánh ta đưa hàng tương đối dễ dàng thì chính ta cầm này xe điện nhỏ đâu thì cho a xuân hắn về sau đi nơi nào thì tương đối dễ dàng lý chính dương nói rất có thành ý với lại thì có đạo lý cũng làm cho minh thẩm không biết sao cự tuyệt với lại nàng cho dù là một cái nữ ánh mắt đến xem vật này hắn thì vô cùng thích như vậy kia thật không có ý tứ này có ngượng n gì ù n g g lý chính dương ha ha cười to a xuân có nghe hay không a xuân ha ha cười ngây n ô dù sao vật gì khác hắn không biết cũng cảm giác rất vui vẻ lý chính dương trên mặt thì mang theo nụ cười nghiêm túc vô vô b ở vai của hắn lần này nhưng làm đứng ngoài quan sát người cho ghen ghét làm hư này xem xét chính là rất đắt thứ gì đó một chiếc xe máy nói ít thật tốt mấy ngàn ngươi nhìn hắn phất tay đưa cho a xuân đúng vậy a chính dương cũng quá hảo phóng đi tặng đồ sảng khoái như vậy nghị cũng nghĩ không ra hay là hâm mộ hắn nha các ngươi có gì có thể hâm mộ người ta chính dương tiễn cái này không phải rất bình thường sao các ngươi có thể tưởng tượng một chút người ta a xuân từ vừa mới bắt đầu liền giúp hắn làm bao nhiêu sự việc các ngươi quang tại nơi này nhìn xem a xuân thu một chiếc xe cũng không nghĩ một chút người ta a xuân cho người ta làm bao nhiêu sự việc t i ể u nói này tất cả mọi người im miệng nhớ tới ban đầu lý chính dương không có thuyền lúc a xuân mỗi lần cũng kỵ cái hai mươi tám đại đón khiêng hay là chọn đồ vật cùng lý chính dương cùng đi trong thành phố bán đồ sự việc quang thị này một phần bao nhiêu người có thể làm đến cho nên nghĩ như vậy sau đó mọi người cũng không có cái gì không phục đây là người ta nên được cho chuyện trong chốc lát sau đó những người kia thì cuối cùng sôi nổi rời khỏi nơi này ai cũng không nói gì thêm nữa lý chính dương cười híp mắt là cưới xe ba bánh thử xe cuối cùng đem xe ba bánh lái đến bến tàu bên ấ y cái gì cũng tốt chính là đường này thực sự quá kém với lại thì chưa đủ rộng như thế lảo đảo lái qua sau đó lý chính dương ngược lại là rất hài lòng xe rốt cuộc là tới từ thế kỷ 21 hàng tốt hiệu suất tốt duy nhất không địa phương tốt chính là đường quá không được lý chính dương nhữ lông mày đúng vậy à hiện tại năm này n g u y ệ n quốc gia tài chính không có nhiều tiền như vậy càng không có tiền tới làm việc này cho nên muốn thật sự đem đường chuẩn bị cho tốt chỉ có chính mình ra tay lý chính dương nhìn một chút bên này bến tàu đột nhiên trong lòng hơi đậu muốn thời gian trôi qua tốt chỉ có thể chính mình thêm ít sức mạnh đúng vậy a lý chính dương nhớ mày cái khác không nói ta phụ cận chung quanh đường chuẩn bị cho tốt một ít như vậy thuận tiện chính chúng ta luôn luôn không thành vấn đề đi nghĩ đến nơi này sau đó lý chính dương tay vỗ sửa đường chẳng những là muốn sửa đường b ế tàu bên này ta còn muốn xây cái tiểu nhà lên kéo lên điện về sau xe ba bánh thì đặt ở chỗ này cô, cô bọn hắn làm hàng đến sau đó trực tiếp mở xe ba bánh đem hàng kéo đến ta trong nhà đến chẳng phải dễ dàng hơn sao ta đem đường tiện thể thì tu như vậy lui tới thì thuận tiện nhiều lắm lý chính dương cười ha ha rất vui vẻ chẳng qua sửa đường thế nhưng một kiện đại sự nếu theo hắn thế kỷ 21 xuất thân mà nói sửa đường không là vấn đề nếu như nói theo hắn hiện tại xuất thân tới sửa bên này đường cũng cảm giác có chút quá lãng phí tiền ta hiện tại cũng có thể đem xe điện nhỏ những vật này làm đến ngươi nói ta có thể hay không đem xi măng những vật kia theo thế kỷ 21 t r ở tới đây dù sao ta hiện tại có thuyền v ậ t gái mấy tấn xi măng đến khẳng định không sao h ế t ta lý chính dương trong lòng hơi đậu cắt ngay tại bên này mua tảng đá thì ở chỗ này mua đến lúc đó mời người trong thôn đến cùng nhau giúp đỡ đ e chương ba trăm mười ba sửa đường ý nghĩ chương ba trăm mười ba sửa đường ý nghĩ lý chính dương đi tìm hà trường quý lúc hắn đang bắt hải sản khi thủy triều rút đấy nhìn hắn đem những kêu hướng cái sọt trong ném lý chính dương không khỏi nợ nụ cười tiến lên cho hắn phát khói tiếp lấy lại đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện p i ế m hiện tại xây nhà công việc tương đối ít đúng không hà trường q u đốt một điếu thuốc cầm trong tay công việc phóng thoải mái mà chia tay rồi cái vòng khói ra đây mới gật đầu trả lời khá tốt nhưng xây nhà mặc dù nói là cái tay nghề công việc khẳng định không thể nào nói một năm bốn mùa cũng có phải làm mọi người điều kiện đều bình thường cho nên xây nhà người không coi là nhiều năm ngoái là lấy phúc của ngươi ngươi xây nhà để cho ta ngược lại là qua cái năm méo hiện tại ngươi bên này không chuyện làm ta nơi này tự nhiên là theo không kịp đến, đến rồi may mắn ngươi bên này còn thu hải sản ta còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt lý chính dương cười một tiếng gãi đầu một cái còn có một việc có thể được làm phiền ngươi một chút ngươi nói ta nghĩ tại chúng ta nơi này xây con đường s a đường lần này đem hà trường quý cả sẽ không ngươi còn muốn tu đường gì a đường xi、si、măng hà trường quý tương đối kinh ngạc nhìn lý chính dương cái đó thời đại mọi người không dám tưởng tượng đường xi、si、măng là cái đồ vật như thế nào tồn tại năm 1984, đường cao tốc thẩm đại bắt đầu mở xây này được vinh dự thần châu đệ nhất lộ 82 năm ngay cả đường cao tốc cũng còn không có mở xây khóa tỉnh xe đi cơ bản trên đều là quốc lộ về phần nói nông thôn hộ hộ thông là tại thế kỷ 21 m ớ i bắt đầu kiến thiết hơn nữa còn là tại thế kỷ 21 cái thứ hai mươi năm rất nhiều nơi mới chính thức khai thông đường xi măng đặt tới hộ hộ thông tình trạng người muốn xây đường xi măng người muốn làm sao xây theo ta trong nhà n đi đến chúng ta tất cả đông đảo chấn bến đỏ ta cũng muốn đem nó bắt đầu xuyên ngươi cảm thấy thế nào đây không phải ta nghĩ thế nào đây l người ợ c nói thì có lý nhưng mà ta suy nghĩ một chút tu đường sau đó ta bên này tạm biệt mọi người cũng tốt hơn trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vô cùng ủng hộ ta lý chính dương công tác ta cũng cho mọi người tạo thuận lợi hà trường bí đối hắn giơ ngón tay cái lên chính dương ta đã sớm nói ngươi người này không giống nhau đi ngươi xem một chút này tư tưởng bố cục bao lớn ngươi suy xét tốt xác định rõ sau đó ngươi lại nói với ta nhưng mà loại chuyện này ngươi tốt nhất nói với lâm đức một tiếng người ta là trong thôn bí thư tri bộ ngươi xem hắn nói như thế nào t ố t ta đi tìm đức thúc nói một chút cùng hà trường bí nói như vậy một câu sau đó lý chính dương đi tìm lâm đức nhưng mà đi hắn trong nhà xem xét không tại đức thẩm nói hắn trong ủy ban thôn thế là lý chính dương liền đi ủy ban thôn tìm hắn đi quá khứ xem xét lâm đ ứ c đúng là ủy ban thôn lý chính dương cười ha hả tiến lên có việc lâm đ ứ c đối với hắn vây tay ra hiệu hắn ngồi xuống cầm lấy nước sôi ấm d ó t cho hắn chén nước lý chính dương ngồi xuống trước mặt hắn g ã i đầu một cái mở miệng hỏi hắn đức thúc chúng ta trên đảo cùng đại lục bên ấy khi nào năng lực xây cầu a lần này đem lâm đức hỏi đến chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói người nghĩ gì thế còn xây cầu lấy tiền ở đâu xây cầu a lý chính dương vui lên hắn này làm nhưng chính là vì mở ra trọng tâm câu chuyện mà tùy tiện nói vậy hắn mơ hồ còn nhớ kiểu tựa như là theo thế kỷ hai mươi mốt mới bắt đầu xây với lại khi đó là phi thường hẹp một t ò a kiểu mãi đến khi thế kỷ hai mươi mốt cái thứ hai mươi năm sau đó đông đảo c h ấ n thì cùng đại lục đường cao tốc ngay cả ở cùng nhau chẳng những là nối liền cùng nhau với lại làn xe còn cự nhiều tia thời điểm này theo đường bộ đến trên đại lục đến liền rất thuận tiện mau lẹ ngoài ra nhiều khi bọn hắn đều phải dựa vào phà chỉ nhưng phía sau phà í a sau p h điều kiện hơi tốt một chút mà thôi không có cách tia thời điểm này vừa không có tiền kỹ thuật trên lại kém rất nhiều cho nên không có cách nào xây thành vượt biển cầu lớn mặc dù bọn hắn bên này cùng đại lục bên kia eo biển cũng không phải là rộng như vậy vì thế kỷ hai mươi mốt đến xem khẳng định không có gì độ khó nhưng hiện tại là thực sự thiếu tiền lại thiếu kỹ thuật đúng khả năng này muốn quốc gia ra tay phải đợi thật lâu ý của ta là ta có thể tu một cái thôn chúng ta đi bến đỏ con đường đem nó cho thủy tu thành đường xi、si、măng ngạnh hóa một chút lâm đức giật mình ta không nghe lầm chứ người muốn tu bên này đường lâm đức nghiêm túc nhìn hắn vì hắn đúng lý chính dương hiểu rõ từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nói láo không nói c lác vậy hắn nói tự nhiên là thật lời nói đúng ta là nghĩ như vậy n g ư ơ i thấy thế nào n g ư ơ i lời nói này n g ư ơ i nếu có thể sửa đường kia khẳng định là chuyện tốt ta lâm đức lắc đầu từ xưa đến nay tại trong hương thôn sửa đường đều phải là thân hảo nông thôn địa chủ cái này cũng từ trước đến giờ đều là tích công đức chuyện tốt h ắ n ly chính dương vui lòng làm đương nhiên được bất quá ta được nhắc nhở ngươi một chút cái này cần hoa rất nhiều rất nhiều tiền đâu ngươi xác định sao ta là nghĩ như vậy nguyên liệu ta có thể mua về nhưng mà những người khác tay phương diện có thể hay không đến lúc đó do ngươi ra mặt đem thôn chúng ta bên trong láo thiếu ra môn cho kêu đến mọi người cùng nhau xuất lực như vậy còn có thể cho ta tiết kiệm một chút tiền cái này làm nhưng không thành vấn đề chỉ cần ngươi vui lòng xuất tiền mua liệu nhân viên chúng ta bên này có thể n h a đến lúc đó mọi người khẳng định cũng bằng lòng giúp đỡ đây là có lợi cho chuyện của người khác tỉnh chẳng qua ngươi xác định sao lâm đức vẫn cảm thấy không tin thế là hỏi nữa lý chính dương một lần ta xác định lý chính dương lời ít ý nhiều ngươi cũng nói như vậy vậy ta có cái gì tốt nói như vậy ngươi trước làm một ít liệu đến ngươi nếu làm liệu đến đây ta mới tin ngươi trước đó ta sẽ không theo người trong t ô n nói có thể lý chính dương gật đầu trò chuyện song sau lý chính dương thì vội vàng đi ra lâm đức ngồi ở bên trong có chút xứng sở cảm giác lý chính dương cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ trước đó hắn sao cũng sẽ không nghĩ tới lý chính dương còn có như vậy phương diện biểu hiện với lại hắn là thực sự bỏ được xuất tiền ta chẳng những là đánh giá thấp nhân phẩm của hắn với lại ta còn đánh giá thấp năng lực của hắn cuối cùng lâm đức lắc đầu minh thúc theo trong nhà làm xong việc quay về xa xa nhìn thấy cửa nhà mình một cỗ nhìn tượng xe đạp lại giống xe máy đồ chơi ở trên hạ không ngừng lưu đạn trọng điểm là không có tiếng âm hắn có chút xứng sở tiến lên kêu một tiếng a xuân a xuân nghe được sau đó c a o hứng cưới lấy xe điện nhỏ đi tới phụ thân trước mặt muốn cho phụ thân biểu diễn một chút không ngờ rằng một cái kích động không có phanh lại xe trực tiếp nói móc nhìn minh thúc dưới k h ố đi minh thúc ngã một bốn chân t r ồ n g lên trời càng là hơn cảm giác được nhức cả trứng đau s á t mặt cũng trắng a xuân giật mình vội vàng xuống xe đem phụ thân nâng dậy cha ngươi thế nào thật xin lỗi thật xin lỗi ta vừa mới một cái không có xác ổn chẳng qua thì không sao ngươi dù sao một t h ằ n g cũng không quá ổn đ ư một cái thì không sao minh thúc bị này nhi từ n ố c khí rợ khóc giờ cười sắc mặt đụng đỏ bừng nhưng là lại đau tái nhợt trong lúc nhất thời chỉ vào nhi t ử ngốc nói không ra lời con mẹ nó ngươi nói lời gì ai nha ngươi nói bậy bạ cái gì minh thẩm thì theo trong nhà hiện ra nghe nói như thế giờ khóc dở cười tiến lên vặn lấy a xuân lỗ thai để ngươi nói bậy b ạ ai nói ba mày không được a xuân bị mẫu thân mắng có chút ngượng n ậ p trong lòng tự nhủ đây không phải ngày nào đó bởi tối chính ngươi nói mà chứng ba trăm m ư ơ i bốn xe ba bánh tốt chứng ba trăm m ư ơ i bốn xe ba bánh tốt l i ê n tại bọn hắn một nhà ba người làm cho lung ta lung tung lúc bên cạnh lục thẩm đi ra cười hếp mắt cười trên nỗi đau của người khác ngươi đừng đem thiên minh cũng cho chỉnh không được à. đến lúc đó nhường người trong thôn h i ể u rõ lại phải nói láo đầu kia quá khó nghe à. minh thẩm nghe được mặt mũi trắng bệnh đang chuẩn bị muốn hào hào hồi một chút lục thẩm cái này lắm m ồ m nữ nhân không ngờ rằng a xuân lại cười ha ha chỉ vào trong tay xe điện nhỏ mở miệng tự hào nói lục thẩm ngươi xem một chút đây là xe điện nhỏ chính dương ca đưa cho ta thứ này có thể nhanh s o á t một chút thì đi xa ngươi về sau nếu ngại quá đem những k i a hồng hồng giấy ném được càng xa một ít có thể mở cái xe này đi ta cho ngươi mượn khẳng định không nói cho người khác biết đại xoa xuân ta con mẹ nó giết chết ngươi lục thần g tiếng cùng người không tiếng. dụng giúp lại lên Minh Minh hai cười nhi hét chỉ Thúc Thầm chút nhịn chút nha, thể kém một tử tác Xuân. muốn Này vẫn còn được có có vào A ra bị ọ n hắn giận. thần hạ Lục b a xuân dừng lại bạo kích lúc này mới nhanh đi về cái rắm cũng không dám nhiều phóng một cái minh thúc minh thẩm vợ chồng hai cái thực sự là vừa bực mình vừa b u ồ n cười ba người sau khi đi vào minh thúc nhìn này xe điện nhỏ trên mặt thì tất cả đều là vẻ vui mừng nhưng sau khi suy nghĩ một chút nhìn a xuân lại là chính dương đưa cho ngươi hãn tiễn ngươi ngươi thì thu à chúng ta phiền phức người ta nhiều chuyện như vậy sao còn không biết xấu hổ thu hắn đồ vật đâu trả lại đi Trả lại làm gì、nha. người h a n ta chính dương nói tặng làm thời tặng lúc thì nói với hắn không muốn tiễn nhưng mà hắn không phải tiễn nói nhà chúng ta a xuân giúp hắn rất nhiều bận điệu không tiễn không thể nào nói nổi cho nên ta mới khiến cho a xuân thu người ta chính dương có phần này tâm chúng ta thu là được rồi thôi còn già mồm cái gì nha n à y một già mồm thì ngược lại có vẻ không như chuyện tình cha xe này quá tốt mở chính dương ca còn nói về sau chúng ta một nhà đi chợ đều có thể mở chiếc xe này đi đúng xe ba bánh so với chúng ta, xe này càng tốt hơn chúng ta thì an tâm thu đi A lý, lý, lý chính dương tiếp xuống thì có rất nhiều việc muốn làm chẳng qua ngày thứ hai coi là tốt thời gian chờ nhìn cô cô cùng lý tiến triệu bọn hắn cùng nhau đến lúc hắn mở ra xe ba bánh vô cùng phong cách trên bến tàu chờ bọn hắn không bao lâu hai chiếc thuyền nhỏ đứng tại bên đấy bọn hắn năm người cười cười nói nói xuống thuyền bất quá bọn hắn xuống thuyền nhìn thấy lý chính dương cưới lấy cái xe ba bánh cười t ủ n g tìm t r ờ lấy bọn hắn lúc trận mắt há hớ mồm bọn hắn bất chấp gì khác đi lên trước cẩn thận quan sát chiếc này xe ba bánh mặc dù trước khi nói chưa từng gặp qua kiểu này xe ba bánh chính hãng nhưng nhìn một chút thì khoảng có thể biết cái đồ chơi này rốt cục là làm gì dùng ứng nên gọi tên gì này xe ba bánh là từ đ â u tới người lý tiến triều mắt trận hỏi hắn thế nào này xe ba bánh đẹp mắt không dễ nhìn nhanh đem hàng của bọn của các ngươi cũng lấy tới ta hiện tại dẫn đi một xe mang không đến ta thì hai xe mang bọn hắn vui vẻ tiến lên đem đồ vật lấy xuống phóng tới xe ba bánh bên trên một xe vẫn đúng là mang không hết nhưng mà không sao bọn hắn tốn hai lần đem tất cả mọi thứ cũng mang về mang sau khi trở về lý chính dương đem đồ vật giao cho minh thẩm cân nặng chính mình thì ngồi ở kia vừa chờ lấy bọn hắn đến không bao lâu năm người tất cả đều đến đây vây quanh chiếc xe kia ở đâu c h u y ệ n thì mặc kệ bọn hắn cân nặng sự việc chính dương ngươi xe này đến cùng là thế nào chuyện a tốt như vậy dùng xe ba bánh đi đâu làm ta trước đó thấy đều chưa thấy qua trước đó ngược lại là nhìn qua bên cạnh xe ba gác nhưng mà nghe nói vật kia rất dễ dàng thì thất bại thế nhưng ngươi xem một chút thứ này tốt bao nhiêu à ngươi từ chỗ nào mua bao nhiêu tiền ta cũng nghĩ mua một c ố lý tiến triều kích động xoa xoa tay chủ yếu là nhìn xem thứ này thật sự thật tốt quá ngươi cũng nghĩ mua một c ố ngươi còn mua cái gì nha đến lúc đó ta tiễn một c ố cho ngươi lý chính dương ha ha cười to lúc này mới từ trên xe bước xuống chỉ vào chỉ phía trên nói đến đi lên thử một chút nếu thử quen thuộc có thể mở đến lúc đó ta nhanh, nhanh ngươi cùng dựng cũng tiến một cỗ về sau tại các ngươi thôn các ngươi cũng được dùng vật này đưa hàng có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện vậy làm sao năng lực để ngươi tiến đâu ngươi nói bao nhiêu tiền mua chính chúng ta mua là được rồi lý thu nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không thể để cho lý chính dương tiễn ta tặng sợ cái gì nha các ngươi đây không phải tại thay ta làm việc sao ta coi như là vì để cho việc buôn bán của mình trở nên càng tốt hơn một chút cho các ngươi tiễn một cỗ xe ba bánh vẫn nói còn nghe được đi các ngươi cũng đừng chậm trễ tới tới tới giữa ngươi tới trước thử một chút la đại vĩ vui vẻ tiến lên thử một chút kỳ thực vừa mới nhìn thấy thứ này hắn thì vô cùng thích nhưng là lại ngại quá sao lên trước tới thử hiện tại lý chính dương nhường hắn thử không nói hai lời tới trước thử một chút kỳ thực cái đồ chơi này mở là thực sự rất đơn giản la đại v ĩ chuyển hai vòng sau đó thì hết sức quen thuộc với lại cái đồ chơi này âm thanh lại không lớn như vậy lại rất phẳng thuận làm việc thì đơn giản nhưng làm hắn cao hứng không được lao la lao la ta tới thử một chút mắt thấy la đại v ĩ chuyển hai vòng lý tiến triều thì thực sự nhịn không được mau để cho la đại v ĩ tiếp theo hắn vội vàng chạy lên đi thử xe ngươi chiếc này bao nhiêu tiền thứ này thật sự quá tốt mở về sau chúng ta nếu là có như vậy một chiếc xe vào thành cũng dễ dàng hơn. cũng dễ La đạo i tiếp Vĩ căn bản thì chưa bản dạng này thì thử t h qua xe, e sau đó cao đó được, hứng không được, không dừng lại hỏi lý ạ i hỏi l chính dương. Đây là ta khách hàng theo Mỹ làm đến hắn nói không dương. đến nói Đây là làm ta Mỹ rất ẻ nhưng không này hắn đưa cho đưa mà là sao, ta. Đạo xe lý r đơn giản hắn nói chúng ta cho bọn hắn cung cấp hàng phi thường tốt hắn kiếm lời không ít tiền với lại ta nói với hắn chúng ta bên này giao thông không được cho bọn hắn vận đông tây phi thường khó hắn nghe xong sau đó liền nói đem xe này đưa cho ta sau đó ta thì thừa cơ nói hai người các ngươi còn giúp ta cùng nhau làm việc đồng dạng thì không có cách nào hảo hảo đem vận chuyển hàng hóa đưa tới hắn ý tứ chính là hai ngày nữa lại cho chúng ta tiễn hai chiếc mỗi người các ngươi một cỗ ta vừa mới nói ta tặng cho các ngươi kỳ thực không chính xác nói cho đúng là khách hàng tặng đồ cho các ngươi À, còn có tốt như vậy khách hàng lớn đâu lý chính dương này một trận lời nói đem lý thu n g u y ệ t cặp vợ chồng cho l ắ c l ư d ừ n g không có cách chúng ta cho hàng của bọn của bọn hắn thật sự quá tốt rồi lý chính dương hơi cười lấy cho nên hắn đối với chúng ta vô cùng cảm kích hiện tại có cơ hội như vậy ta cùng hắn như thế nhắc lên người ta cũng là hào phóng không nói hai lời thì đáp ứng các ngươi chờ lấy a hai ngày nữa nên không sai biệt lắm có thể đưa tới đến lúc đó các ngươi trực tiếp lái về đi là được rồi về sau các ngươi nếu như muốn tiết kiệm một chút dầu không muốn dùng thuyền nhỏ đưa tới lời nói có thể mỗi ngày coi là tốt thời gian đi phà bên ấy dựng phà đến dù sao mở ra xe ba bánh nên dễ dàng hơn chương ba trăm mười lăm đặt trước xi、si、măng chương ba trăm mười lăm đặt trước xi、si、măng la đại vĩ cùng lý thu nguyệt hai mắt sáng lên thật đúng là lý chính dương nói cái này lý nếu như vậy bọn hắn quả thật có thể t ỉ n h rất nhiều chuyện với lại cũng có thể tiết kiệm một chút tiền xăng kia đúng là có thể à dù sao ta cùng ngươi d ư ợ không có ý kiến chẳng qua ngươi xác định là người ta đưa cho chúng ta lý thu nguyệt lo lắng nhất hay là vật này rốt cục là ai tiễn nếu cháu của mình tặng lời nói cũng không dám một cỗ xe đạp hai tám đại giang liền phải hơn một trăm khối tiền vật như vậy so với hai mươi tám đại đ ó n khiêng tốt hơn nhiều đoán cũng đón được khẳng định phải tốn không ít tiền đúng a chính là h ắ n tiễn thứ này là nạp điện chúng ta đều đã có điện vô cùng thuận tiện nạp điện đến lúc đó thực sự không được là có thể ta để người đi sửa một chút mạch điện dù sao nhất định có thể mạo xương bên trên các người yên tâm đi lần này bọn hắn tất cả đều cười mở hai vòng sau đó lý tiến triều cũng tới tay nhìn dáng vẻ của hắn quả thực không nỡ từ phía dưới phía trên tiếp theo nhưng vẫn là đi xuống mà lý chính nghĩa nối liền đi tiếp tục mở nhìn như vậy cái đồ chơi này xác thực được chúng ta nếu là có như vậy một cỗ xe ba bánh đi đâu cũng thuận tiện à chính dương nói nói hắn là cùng khách hàng nói người ta tiến hai nhà chúng ta mua ra một cỗ một bên l ý thu nguyện mở miệng thật sự hai ngày này nói không chừng ngày mai hoặc là hậu tiên ta cho hắn bán hàng lúc nhìn hắn có cho hay không ta nhưng mà hắn người này giữ lời nói hắn nói cho khẳng định rồi sẽ cho các ngươi an tâm trở lấy là được rồi lý tiến triều ha ha cười to với lại vừa nghe nói khách hàng tặng thì càng yên tâm đồng thời trong lòng hơi xúc động cùng lý chính dương làm ăn đến nay cảm giác thời gian tốt hơn không ít đúng rồi vừa vặn có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút ta chuẩn bị xây phong úc lý tiến triều mở miệng nói lý chính dương kinh ngạc nhìn hắn vậy chúc mừng a hại n à y có gì có thể chúc mừng nói đến còn phải cảm tạ ngươi ngươi chính nghĩa ca kết hôn đã nhiều năm hải tử cũng ba cái trước đó luôn luôn nói cấp cho hắn xây nhà tách ra ở nhưng nhà chúng ta điều kiện kia ngươi cũng không phải không biết nghĩ xây lại không có cách nào xây cho nên mới một kéo đến cho tới hôm nay thì chính là bây giờ cùng ngươi làm môn này làm ăn kiếm l ợ i ít tiền ta mới dám lần nữa treo lên chủ ý này nếu là không như thế cùng ngươi làm ăn lời nói ta nào có tiền làm cái này lý chính dương ha ha cười to nhưng lại hơi xúc động nói cái này không cần cảm tạ ta là chính ngươi làm việc lợi hại kiếm tiền ta cũng phải chúc mừng một chút chính nghĩa ca kỳ thực không chỉ là cho hắn xê ta lần này nghĩ thông suốt hai tòa nhà nhà cùng nhau xê dù sao về sau hai người bọn họ là muốn phân ra ta đem k i a nhà cũ phá hủy đem nhà cũ phá hủy xê hai bộ đúng hay không nhà cũ phá hủy ở giữa xê cái sành hai bên xây cắt xây một bộ liền xem như cho huynh đệ bọn họ hai cái hiện tại tiệm tạp hóa bên ấy vừa vặn làm ra miễn cưỡng cũng được ở người ý của ta là chính chúng ta ở bên kia vừa vặn yên ổn quá độ này một quãng thời gian và xây xong nhà mới sau đó chúng ta lại chuyển về đi chuyện tốt lý chính dương không hề nghĩ ngợi tán thành ngươi chuẩn bị xây dạng gì nhà ta là nghĩ hỏi một chút ngươi nếu như chúng ta nghĩ xây ngươi dạng này nhà gạch đỏ được hay không đương nhiên chúng ta nghĩ xây nhà gạch đỏ nhưng mà không cần thiết tượng ngươi làm như thế xa hoa kỳ thực lý chính dương vẫn đúng là đề nghị hắn xây nhà gạch đỏ có thể a không sao hết lý chính dương quyết định thật nhanh ta nhường trường quý thuốc đi giúp ngươi xây chúng ta không cần xây thành ta dạng này nhưng mà ngươi có thể dùng cục gạch đến xây xây cái hai tầng lầu nhỏ tốt nhất rồi thậm chí ta có thể giúp ngươi đem gạch còn có cái khác liệu những vật này toàn bộ cũng dự định tốt ngươi thấy thế nào như vậy có thể hay không quá làm phiền ngươi này có gì có thể phiền phức ta tại trong thành phố biết nhau bán gạch lao b ằ n trường đến lúc đó ta nói với hắn một tiếng nhường hắn cho ngươi vận gạch quá khứ cái kêu bên cạnh gạch không đắt lắm xi、si、măng ta đi khắc ngoại địa phương cho ngươi chứa quay về lý chính dương suy nghĩ một chút dù sao phía bên mình tu đường cái giống nhau được chứa xi、si、măng hắn có thể thuận tiện giúp lý tiến triều cùng nhau trang trí quay về chủ yếu là thế kỷ 21 xi、si、măng tương đối mà nói càng hơi rẻ đến lúc đó tượng trưng thu một chút lý tiến triều tiền là được rồi dù sao thu so với hiện tại bán càng hơi rẻ người khác thì không l ờ i nói thôi được chuyện này giao cho ngươi xử lý ta yên tâm lý tiến triều thì tương đối vui vẻ vậy trước tiên như vậy chờ ngươi xe ba bánh sau khi trở về ta nói cho trường quý thuốc một tiếng đến lúc đó ta mang theo hắn cùng nhau đến ngươi bên ấy đi xem tình huống thực tế xác định một chút chúng ta cụ thể muốn làm thế nào lý tiến triều ha ha cười to phi thường cao hứng gật đầu không bao lâu bên kia hàng đều đã cân xong bọn hắn cầm tiền cũng liền có thể đi về thời điểm ra đi lý chính dương suy nghĩ một lúc đi theo lý tiến triều hỏi hắn một câu xây nhà tiền không sao hết à? không sao hết ngươi yên tâm lý chính dương hung hăng gật đầu những thứ này ngươi thì không cần phải để ý đến ngươi đã giúp ta nhiều như vậy chính mình làm ăn còn muốn g ấ p đâu không bao lâu hai nhà riêng phần mình mở ra thuyền nhỏ rời khỏi lý chính dương suy nghĩ một chút sau đó xuyên không đến thế kỷ hai mươi một lần này hắn hay là về tới cùng ngụy thông giao dịch một cái kia bến tàu với lại sau khi tới thì cho ngụy thông gọi một cuộc điện thoại quá khứ người muốn xi、si、măng đúng không không tính là gì v i ệ c khó ta an bài cho ngươi là được rồi người muốn bao nhiêu a muốn rất nhiều đúng không còn không xác định dù sao muốn rất nhiều người muốn nhiều như vậy xi、si、măng làm gì được được, được. không sao hết ngươi trời tối ngày mai chúng ta tại bến tàu thấy ta để người tại bến tàu bên ấy chuẩn bị cho tốt chờ ngươi là được rồi đến lúc đó ngươi thứ nhất chúng ta trực tiếp bắt đầu tiễn xi、si、măng ngươi cái đó giả không được nhiều như vậy chúng ta có thể điểm mấy lần chứa ngươi đang bên ấy chờ lấy ta là được rồi đúng vậy thì cứ quyết định như thế còn có a ta ở bên kia chờ ngươi ngươi cũng phải cho ta cung cấp điểm hải sản đến a đ à m định chuyện này sau đó lý chính dương mang trên mặt m ỉ m cười lúc này mới triệt để yên tâm lại ở chỗ này biết nhau người chính là dễ làm chuyện với lại đ ừ n g nhìn hiện tại nghe hình như cũng không rẻ nhưng nếu thật là cùng thập niên tám mươi so ra kỳ thực coi như là rất rẻ vì kia thời điểm này quốc gia chỉnh thể công nghiệp năng lực không được những vật này thường thường đều là rất đắt mà thế kỷ hai mươi mốt là bởi vì chúng ta công nghiệp năng lực rất mạnh à thậm chí mạnh đến có chút thái quá bên ngoài mẫu không cách nào mở ra tình huống dưới trong nước thậm chí có thể nói có chút quá còn lại cho nên hiện tại mua đồ vật thì đặc biệt tiện nghi cũng đúng thế thật hắn vì sao hắn sẽ ở quay về mua cái này nguyên nhân chẳng qua nói xong chuyện này sau đó lý chính dương ngay lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu tìm đòi theo hắn ý tứ chính mình cái chỗ kia tu cái rộng bốn thước đường là được rồi về sau coi như mình lái xe đến cũng có thể qua xe rất nhiều tiêu chuẩn là tu m ộ ư ơ i năm cm con đường nhưng mà hắn cảm thấy không cần tu dày như vậy có một mươi cm là được cuối cùng chính là hai đoạn đường cộng lại nên tại hai dặm đường tả hữu hắn sẽ không tính những thứ này số sách cho nên hắn chỉ có thể dựa vào điện thoại đi thăm dò tuân xi măng đại khái là muốn một trăm bốn mươi tấn vậy ta thì định vị một trăm sáu mươi tấn lý chính dương hiện tại chỉ có thể mong đợi tại điện thoại thẩm tra đến số liệu là đúng không đúng lời nói chính mình lại tới mua cũng được nói xong chuyện này sau đó lý chính dương về tới hai n ă m d ư ớ i bên ấy mua hai đài xe ba bánh cộng thêm một đài xe điện nhỏ mới về đến bên này chẳng qua mua xong sau đó hắn trong lúc nhất thời cũng không có đem những vật này lấy ra hay là trước cất kỹ trong sân cầm đồ vật che chắn tốt buổi tối lý chính dương nghỉ ngơi một chút không hề có ra biển đi đánh cá đợi đến thời gian không sai biệt lắm bọn hắn sau khi trở về mới đi đến bên ngoài trên bên tàu lúc này mọi người vừa mới quay về với lại thu thập một chút đồ vật thì chuẩn bị đi trở về nhìn thấy lý chính dương đến sau đó mọi người cười tiến lên chương ba trăm mười sáu chuyện xi măng chương ba trăm mười sáu chuyện xi măng hôm nay thu hoạch rất tốt đánh không ít đồ tốt vậy chúng ta liền trở về chính ngươi ở chỗ này nhìn một chút đi minh thúc nhìn thấy lý chính dương tiến lên liền mở miệng cười giải thích một câu lý chính dương đưa tiền cho bọn hắn phát khói một bên phát một bên gật đầu các ngươi nhanh đi về đi đã s ắ c trời không còn sớm nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt ta bên này có ta ở đây nơi này là được rồi có chuyện gì ta tự mình giải quyết ta chủ yếu là nhìn xem các ngươi một chút bên này rốt cục đánh cái gì ngư rất nhanh minh thúc mang theo lưu châu bọn hắn đi rồi chỉ còn lại có lý chính dương một người ở chỗ này xác định bọn hắn sau khi đi xa lý chính dương tiến lên nhìn một chút bọn hắn đánh ngư hôm nay vẫn đúng là đánh không ít không ít cá mú còn có không ít hoàng hoa ngư cùng với k h c thường gặp lo lý chính dương cười lấy mang theo thuyền lần nữa xuyên không đi tới bến tàu ngụy thông rất nhanh phát hiện lý chính dương hắn mỗi lần nhìn thấy lý chính dương thuyền ra hiện tại bên này đều có chút cảm thán cũng cảm giác mỗi lần cũng không phát hiện lý chính dương thuyền là thế nào bắn tới đột nhiên thì ra hiện tại chỗ đó xuất quỷ n h ậ p thần đến các ngươi mau đem hàng làm đến cùng nhau đến giúp đỡ chút c h u y ệ n bằng không nói ngụy thông làm việc chính là s ả n g khoái chẳng những là giúp hắn đem hàng tìm xong hơn nữa còn gọi lên công nhân bốc vác cùng đi giúp hắn đem hàng mang lên đi đương nhiên những kia công nhân bốc vác tại sách à n g nhưng mà ngụy thông lại cùng lý chính dương lên thuyền nhìn phía trên ngư khi thấy những kia ngư sau đó, ngụy thông trong lòng nợ nụ cười người xem một chút n g ư ờ i cho ta cung cấp hàng tốt ta thì cho ngươi tìm xong xi măng đây đều là việc nhỏ mà thôi hai chúng ta phương hợp tác tốt bao nhiêu ngươi nói có đúng hay không đúng vậy à, hay là đa tạ lao bản ngụy làm việc sàng khoái cái này không cần cảm ơn ta là cái này dễ như t r ở bàn tay mà thôi vậy ta mỗi ngày quyết định như vậy đi à ta nhường hắn nhóm mỗi ngày cung cấp hai mươi tấn xi măng đến mỗi lúc trời tối chúng ta đều ở nơi này giao dịch ngươi thì cá h ô đến ngươi cá hố đến sau đó chúng ta thì một bên giúp ngươi trên xi măng không sao hết t liên tục không muốn đoán mất và không, không có chỗ tìm ngươi đi không sao hết quyết định như vậy đi mua xi、si、măng tiền hàng thì theo bán cá bên ấy chủ, n g ư ờ i ghi lại số a có thể nhưng mà ngươi cái này bán dầu tiền vẫn là vô cùng nhiều ta còn phải trước cho ngươi cuối cùng một chuyến chúng ta lại từ bên trong chủ. đúng ngươi còn chưa nói với ta tổng cộng cần bao nhiêu tấn xi、si、măng đâu tổng cộng một trăm sáu mươi tấn đi trong một tuần lễ chúng ta gần xong không sao hết bọn hắn đem nhìn công nhân b ú c vác đem xi、si、măng toàn bộ mang lên phía trên lý chính dương là có thể rời khỏi rất nhanh lý chính dương mở ra thuyền từ bên này rời khỏi xuyên việt về đến tám mươi hai năm lần này lý chính dương thì mặc kệ n xi măng được rõ t h i ê ngươi nhất thật sớm ọ i n g trong là nói m ngươi sửa đường xi、si、măng chuẩn bị xong đúng a chẳng phải là làm xong sao chúng ta làm việc tốc độ chính là muốn nhanh a cũng không thể lệ mà lệ bề nay sửa đường thế nhưng chuyện tốt sớm ngày xây xong chúng ta có thể sớm ngày dùng tới về sau rốt cuộc không cần đi loại đó vũng bùn khó đi đường cho nên ta để người mau đem những thứ này xi、si、măng cho chuẩn bị cho tốt đi thôi mặt mũi ngươi đ ạ i đợi lát nữa đi báo tin mọi người đến giúp đỡ chuyển xi、si、măng hiện tại tất cả ta trên thuyền đâu đợi lát nữa bọn hắn còn phải ra biển đi đánh cá chúng ta phải mau đem đồ vật chuyển xuống đến như vậy sẽ không chậm trễ ta bên này làm ăn mang ta đi xem xét ngươi này làm việc tốc độ cũng quá nhanh ta phải nhìn nhìn đi hiện tại lâm đức cũng tê cũng không phải nói hắn không tin lý chính dương mà là tiểu tử này làm việc tốc độ xác thực quá nhanh hắn trước tiên cần phải đi xem một chút tình huống không bao lâu hai người tới trên thuyền nhìn kia cả thuyền xi、si、măng hắn trực tiếp xứng sở đức thúc hiện tại tin tưởng a ta nói có xi、si、măng thì có xi、si、măng đi có thể để người không l â m đ ứ c ha ha cười to vỗ bờ vai của hắn tiểu tử ngươi thật là giỏi a ta còn nói ngươi có thể hay không nói với ta nhìn chơi đâu nhanh như vậy liền đã đem sự việc làm xong được ta coi như là chịu phục cái khác ngươi không cần phải để ý đến bây giờ trở về ra đi ăn điểm tâm ta đi gọi người đến tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi làm việc nhất định khiến bọn hắn trước đó đem nơi này tất cả mọi thứ cũng rời ra ngoài để bọn hắn k h u â n đồ sẽ không có ý kiến chứ có ý kiến ai dám có ý kiến đây là đúng toàn thôn đều tốt sự việc ai có thể có ý kiến có ý kiến nhường hắn tới tìm ta làm chút chuyện làm sao vậy còn có ý kiến người khác cầu cũng không cầu được đồ vật ngươi cho mọi người làm xong đến lúc đó được lợi còn không phải toàn bộ thôn nhân a bọn hắn dám có ý kiến có ý kiến nói cho ta biết ta đến nói với bọn họ lý chính dương ha ha cười to vậy ta liền trở về chúng ta sau đó có chuyện gì lại nói a nói xong lý chính dương k h a h ắ t về nhà ăn điểm tâm đi đợi đến hắn ăn xong điểm tâm đến lúc trên thuyền đã khí thế ngất trời hắn phát hiện rất nhiều người đã ở đâu việc làm lâm đức thì không có đi nơi nào thì trên thuyền chỉ huy bọn hắn làm việc với lại tự mình tham dự làm việc trong thôn l á o thiếu ra môn rất nhiều lúc này không có nửa điểm k h n g phục tất cả đều ở đâu việc làm nhìn thấy lý chính dương đến sau đó còn thỉnh thoảng cùng hắn chào hỏi lý chính dương thì ở bên này nhìn cuối cùng nhìn xem mặt trên đều là nụ cười đồng thời dường như toàn bộ thôn nhân cũng đều biết chuyện này nghị luận ầm ĩ đồng thời xa xa minh thúc bọn hắn thì đi tới người đêm qua thì cầm trở về minh thúc sau khi xem xong trận mắt há hớp mồm xem như thế đi bận rộn ta một buổi tối lý chính dương thuận miệng địa chuyện từ bên ngoài làm một ít giá tiền không có đồ đắt tiền như vậy quay về ta nghe nói ngươi chuẩn bị tại chúng ta bên này xây con đường này theo bến tàu tu đến nhà ngươi bên ấ y sau đó còn tu đến chúng ta đi bến đỏ bên ấ y minh thúc hỏi hắn ta là nghĩ như vậy như vậy về sau chúng ta theo bến tàu về đến bên này thì đơn giản chúng ta phà đi địa phương khác đi đường cũng càng đơn giản đã là tiện lợi c h í n h ta cũng là tạo phúc cho trong thôn ngươi nói có được hay không minh thúc bọn hắn vẻ mặt sợ hãi thán phục lại g i khóc g i cười tốt đương nhiên là tốt sửa c â u đổ đường vốn chính là làm việc tốt nha trước kia chỉ có đám địa chủ lao tài kia nhóm mới có tiền làm ngươi đi làm chúng ta những người nghèo này khẳng định được cho ngươi giơ ngón tay cái nhưng ta còn phải nói ngươi một câu ngươi thật là có tiền đốt đúng không lý chính dương cười hh t t gãi gãi đầu cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác chúng ta bên này con đường điều kiện thật sự là quá kém ngươi thì nhìn thấy ta hôm qua mua xe điện nhỏ đi người ta đưa cho ta là để cho ta thuận tiện điểm ngươi nói ta thật không dễ dàng ở chỗ này có xe điện nhỏ có xe ba bánh nếu mà không đi ra kia nhiều khó chịu a người ta cũng không biết ta có dạng này đỗ tốt tương phản ta nếu chuẩn bị cho tốt đường sau là có thể ở chỗ này mở xe điện nhỏ mở xe ba bánh chúng ta đi đâu thì thuận tiện ngươi nói có đúng hay không những người khác ngược lại là n ở nụ cười sôi nổi gật đầu lý là như thế cái lý nhưng mà để người móc chân móc tiền ra xử lý loại chuyện này hay là cảm giác được rất đắt nha cũng chỉ có lý chính dương thì có dạng này tiền thì có dạng này t â m bất quá bọn hắn nhìn thì thật vui vẻ hiện tại ai không muốn chính mình trong nhà giao thông tiện lợi phát đạt một ít đi đâu cũng thuận tiện đấy lý chính dương nói tới nói lui tâm thật khẳng định là không sai người ta cũng phải vui lòng đi đầu tư những vật này mới đúng à người bình thường ở đâu vui lòng t r ư ơ n g ba trăm mười bảy tất cả đều vui vẻ t r ư ơ n g ba trăm mười bảy tất cả đều vui vẻ chúng ta thì quan khác chạm tại nơi này nha cái kia làm việc còn phải đi làm người ta chính dương đã đem chuyện tốt như vậy làm chúng ta thì phụ một tay đem những thứ kia cho cùng nhau lấy tới đi lại nói chúng ta đợi lát nữa còn phải đi đánh cá đâu cũng không nên vì nơi này làm trễ lại sự việc cuối cùng minh thúc đầu thuốc lá q u o n g ra kêu gọi ở đây những người khác tiến lên cùng nhau giúp đỡ n h ấ c đồ vật mọi người vui tơi ư hớn hở tiến lên giúp đỡ không có bất kỳ cái gì một người có ý kiến mọi người đối với cái này ngược lại là còn tự hiểu rõ lý chính dương chỉ ở một bên cười ha hả nhìn bọn hắn chẳng qua không bao lâu một bên khác lý thu nguyện cùng lý tiến triều hai nhà người thì đã tới khi bọn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy tại khuôn đồ sau đó tò mò tiến lên chẳng qua vừa nhìn thấy những kia xi、si、măng thì hiểu được ngươi làm việc tốc độ nhanh như vậy đâu xi、si、măng chuẩn bị xong lý tiến triều trận mắt há hốc mồm không có chúng ta đây là đang sửa đường một lát nào có nhanh như vậy thì chuẩn bị cho tốt ta đây chẳng qua là trước chuyển một chút tiếp theo mà thôi chúng ta bên này sửa đường cần lượng phi thường lớn hiện tại những thứ này không tính là gì đến lúc đó ngươi bên kia xi、si、măng ta sẽ cho ngươi làm đến ngươi chờ tin tức của ta là được rồi các ngươi đi trước đem những vật này xứng đi lý tiến triều đã không biết nói cái gì chỉ có thể đ ố i lý chính dương giơ ngón tay cái lên ý là ngươi làm việc tốc độ thực n h u rất thật nhanh lý chính dương thì nhìn xem trong chốc lát sau đó thì hồi trong nhà đi bên ấy đang xưng đồ vật chẳng qua nhìn thấy lý chính dương sau khi trở về liền đến đến lý chính dương bên người ngươi vẫn đúng là chuẩn bị sửa đường a lý chính dương cười ha ha một tiếng gọi lên lý tiến triều cùng la đại vi hai người đi theo đem hắn hôm qua cầm trở về hai chiếc xe ba bánh rời ra đây thì phóng ở trước mặt bọn họ đến xem thật kỹ một chút là cái này ta khách hàng đưa cho các ngươi xe hôm nay các ngươi đã tới đợi lát nữa thì chính mình lái trở về đi hai người nhìn thấy sau đó đại hỷ vội vàng kỵ dậy rồi xe ba bánh việt kỵ càng vui vẻ việt kỵ càng cao hứng một bên lý chính nghĩa cùng lý thu nguyệt bọn hắn càng là hơn cười đến miệng đều không khép lại được chúng ta hiện tại là có thể lái trở về sao dạo qua một vòng sau đó lý tiến triều vội vàng tiếp theo vui vẻ hỏi lý chính dương làm nhưng có thể lái trở về lý chính dương cười lấy gật đầu vậy cái này thuyền ta thì không lái về đi ngươi bên này nhiều người như vậy đánh cá với lại chính ngươi thường xuyên còn phải đi nơi này đi vào trong đó la đại vĩ đầu tiên biểu lộ thái độ đúng tất nhiên chúng ta mở xe ba bánh về sau chúng ta thì theo đường bộ đến cũng không cần lái thuyền đến đây vậy cái này thuyền chúng ta cũng không cần phải dùng lý tiến triều thì là như vậy ý nghĩa lý chính dương cẩn thận nghĩ phía bên mình xác thực còn phải thường xuyên dùng thuyền có lúc bọn hắn ra biển đánh cá chính mình có đôi khi cũng cần dùng thuyền chỉ có một chiếc thuyền không thích hợp lắm như vậy đi cô cô thuyền này tiếp tục mở đi qua đi các ngươi người bên kia tương đối nhiều muốn làm sự việc thì tương đối nhiều lý chính dương suy nghĩ một chút cảm thấy bên quê cũ kỳ thực còn có thể lưu một cái thuyền vậy thì cứ quyết định như thế lý tiến triều thì không chối từ đợi lát nữa chính nghĩa ngươi đem lái xe trở về ta cùng chính quan cùng nhau lái thuyền trở về vợ chồng chúng ta hai cái thì không lái thuyền trực tiếp lái xe hồi chúng ta trong nhà đi các ngươi nhìn kìa đây là mạo xương đồ điện như thế cắm xuống trên là có thể nạp điện chính các ngươi tìm tỏi một chút không có vấn đề tràn đầy điện nơi này sẽ đổi xanh sắc tràn ngập điện nên một năm sáu tiếng thậm chí có thể còn không chỉ dù sao các ngươi nhìn thấy màu xanh lá là được rồi hào hào bọn hắn cầm lên tiền sau đó lái xe hơi đi rồi lý chính dương cười híp mắt nhìn bọn hắn rời khỏi phủi tay v ề đến bến tàu bên cạnh phát hiện hai mươi tấn xi măng lại đã toàn bộ cũng chuyển xuống đến rồi chẳng những là chuyển xuống đến rồi với lại toàn bộ bỏ vào bên cạnh chỉnh t ề địa xếp tốt thậm chí còn có đồ vật che đậy nhìn những kia chuyển đồ tốt người sôi nổi rời khỏi trong nhà chẳng qua bí thư tri bộ lâm đức còn đang ở bên ấy quất lấy điếu thuốc nhìn những kia xi măng thì ở bên kia bật cười nhìn thấy lý chính dương đến sau đó hắn rút một điếu thuốc đưa cho hắn kia làm sao có ý tứ quất ngơi khói lý chính dương nói như vậy nhìn lại đ ta rút ngươi không ít khói uống nhiều rượu lần này rút quất ta khói lần này thì là chính hắn cũng nợ nụ cười lý chính dương đi theo cười ngươi chuyện này làm rất xinh đẹp chẳng qua điểm ấy xi、si、măng còn chưa đủ cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác một lát ta sao có thể đem tất cả liệu cũng cho chuẩn bị đầy đủ đâu ta hiện tại chỉ có thể trước một tiên nhất thiên chưa qua đến góp gió thành b ã o m à thuyền của ta cứ như vậy lại với lại lại không phải là vì chuyên môn hàng hóa chuyên trở năng lực làm hai mươi tấn một lần đã vô cùng không dễ dàng ngươi yên tâm c h ừ n một tuần lễ ta liền đem con đường này cần xi、si、măng toàn bộ cho sắp xếp gọn ngươi chở ta là được rồi trong lòng ngươi có chuẩn bị là được rồi k i a nói cách khác chừng một tuần lễ có thể đem tất cả liệu cũng chuẩn bị đầy đủ xi măng có thể đợi lát nữa ta đi huyện lỵ bên ấy tìm một cái sỏi cung cát để bọn hắn cho chúng ta làm đến cái này cũng được tốn không ít tiền lý chính dương sở dĩ chỉ vận xi măng là bởi vì xi măng tương đối mà nói càng vận may hơn một ít nếu cắt cùng tảng đá lời nói hắn không tốt theo thế kỷ 21 m ư a n g tới chỉ có thể từ bên này mua chẳng qua hiện tại cắt đá cũng không đắt lắm được ngươi có sắp xếp là được rồi ngươi mỗi ngày không sai biệt lắm này thời điểm này sẽ đem đồ vật chứa qua đến đúng hay không vậy ta mỗi ngày liền để bọn hắn sớm một chút đến giúp ngươi đem đồ vật chuyển xuống đến cũng không nên chậm trễ ngươi kiếm tiền làm ăn lâm đức lúc nói lời này vẻ mặt nghiêm túc hắn là đã nhìn ra lý chính dương người này có đầu góc có lực chấp hành hơn nữa còn rất có một khoả lòng tốt hiện tại giúp hắn kiếm tiền đúng thôn mà nói chính là một cái to lớn sự t ì n h tốt thôn tiện thể cũng có thể dựng vào hắn gió đông cho nên hắn khẳng định nghĩ lý chính dương năng lực kiếm bộ đem tiền đúng hào hào làm lâm đức dùng sức vỗ bờ vai của hắn trên mặt tất cả đều là ý cười cái khác ta không tốt nói thế nào nhưng mà ngươi bây giờ tại chúng ta bên này có cái gì không dễ làm sự việc tới tim ta ta khẳng định cấp cho ngươi không xông cái khác tự xung ngươi vui lòng xuất tiền thay thôn chúng ta sửa đường ta thì nhất định phải giúp cho ngươi bận tiệu ngươi đã giúp ta rất nhiều bận rộn lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc được rồi vậy ta liền đi trước có chuyện gì ngươi thì nhanh đi làm ta thì không chậm trễ ngươi lâm đức phất phất tay chắp tay sau lưng từ bên này rời khỏi thời điểm ra đi cả người đều là nhẹ nhàng ai có thể nghĩ tới chính mình lại đưa vào một nhân tài như vậy hiện tại đừng nói là đông đảo chấn mỗi cái trong thôn chính là đông đảo trấn trên cũng chỉ có đường phố chính bên ấy mới có đường xi măng cùng địa phương khác còn không phải một mảnh vũng bùn con đường a vừa đến trời mưa xuống liền không có cách nào đi k ỵ xe đạp rất dễ dàng tại ngày mưa ngã sấp xuống mà lý chính dương đi lên thì cho bên này sửa đường mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai dặm đường nhưng đây là chủ yếu con đường trực tiếp thông đến bến đỏ về sau bọn hắn đi huyện lị vậy liền dễ dàng hơn t r ư ơ n g ba trăm mười tám ngoại tình xe ba bánh t r ư ơ n g ba trăm mười tám ngoại tình xe ba bánh lý chính nghĩa cùng lý thu nguyện cặp vợ chồng cùng nhau cưới lấy xe ba bánh đi vào bến phà bọn hắn tới thời gian vừa vặn không có hai phút là có thể trên phà trực tiếp đi nhưng nhìn bọn hắn k ỵ xe ba bánh phà trên người tất cả đều xông tới bọn hắn nơi nào thấy qua dạng này tây dương kính a lúc bình thường năng lực nhìn thấy một cỗ xe đạp hai tám đại giang đã cảm thấy mở con mắt hiện tại cái đồ chơi này hoàn toàn chính là bọn hắn không tưởng tượng nổi đồ vật nhìn xem mổ tơ lại không như mổ tờ nhìn xem xe đạp thì càng không giống ngươi nói là xe ba bánh đi xe ba bánh hàng đấu đều là lại các ngươi cái này là cái gì a nói đến đây cái lý thu nguyện vẻ mặt kiêu n ạ o xe ba bánh xe ba bánh hàng đấu không phải là sao ngươi cái này sao nhìn kỳ quái như thế đây là cháu ta đưa cho ta chưa từng thấy đi đây là nạp điện đây này không cần cố lên ôi trời ơ i lợi hại như thế đâu nạp điện ta nghe cũng chưa nghe nói qua nàng khẳng định nói bậy bạ cái nào có chuyện như vậy đây quả thực liền đem người trên thuyền cho vỡ tổ mọi người lao nhau nói xong có tin tưởng thì có không tin có hâm mộ có k h e n tị dù sao tâm trạng rất phức tạp cũng nói không rõ ràng nếu trước đó người khác như thế chất vấn lý chính dương lý thu nguyệt khẳng định sẽ không vui cùng bọn hắn đi tranh luận có thể hiện tại tâm tính không đồng dạng. cháu thành công đã không cần muốn người khác lắm miệng càng không e ngại người khác hãm hại sẽ không cần lại đi giải thích cái gì ngược lại là nhìn bọn hắn đủ loại sắc mặt có chút buồn cười bọn hắn hâm mộ nàng chỉ là cười nhạt một tiếng ghen ghét chỉ là cười lạnh nhiều năm như vậy người ta lý chính dương cũng đi tới hiện tại còn sợ các ngươi ở chỗ này nói bậy bạ sao h ạ phà la đại v ĩ cưới lên xe đối bên người lý chính nghĩa nói chính nghĩa ngươi mở chậm một chút ta không muốn lai、like、quá nhanh dù sao ngươi cũng coi là làm quen một chút tuyệt đối không nên ngã ta biết rồi ta đi trước lý chính nghĩa cười hắc hắc cưới lấy xe ba bánh liền đi la đại vĩ mang theo lý thu nguyệt về đến trong nhà mới vừa từ thôn bên ấy đi vào nhìn thấy có lối người trợn mắt há hốc mồm đối bọn hắn vây tay dị, các ngươi này làm là cái gì nha này làm sao không có một điểm động tính đâu chạy nhanh như vậy không cần dâm sao lý thu nguyệt sau khi nghe ha ha cười to người cái kia cho các ngươi được thêm kiến thức không ngờ rằng đi ta thứ này chính là tốt như vậy đều không cần đoán dường như yên tĩnh về tới trong nhà nhưng mà vừa mới dừng lại chuẩn bị đem xe đẩy lên trong viện liền nhìn thấy sắt vách không xa diệp tàu tự đi đường đến nhìn thấy diệp tàu tử lý thu nguyệt cũng có chút mất h ư n g rốt cuộc lần trước diệp tàu tử thế nhưng trong lúc vô tình nói lý chính dương không tốt thu nguyệt ngươi thứ này là cái gì nha đây đều là chúng ta chưa từng thấy tây dương kính A còn có thể đi đều không cần dẫm làm sao làm đây là chính dương đưa cho xe ba bánh của ta có thể nạp điện làm nhưng không có tiếng âm cái này lại không phải xe đạp dẫm cái gì nha ôi nha còn có thể nạp điện đâu ngươi nói chúng ta nghe cũng chưa nghe nói qua kiến thức đều không có gặp qua đó cũng không phải là nha đây là người ta mỹ nhập khẩu thứ gì đó lý thu nguyệt nói lời này mượi phần tự tin diệp t ầ u tử trong lòng ngứa một chút cháu ngươi hiện tại là chân phát đạt nha ngay cả m ị thư gì đó đều có thể làm cho đi lên đó cũng không phải là nha nhà chúng ta chính dương năng lực kiếm tiền tâm lại tốt lý thu nguyệt tự tin cười một tiếng bây giờ còn chưa kết hôn không biết bao nhiêu nữ hải tử coi trọng hắn thế nhưng người ta chính dương cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể nhìn chúng người khác bằng không hắn sớm kết hôn thu nguyệt thu nguyệt ngươi lần trước không phải nói với ta để cho ta giúp ngươi cùng nhau nhìn một chút có hay không có thích hợp hắn nữ hải tử sao thật là có đâu diệp đầu tử hứng thú càng nghĩ càng thấy được không đúng cái này lý chính dương đã vậy còn quá có thể kiếm tiền cho lúc trước bọn hắn làm cái thuyền nhỏ bây giờ trả lại bọn hắn làm một cái tốt như vậy xe ba bánh nàng cảm giác kia cái này xe điện nhỏ thậm chí so với kia cái thuyền nhỏ còn muốn đáng giá vậy nói rõ lý chính dương xác thực vô cùng kiếm tiền a người cũng vậy a này chúng ta hỏi một chút chính dương đi không muốn đến hiện tại lý thu nguyệt lại ra rằng đ ế n rồi đối với diệp t ẩ u t ử lấy lòng chẳng những không có đi theo ngược lại là do dự cụ thể rốt cục thế nào chúng ta được nói cho hắn biết một tiếng hắn nếu là thật muốn cưới lời nói vậy ta thì lại nói nếu hắn không muốn cưới chúng ta sốt ruột thì vô dụng cứ như vậy a chúng ta còn có chuyện phải làm đâu nói xong lý thu nguyệt đối la đại vi ra hiệu nhường hắn mau đem xe chuyển vào đến nhà còn n gây ngốc nhìn ở bên ngoài làm gì la đại vi ồ một tiếng này mới phản ứng được đem xe hướng bên trong mang vào đồng thời đối diệp t ẩ u t ử cười ha ha vẻ mặt thật có lỗi diệp t ẩ u t ử đứng ở bên ngoài nhìn này cặp vợ chồng vào trong cảm giác có chút c h o n g váng sao cảm giác này cặp vợ chồng đối với mình lấy lòng cũng không phải vô cùng để bụng đâu hoặc nói bọn hắn dường như không phải vô cùng để ý chính mình lấy lòng đã hiểu là bởi vì lý chính dương bây giờ có thể kiếm tiền n h ư trước kia không giống nhau a diệp tàu tử đột nhiên có chút hối hận đều do chính mình trước đó nói chuyện quả thật có chút không được tốt nghe t r e o đến lý thu n g u y ệ t không vui hôm nay mới tại nơi này đụng phải một cái mềm cái đinh ngươi đây là có chuyện gì à trước đó không phải rất tích cực thay chính dương tìm lao bà sao hôm nay diệp tàu tử đến hỏi ngươi ngươi còn không tích cực đây này không như ngươi nhà mãi đến khi diệp tàu tử đi rồi sau đó la đại vĩ mới nhịn không được hỏi thê tử trước đó không phải còn nói chính dương này không tốt kia không tốt sao còn nói cái gì tâm thiện không đảm đương nổi cơm ăn sao nghĩ nàng nói chính dương như vậy ta liền tức giận chẳng qua đây đều là việc nhỏ còn có một cái là ta nghĩ chính dương hiện tại giá trị bản thân không đồng dạng người ta sự nghiệp không đồng dạng ngươi nói chúng ta nếu cho chính dương tìm lao bà kia không được yêu cầu cao một chút sao diệp đầu t ử năng lực biết nhau yêu cầu gì rất cao người sao la đại v i ha ha cười to trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào hắn muốn tỉ mỉ nghĩ lại nàng còn nói được thật có như vậy mấy phần đạo lý thì xác thực tượng chuyện như vậy nàng nếu là thật có tâm cho chính dương làm ai mối kéo căn này dây đỏ tự nhiên sẽ lần nữa tìm chúng ta dù sao hiện tại ta có phải không nhìn cấp bách ta đã nhìn ra chính dương điều kiện như vậy cưới ai cưới không lên chúng ta nhìn cái gì gấp a tương phản những kia nghĩ tìm một cái nhà có tiền nhân tài nên bối rối tượng nhà chúng ta chính dương tốt như vậy điều kiện ngươi đi đâu mà tìm đây gấp cái gì đến lúc đó gấp chết bọn hắn đi nói xong lý thu n g u y ệ t còn hừ phát cái tiểu khúc la đại vi cẩn thận suy nghĩ một chút thê tử nói chuyện đột nhiên cười ha h a vẫn đúng là không có cách nào nói cái gì chính là như thế cái đạo lý thê tử là lý chính dương buôn ba m ệ t nhọc mấy năm thì xác thực là cần phải hào h ả o qua qua dạng này ngay tốt lành tối thiểu nhất tâm tư cũng càng thoải mái một ít không có tâm bệnh một bên khác lý chính nghĩa không sai biệt lắm là cùng lý tiến triều đồng thời đã đến trong nhà chẳng qua khi lý chính nghĩa mở ra xe ba bánh theo thôn bên ngoài lúc tiến vào đã dẫn tới rất nhiều người chú ý chính nghĩa n g ư ơ i cái đồ chơi này là cái gì nói là xe ba bánh đi lại không như xe ba bánh này xe ba bánh hàng đấu không phải ở bên cạnh nghiêng như i ê sao n g ư ơ i cái này sao tại chính giữa ra quỹ xe ba bánh đi t r ư ơ n g ba trăm mười chín q thức tỉnh t r ư ơ n g ba trăm mười chín q thức tỉnh có người biết hắn ở một bên mở ra hắn cho đùa nói bậy bạ cái gì đâu cái gì gọi là ra quỹ a thấy không những kia gọi lại xe ba gác ta vật này gọi xe ba bánh chính hãng chưa từng thấy đi với lại ta thứ này còn không phải cố lên ta thứ này là nạp điện nạp điện có thể chạy hoàn toàn không h u ồ n phí tiền xăng còn có chuyện như vậy chẳng qua ngươi ít tại nơi này k h o á t l á c ngươi không h u ồ n phí tiền xăng ngươi không được hao tốn điện phí a bên cạnh vẫn là có người k h ô n g phục không nên tìm lỗ hổng đem dương dương đắc ý lý chính nghĩa thu thập tiêu dầu đắc cỡ nào a điện dễ dàng như vậy là cái này chỗ tốt biết hay không ta nói các ngươi là cái gì cũng không hiểu hung hăng ở chỗ này nói vậy cho dù chân là như vậy nhưng thứ này thực sự là nạp điện sao nghe cũng nghe nói qua chuyện như vậy ngươi sẽ không phải là tại nơi này lửa phình ta a ai hiếm được lắc lư các ngươi đến cho các ngươi nghe một chút để các ngươi được thêm kiến thức đỡ phải nói ta tại nơi này nói bậy bạn ngươi nhìn ta hiện tại mở lý chính nghĩa này cùng nhau đi tới đối với chiếc xe hơi này đã rất quen thuộc nhẹ nhàng vặn một cái công t ắ c điện xe rất nhẹ nhàng lao ra ngoài cơ hồ là l ạ g yên không một tiếng động cứ như vậy như nước trong veo đi ra nghe được không một chút âm thanh đều không có nếu dầu xe kia không được c ầm ẩ m ngồi lên đem lỗ thai của các ngươi cũng chấn v ỡ à. ta cái này một điểm động tĩnh đều không có cứ như vậy như nước trong veo đi ra nếu không phải dùng điện có an tĩnh như vậy sao dạo qua một vòng sau đó lý chính nghĩa lại trở về trước mặt của bọn hắn nói như vậy một câu mọi người đ ã t ê vừa mới còn đang suy nghĩ vì sao lý chính nghĩa mở xe ba bánh một điểm động tĩnh đều không có hiện tại coi như là p h a án nguyên lai là chuyện như thế k i a xác thực có mấy phần đạo lý lần này ánh mắt của bọn hắn đ ỏ lên đây chính là để bọn hắn mở mang hiểu biết đồng thời lại cảm giác được rất hâm mộ chính nghĩa nói một chút thứ này là ở đâu ra nha nói cho chúng ta biết một tiếng thôi chúng ta cũng đi mua một cỗ chính là a sao đổ tốt như vậy chúng ta trước đó nghe cũng chưa nghe nói qua đâu mọi người l o nhau đều là người trẻ tuổi mặc dù rất nhiều đều đã là làm cha làm mẹ nhưng chủ yếu là cái đó thời đại kết hôn niên kỳ nhỏ kỳ thực thật muốn bản về đến cùng lý chính nghĩa hầu như đều là hơn hai mươi tuổi ở đâu chịu được vật này cho nên lúc này vui vẻ nhìn lý chính nghĩa lý chính nghĩa cuối cùng tại trước mặt bọn hắn trang một cái đại bức lúc này mới rất thỏa mãn ha ha cười to mở ra xe ba bánh vừa đi còn một bên đã xuống câu nói tiếp theo vật này là hàng nhập khẩu chúng ta không lấy được là bởi vì chính dương cùng người ta làm ăn người ta lão bản đưa cho hắn hắn lại đưa cho chúng ta những người khác đi đâu làm đi mọi người sau khi nghe xong mắt trừng khẩu rốt cuộc hiểu rõ mẹ nhà hắn ngươi nói này lý chính dương thực sự là đi rồi cái gì vẫn cất chó làm ăn còn làm nhiều như vậy đồ tốt quay về trước đó tại thôn chúng ta lúc ta thì không có phát hiện hắn có gì đặc biệt còn không phải nghèo cùng con chó dường như cái k i a mẹ kế cùng hứa kiến hứa hoa còn có thể sai xử hắn đâu hiện tại đi lâm hải thôn ngược lại là lên như diều gặp gió thậm chí đem thân thích của hắn đều có thể mang t ố c đạt người đứng phía sau hâm mộ g á i nhi đều nhanh đỏ lên n à y ai nói được rõ ràng à nói rõ người ta lý chính dương trước kia chính là cái dạng này người chẳng qua không có phát huy chỗ chống mà thôi hiện tại đi lâm hải thôn phát huy thứ này là thực sự được ta nhìn cũng muốn một cô a các ngươi cũng đừng nghĩ thứ này xem xét chính là cái thứ tốt chúng ta không có tiền này cho dù người ta có con đường đi mua chúng ta thì ra không d ậ y nổi số tiền này nhìn lý chính nghĩa nhanh chóng đi dáng vẻ những người khác tại phía sau sôi nổi lắc đầu nói chuyện nhưng hâm mộ thì là thực sự hâm mộ trừ ra hâm mộ thì không có biện pháp khác ngay tại lý chính nghĩa về đến trong nhà sau không bao lâu lý chính quan cùng lý tiến triều cũng quay về rồi vào chiều ngươi tới xem một chút chính nghĩa nói là chính dương đưa cho nhà chúng ta thứ gì đó này làm sao tốt như vậy đâu nhìn hay là cái xe ba gác phía sau còn có thể ngồi người đâu thực sự là chính dương đưa cho chúng ta bác gái đổi nhanh lên tiến đến hỏi lý tiến triều kỳ thực vừa mới trở về thời điểm lý chính nghĩa đã đã nói với hắn nhưng mà nàng không tin a nàng cảm thấy đồ tốt như vậy làm sao có khả năng là lý chính dương đưa cho bọn họ nha mặc dù nói nàng cũng cảm thấy lý chính lương là cực kỳ tốt hai tử nhưng thứ này xem xét thì có giá trị không nhỏ đúng a chính là chính dương đưa cho chúng ta bằng không ngươi cho rằng là ở đâu ra đâu lý tiến triều cười đáp ý c k tới, tới tới ta tới thử một chút vừa mới nên ta lái về để ngươi cùng cha cùng nhau lái thuyền quay về thật sự thật tốt quá về sau chúng ta đưa tiến hàng thậm chí xuất hàng thì không cần lo lắng có như thế một cỗ xe ba bánh trực tiếp liền đem hàng chứa vào bên ấy đi lý chính quang hâm mộ một đường còn có một chút hối hận chính mình là thế nào ngồi thuyền quay về thì không cùng phụ thân hảo hảo nói một chút để cho mình cũng được lái xe quay về bây giờ trở lại trong nhà rốt cục nhịn không được thế là nói ra chính mình muốn hảo hảo cảm thụ một chút được ngươi nhanh đi thử một chút đi xác thực được luyện thật giỏi các ngươi một chút kỹ thuật lái xe về sau ta phải có chuyện gì không tốt ra ngoài làm việc liền phải hai huynh đệ các ngươi đi ra lý chính quang có phụ thân những lời này ngay lập tức lái xe hơi ở chỗ này đi vòng vo trong lúc nhất thời dường như tất cả thôn đều biết hơn nữa nhìn đến sau đó cũng kêu lên ai mẹ hắn gặp qua loại đồ chơi này à nhìn thấy sau đó năng lực không kinh ngạc không rất tự nhiên thứ phân cùng lý tiến bộ cũng biết từ phân sau khi nghe xong đỏ ngầu cả mắt càng nghĩ càng không thích hợp sao tất cả đều cho lý tiến triều nhà mình một chút đều không có nhưng mà hắn lại không dám đi gây phiền phái cho lý tiến triều rốt cuộc lần trước đi đi tìm bởi vì chính mình xúc động ngược lại là bị lý tiến triều bọn hắn tìm được rồi sơ hở đánh chính mình một trận nàng t h m không thấy phát tiết khẩu chỉ có thể đuổi lý tiến bộ mắng lên ngươi xem một chút ngươi xem một chút nhà mình nhi tử người ta một chút cũng không mang phản ứng ngươi ngược lại là hắn cái kia làm bá phụ còn có thể nhận được hắn độ tốt không phải ta nói ngươi à, ta cũng hoài nghi kia chồng có phải chính dương hắn lý tiến triều trùng sao cùng ngươi một chút cũng không thân đâu ngươi thiếu mẹ hắn nói bậy bạ n lý tiến bộ sắc mặt cũng có nhìn nhưng mà hắn biết đại khái là nguyên nhân gì lý chính dương đã cùng hắn đã nói rất nhiều lần rồi mỗi lần nói chuyện hắn năng lực không biết trong lời nói là có ý gì sao chỉ chẳng qua hắn chưa từng có nói với từ phân mà thôi là bởi vì hắn không biết sao mở miệng hiện tại lại nghe từ phân như thế chế nhạo chính mình lý tiến bộ không chịu、đổi. lại đứng lên một cái t ắ t quất vào trên mặt của nàng Bột một tiếng t ừ phân đều bị rút bối rối ngươi làm gì chứ hứa kiến vừa nhìn thấy luôn luôn đảng hoàng quy nam cũng dám giúp mẹ của mình lập tức thì tức giận tiến lên một cái thôi tại trên người lý tiến bộ ngươi điên rồi đúng không lại còn dám đánh ta mẹ đi theo hứa hoa lại thì tham dự qua đến rồi một nhà ba người toàn bộ nhằm vào nhìn lý tiến bộ lý tiến bộ dù sao cũng là nhiều năm quy nam vừa mới đẩy từ phân một cái sau đó trong lòng liền đã tại bỏ dở giữa chừng cảm thấy có phải chính mình có chút xúc động vì chính mình quy nam thuộc tính mà nói không nên động thủ thôi người chương ba trăm hai mươi bị thua thiệt chương ba trăm hai mươi bị thua thiệt bây giờ bị bọn hắn một nhà ba miệng tập thể nhằm vào phản ngược lại là không biết muốn hay không hoàn thủ thừa dịp cơ hội này từ phân một bên mắng to một bên dắt hắn mặt về phần hứa kiến càng là hơn âm hiểm ở bên cạnh hạ độc thủ đánh lý tiến bộ ngươi một cái không có lương tâm đồ vật ta cùng ngươi nửa đời người nấu cơm cho ngươi giặt quần áo lo liệu việc nhà còn giúp ngươi mang con trai lớn ngươi bây giờ lại đối với ta như vậy ngươi có lương tâm không có ta không có lý tiến bộ lần nữa khôi phục quy nam bản sắc cái rắm cũng không dám phóng một cái liền mặt cho bọn hắn một nhà ba miệng x é rách đánh chính mình cuối cùng trên mặt tất cả đều là thương ta cho ngươi biết ngươi nếu còn dám đụng đến ta mẹ một cọng tóc gáy ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi hứa kiến cho rằng lý tiến bộ không dám đ ộ n g thủ chỉ vào lý tiến bộ cái m ũ i như thế cảnh cáo lý tiến bộ nhìn có chút xa lạ hứa kiện mặt đột nhiên cảm giác có chút trái tim băng giá hứa kiến so với lý chính dương lớn hơn một tuổi nói cách khác chín tuổi lúc hắn liền đến, đến nhà mình k i thời điểm này hứa kiến hứa hoa huynh ngội hai cái gầy ra bọc xương bởi vì bọn họ trước đi vào bọn hắn nhà lao lý sau đó mặc dù điều kiện không được tốt lắm nhưng so với bọn hắn nhà của nguyên lai、like、tốt không biết bao nhiêu chậm rãi cũng liền đem thân thể nuôi lên thậm chí qua nhiều năm như vậy rất nhiều ăn ngon cơ bản đều là trước cho hứa kiến hứa hoa ăn vì thế đem con trai mình đều g ắ é t tội hiện tại cũng bởi vì ngần ấy chuyện một nhà ba người toàn bộ nhắm vào mình hắn đột nhiên cảm giác được trái tim băng giá đồng thời càng làm cho hắn có loại sợ hãi chính là mẹ ta cho ngươi làm trâu làm ngựa ngươi thì đối với ta như vậy mụ mụ ngươi có hay không có lương tâm a ngươi có còn hay không là cái nam nhân cũng dám đối với nữ nhân động thủ trước、Thao. hứa hoa cũng ở đó hùng hùng hồ hồ lý tiến bộ sắc mặt tái xanh thì không biết nói thế nào thế là vội vàng liền từ nơi này đi ra thứ đ ồ gì cũng dám động thủ nhìn ta không làm ngươi mẹ đối với hắn loại người này tuyệt đối không nên k h á c h khí về sau nếu là hắn còn dám ở trước mặt ngươi nhăn mặt ngươi nói cho chúng ta biết ta con mẹ n ó nhìn xem không làm hắn thứ đ ồ gì t h ứ phân thì tức giận bất bình nói không có lương tâm đồ vật l i ê n vì hắn một cái bất tài nhi tử còn không biết xấu hổ nói ta còn không biết xấu hổ động thủ đánh ta hắn tính nam nhân sao còn đi yêu đi đi đâu liền đi đó đừng để y tới hắn buổi tối khác quay về ngay kế tiếp b ê n tàu lại là tượng trước đó như thế chẳng qua lần này bọn hắn buổi sáng bắt đầu giúp đỡ lý chính dương đem xi、si、măng theo trên thuyền lấy xuống và lý chính dương ăn xong điểm tâm sau đó đi vào bên này lúc này bên ấy đã bận rộn thành một mảnh hơn nữa nhìn đã muốn tới hồi cối u chỉ huy vẫn như cũng là bí thư tri bộ thôn lâm đức với lại ở bên kia chỉ huy ngay ngắn rõ ràng thậm chí chính mình thì tự mình dẫn đầu tiến lên vận chuyển xi、si、măng đức thúc ngươi cũng không cần phải đi lên đi cũng từng tuổi này ngươi nhưng chớ đem chính mình cho mẹ chết lý chính dương tiến lên mở miệ khuyên cáo ngươi yên tâm ta cũng không phải thiên minh không ngờ rằng đức thuốc một chỉ vừa mới thì tại chuyển vận đông tây minh thúc minh thúc đem hai bao xi、si、mang hướng xuống vừa để xuống chừng trong mắt nhìn lâm đức ngươi nói bậy bạ gì đó mặc dù ngươi là bí thư tri bộ thôn nhưng ngươi nếu phỉ b á n ta ta cũng không khách khí với ngươi cái gì gọi là ta phỉ b á n ngươi a này không được đầy đủ thôn nhân cũng biết không ngươi đi trên c h ấ n thầy thuốc đông ý vương chỗ nào cầm thuốc đông y bổ thận lâm đức lừa một cái làm sao lại phỉ b á n ngươi minh thúc nhìn về phía một bên a xuân a xuân thì đi theo phụ thân cùng nhau chuyển vận đông tây vừa mới đem hai bao xi、si、mang theo trên bờ vai ném nghe nói như thế thì bừa dối không đúng cha cái này cũng chuyện không liên quan đến ta a ta không có nói với đức thúc a ngươi là không có đã nói với hắn ngươi cùng lưu châu bọn hắn đã từng nói bọn hắn mới biết đem chuyện của ta cho lấy ra ngươi thực sự là nhàn ta sinh ngươi ta thực sự là tạo phúc chính mình minh thúc tức giận đều nói không lưu loát vội vàng lại đi k h u â n đ ổ rõ tại nơi này tức giận sau lưng lý chính dương k è m chút nhịn không được cười a xuân ngươi là cái này lý chính dương cho a xuân giơ ngón tay cái lên có ngươi minh thúc thực sự là hạnh phúc a xuân gãi gãi đầu hắn nhìn không ra lý chính dương là thật tâm khen chính mình hay là tại âm dương quái khí chính mình thế là chỉ có thể chỉ là l có ầ người n ế n xe này thật là tốt dùng một xe vừa vẫn đem thứ này toàn bộ cho chuyển tới mặc dù nói muốn qua chuyển tới nhưng mà phà chi phí so với dầu vẫn là phải thấp không ít về sau chúng ta thì dùng xe ba bánh cho ngươi hàng hóa chuyên trở cái này có thể tiết kiệm không ít tiền chẳng qua có một không địa phương tốt chính là theo bến đỏ bên ấy về đến ngươi bên này đường thực sự không dễ đi dọc theo con đường này va va chạm chạm đem cái mông ta cũng cho chấn đau đớn la đại v ĩ chuyển xuống hàng sau đó cười ha hả nói chuyện với lý chính dương đây chính là vì cái gì ta muốn ở bên kia sửa đường nguyên nhân lý chính dương cười tủng tìm nhìn hắn về sau bất luận là của ta hàng ra ngoài hay là các ngươi bên kia hàng đi vào cũng là một chuyện tốt đem nơi đó đường một tu cái này làm xong đúng nếu một đoạn đường này chuẩn bị xong lời nói xác thực vô cùng thuận tiện nên có một hơn một g i ả m đi xây xong chẳng những có thể vì rút ngắn thời gian chúng ta mở xe ba bánh đến rất nhanh gọn nói xong những lời này sau đó hắn đột nhiên lui về sau một bước đối lý thu nguyện nói ngươi không phải có lời muốn cùng chính dương nói sao lý thu nguyện lúc này mới đi tới dường như không nghĩ để người nghe được thế là lôi kéo hắn đi tới một bên khác trong góc lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng ba mày hôm qua đến ta trong nhà đến, đến rồi bây giờ còn đang nhà ta đâu tại nhà ta đã dừng một buổi tối hơn nữa nhìn bộ dáng này hắn dường như còn không nghĩ trở về hắn này là muốn làm gì đâu đến ngươi trong nhà đi ăn uống chùa lý chính dương vô cùng tổn hại người đứa nhỏ này sao nói bậy bạ đâu đó là ba mày lý thu n g u y ệ t vũ một cái cánh tay của hắn kỳ thực tượng lý thu lá loại thân phận này chính là như vậy hai cái đều là người thân nhất một cái là chính mình thân ca một cái là chính mình cháu ruột hai người bọn họ tốt kia nàng làm người thì tương đối dễ dàng hai cha con này quan hệ nếu không tốt kia nàng kẹp ở giữa sẽ rất khó làm người ban đầu là lý chính dương ở vào hạ phong cho nên nàng sẽ giúp nhìn lý chính dương thoát ly、lý、tiến bộ lồng giam kia thời điểm này nàng hy vọng lý chính dương năng lực tự lập thành ra đội trời đất nhưng mà mắt thấy lý chính dương đã trưởng thành đại thụ che trời mà lý tiến bộ thời gian trôi qua không tốt nàng tự nhiên là sẽ nghĩ đến giúp lý tiến bộ loại vật này liền nói không lên đúng sai ngạn ngữ còn nói thanh quan khó gây việc nhà đâu loại vật này càng nhiều bị thân tình chỗ lôi cuốn năng lực phân ra đúng sai nhưng mà ngươi không cách nào hoàn toàn siêu việt đúng sai vậy hắn chạy thế nào nhà ngươi đi lý chính dương vào đầu trước đó hắn đúng ngươi rất có phê bình kín đáo hiện tại vui lòng chạy đến ngươi bên đấy đi đây là cùng ngươi hòa hả rồi chương ba trăm hai mươi mốt xin chúc chuyện chương ba trăm hai mươi mốt xin chúc chuyện ta cùng ba mày nguyên bản thì không có mâu thuẫn gì trước đó hắn là cảm thấy ta đem ngươi theo bên cạnh hắn lấy tới đông đảo c h ấ n cho nên đúng ta có ý kiến nhưng bây giờ nhìn ngươi thời gian càng ngày càng tốt trong lòng của hắn khẳng định thì vui vẻ lý thu n g u y ệ t thay hắn ca nói chuyện lý chính dương nợ nụ cười cô câu ngươi cũng đừng thay ta cha nói chuyện ta còn có thể không biết hắn sao hắn vui vẻ là vui vẻ nhưng còn chưa tới cao h ứ n g nhất lúc nếu theo hắn ý tứ ta bây giờ trở lại quê cũ đi tiếp tục cho hắn làm trâu làm ngựa đem tất cả kiếm được tiền mua đồ vật tất cả đều cho hắn vậy hắn mới là cao hơn nhất lúc lý thu nguyện trong lúc nhất thời nhường lý chính dương chặn tại cổ họng lung trên mắt cảm giác đặc biệt khó chịu. cũng không phải trách cứ lý chính dương một câu đem chính mình phá hỏng mà là hắn lại biết lý chính dương nói đều là đúng được rồi chớ nói rót xa như vậy ta đến chính là muốn nói với người một việc hình như hứa kiến đánh ba mày lý chính dương sửng sốt một chút hứa kiến đánh hắn làm gì đánh hắn ta đoán hắn không có nói với ta lý thu nguyện lắc đầu có chút tức giận bất bình chiều hôm qua đến nhà ta trên mặt còn có vết cào đâu xem xét chính là nữ nhân bắt ra tới buổi tắm rửa lúc ngươi dựa nhìn thoáng qua phát hiện trên người hắn xanh một trận tím một khối nói với ta hơn phân nửa là để người đánh ta suy nghĩ một chút thôn chúng ta hẳn là không người đánh hắn với lại lại là nữ nhân bắt hắn vậy cũng chỉ có hứa kiến từ phân người một nhà với lại hắn không hiểu ra sao chạy đến ta trong nhà đến ở thì không theo chúng ta nói cái gì trừ ra từ phân bọn hắn động thủ một lần bên ngoài ai còn động thủ một lần a lý thu n g u y ệ t phân tích rất có đạo lý nhưng vào lúc này lý tiến triều mở ra xe ba bánh mang theo lý chính nghĩa thì đến đây các ngươi so với chúng ta tới trước lý tiến triều ha ha cười to nhường lý chính nghĩa đem phía trên đồ vật chuyển xuống đến chính mình lại đi tới lý chính dương cùng lý thu n g u y ệ t nói chuyện trời đất góc ta nên thì so với các ngươi muộn một chuyên phà hiện tại ta nhìn xem p h à hình như tăng lên số lần về sau cũng không cần tượng trước đó như thế đổi đến lý chính dương vừa vặn hỏi hắn cha ta rất bình thường a ba mày ngươi là nói nhìn thấy xe ba bánh trạng thái hình như không có động tĩnh gì à ta hôm qua quay về đều không có nhìn thấy hắn hôm nay thì không gặp hắn nói lên cái này lý tiến triều thì cảm giác có chút kỳ lạ tự mình lái một cỗ xe ba bánh trở về sự việc toàn bộ thôn nhân đều biết với lại cũng đều biết là lý chính dương cho mình vì lý tiến bộ tính cách không thể nào qua không qua tới tìm phiền toái với mình nhưng mà hắn lại một điểm động tĩnh đều không có cái này rất đáng được khó hiểu hắn trong nhà không có chuyện gì phát sinh à? không có à, ta thì chưa nghe nói qua ngơi ư trong nhà chuyện gì phát sinh à? cái này năng lực chuyện gì phát sinh ba mày một người ra ngoài làm việc cung cấp ba cái sâu mọn nếu này cũng còn không vừa lòng kia từ phân hứa kiến được chết đói có ý kiến gì lý tiến triều lắc đầu chẳng qua trả lời xong sau đó hắn thì phát hiện không thích hợp thế là nhìn thoáng qua lý thu n g u y ệ t cùng lý chính dương làm sao vậy lý thu n g u y ệ t bất đắc dĩ chỉ có thể đem vừa mới cùng lý chính dương phân tích lời nói lần nữa nói một lần còn có chuyện như vậy ta liền nói s a o này hai tiên nhất thẳng đều không có gặp hắn bóng người n g u y ê n lai hắn chạy đến ngươi trong nhà đi rừng chẳng qua việc này xác thực lộ ra không bình thường ngươi phân tích còn thật có đạo lý nói xong câu đó hắn thì nhìn lý chính dương ý nghĩa rất đơn giản hiện tại ngươi sao làm lý chính dương nhũng mày kỳ thực lý tiến bộ sống hay chết thật sự không có quan hệ gì với hắn hắn thì không định đi quản nhưng mà hắn tìm được rồi một cơ hội cho tới nay hắn cũng nghĩ hảo hảo thu thập một chút từ phân hứa kiến cùng hứa hoa này một nhà ba người bởi vì chính mình qua nhiều năm như vậy ăn hết bọn hắn thua lỗ còn chưa sao hảo thu thập qua bọn hắn đâu ngươi nói lần trước chạy đi đâu nạo từ phân một bộ mặt nay khẳng định là a nhưng mà quyền cước trên năng lực chiếm được tiện nghi hắn càng vui đặc biệt hung ác đánh bọn họ một trận vậy hắn thì càng xứng rồi không phải sao cơ hội không phải mình sáng tạo là người khác đưa tới hiện tại chính là cơ hội tốt nhất nghĩ như vậy đầu óc ngay lập tức đã n g h ị thông suốt đ ô n g nhiên v ị c h một tiếng vỗ tay n g o à n nó hắn chân đem cha ta đánh nhà vậy cái này thiệt thòi chúng ta không thể ăn lý thu nguyện nghe xong ngay lập tức cao hưng nói đúng thế các ngươi dù sao cũng là thân phụ từ đâu cái này thua thiệt chúng ta cũng không thể ăn ngươi nói về sau nếu để người ta biết vậy còn không được đâm ngươi c u ộ sống sao ngươi nói một chút phải làm sao chờ một chút ta trở về mẹ nó dám đánh ba ta hứa kiến con chó kia đồ vật mỗi ngày ăn uống không còn không hài lòng còn dám đ ộ n g thủ ta nếu không thu nhặt hắn thì không gọi lý chính dương đúng liền phải trừng trị hắn lý thu n g u y ệ t càng cao hứng lên hắn hiểu rất rõ chính mình l ã o ca thì hắn cái kia túng dạng đánh cũng liền chẳng đánh khẳng định không thể nào trở về tìm về tràng tử loại chuyện này liền phải lý chính dương tới người trẻ tuổi kia có đảm lược có thủ đoạn hơn nữa còn có tiền có hắn ra mặt bảo đảm đem hứa kiến ép gắt gao cho lý tiến bộ tìm về tràng tử như vậy các ngươi về trước đi đợi lát nữa ta thu thập một chút liền trở lại lý chính dương mở miệng nói được được được vậy chúng ta đợi lát nữa bán xong đồ vật thì đi không bao lâu lý thu nguyện bọn hắn thứ gì đó tất cả đều bị cân xong thế là chuẩn bị đi trở về thật không nghĩ đến ngay tại hắn lúc sắp đi la đại vĩ hạ xe ba bánh đi vào lý chính dương trước mặt gai đầu một cái mới hỏi hắn không phải ngươi không phải là muốn mượn cơ hội sinh sự à? lý chính dương nhìn hắn đột nhiên thì cười ra tiếng dựa ngươi đã nhìn ra một bên lý tiến triều thì đến đây dợ khóc dợi ngươi cô cô không phải đầu ó c đần nàng là còn đúng hai cha con các ngươi hòa hảo ô n lấy chờ mong cho nên không có cảm giác được có vấn đề hai chúng ta còn có thể không biết ngươi sao ngươi là sớm nhìn từ phân không vừa mắt muốn đ ộ n g thủ đánh nàng một trận ta nghĩ đây là một cái cơ hội tốt lý chính dương cao hứng xoa xoa tay dù sao hai cái này đều là chính mình vô cùng tin cậy người với lại cũng là giúp mình rất nhiều người hắn một chút cũng không để bụng đem trong lòng mình k i a một chút bẩn thiệu tiểu tâm tư đặt xuống cho bọn hắn nhìn xem ta giả đã sớm muốn đánh bọn hắn đặc biệt hứa kiến hứa hoa mẹ nhà hắn mỗi ngày ăn của ta uống của ta trước kia ta làm việc bọn hắn không cần làm việc ta làm việc quay về còn phải bị bọn hắn ghét bỏ này ghét bỏ kia nhưng sự tình qua đi cũng liền đi qua chuyện ta sau muốn đi lại đi gây sự đánh bọn họ một trận hình như không thể nào nói nổi nhưng hiện tại không giống nhau a lý tiến bộ làm gì cũng coi như là cha ta để bọn hắn cứ như vậy đánh ta đánh bọn họ một trận năng lực nói còn nghe được a la đại vĩ dợ khóc dở cười nhìn lý tiến triều ý là vấn đề này phát sinh ở ngươi trong thôn ngươi cái này làm thím chồng nói mới tính ta ngược lại thật ra q u a nghiện lý tiến triều cười ha ha gãi đầu một cái nói lần trước từ phân đến tìm ta gây phiền phức ta cùng ngươi bá mẫu có thể qua đủ tay nghiện hào hào đánh nàng dừng lại bất quá ta hiểu ngươi bị bọn hắn khi dễ lâu như vậy xác thực còn chưa từng sinh ra khí ngươi nếu là thật muốn đi ra ngoài đến lúc đó chúng ta nhà lao lý khẳng định ngươi đứng lại nhà hắn l ý tiến bộ lại thế nào quy lại thế nào nhu nhược cũng là chúng ta nhà lao lý người đến phiên bọn hắn một nhà họ hứa tìm chúng ta trong thôn đi đánh người nhà không thể nào nói nổi lý chính dương đạt được hắn khẳng định không nói hai lời vỗ tay một cái nói quyết định như vậy đi các ngươi về trước đi ta lập tức tới ngay chương ba trăm hai mươi hai đã không nổi chương ba trăm hai mươi hai đã không nổi la đại vĩ đi rồi lý tiến triều bọn hắn thì đi rồi chờ bọn hắn cũng đi rồi sau đó lý chính dương thu thập tâm tình một chút cùng đồ vật thì chuẩn bị đi rồi chẳng qua đánh nhau loại chuyện này một người đi vẫn còn có chút quá mức đơn bạc cho nên lý chính dương trước khi đi còn đem a xuân cùng nhau gọi tới vậy ta thì k ỵ xe điện nhỏ đi qua đi a xuân thích nhất cùng lý chính dương đi đi ra với lại nghe hắn ý tứ hay là hồi hắn quê cũ đi càng là hơn hăng hái chính dương ca có phải hay không lại đi tìm bọn hắn gây chuyện hay là gây phiền thoái cho lão vương hay là xem bọn hắn đi đạp từ phân đi nói nhiều như vậy làm gì chúng ta cùng nhau đi là được rồi hào hào tốt chúng ta cùng đi vừa vặn hai người bọn họ mỗi người cưới lên một cỗ xe điện nhỏ vượt qua bến đỏ hướng về lý chính dương quê cũ mà đi lý ra thôn bên này lúc này gió ê m sóng lặng ai đều không có phát hiện cái gì không thích hợp không quá sớm liền bị lý chính dương thuyết phục lý tiến bộ cố ý đi đem nhà lao lý những kia cốt cán triệu tập đến cùng một chỗ bảo chúng ta tới làm gì đâu có người hỏi lý tiến triều lý tiến triều chỉ là ha ha một chút hỏi bọn hắn các ngươi ai nhìn thấy tiến bộ mọi người đồng thời lắc đầu ai đều không có nhìn thấy lý tiến bộ lần trước vì chúng ta những người này đánh từ phân một trận tiến bộ đối với chúng ta có thể chủ quan thấy vậy gặp mặt thì không chào hỏi ai mà biết được hắn chạy đi đâu còn có người rất khó chịu điệu nói như vậy một câu chẳng qua hắn nói cũng đúng lời thật tình lý tiến triều người này đầu vóc s ắ c thực không tốt lại thêm đánh lao bà hắn sau đó đúng mọi người ý kiến càng sâu chính là à hắn người này không biết nhân tâm tốt đâu chúng ta đây là đang giúp hắn cũng không biết liền biết đối với chúng ta có ý kiến thật nghĩ không thông hắn là nghĩ như thế nào ngươi nói chính dương như vậy sáng suốt một người tại sao có thể có một cái hồ đột như vậy cha đâu mọi người lao nhau dù sao tất cả đều là nói hắn không tốt thì không có một cái nào nói hắn tốt l i ê n tại bọn hắn lao nhau lúc nói đột nhiên có một người yếu ớt mở cái khẩu nói một câu hình như đêm qua lý tiến bộ cùng từ phân chỗ nào đã xảy ra điểm mâu thuẫn ta nghe bọn hắn ý nghĩa tựa như là đánh một trận sau đó lý tiến bộ vội vàng thì đi ra cửa người nói chuyện ở tại ly lý, lý tiến bộ không xa sát vách so với những người khác cũng biết hắn trong nhà đã xảy ra một sự tình sau đó nhà bọn hắn đánh nhau lý tiến bộ đánh thua hỏi xong những lời này mọi người thì sôi nổi gật đầu lý tiến bộ dài nguyên bản là vóc người trung đẳng mà thôi h ư ớ kiến dài cao hơn lý tiến bộ lớn một chút lại thêm ba người bọn họ với lại lý tiến bộ chính là cái quy nhân đánh hắn cũng không dám hoàn t h ủ mọi người cũng biết hắn dạng gì tính cách thật muốn đánh lên hắn khẳng định chỉ có thua thiệt phần t ừ phân đánh hay là hứa kiến đánh lúc này bên trong một cái trung niên người n h ư mày mọi người một chút liền hiểu hắn ý tứ t ừ phân đánh kia bọn hắn cặp vợ chồng sự việc bọn hắn những người này thì không tiện nói gì nếu đây là hứa kiến đánh cái đó liền có thể nói d ố c nói d ố c bọn hắn những thứ này nhà lao lý người nhận lý chính dương là bởi vì lý chính dương đường đường chính chính họ lý là lý tiến bộ con ruột cho nên bất luận cha con bọn họ hai cái quan hệ làm thành bộ rắn gì bọn hắn chỉ chiếm có lý phía bên kia dù sao chạm ai phía bên kia cũng họ lý ta khẳng định tại có lý phía bên kia nếu như nói hứa kiến cùng lý tiến bộ sinh ra mâu thuẫn thậm chí đánh nhau nhưng mà bọn hắn không hề lo lắng chạm lý tiến bộ phía bên kia vì chỉ có lý tiến bộ họ lý n g ư ờ i hứa kiến cũng không phải lý tiến bộ nhi tử n g ư ờ i chẳng qua là hắn con riêng mà thôi nói câu không dễ nghe chính là hứa kiến căn bản không phải chúng ta nhà lao lý người chúng ta ngươi đứng lại phía bên kia làm、gì? ngươi nói từ phân còn chiếm giống nhau đó chính là hắn cùng lý tiến bộ là vợ chồng vợ chồng không phân có thân hay không nhưng mà nhi t ử đạt được một cái có thân hay không nhìn tới thật đúng là đánh nhau nha lý tiến triều nghe bọn hắn nói chuyện đã đại khái đoán được thế là nhìn thoáng qua đồng tộc của mình huynh đệ con cháu các ngươi đợi lát nữa không chuyện làm a không chuyện làm cũng đừng đi làm việc nếu như không phải chuyện trọng yếu thì để đó đừng đi di chuyển sau đó chúng ta có thể phải đi hắn trong nhà hào hào đem sự việc hỏi rõ ràng một chút mọi người gật đầu nhưng mà bình tĩnh qua đi lại có người hỏi hắn vào triều không phải ta không đoàn kết ta nhưng mà tiến bộ người kia chúng ta cũng không phải không biết ta lần trước chúng ta vụng trộm lạnh đánh từ phân một trận có thể trong lòng đối với chúng ta còn rất bất c ẩ n thấy đâu hiện tại hắn trong nhà làm ra loại chuyện này chúng ta lại đi hắn ra pha trộn một chút hắn không chừng được hận giết chúng ta chúng ta đi lấy cái này chán làm gì dĩ nhiên không phải chúng ta đi lấy cái này không có gì vui người ta chính dương sẽ tới chúng ta cho hắn trợ trận những người này khẽ giật mình đột nhiên có người vỗ tay phản ứng ngoài đó chính dương là nghĩ đánh hứa kiến bọn hắn dừng lại đi lý tiến triều đột nhiên nợ nụ cười chỉ vào hắn nói ngươi nói một chút ngươi nói một chút các ngươi này cả đám đều cùng người tinh dường như chuyện này chúng ta trong lòng hiểu rõ là được rồi à cũng đừng nói ngoài. ra lúc ầ n này người lên. nói ngoài à, đánh từ phân cùng hứa kiến bọn hắn cũng là rất bằng lòng nhìn à, là thấy. mọi cười Ai thì tử rất ha ha hứa ra l này lý chính dương cùng a xuân hai người đã mở ra xe điện nhỏ g ế t tới lý gia thôn làm xe điện nhỏ xông vào lý gia thôn lúc lại có trong thôn không kiếm sống tên du côn nhìn thấy đối bọn họ lại quăng tới thần sắc hâm mộ nay cờ mờ nờ từ lúc lý chính dương đi lâm h ả i thôn cảm giác dường như là tại trước mặt bọn hắn cố ý khoe khoang dường như thỉnh thoảng thì tất cả mới đổ vật ra đe dọa bọn hắn giật mình đem những n à y người hâm mộ gà nhi đều đỏ đương nhiên bọn hắn hiểu rõ những người khác rất nhanh cũng đã biết l i ê n đại bọn hắn vào thôn không lâu sau la đại vĩ dùng xe điện nhỏ thì mang theo lý thu nguyện cùng nhau đến với lại sau lưng còn đi theo k ỵ xe đạp lý tiến bộ lý chính dương ngay tại đường giao chờ lấy bọn hắn đang nhìn đến lý chính dương sau đó lý tiến bộ ngừng xe đạp chính dương này chính là của ngươi xe điện nhỏ a sao hắn thì cưỡi lấy một cô a không ngờ rằng lý tiến bộ người này đầu góc là thực sự không tốt tiếp theo sau đó không nói hắn chính sự của hắn ngược lại là hai mắt s ữ n g s ờ c h ầ m c h ầ m vào a xuân xe điện nhỏ con mắt đều nhanh muốn toát ra hỏa đến, đến rồi không có cách hắn cũng là đi đến lý thu nguyện trong nhà phát hiện hắn lý thu nguyện trong nhà thì có một cỗ c ũ n g l à lý chính dương tặng bây giờ thấy lý chính dương cùng a xuân nhân viên một cô cây lấy đến thì d ậ y rồi tâm tư lý chính dương xe điện nhỏ không thể nào cho mình nhưng a xuân tính là gì người a hắn cũng có chính mình làm sao lại như vậy không có đâu cho nên hắn thì đánh lên tâm tư a xuân rất đơn thuần không biết lý tiến bộ lời này là có ý gì a xuân đúng lý tiến bộ lớn nhất ấn tượng thì là lao bà của hắn bị lao vương đạp với lại đạp còn nhanh chóng cho nên lúc này lý tiến bộ nói lời này a xuân gãi đầu một cái cuối cùng nhịn không được hỏi một câu ngươi thường xuyên kị xe đạp theo đạo lý mà nói ngươi đạp thì rất nhanh nga ngươi sao nhường lão vương đem ngươi lão bà đạp thành bộ dáng này chính ngươi đạp không n ổ i sao chương ba trăm hai mươi ba ai ra tay chương ba trăm hai mươi ba ai ra tay lý tiến bộ mặt mũi trắng bệnh hắn chỉ và a xuân tức giận cũng nói không nên lời nay cờ mờ nờ là cố ý tức giận ta đúng không ai mẹ hắn nói với ngươi đạp từ phân sự tình lý chính dương kèm chút c ư ờ i r a n g a gọi kẻ ngốc ta nhường hắn nhóm giết chết ngươi cuối cùng lý tiến bộ theo trong miệng phun ra một câu nói kia ngươi thật sự chính là liền chỉ biết bắt nạt kẻ ngốc hoặc là rồi sẽ bắt nạt nhi tử ngươi nói ngươi có chút cái gì tiền đổ a bị hứa kiến đánh cũng không dám hoàn thù còn chạy đến ta cô cô nơi đó đi trốn tránh con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu ngươi còn đang ở nơi này hù dọa a xuân ngươi tính là cái gì a ngươi hù dọa hắn a xuân muốn mạnh mẽ lên đến một cái t ắ t quất chết n g ư ơ i n g ư ơ i tin không tin lý chính dương chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nhìn lý tiến bộ chính dương ca ta không quất hắn hắn là cha ngươi ta quất hắn làm gì không ngờ rằng a xuân là rất giảng nghĩa khí giảng tình cảm hai tử ngay lập tức lắc đầu tỏ v ẻ chính mình sẽ không làm chuyện loại này muốn đánh cũng là đánh lao vương a nào có hắn dáng vẻ như vậy ngươi người còn trách được rồi đi về nhà lý chính dương đối bọn hắn vây vây tay lý tiến bộ này mới phản ứng được đẩy lên xe đạp vội vàng đi theo lý chính dương phía sau cái mông một bên xe đẩy còn vừa mở miệng hỏi hắn ngươi quay về cha thật cao hứng nhưng mà trên đường ngươi cô cô cùng ngươi dượng cũng không nói hiểu rõ ngươi cô cô liền nói ngươi quay về cho ta đòi cái công đạo ngươi rốt cục phải làm sao sao chẳng qua nói cho cùng bọn hắn đều là hải tử mà thôi lý chính dương bay đầu nhìn hắn một cái cổ quái hỏi hắn ta nhớ được ta mười lăm tuổi bắt đầu đi theo ngươi bên ngoài cho người ta làm việc cho người ta kéo qua cơ cơ qua tầm ván gỗ cùng người ta trải qua sơn chặt qua cây vào ngành vất q u a ngư cho người ta làm qua tiểu công xây nhà nói đến đây lý chính dương chính mình cũng hơi xúc động nhịn không được thở dài một cái nói mười lăm tuổi nha lý tiến bộ ta mười lăm tuổi tượng trâu ngựa giống nhau đi theo ngươi đi g i ú p công việc những vật này ngươi không cảm thấy mười lăm tuổi con trai của ngươi là hải tử có thể hiện tại năm năm trôi qua ngươi nói ngươi cái đó huyết mạch trên không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ hai mươi mốt tuổi giã nhi tử ngươi gọi hắn hải tử lời này nghe sau lưng la đại vĩ cùng lý thu n g u y ệ t trong lòng đặc biệt có phải hay không n g ụ vị k ngươi có phải hay không đầu góc làm hư lý thu nguyện cuối cùng nhịn không được bạo phát từ ngày có phải là hắn hay không hứa kiến cho ngươi vì cái gì mê hồ lý tiến bộ trên mặt có chút lúng túng yếu đ ớt nói một câu ta ta thì không có ý tứ gì khác ý của ta chính là chúng ta đều là người một nhà cũng không cần phải đem sự việc khiến cho quá khó nhìn dù sao về sau còn phải đời sống đâu đó là ngươi muốn cùng bọn hắn đời sống ta lại không cùng bọn hắn đời sống lý chính dương chật một tiếng khinh bị nhìn không có thuốc chữa lao quy nam ta cứ như vậy nói với ngươi đi ta hôm nay đến trong lúc này kỳ thực không phải giúp ngươi hạ giận giúp ngươi hạ giận chỉ là ta đánh ra tới thanh danh mà thôi bằng không ta không tốt độc thủ hôm nay đến trong lúc này chủ yếu là thay ta sẽ tự bỏ ra khí thay mười lăm tuổi lý chính dương xả giận thay tám tuổi chết rồi nương lý chính dương c h ú t giận đồng thời cũng thay ta kia đáng thương mẫu thân hơn hai mươi tuổi liền chết rồi mẫu thân xả giận cùng n g ư ơ i lý tiến bộ kỳ thực cũng không có bất cứ quan hệ nào đồng thời ngươi nhớ kỹ ngươi tất cả đường đều là chính mình chọn cho nên sau này ngọt bùi tay đ á n g chính ngươi bị ở không muốn cứ gọi toán không muốn kêu khổ ta sẽ không cùng tình ngươi nếu ngươi không ngại đến ta trong lúc này kêu khổ kêu o a n về sau ta cũng sẽ như hôm nay như vậy thay ngươi xả giận nếu ngươi cảm thấy trong lòng dễ chịu lời nói ngươi thì cho rằng là ta thay ngươi xả giận nhưng theo của ta trên bản chất mà nói ta là thay mình xả giận nhớ kỹ nói xong câu đó lý chính dương lên xe điện nhỏ một chân ga oanh đến trước cửa nhà cũ lúc này bên trong một nhà ba người hoàn toàn không biết sự tình gì đến làm lý chính dương thân ảnh ra hiện tại cửa lúc hứa kiến theo bản năng theo trên ghế nằm ngồi dậy không ngờ rằng vừa mới đứng lên lý chính dương đi vào trước mặt hắn một cước đá vào trên người hắn và đó cái gì cấp bậc còn dám ngồi của ta ghế nằm con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không hứa kiến ngã một cái ngã chồng đó lúc này sốt u ruột bận bị u hoàng đứng lên chỉ vào lý chính dương lại không dám động thủ hứa hoa ngươi kế ba ở đâu hứa hoa khí đứng lên cho ngươi đi bán bảo cơn mờ nở từng ngày ngay tại trong nhà ham ăn biếng làm ngươi là được xấu đi b á n cái bảo a năng lực kiếm một phần là một phần đồ chơi kia sinh trưởng ở trên người lại không có cái khác tác dụng này không lãng phí sao lý chính dương chừng mắt liếc hắn một cái ngày đó ta cho ngươi hát bán bảo ca trắng hát một chút cũng không tự giác ngươi nói này lung ta lung tung đều là cái gì a lý chính dương đây là nhà ta không phải nhà ngươi không đợi hắn nói xong lý chính dương một cái t ắ t quất vào hứa hoa trên mặt và nó ta để ngươi nói chuyện sao đây là nhà ngươi ngươi hỏi một chút ta nhà lao lý những người kia đồng ý không vừa mới nói xong sau lưng lý tiến bộ lý thu nguyệt l à đại v i a xuân bốn người bọn họ tự nhiên đi vào nhưng càng nhiều hơn chính là lý tiến triều mang theo nhà lao lý mười mấy người mênh mông quần quần xông vào ngươi một cái họ hứa ngươi đang nơi này ở đâu ra ra lý tiến triều cái thứ nhất tiến lên giận dữ mắng mỏ hứa hoa là mới lập này nhà lúc là chúng ta những thứ này nhà lao lý h u n h đệ cùng nhau giúp đỡ dựng lên các người làm qua cái gì ta cho ngươi biết nền tảng này là ta lý tiến triều tự mình bà qua này xa nhà là ta lý tiến triều cùng đi trên núi chặt đi xuống khiêng đến trong lúc này thậm chí rất nhiều đều là trộm ra tới ngươi họ hứa há mồm liền nói đây là nhà ngươi con mẹ nó ngươi đi ra cái nào một phần lực trước kia xây nhà đều là bản gia huynh đệ giúp đỡ năm nay ngươi giúp ta sang năm ta giúp hắn cho nên lý tiến bộ nhà đúng là nhà lao lý huynh đệ con cháu nhóm cùng nhau giúp đỡ dựng lên kia thời điểm này hứa hoa còn đang ở nàng quê c ũ chịu đói chịu khổ đâu nay nhà cùng với nàng có nửa xu quan hệ hứa hoa sắc mặt lập tức đỏ bừng lên trong lúc nhất thời lại trả lời không được Các n g ư ơ i làm cái gì vậy từ phân này thời điểm này cuối cùng hiểu được mắt thấy lý chính dương đạp nhi tử một c ư ớ c lại quạt con gái một cái tát trong lòng bắt đầu hốt hoảng càng nhìn thấy lý tiến triều nhiều người như vậy đi v à o trong lòng càng rõ rệt b ố i r ố i luôn cảm giác việc lớn không tốt tiến bộ các ngươi đây là làm gì nha ngươi sao đem nhiều người như vậy đi tìm đến rồi đây là muốn làm gì từ phân tại nhà lao lý trước mặt không có bất kỳ cái gì một chút mặt mũi chỉ có thể tìm lý tiến bộ lý tiến bộ đứng ở đó bên cạnh rụt lại cái vương bắt đầu hồi lâu đều không có nói chuyện nhưng lý chính dương một tay lấy hắn từ trong đám người tốn ra đây chỉ vào trên mặt hắn thương hỏi ai đậu Thư ủ t h phân đột nhiên hiểu được nữ nhân này đầu góc kỳ thực dùng rất tốt một chút liền h i ể u lý chính dương ý nghĩa lý chính dương đây là muốn mượn cơ hội sinh sự tiến bộ đây chẳng qua là chúng ta cặp vợ chồng có chút mâu thuẫn ngươi sao đem tất cả c ũ n g t ê u đến nhà nay cùng mọi người thì không sao a nhà ai cặp vợ chồng không sinh ra một chút mâu thuẫn đấy mâu thuẫn lý chính dương căn bản thì không cho lý tiến bộ cơ hội nói chuyện một tay lấy áo khoác của hắn kéo xuống tiện thể vén quần áo của hắn phía trên lộ ra xanh một miếng tím một khối vết thương mà nó này mẹ hắn nói với ta là một điểm nhỏ mâu thuẫn ai ra tay chương ba trăm hai mươi bốn cuối cùng chúc t giận, h n giận cùng chút g i lần này nhà lao lý những người kia thấy vậy thanh thanh s ở s ở trên mặt những kia vết cào đơn giản chính là bị nữ nhân bắt cào mà nữ nhân này không còn nghi ngờ gì nữa chính là từ phân cặp vợ chồng sự việc mọi người xác thực không t ố t quản vừa vặn trên này xanh một miếng tím một khối thực sự không phải vết s ẻ o đây là quyền đấm cước đá hiệu quả này mọi người một cái coi như có chút căm tức ngươi nói bọn hắn đúng l ý tiến bộ bị đánh một việc nhiều căm tức có thể có một chút nhưng càng căm tức có thể là chúng ta nhà lao lý tại trong này nhiều người như vậy con mẹ nó ngươi một cái con riêng dám ở nơi này động thủ đánh chúng ta người đây không phải gọi chúng ta nhà lao lý mặt mũi không này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân cho nên sau khi xem đám người nổ đây là đánh đúng nắm đấm đánh hay là dùng cái quái gì thế đánh ta biết rồi bắt hắn mặt khẳng định là từ phân nhưng động thủ đánh xong có thể thì hứa hoa cùng hứa kiến và nó nhi tử đánh lao tử này mẹ hắn còn có hay không t i ê n lý trong đám người có người gầm thét một câu hứa hoa cùng hứa kiến sắc mặt hai người lại biến bị hù sắc mặt tái xanh hắn cũng không phải cha ta hứa kiến trong kinh hoàng nói ra những lời này nhưng mà nói xong hắn thì cảm giác được không ổn dường như câu nói này sơ hở thì rất nhiều quả nhiên nhân tinh giống nhau lý chính dương một chút đã tìm được sơ hở và nó con mẹ nó ngươi không phải cha ta nhi tử ngươi dám đánh hắn con mẹ nó ngươi tính là cái gì a lý chính dương chính đang chờ câu này nói xong hắn cái thứ nhất tiến lên một cước đá vào trên người hừa kiến đi theo một chút lại tiến lên ấn xuống hắn gắt gao đưa hắn đẻ xuống đất trái một cái tát phải một cái tát quất tới con mẹ nó ngươi dám đánh ba ta ta con mẹ nó không có đánh n g ư ơ i mẹ cũng không tệ rồi người cái cha chết đồ chơi ta quất c h ế ngươi lý chính dương vừa đánh vừa mắng sau lưng tử phân nhìn thấy nhi tử bị lý chính dương bắt nạt đuổi nhanh lên tiến đến kéo lý chính dương ngươi làm gì này là chúng ta sự tình trong nhà ngươi đánh ta nhi tử làm gì ngươi mau d ậ y nàng v ừ a lên tiến đến cản lý tiến triều lý thu n g u y ệ t bọn hắn thần giao cách cảm cũng tới tiến đến lái nàng n g ư ơ i đây là ý gì người ta hại tử sự việc ngươi đang nơi này xem náo nhiệt gì a bắt nạt người đúng không nhiều người như vậy tiến lên đem từ phân giữ lấy từng cái lôi kéo tay của nàng căn bản không cho nàng di chuyển lý thu n g u y ệ t qua nhiều năm như vậy liền thấy cháu bị từ phân k h i dễ lúc này tìm thấy cơ hội tiến lên không chút khách khí thì đạp từ phân mấy cước còn đưa hắn mấy bàn tay quá nhiều người từ phân chỉ biết mình bị đánh căn bản thì không biết ai ra tay với lại mười mấy người cùng tiến lên trước nhìn hình như tại kéo nhanh ngủ đi vì mọi người ở rất gần kỳ thực cũng vây ở lý chính dương cùng hứa k i ế n bên người bởi như vậy đánh hứa kiến coi như không chỉ là lý chính dương cái khác nhà lao lý người nguyên bản thì nhìn xem cái này họ khác người khó chịu tiến lên âm hạ cái liêu âm thối đạp hắn hai cước cho hắn hai bàn tay đánh hai quyền sự việc tầng ra không nghèo trong lúc nhất thời đem hứa kiến đánh hoa hoa kêu to duy nhất người thông minh hứa h o a lúc này không có gia nhập vào hiện trường bên trong đi lúc này đã nhìn xem trận tròn mắt nàng hiểu rõ nhà lao lý rất nhiều người đều không thích minh mụi bọ lý tiến bộ người này thì s á c thực sợ từ trước đến giờ không nghĩ tới sử dụng nhà mình thân tộc đi chống lại một chút địa vị cho nên tự nhiên cũng liền chưa từng xảy ra chuyện như vậy có thể hiện tại theo lý chính dương nổi lên nhà lao lý toàn bộ đứng ở cái kia một bên đến nơi này nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị nhà lao lý tập thể nhằm vào cùng hơn nữa nhìn d à o người mắt thấy mâu thân cùng ca ca cũng bị người súng đánh trong lúc nhất thời không biết phải làm sao rõ ràng rất muốn đi giúp đỡ nhưng mà hiểu rõ chỉ cần tiến lên chính mình rất nhanh cũng sẽ bị đánh đang nàng do d i ữ lúc đột nhiên sau lưng lý tiến triệu bọn hắn những kia vợ thì đến đây với lại thì không biết là cố ý hay là không cẩn thận hay là cố ý không cẩn thận bọn hắn thoáng qua một cái đến sau đó đi vào hướng hứa hoa trên người đụng đi vào thì có bảy tám cái nữ nhân a như thế va chạm lại đưa nàng đụng vào trong đám người đi trong đám người thì không biết là ai đưa tay ra đây một tay lấy hắn bắt đến bên trong đi đi theo hứa hoa thì bị dừng lại đánh ba ba ba nhưng mà bọn hắn trong miệng còn không phải thế sao đánh người đừng đánh nữa đừng đánh nữa các ngươi đây là làm gì đâu các ngươi không nên đánh người ta chính dương chính là a các ngươi đây là muốn làm gì bắt nạn xong rồi tiến bộ lại nghĩ khi dễ người ta chính dương đúng không cha con bọn họ chiêu các ngươi chọc g i ậ n các ngươi một nhà ba người đánh người ta hai cái thì không biết bao lâu theo lý chính dương đứng lên mọi người soạt một chút toàn bộ giải tán từ đó chỉ còn lại có ba cái xương mặt xương mũi người nằm trên mặt đất t h ứ phân hiện tại cũng đã khắc tê chẳng qua lần này so với một lần trước tốt tối thiểu nhất không ai đào y phục của nàng chính là xương mặt xương mũi bị không ít đánh v ề phần thụ nhất thương đều thuộc về hứa kiến bị lý chính dương nhấn nhìn đánh một chút mặt cùng đầu heo dường như những người khác thì không ít hạ ứng tay lúc này mọi người tản ra mở hắn nằm ở bên ấy đã không còn khí lực nói chuyện lý tiến bộ nhìn xem trợn mắt ngơ ngác nhìn này một nhà ba người ngần người hồi lâu không nói chuyện lý chính dương lúc này mới cảm giác trong lòng thở một hơi đã sớm nghĩ đánh các ngươi một trận một cắm thẳng cơ hội hiện tại cuối cùng làm thỏa mãn tâm nguyện của mình ta nói cho các ngươi biết về sau đừng tiếp tục bắt nạt cha ta các ngươi bắt nạt một lần ta đánh các ngươi một lần chúng ta trong thôn l á o thiếu gia môn đều ở nơi này cũng đừng nói ta bắt nạt các ngươi dù sao các ngươi thành thật một chút sống qua ngày ta lý chính dương coi như không thấy được các ngươi nếu là dám lần nữa bắt nạt cha ta ta còn có thể tiếp qua tới tìm các ngươi lâu chúng ta nhà lao lý ở chỗ này cũng không thể cứ để người khi dễ đi nhớ kỹ ngươi họ hứa ta mới họ lý lý chính dương cười thầm trong lòng đối lý tiến triệu đưa mắt liếc ra uy qua một cái đi theo lôi kéo a xuân theo nơi này a xuân lúc này toàn thân cũng kích động với lại đi theo lý chính dương cùng đi ra cưới lên xe điện nhỏ bao lâu bọn hắn cùng đi đến nhà của lý tiến triệu trong chính dương ca vừa mới ta giúp ngươi cùng nhau đánh cái đó từ phân người khác đều có thể đạp ta còn không thể đánh đúng hay không chẳng qua trên người nàng chân mềm a chẳng trách lao vương thích đạp nàng a xuân có chút kích động cùng lý chính dương nói như vậy lý chính dương khỏe miệng co quắc một chút trong lòng tự đủ con mẹ nó ngươi nói đều là cái gì nha bất quá bọn hắn vào trong không bao lâu lý tiến triều vợ chồng lại tới sau lưng còn đi theo la đại v i lý thu nguyệt vợ chồng cùng với bọn hắn nhà lao lý không ít người chẳng qua lúc tiến vào mọi người cười cười nói nói tựa hồ là vừa mới xong xuôi một kiện rất đáng giá chuyện vui nhìn thấy lý chính dương sau đó mọi người mới chậm r i i miệng m không rồi hay nói chuyện này chẳng qua vẻ mặt ý cười nhìn lý chính dương các vị thúc ba thẩm n ư ơ n g lần này đa tạ các ngươi trợ trận lý chính dương đối mọi người chắp tay c à n tạ ngươi là chúng ta nhà lao lý người à mặc kệ ngươi có hay không có rời ra ngoài tất cả mọi người nhận ngươi cái này lý nhưng hắn hưa kiến tính cái thứ đồ gì a làm mọi người chúng ta ngốc có phải hay không những người khác sôi nổi mở miệng lý chính dương gật đầu cha ta người kia tính cách gì các ngươi cũng biết hôm nay các ngươi giúp đỡ ta đánh bọn họ một trận cha ta nói không chừng sau đó còn có thể đúng các ngươi c o i ý thấy thậm chí còn có thể nói chút ít lời khó nghe các ngươi coi như không nghe được chương ba trăm hai mươi lăm luyện tập lái xe chương ba trăm hai mươi lăm luyện tập lái xe chúng ta thì căn bản không có nghĩ qua ba mày cảm tạ chúng ta lý tiến triều lúc này mở miệng mỗi lần xuất thủ giúp đỡ là bởi vì nguyên nhân của ngươi cùng ba mày không có nửa xu quan hệ hắn thế nào kỳ thực chúng ta cũng không muốn động thủ vì chúng ta ra tay thì chẳng qua là chọc hắn không thích mà thôi lần này thật là nể tình trên mặt của ngươi cho nên ngươi thì không cần suy nghĩ nhiều lý chính dương một một đạo tạ cảm thấy lần này thì làm không sai bị lắm thế là liền chuẩn bị đi trở về nói với bọn họ mấy câu sau đó mang theo Á xuân từ bên trong ra đây Á xuân giống như lý chính dương theo sau khi đi ra vẫn tại bên ấy cười với lại cũng không phải thường kích động nhìn hắn kích động thành bộ dáng này lý chính dương lắc đầu trong lòng tự nhủ ngươi cũng là cũng may liệt dương ngươi nếu không có liệt dương lời nói thì này trạng thái khẳng định không kiên trì được ba giây sau lưng trừ ra bọn hắn bên ngoài còn có la đại vi cùng lý thu nguyệt hai người thì đã ra tới với lại thì đi theo bọn họ bốn người ba chiếc xe một thẳng từ bên này rời khỏi mắt thấy muốn tới thôn lý thu nguyệt không phải nhường lý chính dương trước tiên ở bọn hắn chỗ nào ăn cơm trưa lý chính dương từ chối không được nhiệt tình chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi đến trong nhà không bao lâu cơm trưa liền đã sắp đặt lên thừa dịp này thời gian lý thu nguyệt lại bắt đầu không nói nhìn lý chính dương ta hỏi một chút ngươi n g ư ơ i kỳ thực căn bản thực sự không phải đến giúp ba mày ra khẩu khí này chính là đến trong lúc này chuẩn bị động thủ đánh bọn họ một trận đúng hay không lý thu nguyệt này thời điểm này cuối cùng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện cháu của mình khẳng định là mang mục đích gì khác một bên la đại vĩ k è m chút cười ra tiếng trong lòng tự nhủ ngươi hiện tại mới phát hiện phản ứng này thực sự là quá chậm cô cô cũng không thể nói như vậy ta là nghĩ đánh bọn hắn một nhà ba miệng dừng lại nhưng cha ta bị người ta bắt nạt thành bộ dáng này cũng nghĩ báo thù cho hắn a lần này đánh bọn họ một trận sau đó ta nghĩ trong ngắn hạn bọn hắn hẳn là sẽ thành thật lên sẽ không lại bắt nạt ba ta các ngươi cũng liền có thể yên tâm lý thu nguyệt dợ khóc dở cười nhìn cháu nàng la phát hiện nói cái gì giúp lý tiến bộ hà giận đều là giả thật sự chính là nghĩ ra chính mình này một hơi mà thôi chẳng qua ngươi vẫn đúng là tìm không ra lý chính dương đâm tới được được được ta mặc kệ ngươi là thay chính ngươi chút giận hay là giúp hắn hạ giận dù sao ngươi muốn đánh bọn hắn ta thì đồng ý ta cũng nghĩ ra khẩu khí trước đây ít năm nhưng làm ngươi bắt nạt thành bộ dáng gì hiện tại đánh bọn họ một trận sau đó cảm giác này một hơi dường như ít thuận không ít chẳng qua về sau ngươi cùng ba m ả y quan hệ có thể hay không tốt một chút ta ngươi xem một chút ba m ả y chân ra cái sự tình gì hắn ngay cả cái người nói chuyện đều không có chỉ có thể tới tìm ta ngươi biết ba mày đáng thương biết bao sao ta, biết ta ta trước kia có nhiều đáng thương hắn hiện tại thì có nhiều đáng thương những lời này đơn giản chính là tuyệt sát phía bên kia lý thu nguyệt hồi lâu không có phản ứng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi đúng vậy a lý tiến bộ năng lực có nhiều đáng thương a cũng có t r ư ớ c lý chính dương đáng thương sao kia thời điểm này hắn cũng chỉ có thể qua tìm đến mình cái khác hắn thì không làm được mà chính mình thường thường cũng chỉ có thể khuyên bảo lý chính dương cho nên n g ư ờ i nói đáng thương lời nói lý chính dương thì vô cùng đáng thương a lại nói bọn hắn giữa song phương hay là có khác biệt lý chính dương đường không là chính hắn chọn là bị người ép nhưng mà lý tiến bộ đường là chính hắn chọn cho nên hắn cho dù vô cùng đáng thương cũng không thể trách người khác đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương cùng a xuân liền chuẩn bị rời đi từ bên này cưới lên xe điện nhỏ lý chính dương huýt sáo hài lòng về tới trong thôn mà a xuân càng là như vậy dù sao hắn cảm thấy mỗi một lần đi theo chính dương ca hồi hắn quê cũ đi làm việc tỉnh cũng đặc biệt nhường hắn cảm thấy kinh ngạc cùng thần kỳ mỗi một lần đều có thể trưởng mới kiến thức có loại nhường hắn mở rộng tầm mắt cảm giác hắn vô cùng thích đi theo lý chính dương cùng nhau hồi quê cũ năng lực tăng trưởng quá nhiều kiến thức hôm nay vừa lúc là thứ bảy buổi chiều đợi đến hơn bốn giờ chiều lúc lâm tú cùng lâm hai hai tỷ bội cũng đã quê về nhị tỷ tám tỷ lâm hai cảnh cáo ngươi à ngươi khác sẽ không lại là gây phiền t o á i gì hệ ra ngươi nếu là thật dứt phiền thoái hệ ra ta có thể sẽ đánh ngươi lâm hai cảnh cáo mội mội của mình tam tỷ ta trong lòng của ngươi chính là một cái sẽ chỉ dứt phiền thoái mội mội sao lẽ nào ta thì không có một chút điểm chỗ thích hợp sao sao mỗi lần ngươi đụng một cái đến ta thì cảnh cáo ta dạng này lời nói ta cứ như vậy không thể tin sao lâm ai lừa một cái căn bản cũng không tin nàng ngươi đang trong lòng ta có gì có thể t i ế n nhiệm chỗ các ngươi nhìn xem các ngươi nhìn xem đây là cái gì thấy hai cái tỉ tỉ cũng không nguyện ý d ự mình lâm linh bây giờ không có cách chỉ có thể chờ đợi nàng nhóm đi vào trong viện sau đó chỉ vào trong sân xe điện nhỏ cao hứng hỏi hai tỉ m ộ i n h ì n thoáng qua kinh ngạc tiến lên quan sát tỉ mỉ lên thực sự nhịn không được đây là vật gì hai người nơi nào thấy qua vật như vậy càng xem càng cảm giác được thần kỳ cùng kinh ngạc không rõ cái đồ chơi này đến cùng là cái gì không biết ta nói cho các người biết này gọi xe điện nhỏ đây là anh rể nói cho ta biết cũng là anh rể cầm trở về thôn chúng ta trong có hai chiếc một cỗ anh rể đưa cho a xuân nói a xuân luôn giúp chúng ta trong nhà làm việc còn thường xuyên đi theo hắn cùng đi ra làm việc tiễn một cỗ cho a xuân ca a xuân ca thì về sau tùy thời đi theo hắn đi làm việc như vậy càng dễ dàng một chút còn có một cỗ chính là tại chính chúng ta trong nhà ta nghe anh rể có ý tứ là nói về sau chúng ta tỉ bội cũng có thể học được mở cái này xe điện nhỏ vậy chúng ta đi đi chợ không phải dễ dàng hơn sao chính lúc nói lý chính dương đi đến nhìn các nàng đang nhìn xe điện nhỏ thế là thuận nước đẩy thuyền đem xe điện nhỏ chìa khóa đưa ra giao cho lâm tú có thể hay không mở lâm tú giật mình vội vàng lắc đầu anh rể ta đến rốt cục hay là lâm m a i ga lớn không nói hai lời nâng đồng hồ đeo tay bậy ra nàng trước tiên có thể tới thử một chút được ra phía ngoài đi thử một chút lý chính dương cười hắc hắc mang theo nàng nhóm đi vào bên ngoài đáng tiếc à chính là đường còn chưa xây xong nhưng mà tốt xấu trước mặt mình còn tính là đất bằng đến ta muốn trước d ậ y ngươi sao vận công tác điện sao phênh lại lý chính dương bắt đầu giáo hai người bọn họ những kia cái nút đi theo lâm mai bắt đầu lên xe thực tế mở một chút ban đầu lâm mai quả thật có chút căng thẳng nhìn có chút siêu siêu vẹo vẹo nhưng cũng may cái đồ chơi này thật sự rất dễ dàng vào tay không bao lâu liền đã có thể mở lên lâm tú mặc dù lá gan so với lâm mai nhỏ hơn một chút nhưng lúc này nhìn thấy mội mội đã biết lái mặc dù mở cũng không phải rất sắc bén lấy nhưng tối thiểu nhất sẽ không ngã s ắ p xuống cho nên lâm mai mở vài vòng sau đó nàng cũng liền vào tay đi thử một chút lâm Tú giống như l â mai m mặc dù siêu siêu vẹo vẹo nhưng mà mở rất thuận lợi tối thiểu nhất năng lực đi lên phía trước với lại thì không cần lo lắng ngã xuống tới ngồi ở tiệm tạp hóa minh thẩm lúc này nhản dỗi không chuyện gì nhìn thấy sau đó nhịn không được bật cười chính dương ngươi là chuẩn bị đem này tiểu xe điện cho các nàng mở à. chương 326, s ử a đường bắt đầu chương 326, s ử a đường bắt đầu lý chính dương cười ha ha một tiếng t i ế p lời cũng được à dù sao nhà chúng ta nhiều người như vậy quan ta một chiếc xe máy mang không được nhiều như vậy nếu hai người bọn họ học xong mở xe điện nhỏ về sau chúng ta đi đi chợ hai chiếc xe không sai biệt l ắ m có thể đưa đến người lời nói này ra đây nhiều ngang tàng a nhờ một bên dương hoa có chút â m mộ về phần minh thẩm thì cười ha ha một tiếng ngược lại là cảm thấy rất tốt với lại chính mình trong nhà a xuân thì cưới lấy một c ô đâu cho nên một chút cũng không hâm mộ chỉ có cảm tạng tương phản còn cảm giác chơi rất vui trong c h ư ớ c mắt một tuần lễ đi qua trải qua lý chính dương những thứ này lúc trời tối không ngừng đi tới đi lui bun ô ba qua lại cuối cùng đem tất cả xi măng cũng làm đến trong lúc này chẳng những là xi măng làm đến đây c á t sỏi thì đang kéo dài không ngừng vận chuyển đến làm nhưng xi măng là theo thế kỷ hai mươi mốt mua về cắt đá thì là theo trong thành phố mua lại nguyên bản đối với có phải lý chính dương thật sự sửa đường ôm lấy nhất định hoài nghi người cuối cùng nhìn thấy tất cả mọi thứ sau đó tất cả đều khuất phục chính là quét hiểu nguyệt cũng trận mắt há hốc mồm hắn điên rồi đi sửa đường được bao nhiêu tiền a lý chính dương chân chạy tới tu à nha quét hiểu nguyệt cảm thấy không thể nào trước kia sửa cầu bổ đường đều phải là địa chủ lao tài nhóm mới tài giỏi sự việc với lại còn không phải bình thường địa chủ lao tài phải là nông thôn đại địa chủ mới có cái này tài lực thì lý chính dương bộ dáng này thấy thế nào cũng không giống như là loại người này à hắn thật là có tiền đi làm cái này à lâm đại hải sắc mặt đặc biệt khó coi hắn không trả lời lời của mẫu thân nhưng mà hắn đã có chỗ ý nghĩ không có tiên lý a này rét tiên đao ông trời già có chuyện gì vậy a dựa vào cái gì dạng người như hắn năng lực phát tài chúng ta tất cả mọi người là người tốt lại phát không được tài lúc này lâm đại hải thẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt đặc biệt làm nàng nói mình một nhà đều là người tốt lúc càng l à như vậy rốt cuộc hắn có tự mình hiểu l ấ y chính mình như thế nào đi nữa đều không coi là người tốt ta bất quá chỉ là người bình thường mà thôi nhìn này đầy đất vật liệu thân làm nơi này một thôn tri chủ lâm đức mang trên mặt ý cười bọn hắn thôn từ trước đến giờ cũng không đánh qua giàu có như vậy cầm lần này rốt cuộc thỏa mãn đức thúc chúng ta chừng nào thì bắt đầu lý chính dương nhìn no g ngoe muốn động hiện tại đồ vật đều đã đủ cắt cùng sỏi không có nhiều như vậy nhưng mà bọn hắn sẽ kéo dài không ngừng làm đến nói cách khác chúng ta trước tiên có thể động lên xi、si、măng trên cơ bản đủ rồi thậm chí còn có nhiều hiện tại xác thực có thể động muốn hỏi trưởng căn a hắn không phải chúng ta bên này tổng chỉ huy sư sao người ta dù sao cũng là cái thợ hồ đối với ngược lại xi、si、măng càng hiểu nhìn hắn có thời gian hay không đi bên ấy hà trường căn kỳ thực căn bản đều không có đi nhìn thấy hai người bọn họ đem tầm mắt nhìn về phía chính mình vội vàng thì đi tới cười híp mắt nhìn lý chính dương nói với lâm nước ngươi xem một chút ngươi xem một chút chúng ta bên này hiện tại thật là giàu có nhiều như vậy xi、si、măng cắt đá những người khác không được hâm mộ chết chúng ta đâu hiện tại chúng ta có thể động thủ ngươi có thời gian không có thời gian chúng ta liền bắt đầu a lý chính dương hỏi hắn có à bá phụ ngươi chỗ nào ta đi xem qua rồi bọn hắn bên ấy trước hủy đi nhà chúng ta bên này trước tiên vẫn có thể bắt đầu động thủ đem đường trải tốt trải tốt ta lại đi giúp hắn làm việc xây nhà với lại chúng ta bên này xác thực được nhanh một chút đường muốn đã sửa xong về sau chúng ta đi cái nào thì thuận tiện lý chính dương nợ nụ cười nếu không thì như vậy ta ngày mai bắt đầu được ngày mai bắt đầu ta đi báo tin g ư i các ngươi chuẩn bị sẵn sàng l â m đ ứ c vỗ tay lúc này quyết định a n nhịp với nhau ai làm việc nấy tỉnh lý chính dương trở về đem lời nói với minh thúc một câu vậy chúng ta mấy ngày nay đều không cần sao ra biển đánh cá minh thúc hỏi lý chính dương đánh cá hay là cần chẳng qua chúng ta có thể không cần đi chỗ rất xa lý chính dương suy nghĩ một lúc sau đó chúng ta thì thay phiên đến đây đi cũng không cần mọi người cùng nhau cũng đi đánh ít một chút đều có thể rốt cuộc trong thôn chuyện lớn như vậy mọi người xác thực đều phải ra thêm chút sức bằng không về sau nói đến lại sẽ nói ai ai ai không có xuất lực dù sao lại không cần làm cái khác có thể triệu khang lúc này mở miệng nói ta cùng thiên minh tách đi ra đi hắn mang một thiên đội ta mang một thiên đội dù sao hai chúng ta đều là phụ cận hết sức quen thuộc ngư ờ i dân có hai chúng ta dẫn đội đi đâu cũng sẽ không có vấn đề triệu lao ra từ lời này đúng vậy thì cứ quyết định như thế lý chính dương cười ha ha một tiếng cùng bọn hắn quyết định sự việc buổi tối tất cả thôn đều đang đồn chuyện này chuyện đặc biệt vui vẻ đồng d ạ n g tất cả thôn hiểu rõ thì đều không có bất cứ ý kiến gì tất cả mọi người chờ mong ngày mai đến bọn hắn là có thể chính thức bắt đầu động thủ sửa đường một đêm hôm k u y ê n h á t các thôn dân tốp năm tốp ba bắt đầu nghị luận lên chuyện này đến rồi từng cái hớn hở ra mặt không hề nghi ngờ theo hiện tại chuyện này đến lý chính dương đã chính thức thành bọn hắn bên này nhân vật trọng yếu nhất thứ hai thiên nhất thật sớm lên ngày mới tờ mờ sáng bên ấy cũng đã khí thế ngất trời làm lâm đức trước đó nói mỗi một gia đình nhất định phải ra một người đây là đúng tất cả thôn cũng c o i chuyện lợi mọi người ngược lại cũng không có từ chối rốt cuộc tiền đều không cần ngươi ra ra cái lực luôn luôn không có vấn đề bọn hắn ở bên kia khí thế ngất trời làm lấy lý chính dương cũng nghĩ gia nhập nhưng mà không đợi hắn nói cái gì bên ấy lâm đức đã kéo hắn lại được rồi ngươi nhìn là được rồi chính ngươi còn công việc bề bụn như vậy đâu ở đâu quản được nhiều như vậy nơi này có chúng ta là được rồi ngươi không có tất muốn tại nơi này làm tất cả mọi người lên thì ta không tới này không thể nào nói nổi a này có cái gì không thể nào nói nổi mọi người còn chưa xuất tiền thì ngươi bỏ tiền đâu cái này cũng không thể nào nói nổi a hiểu rõ ngươi bận điệu đừng ở nơi này dày vò ngươi nếu là không yên tâm chúng ta tại nơi này làm giám sát có thể nhưng mà ngươi cũng không cần đ ộ g thủ lý chính dương gật đầu tất nhiên cũng nói như vậy kia chính mình xác thực không cần thiết sẽ đi qua l i ê n tại bọn hắn hai cái nói lúc đột nhiên lâm đức một chỉ bên đấy ngươi nhìn xem này a y tới lý chính dương thì tương đối kinh ngạc người tới rõ ràng là lâm đại hải đây chính là chân khó được ga ngay cả lâm đại hải cũng chạy đến trong lúc này lý chính dương c h ậ t một tiếng toàn thôn đại h ả o sự lại không cần chính mình xuất tiền hắn lại không l ố c không muốn bị người ta ghét liền theo đuổi nhanh lên trước cùng đi giúp đỡ nếu theo mẹ nhà hắn ý nghĩa vậy hắn được bị chúng ta người trong thôn ghét bỏ chết tổng thể mà nói lâm đại hải so với hắn đệ so với hắn phụ thân hay là càng h i ể u đạo lý đối nhân xử thế một ít cuối cùng đức thuốc cấp r a dạng này một cái đánh giá lý chính dương ổ một tiếng dù sao những thứ này không có quan hệ gì với hắn ngươi nếu vui lòng đến quả thật có thể giúp đỡ mọi người bận điệu hữu lực xuất lực đi không có lực xuất tiền n g ư ơ i tiền lại không có lực lại không ra xác thực không như chuyện chương ba trăm hai mươi bảy đường tốt chương ba trăm hai mươi bảy đường tốt bên này loay hoay khí thế ngất trời lúc một bên khác l ý tiến triệu bọn họ đi tới nhìn thấy nơi này sau đó nhịn không được ngừng xe ba bánh nhìn xa xa cha ngươi nhìn xem bọn hắn thôn thật sự tại sửa đường hạch tốt như vậy đường xi măng về sau tu lên chúng ta lại đến bên này đưa hàng coi như dễ dàng hơn cái mông cũng sẽ không đau đớn như vậy cùng theo một lúc đến đưa hàng lý chính nghĩa nhìn thấy sau đó hai mắt đang phát sáng lý tiến triều trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn hắn hiểu rõ lý chính dương sửa đường là vì nhường hắn sinh ý làm được càng tốt hơn nhưng này trong lúc vô hình thì giúp bọn hắn cái này thôn bận rộn tối thiểu nhất bọn hắn thôn năng lực ngồi lên cái này do đông cộng đồng hưởng thụ một chút lý chính dương cho bọn hắn mang tới tiện lợi lui một vạn bước mà nói lý chính dương nếu không phải đi vào lâm hải thôn mà là tiếp tục tại bọn hắn lý ra thôn làm ăn kia bây giờ có thể nhặt lý chính dương tiện nghi đạt được những thứ này tiện lợi liền là chính mình những người này cho nên nghĩ đến nơi này một phương diện đã làm ừ n g th có thể một phương diện cũng thay chính mình người trong thôn cảm giác được bị a i nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ hóa thành một câu lý tiến bộ là đại ngu xuẩn nói xong vặn lấy công t ắ c điện hướng lý chính dương tiệm tạp hóa bên ấy mà đi lúc này tiệm tạp hóa bên ấy không có giống bình thường náo nhiệt như vậy chủ yếu là bọn hắn thôn rất lớn một bộ phận người đều chạy tới bên ấy giúp làm chuyện đi bắt hải sản khi thủy triều giúp người tự nhiên thì liền thiếu lên mặc dù mọi người cũng rất muốn kiếm tiền nhưng mà chuyện tốt như vậy mọi người hay là nên ra tay liền phải ra tay giúp đỡ ai cũng trốn không thoát cho dù ngươi không muốn ra tay giúp đỡ lâm đức tiến lên trực tiếp đem mọi người đẻ ép ngươi cho dù không nghĩ cũng phải đi ai cũng được cho ninh đức mấy phần mặt mũi ai cũng chạy không được cho nên nơi này còn tính là tất cả tương đối thuận lợi không bao lâu la đại vĩ vợ chồng hai cái c ũ n g tới nhìn thấy sau đó cùng lý tiến triều cũng giống như nhau tâm trạng chỉ bất quá đám bọn hắn càng nhiều chính là mừng thay cho lý chính dương dù nói thế nào lý chính dương đều không phải là bọn hắn người trong thôn ngược lại là không có lý tiến triều trong lòng cái chủng loại kia cảm giác mất mát bên này khí thế ngất trời việc làm rất nhanh trên trấn cái khác thôn cũng nghe nói chuyện bên này cái này khiến cái khác người trong thôn càng là hơn hâm mộ vô hình ở giữa khiến cho bọn hắn lâm hải thôn danh khí cũng vang lên tiện thể nhìn lý chính dương danh khí cũng đều tại trong thôn bắt đầu xuất hiện thậm chí không ít người đều biết đạo lâm hải thôn có một cái đặc biệt tài giỏi người trẻ tuổi gọi lý chính dương có tiền lại có năng lực chẳng qua lý chính dương đối với mấy cái này cũng không để ý ngược lại đường xi、si、măng nhưng thật ra là cái việc cần kỹ thuật thêm việc tốn thể lực cái gọi là việc cần kỹ thuật là cần đem đường xi、si、măng chuẩn bị cho tốt làm cho thẳng làm cho dẹp cũng là cần kỹ thuật nhưng mà cá thể lực công việc phương diện này mà nói là bởi vì không dừng lại trộn lẫn xi、si、măng tương chọn tương quá khứ sau đó còn muốn trải bằng cũng là một cái rất khảo nghiệm thể lực sự việc. nhưng cũng may việc cần kỹ thuật có hà trường căn bọn hắn những thứ này thợ hồ làm mà việc tốn thể lực tất cả mọi người là một cái nông thôn đồng hương làm lên sự việc tới là một chút cũng không khắc khí bọn hắn lâm hải thôn đồng tâm hiệp lực làm này kiện sự tình làm cho cả thôn hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng vạn vật tiến phát trạng thái thân làm bên ngoài thôn nhân triệu khang ngược lại là cơ bản không chút tham gia thứ nhất là hắn lớn tuổi lý chính dương trước đó thì đã nói với hắn không cho hắn tham gia thứ hai lý chính dương là muốn cho hắn đi quản lý đánh cá phương diện rốt cuộc minh thúc bọn hắn thế nhưng chạy không được dù sao cũng là buồn thôn người thỉnh thoảng còn phải đi tiến lên giút đỡ chút, bằng không thì không thể nào nói nổi. lý chính dương đâu vì ra tiền hắn thì không có thăm già cho nên có thời gian sẽ cùng triệu khang đứng chung một chỗ nhìn bên kia tiến độ đặc biệt mắt thấy bọn hắn trước tiên đem bến đỏ đến bên này trải tốt lại nhìn bọn hắn lập tức sẽ bắt đầu phô đi p h ả bến đỏ bên kia đường cái ta nghe nói cái gì tiên phú mang sao giàu tổng chạy giàu có đường ta trước đó không có đã hiểu cái gì gọi là tiên phú mang sao giàu nhìn thấy ngươi như vậy ta ra đây gặp người liền hiểu ngươi kiếm tiền nhưng thật ra là biết thay mọi người m u ố n lý chính dương nhịn không được cười lên một tiếng kỳ thực đưa ra cái này khái niệm là rất tốt ngay tại ở có ít người tiên phú đi lên đem đường cũng cho nó mất không để người ta sao già lý chính dương ngược lại không đến nỗi như thế ăn một mình với lại tại đủ khả năng phạm vi bên trong hắn còn tính là một cái tương đối bình thường tam con người cũng tỉ như nói thôn những người này giúp hắn cùng nhau bắt hải sản khi thủy triều rút kiếm tiền vậy hắn tự nhiên cũng không để ý mang theo bọn hắn cùng nhau tổng chạy giàu có đường về phần n g ư y i n năng lực giàu có bao nhiêu kia chính là chuyện của ngươi nhưng mà lý chính dương tuyệt đối không đến mức đi đoạn mất người ta con đường tương phản hắn còn bằng lòng cho bọn hắn bắt cầu xây đường làm người nha tại không tổn hại chính mình lợi ích tình huống dưới giúp một chút tay làm sao vậy trong khoảng thời gian này thời gian qua thật nhanh như thế một ít đường tốn nửa tháng t ả hữu thời gian cuối cùng trải tốt chủ yếu không riêng trải đường toàn bộ thôn nhân cũng đang hành động trước đó đem chưa đủ rộng chỗ thì cho hắn mở rộng con chỗ cho nó thẳng tắp cuối cùng lại trải lên xi măng chuẩn bị cho tốt sau đó toàn bộ thôn nhân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mà lý chính dương tự nhiên như thế Trải tốt thời là một cái hoàng hôn tất cả mọi người vui vẻ thu dọn đồ đạc về nhà trong khoảng thời gian này mỗi ngày cũng ở chỗ này trải đường hiện tại bọn hắn thì có thể đi trở về tiếp tục trải qua cuộc sống của mình cái kia bắt hại sản khi thủy triều rút bắt hại sản khi thủy triều rút cái kia làm việc làm việc lý chính dương thì tại nơi này chẳng qua lúc này ở ven đường chỉ còn lại có hắn cùng lâm đức hai người đường s i m a n g bên ấy đã ngăn lại không để mọi người chạy qua nghĩ tới lời nói chỉ có thể theo bên cạnh đường trên vai qua hai ngày này cái k h á c thôn hàng hóa chuyên trở đến thì qua không được cuối cùng lâm đức đối lý chính dương mở miệng không sao bọn hắn trôi qua theo bến tàu đến nhà ta đường đã muốn ngạnh hóa ta nhường hắn nhóm ngừng hai ngày chờ thêm hai ngày triệt để ngạnh hóa sau đó còn cần thuyền nhỏ nhận lấy như vậy cũng không cần đi đường này miệng đường lâm đức phi thường hài lòng mang theo tự hào nhìn một chút nơi này cười nói chúng ta thôn hẳn là đầu một cái có đường xi、si、măng a mặc dù chỉ là như thế một đoạn ngắn nhưng mà là trong thôn rất ít đường kỳ thực bọn hắn từ bên này trải qua thậm chí đi trên c h ấ n cũng phải hướng bên này đi đây là chuyện tốt ta lý chính dương gật đầu đều nói muốn giàu trước sửa đường chúng ta bên này đường đều đã đã sửa xong về sau khẳng định là sẽ ngày càng giàu có lâm đức ha ha cười to nhưng là lại có ý riêng ngày càng giàu khẳng định là nhưng mà giàu có loại chuyện này có thể liền phải nhiều hơn làm phiền ngươi, ngươi nhiều hơn nhắc nhở một chút những thứ này thuốc bá phụ lao nhóm lý chính dương gãi gãi đầu đ i ế t h u c lời này của ngươi phía trên gánh coi như nặng a này có cái gì có nặng hay không ta nghĩ ngươi tiểu từ này người thông minh thông minh bọn hắn làm không được sự việc ngươi có thể làm được ngươi thì nhiều hơn nhắc nhở một chút chúng ta ta hết sức được rồi ta cũng trở về đi mấy ngày nay mỗi ngày dạy vò ở chỗ này ta cũng phải trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút thế là hai bên riêng phần mình về nhà sau khi trở về lâm tú lâm mai cuối tuần đem thức ăn đã làm xong liền đợi đến lý chính dương trở về ăn đấy bọn hắn trở về thời điểm nhìn thấy bên này đã sửa xong đường hai cái tiểu nữ hải thì thật vui vẻ. Càng làm cho các nàng hơn vui vẻ là đây là anh rể làm tốt nàng nhóm có một loại cảm giác tự hào chương ba trăm hai mươi tám sửa đường hoàn tất chương ba trăm hai mươi tám sửa đường hoàn tất mặc dù những thứ này thiên lý chính dương không hề có tự mình độc thủ nhưng mà ở bên cạnh cũng là mỗi ngày chằm chằm vào giám sát cho nên cả người dường như cũng bị g i á m đen không ít lâm tú nhìn thấy hắn sau khi trở về nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần muốn nói cái gì nhưng lại không có mở miệng anh r ể mặc dù nói chúng ta là đang giúp đỡ cùng nhau làm việc nhưng tiền ngươi thì đã ra khỏi lực ngươi thì không cần ra nhiều như vậy đi ngươi yên tâm bọn hắn cũng sẽ không nói ngươi cái gì thật muốn nói ngươi cái gì ta đi nói với bọn họ nào có xuất tiền lại xuất lực đạo lý tương đối lâm tú lâm ai thì sảng khoái nhiều nhìn thấy sau đó ngay lập tức đem suy nghĩ trong lòng nói ra đúng thế anh rể, ngươi cũng không cần đi bận rộn lâm tú bận bịu cuốn quýt gật đầu ta ngồi thật đúng là miệng của mình thay à đem chính mình muốn nói lại không tốt nói chuyện toàn dốc hiện ra không sao đúng là ta đi xem chàng tử mà thôi ta lại không làm việc lý chính dương lắc đầu đều là bọn hắn đang làm việc ta là ở bên kia phơi gió phơi nắng nhìn bọn hắn mà thôi lại nói ta này làn ra nguyên bản thì đen mỗi ngày chạy tới đánh cá bắt hải sản khi thủy triều rút không đen mới là l ạ chứ chúng ta đều đã như vậy còn sợ lại đen sao lý chính dương vô cùng tùy ý địa trả lời đồng thời ngồi xuống hay là hai người các ngươi về là tốt ta quay về thì có ăn tới tới tới vội vàng ăn cơm ta đều n ó i lý chính dương căn bản không chờ bọn họ phản bác mình điên cuồng bắt đầu ăn đúng thế ăn lý chính dương như thế sống rền gió c ố n ăn cơm hành vi đạt được lâm linh tán thành ăn cơm không tích cực đ ầ u ó c có vấn đề người ta anh rể ăn cơm cũng sảng khoái như vậy chẳng trách làm ăn như thế được hoan nghênh đâu lâm tú lâm mai hai tỷ m ộ i nhìn nhau cũng chỉ có thể cùng theo một lúc ăn cơm đã ăn cơm rồi lâm tú lâm a i hai tỷ mọi đi dựa chén đũa lý chính dương trước tiên ở bên ngoài nằm một hồi đợi các nàng tỉ bội rửa sạch bát đua sau đó vung tay lên hôm nay trước không cần làm làm việc ta mang bọn ngươi ra ngoài đi dạo một vòng lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t hai người đang mặt mày ủ rũ làm việc sự việc nghe xong anh r ể nói như vậy đem làm việc q u ă n g ra đi theo hắn liền chạy ra khỏi đi bên kia đường vừa mới chạy tốt đi không được lý chính dương liền dẫn nàng nhóm đi vào trong thôn b ê n tàu lúc này, này đương cái thật là tốt đi a lâm ai nhịn không được cảm khái con đường này nàng nhóm trước kia thường xuyên đi nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy mặt đất có vẻ như thế dám chắc không cần lo lắng dấm lên bùn đất càng không cần lo lắng trời mưa lúc đẩy chân vũng bùn chính là tiêu tiền cũng quá là nhiều lâm mai sau khi nói xong nhịn không được lại bổ sung một câu lý chính dương trong lòng bật cười cái này lâm mai thật sự chính là cái tiểu tài mê lúc nào cũng nghĩ chuyện tiền bạc chẳng qua cẩn thận nghĩ ngược lại cũng có thể hiểu được dù sao cũng là ở vào tình thế như vậy đời sống tiền đối với nàng mà nói thì là thứ trọng yếu nhất cho nên vô thức sẽ đem tất cả mọi thứ cũng cùng tiền treo lên câu anh r ể vậy sau này có phải ta năng lực đến trong lúc này học xe đạp lâm linh đột nhiên hỏi một câu người học cái gì xe đạp lần này bốn tỷ tỷ cùng kêu lên hỏi hắn với lại hoàn toàn là chất vấn âm thanh lâm linh giật mình vẻ mặt t ù i thân trong lòng tự đ ủ ta là phạm cái gì thiên điều sao sao ta nói cái gì các ngươi tất cả đều n h ầ m vào ta ta cũng không phải nói ta hiện tại đi học xe đạp ta nói là về sau về sau ta khẳng định cũng phải học ta lẽ nào ta liền không thể học sao lẽ nào ta thì không xứng học lâm linh cơ hội là lòng đầy căm v ẫ n trả lời như vậy bốn tỷ tỷ quá để người tức giận còn nhường không để người công việc nha ta ngay cả học cái xe đạp tư cách cũng không có, có phải hay không lý chính dương sắp cười ra tiếng trong lòng tự đủ ngươi chính là chiêu ngươi những thứ này tỉ tỉ ghét bỏ thỉnh thoảng liền phải gõ một chút ngươi vậy sau này liền nói sự tình từ nay về sau ngươi hiện tại nói với chúng ta những thứ này có làm được cái gì à lâm a i t r ừ n g lâm linh một chút ta hỏi ngươi anh rể này hai tuần lễ luôn luôn tại sửa đường ngươi có phải hay không quang h i ể u rõ kéo c h â n hắn ngươi có cũng không đến cùng nhau giúp đỡ ta có giúp đỡ a ngươi nhìn ta thì người đều gầy đi trông thấy thì đen không ít lâm linh sốt ruột giải thích thì ngươi còn gầy đen một vòng ngươi xem một chút ngươi bụng nhỏ càng dài càng lớn ta nhìn xem anh rể đồ ăn ngon tất cả đều để ngươi ăn lâm mai chừng mắt liếc hắn một cái lâm linh tức giận đến không được nhưng mà tại lâm mai trước mặt lại không dám phát tác rốt cuộc là thực sự sợ tỷ tỷ này nói đánh thật sự sẽ đánh nhị tỷ ngươi có thể để ý một chút hay không tam tỷ a luôn như thế ta nghĩ như vậy ta ta có như thế không nghe lời không lý chính dương sau khi nghe cũng chỉ là tiêu tiếu chẳng qua đi vài bước cảm thụ lấy dưới chân sàn nhà cảm giác đặc biệt k h ó i ý chẳng qua ngay tại sau khi đi mấy bước nghe được tiếng bước chân đi theo lâm tú cùng hắn sóng vai đứng c h u n g một chỗ anh rể về sau chúng ta bên này làm xong đường đưa hàng thì dễ dàng hơn Về lâm tú nghe lý chính dương lời nói nhịn không được bật cười anh dễ hay là ngươi lợi hại đem tất cả mọi thứ đều đã nghi n đến lý chính dương hơi cười một chút gió biệt thổi cảm giác đặc biệt dễ chịu thời gian thoáng một cái đã qua bên kia xi、si、măng đã ngạnh hóa tốt tại một ngày này lâm đức cùng lý chính dương còn cố ý tiến lên thử một chút ừ m bây giờ nhìn bộ dạng này xác thực được rồi đi tại cứng rắn mặt sàn xi、si、măng bên trên lâm đức cố ý tiến lên thử một chút vô cùng hài lòng nói với lý chính dương lý chính dương cũng tới đi thử một chút mang trên mặt nụ cười kia buổi chiều là có thể đem cản đường thứ gì đó chết bỏ rút lui rút lui lâm đức khó được xuất hiện kiểu này dáng vẻ vội vàng thậm chí còn nhịn không được chỉ c hắn ỉ h xác thực nên chết bỏ chúng ta bên này hiện tại đã hoàn toàn tốt mọi người về sau có thể đi nơi này được buổi chiều chúng ta đem nó triệt tiêu đến xế chiều triệt tiêu cản đường thứ gì đó thời điểm không ít người còn cố ý đến quan sát đ ừ n g chỉ nhìn nha có thể đi rồi bên ấy minh thúc còn đối bọn hắn giống to kêu lớn lên các ngươi chỉ xem có làm được cái gì à hiện tại đường này là có thể đi đi nhanh lên theo hắn một câu nói kia ra đây những người khác sôi nổi đi tới hiệu kỳ dẫm lên đường xi、si、măng bọn hắn cũng không phải không có đi qua đường xi、si、măng có đó không chính mình trong thôn đi thật đúng là lần đầu ha ha đường này vẫn đúng là tạm biệt ngươi nói về sau liền xem như trời mưa chúng ta cũng không phải trên mặt đất cũng không cần đi đẩy chân đều làm ủn đó cũng không phải là nhà chúng ta đường này tốt bao nhiêu à về sau trời nắng trời mưa muốn đi thì đi căn bản không cần lo lắng đúng k ỵ xe đạp coi như dễ dàng hơn đâu chỉ k ỵ xe đạp nếu là có người ta lý chính dương xe điện nhỏ hay là xe ba bánh kia cưới lấy sảng khoái hơn mọi người lao nhau vừa có hâm mộ thì có vui vẻ thậm chí còn có vẻ mong đợi chương ba trăm hai mươi chín không thiệt t ò i chương ba trăm hai mươi chín không thiệt t ò i bọn hắn lý chính dương làm nhưng nghe được nghe được sau đó chính ở đằng kia mỉm cười kỳ thực đối với bọn hắn có vẻ mong đợi minh thúc cùng a xuân cùng một chỗ tại lý chính dương bên cạnh minh thúc có tốt có vẻ tương đối ổ n trọng mặc dù trên mặt ý cười vô cùng thịnh nhưng không có làm chuyện khác người gì nhưng mà a xuân lại đến rồi hào hứng lại nảy h dựng lên dùng sức dùng chân đi đạp trên đất tấm xi măng đá nhìn đá nhìn hắn đột nhiên bất động người làm sao vậy minh thúc có chút ân cần hỏi a xuân cha ta thối hảo tự tê ngươi ngươi c á i đứng ốc ai để ngươi lớn như vậy lực đi đá đâu ngươi đập mạnh ngươi khẳng định mà minh thúc tức giận trả lời hắn ta thì không nên hỏi đúng là ta muốn nhìn một chút nơi này có cứng hay không nhà hiện tại tốt rất cứng rắn so với ta khôn nhi cũng cứng rắn a xuân có chút tủi thân trong lòng tự đ ủ ta thì không có làm chuyện khác người gì đúng là ta tại nơi này thử một chút đường cái chất lượng có được hay không ngươi tại sao lại mắng trên ta đây lý chính dương ở phía sau t u é t miệng ở đâu cười a xuân thực sự là một cái tên dở hơi à. thế giới này nếu ít a xuân được ít hơn bao nhiêu sung sướng ngươi nói thêm câu nữa minh thúc tức g i ậ n đến mặt mũi trắng bệnh hắn phát hiện a xuân hiện tại là ngày càng không đứng đắn lời gì cũng dám ra bên ngoài nhảy a xuân ồ một tiếng gãi gãi đầu cha ngươi yên tâm đi ta về sau không nói minh thúc mặc kệ hắn vội vàng chạy trước mặt lý chính dương tiến lên vô vô a xuân bảo bà vai a xuân n g ư ơ i khác cũng không có việc gì liền đem khôn nhi treo ở trong miệng ngươi cũng không phải ý củn ngươi nói như vậy làm gì đâu ta là không biết nói thế nào vật này rất cứng cuối cùng ta không thể nói so với ngươi khôn nhi còn cứng rắn đi lý chính dương miệng đều nhanh m u ố n b ẫ u a xuân không mang theo ngươi chơi như vậy ta hảo hảo dạy ngươi ngươi vậy mà tại nơi này mắng ta à làm sao lại so với ta cứng rắn đâu ngươi nói nhảm ta có thể so sánh hắn cứng rắn nhiều của ta cứng rắn ngươi không biết mà thôi hôm nào ta dẫn ngươi đi đường phật tây cảm thụ một chút để ngươi hiểu rõ ngươi chính dương ca rốt c u c cứng đến bao nhiêu a xuân gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ ngươi nhiều cứng rắn không cần đi đường phật tây à, ngươi trực tiếp tại nơi này cùng đường xi、si、măng so với một chút liền biết ngươi làm sao còn không phải đi đường phật tây đâu cho ta biểu diễn g á i khôn n h í nát đường cái toàn bộ trên đường náo nhiệt vô cùng rất nhiều đều là cố ý đến cảm thụ một chút người lúc này ở bên ấy khoái ý đi tới lúc này có người đối a xuân cao giọng kêu gọi a xuân ngươi không phải có xe điện nhỏ sao ngươi bắn tới là cảm thụ một chút đây chính là đường xi、si、măng cùng trước đó những tia đất cắt trên mặt đất đường không giống nhau tại nơi này mở ra xe điện nhỏ đặc biệt dễ chịu ngươi vội vàng bắn tới thử một chút a xuân nghe xong có đạo lý không nói hai lời đằng đằng đằng hướng chính mình trong nhà chạy tới không bao lâu a xuân mở ra xe điện nhỏ rất phong cách đi vào hiện trường quá trơn quá thuận a xuân vừa lái nhìn xe điện nhỏ còn vừa hướng bọn hắn lớn tiếng kêu không sai tại nơi này mở xe điện nhỏ thật sự rất thư thái thật sự rất dễ dàng đã lái đến, đến rồi rất trơn giống như là lái thuyền giống nhau có thủy rất dễ dàng tiến vào lý chính dương nghe xong vẻ mặt cổ quái nhìn a xuân trong lòng tự n ủ con mẹ nó ngươi tại nơi này cùng ta mở cái gì xe đâu thật dễ nói chuyện được hay không a xuân cho ta thử một chút có người ngay lập tức đem a xuân cả lại muốn thử một chút hắn xe điện nhỏ a xuân lại nhưng ở thời điểm này phúc đến thì lòng cũng sáng ra một cái để lại hắn nghi ngờ nhìn hắn hỏi ngươi gọi ta trở về mở xe điện nhỏ đến thử một chút nơi này đường kỳ thực ngươi chính là muốn mở một chút xe điện nhỏ của ta có đúng hay không người kia không ngờ rằng a xuân lại còn thông minh như vậy một chút đoán chúng ý nghĩ của mình lập tức có chút l u n g túng ngươi nói bậy bạ cái gì nha ta đây không phải thay ngươi thử một chút con đường n g y sao ngươi một cái kẻ ngốc lại không biết cụ thể cảm thụ ngươi mới là kẻ ngốc đâu cả nhà ngươi đều lý à này là kẻ khinh không không kẻ khác kêu vẻ ngốc. Xuân nhìn nam nhân, ngươi ngay cả nơi này đường trình cũng không biết, còn không biết xấu hổ nói ta là ngu. Những người ha ha Ngươi chán, lung túng cả cái chịu cười cái chỉ có A ta ha ha sau. xấu đầy độ đòi về hổ biết, biết lui bỉ một dễ to. tự thể l chính dương nhịn không được đi vào minh thúc bên người chỉ vào a xuân nói minh thúc ngươi xem một chút hiện tại a xuân một chút cũng không ăn t h i t t h i minh thúc thì tương đối thỏa mãn nhìn thoáng qua a xuân nói đúng vậy à thì không biết có chuyện gì vậy ta phát hiện từ theo ngươi sau đó a xuân đầu góc phương diện mỗi cái chỗ đều dài người bình thường vẫn đúng là lắc lư không đến hắn ngươi cũng thật là lợi hại nha ly kiến c thức, kiến thức, phương diện, phương diện bên này vui vẻ hòa thuận một bên khác quét hiểu nguyện bọn hắn nhà lao lâm những người này nhìn trên mặt toàn bộ là vẻ gánh nét quét hiểu nguyện đương nhiên là hùng hùng hổ hổ nói chút ít không dễ nghe lời nói nhưng mà nhà lao lâm những người khác từng cái sắc mặt nghiêm túc không bao lâu những thứ này nhà lão lâm người tụ đóng ở cùng nhau xong rồi người ta lý chính dương chính là có thể đứng dậy lúc này có người đột nhiên nói như vậy những người khác trong lúc nhất thời tất cả đều trầm m ặ t lại ai đều không có trả lời những lời này nhưng mà bọn hắn ý nghĩ cũng vô cùng nhất trí không sai hắn nói rất đúng lý chính dương hiện tại đã khởi thế người ép căn bản không hề cách đưa hắn ân xuống nói cách khác nhà lão lâm trước đó là một kiện vô cùng sai sự việc với lại hiện tại hắn không có cách bù đắp vậy làm sao bây giờ chúng ta đều đã đem người đắc tội nay thời điểm này để cho chúng ta lại đi cùng hắn túi đầu xin lỗi đây không phải là rút mặt của chúng ta sao kia có thể làm sao r ú t thì r ú t thôi người ta đều đã bộ dáng này chúng ta lại đấu không lại người ta ngươi hiện tại còn muốn cùng người ta dùng sức mạnh à, người ta dựng không để ý chúng ta đây nói đến đều là lâm đại sơn cùng lâm đại lương bọn hắn làm sự t ì n h tốt làm thời nếu không phải bọn hắn ở đâu cổ động giật dây chúng ta ai nguyện ý cùng lý chính dương đi làm những thứ này chính là a cho nên nói hai người bọn họ ngồi tù là thực sự đáng đời v à nó hiện tại chúng ta s á c thực tương đối lung túng đều do bọn hắn mọi người lao nhau tất cả đều đang mắng lâm đại sơn cùng lâm đại lương các ngươi còn đang ở nơi này mân mê cái gì đâu ngươi xem một chút người ta đều đã cơi lên mặt đến rồi không ngờ rằng nhưng vào lúc này không có mắt quét hiểu nguyệt lại đi vào trước mặt của bọn hắn với lại lại tại giữa này châm ngòi thổi gió xem ra còn muốn đem những n à y người cổ động tiến lên cùng lý chính dương đánh cạnh tranh cái này những người này vô cùng tức giận trong lòng tự đ ủ con mẹ nó ngươi trong nhà gậy q u ấ y phân đều đã tiến vào ngươi hiện tại lại bắt đầu q u ấ y ngươi cũng không ngại t ặ n g a ai kỵ mặt của ngươi a trong đó có người b ả o tính tỉnh lại thêm lâm đại sơn đã tiến vào căn bản thì không lĩnh nàng tỉnh cũng liền không sợ nàng trực tiếp thì mở miệm tùy chỗ lớn nhỏ mắng quét hiểu nguyệt ngươi có phải hay không còn không ngại mất、mặt? n g ư ơ i nếu là thật cảm thấy bọn hắn cưới lên mặt vậy được a n g ư ơ i đi chơi hắn nhóm đi a n g ư ơ i có phải hay không còn cảm thấy lý chính dương tượng trước đó như thế tùy ý để n g ư ơ i nắm bóp con mẹ nó n g ư ơ i có bản lãnh này sao chương ba trăm ba mươi mời đầu bếp chương ba trăm ba mươi mời đầu bếp người này đột nhiên nã pháo lệnh quét hiểu nguyệt giật mình lời này của ngươi là có ý gì nghe ý của ngươi là hình như đúng ta bất mãn tới tới tới ngươi có lời gì hảo hảo nói với ta hiện tại đại sơn không đem chúng ta đặt ở ra trong mắt đúng hay không quét hiểu nguyệt trước đó tại bọn hắn nhà lão lâm nâu chịu nổi dạng này b ạ c nhãn muốn nói nàng tại nhà lão lâm địa vị trừ r a lâm đại lương kia toàn ra bên ngoài liền phải đến phiên bọn hắn những người khác hắn hoàn toàn không để vào mắt hiện tại ngược lại tốt nhà mình nam nhân vào đồn bên trong những người khác liền chạy qua đến tìm phiền toái với mình các ngươi này không phải cố ý làm khó ta sao người tranh một khẩu khí phật tranh một nén nhang ta cũng không có thể để các ngươi nhìn mẹp xéo đi không ngờ rằng người kia cũng là rất tính tình hòa bạo nhìn thấy quách hiểu nguyệt lại ở trước mặt mình đùa dỡn lưu manh thì không có n n g chịu nàng quách hiểu nguyệt ngươi thiếu mẹ hắn tại nơi này nói bậy bạ làm sơ chúng ta đi theo các ngươi đi còn không phải bị các ngươi lừa nói tới nói lui các ngươi không phải liền là nghĩ bắt nạt lâm tú lâm mai nàng nhóm tỉ bội mấy cái không có cách nào sao bây giờ người ta lý chính dương đã đem ra gánh vác đến rồi các ngươi còn đang ở nơi này ước a o ghen tị đã không có một chút tác dụng nào muốn ta nói a chúng ta nghĩ biện pháp cùng người ta hòa giải mới là chính đạo ta cứ nói đi các ngươi những người này khẳng định không có ý tốt quả nhiên là như vậy quét hiểu nguyệt khí sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng hiện tại là thực sự sợ hãi nếu những người này thật sự cùng lý chính dương tiêu tan h i ể m khích lúc trước vậy mình tính là gì tia được chơi xong nhưng mà nàng suy nghĩ gì kỳ thực đã không trọng yếu vì cái khác người lâm gia đã không nghe lời của nàng trong mắt bọn họ ngươi q u é t h i ể u nguyệt là cái thá gì theo trong thôn đường chuẩn bị cho tốt lý chính dương tại chuyện bên này thì đã giải quyết được không sai bị ệ lắm ngày này hắn về tới thế kỷ hai mươi mốt vào trong liền tìm được rồi lý tỷ ta đã tìm thấy người lý tỷ nhìn thấy hắn sau rất vui vẻ đổi u nhanh lên trước cùng hắn báo cáo chuyện g ầ n nhất có một đầu bếp bị chúng ta tìm tới với lại người ta thì vô cùng vui lòng hợp tác với chúng ta đặc biệt ta mời hắn đến tiệm chúng ta trong xem xét đồ đạc của chúng ta kết quả xem xét đáp ứng lý tổng ngươi hiện tại thấy thế nào như vậy đi lý chính dương luôn chính là như vậy hiệu quả c h ư a mai ta sẽ đi qua một chuyến ngay tại chúng ta nơi này ăn một bữa cơm ngươi nhường hắn tự tay cho chúng ta làm bữa cơm thì dùng chúng ta hải sản chúng ta cần phải làm là dạng này đặc sắc muốn chính là hải sản về sau chúng ta làm là cấp cao ăn uống ngươi cùng hắn đem lời nói rõ ràng ra đã hiểu đi ngươi yên tâm ta đã đem lời nói được rất rõ ràng đã hiểu đã sớm nói với hắn tốt hắn cũng biết chúng ta muốn dạng gì phẩm chất tuyệt đối sẽ không đem chúng ta sự tình l à m chế mãi lý chính dương lúc này mới thỏa mãn gật đầu tốt trong lòng ngươi hiểu rõ tốt nhất rồi vậy thì cứ quyết định như thế ta trưa mai sẽ lần nữa đến lần thứ hai buổi sáng lý chính dương xuất hiện ở đây theo thời gian của hắn càng ngày càng dài hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng thời dài vấn đề quá khứ xem xét phát hiện sắt vách cái đó trong kho hàng đã có người đang bận việc nhìn một cái chừng bốn mươi tuổi trung niên đại thúc chính đứng huy động công cụ làm lấy sự việc với lại bên trong nồi và bếp còn có không ít lúc này cũng bốc hơi nóng đây chính là chúng ta lý tổng lý tỷ vội vàng lôi kéo đối phương giới thiệu vị này là chúng ta đầu bếp trưởng vu xuân phát vu xuân phát gật đầu nói lý tổng ta nghe nói những vật này toàn bộ tất cả đều do ngươi chính mình làm đến thật đúng là lợi hại a Ta lý à m m ộ chính dương cười ha ha một tiếng cùng hắn bắt tay vu lao sư vậy chúng ta chưa xem tình huống một chút tốt ngày trở lấy giữa trưa chúng ta ngay tại nơi này ăn cơm nhìn xem vu xuân phát cái này chiến trận lý chính dương tâm quyết định không ít đối phương chút. i ể u này tự tin tư thế làm hắn nhớ lại trọng sinh chuyện lúc trước những năm kia ăn ngon bảo ngư các đầu bếp cơ bản cũng là như vậy tư thế mười phần tự tin trong lúc phất tay rất có khí độ xem xét chính là người có bản lãnh người không có bản lãnh không nên dạng này khí phái a không bao lâu bọn hắn bên này thái cuối cùng cũng đã làm xong lúc này bọn hắn thì đến t r ư a lúc ăn c ơ m lý chính dương kêu gọi mọi người cùng nhau đến ăn ngay tại nơi này bậy một cái cái bản đem những vật kia tất cả đều bưng lên làm lý chính dương nhìn thấy những kia thành phẩm sau đó nhịn không được trong lòng uống lên thải tới vì hắn nhiều năm ăn bảo ngư hải sản kinh nghiệm mà nói những vật này tuyệt đối cũng là đồ tốt tuyệt đối sẽ không kém cho nên bọn họ ngồi xuống lý chính dương trước nếm một cái hấp cua nếm xong sau nhịn không được khen đi lên không sai không sai cái này xào pháp đúng là rất tốt với lại vị tươi thì rất đủ những người khác thưởng thức sôi nổi kêu lên tốt tới thành thật mà nói s ắ c thực là vô cùng tốt ăn này lệnh vu xuân phát mang trên mặt ý cười hắn đối với tài nấu nướng của mình một mực đều có tương đối lòng tin nhưng mà nghe được người khác đúng thủ nghệ của mình rất hài lòng vẫn là để hắn rất vui vẻ sau khi ăn xong lý chính dương đã tâm lý năm chắc chính mình mở cấp cao có năm nhà làm hãn dạng này vừa mới phù hợp làm bất trưởng vu lão sư Ta c ũ n g không cùng n g ư ơ i nếu có hứng i thú u t n h vậy đợi lát nữa người ăn xong chúng ta có thể thảo luận tiền lương được vu xuân phát cũng là một cái rất sảng khoái người chờ một chút ăn xong chúng ta cùng đi ra đi một chút vũ xuân phát ăn cơm rất nhanh không có mấy lần liền đã đã no đầy đủ đi theo hắn cùng nhau đi ra phía ngoài hai người trên đường phố đi tới vũ lao sư ta trước hết nói với ngươi một chút ta bên này định vị đi lý chính dương không khách khí đi đầu mở miệng vũ xuân phát gật đầu cũng không mở miệng ta đối với nghề này thì có hiểu biết ta biết người đang lớn bao nhiêu khách sạn cũng làm qua b ế p trưởng hôm nay tài nấu nướng của ngươi xác thực làm ta tương đối kinh ngạc làm được tốt như vậy khẳng định là hạ công phu ta đây là cấp cao món ăn nhà làm đối với cái này tiền lương trình độ thì có hiểu biết ta bên này cho ngài năm vạn một tháng tiền lương Chúng ta ở chỗ cửa nhà thứ nhất cửa hàng do phòng này ngươi quản ta ở mở do lý bếp sự với i Ngươi coi thế nào. Lý chính dương cho giá tiền nổi sai biệt lắm chính là cái này giá tiền. 331, hai bên phát triển, 331, hai bên phát triển. ệ c Chính cho cấp chính nào. Dương không tính thành danh trưởng không này Trưng bên trưng bên xem một lắm thế thị phát phát hấp, bếp là Lý v lại lý chính dương sau khi nói xong những lời này cũng không tiếp tục mở miệng chỉ là vẻ mặt ý cười mà nhìn xem đối phương tựa như là đang chờ vu xuân phát thái độ vu xuân phát suy nghĩ một lúc tình huống ở phía sau làm sao cái này cần nhìn xem ý của ngươi là lý chính dương nợ nụ cười tiền lương chỉ là đảm bảo mà thôi ý của ta rất đơn giản có thể áp dụng chia hoa hồng cơ chế đến lúc đó theo lợi nhuận trồng cho người chia hoa hồng nếu ngươi cảm thấy như vậy không tốt vậy chúng ta có thể nghĩ lại thêm tiền lương liền phải nhìn xem ý của ngươi là ta muốn lấy hoa hồng vũ xuân phát trả lời vô cùng sảng khoái ta trước đó tại cảng đ ả o bên ấy làm bếp trưởng thì là như vậy hình thức lý chính dương gật đầu được đó chính là đảm bảo tiền lương thêm điểm đỏ hình thức ta là không có vấn đề kia hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề đó chính là chia hoa hồng tỷ lệ vũ xuân phát nhìn hắn đang chờ lý chính dương cho ra một cái chia hoa hồng tỷ lệ ra đây ta nghĩ là lợi nhuận năm cái điểm lý chính dương trầm dài nói vu xuân phát trầm ngâm một tiếng lúc này mới nói lý tổng khả năng này t h ấ p điểm lý chính dương cười nói thì không thấp ta cũng biết các ngươi này làm được giá thị trường qua mười đều phải là đối tác thân phận mới có thể cầm tới nếu như không phải đối tác cơ bản trên đều là mười trở xuống về phần rốt cục là bao nhiêu vậy liền phải nhìn nhìn hai bên tình huống ý của ta là chúng ta trước tiên có thể theo năm đến phân hồng dù sao nếu như làm tốt phòng ăn của chúng ta khẳng định là muốn mở chi nhánh đến lúc đó ngươi muốn gia nhập và có thể thì không phải bình thường bếp trường ta có thể để ngươi làm đối tác vu xuân phát nhãn tình sáng lên không sợ nói cho ngươi ta những vật này tốt như vậy quang liền bán cái hải sản ta nghĩ đúng là không có phát huy đến tác dụng cho nên ta cũng nghĩ đem tiệm của mình mở hiện tại chúng ta là lần đầu hợp tác cũng là muốn nhìn một chút hai bên rốt cuộc có thể hay không hợp tác tiếp theo nếu là thật năng lực hợp tác tiếp theo vậy chúng ta về sau hợp tác thì đơn giản nhiều ngươi nói có đúng hay không không thể không nói lý chính dương hay là có rất mạnh sức thuyết phục khi hắn nói như vậy lúc đối phương thật sự nghiêm túc suy tư xem ra đúng là suy tư một ít cuối cùng mới cười lấy gật đầu nói được kia cứ như vậy lý chính dương cười lấy mở miệng nói hiện tại chúng ta bên ấy đang tìm cửa hàng tìm xong cửa hàng sau liền bắt đầu ký kết hợp đồng đến lúc đó ngươi liền phải bắt đầu vùi đầu vào công tác còn có phòng bếp bên ấy ngươi trước tiên có thể tìm được người theo ngành nghề bên trong tiêu chuẩn đến là được rồi được có thể nói bọn hắn lần này nói tương đối vui vẻ tất cả mọi người sảng khoái lúc trở về hai người mặt trên đều là ý cười với lại vu xuân phát thì rất nhanh liền rời đi chờ hắn vừa đi lý tỷ mới lên trước hỏi lý chính dương đ ả m tốt đúng đ ả m tốt lý chính dương hài lòng gật đầu lại dặn dò hiện tại phòng bếp bên ấy chúng ta chưa quen thuộc cho nên ta nhường hắn đi tìm chính mình toàn đội nhưng mà chúng ta vận danh phía trên đoàn đội còn phải ngươi đi tìm lý tổng ngươi để cho ta đi tìm ta còn thực sự chưa hẳn năng lực tìm được đây chẳng qua lý tỷ lại có chút hơi khó nhìn lý chính dương lý chính dương không khỏi cười một tiếng cũng là có chút khó khăn hắn chắc hẳn cái này vu lão sư ngươi thì tìm không ít thời gian a đúng là ta cũng đúng thế thật mỗi ngày cùng người n g h e n ó n g lên một lượt l ư ỡ i đi tìm mới tìm được người cũng không dễ dàng đây lý chính dương nghĩ cũng phải đạo lý sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói được nếu đã vậy ngươi trước tìm được ta thì trước tìm được cùng còn có cửa hàng cũng thế vội vàng chuẩn bị cho tốt căn dặn tốt về sau lý chính dương suy nghĩ một lúc cảm thấy quang liền dựa vào chính mình hoặc là lý tỷ cũng không có cách nào tìm thấy người hoặc nói khó tìm người cho nên suy nghĩ một lúc cho phạm dũng gọi một cuộc điện thoại quá khứ lão bản lý thật đúng là khách quý ít gặp a tiếp vào hắn điện thoại phạm dũng tương đối kinh ngạc còn có một chút vui vẻ ra đây uống cái trà đi có kiện sự tình nghĩ muốn nói với người một chút có thời gian không tốt ta lập tức ra đây không bao lâu hai người tại quán trà gặp mặt uống trà lý chính dương thì vô cùng thẳng thắn thành khẩn đ i ệ nói ra ý nghĩ của mình sau khi nghe xong phạm dũng n â y n ẩ n cả người lần trước hắn cùng giám đốc thái thế nhưng cùng lý chính dương nhắc qua mở tiệm sự việc làm thời lý chính dương cự tuyệt không ngờ rằng bây giờ lại nói với chính mình hắn đều muốn mở tiệm giám đốc phạm ta này không phải cố ý bỏ qua một bên các ngươi mở tiệm lý chính dương cũng biết cấp cho người ta một cái thuyết pháp cho nên thì mở miệng cười nói ngươi cũng biết ta cũng vậy cái lao bản v h i tay các ngươi đến lúc đó cũng là lao bản v h i tay ba người chúng ta người thì không cần phải nhập bọn nhưng mà các ngươi nghĩ không sai chúng ta dạng này tài nguyên đúng là có thể đi làm một cái mặc kệ có được hay không ta có dạng này tài nguyên là có thể thử một chút cho nên ta trước hết thử nhưng mà trong tay các ngươi cũng không ít tài nguyên thì như nói quản lý vận doanh nhân t à i ta thì không có cách nào lấy tới lúc này mới đến làm việc ngươi lão bản lý quả nhiên cùng người khác không giống nhau ta cùng giám đốc thái làm chuyện này đều phải suy nghĩ thật kỹ luôn luôn kéo ở đâu còn không có tiến độ ngươi hiện tại cũng đã làm được trình độ như vậy chẳng trách năng lực phát đại tài lý chính dương vội vàng khoát tay nói có thể đừng nói như vậy ta đây coi là cái gì phát tài a nhiều lắm là cũng là năng lực kiếm chút tiền mà thôi thế nào có thể hay không giúp chuyện này lão bản lý cái này nói đùa ngài cũng nói như vậy đây chỉ là việc nhỏ mà thôi ta nhất định có thể giúp với lại ta thì rất tình nguyện giúp cho ngươi bận dịu ngươi dạng này đi hai ngày này ta liền giúp ngươi tìm đủ nhân viên với lại ngươi có thể yên tâm ta tìm người tay tuyệt đối đều là làm qua phương diện này hơn nữa là đối với cái này rất tinh thông phạm tổng ta thật sự quá cảm tạ ngươi lý chính dương vội vàng cảm kích chẳng qua cái này cũng tại trong dự liệu của hắn hiện tại lý chính dương tay cầm quan trọng tài nguyên những người này đều phải khách khí với mình một ít rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lý do nhân là loại chuyện nhỏ nhặt này đắc tội chính mình chẳng qua lý tổng chúng ta đã nói xong tiệm tốt tốt, vậy nếu ta an g tâm ta chờ ngươi cửa hàng mở hai người ngồi ở nơi này lại trò chuyện một lúc sau lý chính dương mới từ nơi này cách mở về đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lý chính dương mặt trên đều là ý cười đồng thời thì dễ dàng không ít hiện tại bên này có người g i ú p mình làm việc mình ngược lại là có thể rút tay làm một ít những chuyện khác đặc biệt đem năm 1982 sự việc sắp xếp như ý sau đó hắn liền phải đem thế kỷ 21 sự việc làm theo hiện tại đối với ngọc đội công năng nó ngày càng hiểu rõ đồng thời hắn thì có vẻ mong đợi nếu về sau lần nữa tiến hóa lời nói có thể hay không có thể làm cho mình luôn luôn dừng lại tại thế kỷ 21. nếu thật là như thế vậy hắn tự nhiên là được tại thế kỷ 21 đem sự việc xử lý tốt c h ư ơ n g 332, phan hoành mua thuyền c h ư ơ n g 332, phan hoành mua thuyền lý tị cùng phạm dũng làm việc tốc độ cũng thật nhanh vẹn vẹn hai ba ngày thời gian cửa hàng cũng đã tìm xong lý chính dương đi trước nhìn một chút lý、Tỉ、tìm ỷ t chỗ phát hiện ngay tại cái này thị trường đi đường khoảng năm phút đồng hồ chỗ nơi này kỳ thực không thể coi như là không phải người thường lưu lương chỗ nhưng mà nơi này có chỗ tốt chính là nơi này kiến trúc vô cùng thích hợp làm chúng ta dạng này món ăn nhà làm trang trí lên thì tương đối dễ dàng còn có một cái chính là chúng ta bên này mặc dù trực tiếp dòng người hình như ít một chút nhưng mà chung quanh kỳ thực có rất nhiều người nếu chúng ta đổ vật làm tốt sau đó khẳng định sẽ có không ít người đến trong lúc này với lại nơi này giao thông rất thuận tiện xe công cộng tàu điện ngầm tất cả đều có thể đã đến nơi này lý tỷ sợ lý chính dương nói một câu không tốt cho nên dẫn hắn đến xem sau đó thì h u n g h ă n g ở đâu giới thiệu lý chính dương liếc mắt nhìn phát hiện nơi này kỳ thực quả thật không tệ với lại hắn đúng nơi này cũng coi như có hiểu biết có thể ngươi trực tiếp đi cùng chủ nhà giao tiếp đi ngươi đem nơi này mượn đến lý tổng chuyện này không phải chính ngươi đi sao ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này ngươi chậm rãi đi giao thiệp với bọn họ dù sao ta tin tưởng năng lực của ngươi sự tình gì đều phải ma luyện ra đến nhà. nếu là thật có thể làm lên đến chúng ta sau đó làm ăn làm tốt đại sau đó ngươi có thể đảm nhiệm hắn chức vị của hắn ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng không muốn luôn luôn ở bên kia bán hải s ẵ n á bằng không nói lý chính dương là bánh vẽ đại sư đâu trực tiếp cho lý tỷ bưng một chậu bánh nướng đem lý tỷ sắp nện đã hôn mê lần này lý tỷ liền để hắn vua thành trung thực b i ế n hung hăng gật đầu đó là nếu chúng ta có phát triển ta khẳng định cũng nghĩ hướng tốt hơn phương hướng phát triển chẳng qua này còn phải đa tạ lý tổng dịu dắt cùng vùng trồng này không tính là gì dịu dắt cùng vùng t ồ n g chẳng qua là vừa vặn ngươi có năng lực như vậy thì có tâm tư như vậy chúng ta cũng coi là lẫn nhau tiến bộ vậy liền giao cho ngươi được rồi không sao hết hai người làm xong chuyện này sau đó về tới trong tiệm không ngờ rằng vừa mới trở về liền nhìn thấy giám đốc thái ở bên kia chờ lấy hắn lý tổng ngươi này l ạ n g y ê n không một tiếng động làm đại sự ta làm một chút cũng không biết ta giám đốc thái tiến lên nửa là đoán trách nửa là nghiêm túc như thế hỏi một câu giám đốc thái đây là giám đốc phạm nói với ngươi lý chính dương nghe xong thì đã hiểu đến cũng là nửa đùa nửa thật hỏi lao phạm cùng ta uống rượu không cẩn thận liền đem lời nói thật thổ lộ hiện ra giám đốc thái cười ha ha lý chính dương thật cũng không truy cứu phạm dũng rốt c u c có phải không cẩn thận nôn lộ ra tới hay là đơn thuần đem chính mình sự tình nói cho giám đốc、thái? lao bản lý ta có thể hay không đúng một tay đi vào giám đốc thái đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến trước đó ta đề cập với ngươi môn này làm ăn nhưng mà ngươi cự tuyệt hiện tại chính ngươi lại làm ta biết trước đó là bởi vì chúng ta tất cả mọi người không dành đi quản lý làm ăn cho nên ngươi không nghĩ cùng nhau tham dự chẳng qua hiện tại ngươi nếu mở lời nói ta cùng lao phạm cũng không cần phải lại khát mở bằng không cùng ngươi cạnh tranh chúng ta thì không cạnh tranh được à. chẳng bằng ba người chúng ta người cùng nhau mở lý chính dương nhiễu lông mày nếu hắn thật sự muốn cùng chính mình cùng nhau hợp tác cũng không phải không thể nhưng mà đến làm cho chính mình bắt được quyền chủ động hai người bọn họ nhiều lắm là coi như là đối tác chiếm chút tiểu cổ phần mà thôi giám đốc thái ta những lời này coi như nói rất thái độ khiêm nhường nhường lý chính dương cũng không có cách nào lựa gạt qua được giám đốc thái đã ngươi nói như vậy vậy chúng ta cũng liền đứng đắn nói một chút kỳ thực những lời này ta cũng vậy nói với giám đốc phá qua các ngươi xác thực có không ít tài nguyên ta bên này đâu thì có tài nguyên chúng ta hợp tác vốn là việc tốt nhất nhưng mà hợp tác mạo hiểm quá lớn cho nên ta liền nghĩ lời đầu tiên mình thử một chút nếu như nói ta tiệm này có thể mở lên vậy sau này sự hợp tác của chúng ta thì không thành vấn đề rốt cuộc món ăn nhà làm cũng không phải mở này một nhà nói không chừng chúng ta còn có thể lại mở một nhà đến lúc đó chúng ta lại trao đổi chuyện hợp tác ngươi nhìn xem có thể chứ không sao hết nha giám đốc thái ha ha cười to vô lùi đáp ứng ngươi cũng nói như vậy vậy khẳng định không sao hết với lại năng lực của ngươi ta ấy là biết đạo ngươi chỉ cần vui lòng đi làm nhất định có thể làm vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi đúng về sau nếu ở phương diện này có gì cần ta giúp đỡ mặc dù cùng ta mở miệng con người của ta năng lực mặc dù không cao nhưng mà tại đây một nhóm lẫn vào thời gian tương đối lâu người quen biết còn là không ít tin tưởng có thể giúp đỡ đại ân của ngươi tốt k i a cứ như vậy kỳ thực giám đốc thái đến chính là đàm chuyện này chuyện bây giờ cơ bản trên đều đã thỏa đàm giám đốc thái nhiều trò chuyện hai câu sau đó liền rời đi hắn đi lần này lý chính dương thở phào nhẹ nhóm cùng lý tỷ dặn dò một tiếng nhường nàng đem chuyện bên này chuẩn bị cho tốt đặc biệt trang trí đều phải lý tỷ cùng vũ xuân phát cùng nhau nhìn rất nhanh lý chính văn liền từ bên này rời đi ngày nay buổi sáng minh thúc đi vào nhà lý chính dương trong có đi hay không đánh cá minh thúc cười lấy hỏi lý chính dương minh thúc tới tìm ta khẳng định là có cái gì đặc biệt ngư chuẩn bị đi đánh n a các ngươi là chuẩn bị đi đánh cái gì ngư sao lý chính dương tiến lên cho hắn phá t khói khang thúc nói chúng ta trước đó đánh là cá ngừ vây vàng thứ này dù sao không phải như cá ngừ vây sành đàn giá cho nên hắn chuẩn bị cùng chúng ta đi tìm một chút lý chính dương nghe xong thì hứng thú được ra vậy khẳng định không sao h ế ta đi thôi khi nào đi ăn xong điểm tâm khoảng chín giờ lên đường đi đúng buổi tối hôm nay chuẩn bị tại lưu minh đảo trên nghỉ ngơi một buổi tối ngươi mang tốt trang phục được rồi đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương cao hưng chuẩn bị đi bến tàu bên ấy cùng bọn hắn tụ hợp chẳng qua nhưng vào lúc này đột nhiên phan hoành theo bên ấy gãi đầu đi đến nhìn thấy lý chính dương muốn đi ra ngoài phan hoành đã ngừng lại bước chân ngươi muốn đi ra ngoài làm việc sao lý chính dương nhìn hắn bộ dáng này liền hiểu rõ hắn khẳng định là có chuyện tự nhủ thế là liền đã ngừng lại bước chân nói không sao có chuyện gì ngươi có thể nói với ta thế nào ta là nghĩ đến cùng trong thôn mấy người kiếm tiền mua cái thuyền cá về sau ta cũng được ra ngoài đánh cá ngươi bên này có thu hay không ngư lý chính dương tương đối kinh ngạc nhìn phan hoành không ngờ rằng phan hoành thế mà cho mình làm xảy ra lớn như vậy một việc một cái thuyền cá nhưng phải không ít tiền đâu lý chính dương lòng tốt nhắc nhở hắn ta biết ngươi cái kia thuyền cá nhỏ tựa như là năm sáu trăm khối tiền đúng hay không phan cầu v n g khẩn trương xoa xoa tay không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này trong lòng kỳ thực cũng có chút dãy rùa chương ba trăm ba mươi ba đánh bắt cá ngừ chương ba trăm ba mươi ba đánh bắt cá ngừ đúng ta cái kia thuyền cá không sai biệt lắm là cái giá này lý chính dương lần nữa nghiêm túc gật đầu người trong thôn thu nhập hắn là biết đại khái vô cùng rõ ràng một tháng năng lực kiếm cái mười mấy hai mười đồng đã tính rất khá đột nhiên để bọn hắn móc năm sáu trăm khối tiền ra đây mua thuyền cá này không nói chuyện tào lao sao cho nên hắn hay là lòng tốt nhắc nhở phan hành vậy là được rồi nhưng phan hành nghe được nàng xác định cái giá tiền này sau đó lại hết sức chăm chú với lại lại rất chém đinh chặt sắt gật đầu không chỉ là ta một người mua đầu này thuyền cá còn có theo bọn hắn thì cùng nhau đi theo mua thuyền lần trước chúng ta giúp đỡ ngươi làm việc mỗi người kiếm lời tối thiểu nhất hơn một trăm khối tiền mấy người chúng ta một góp không sai biệt lắm có thể mua một cái thuyền lý chính dương không ngờ rằng phan cầu vồng bọn hắn lại là h ồ n vốn mua thuyền hơn nữa là vô cùng lần chính mình cho bọn hắn phát những kia tiền lương các ngươi đánh qua ngư sao ngươi lời nói này chúng ta khẳng định đánh qua ngư a lần này phan hoành mở miệng cười chúng ta cũng coi là ngư dân chỉ nhưng phía sau không có đánh hiện tại ta thì hỏi ngươi có thu hay không chúng ta đánh ngư ngươi nếu thu lời nói vậy chúng ta khẳng định liền đi đánh ngươi nếu là không thu vậy chúng ta thì không tới lãng phí số tiền này thu Lý Chính Dương vẽ m ặ thuyền của chúng ta mặc dù là thuyền nhỏ nhưng mọi người chúng ta đều có chút kinh nghiệm cho chúng ta một chút thời gian ta không tin thật sự kiếm không được tiền được lời nói đều đã nói đến nước này lý chính dương hiểu rõ nếu nói thêm gì đi nữa chính mình thì có vẻ hơi làm t i ề u với lại dù sao cũng là người ta chuyện nhà của mình chính mình xác thực không có lý do gì đi cản trở hắn được các ngươi cũng nghĩ k h i ta khẳng định thì không có ý kiến dù sao cũng là chuyện của chính các ngươi mà ta kia cứ như vậy đi mắt thấy lý chính dương muốn đi phan hoành lại đem hắn cả n lại còn có chính sự không có đảm tốt đâu ngươi cái đó thuyền làm mua ở đâu lý chính dương vô đầu một cái đúng vậy a chính mình đem chuyện này đem cân đi một cái cùng ta như thế thuyền đúng không đúng a chính là một cái như thế thuyền Được, định ngươi nhất thuyền phải lý ờ người i nói, ta nói với người một tiếng, lái ngươi tiền đến lúc đó để bọn hắn lái thuyền đến, nhưng mà các được chuẩn càng Không chúng chuẩn xong. đó ta một hết, ta A. sao được mà để lúc l các bị bị kỹ sẽ chính dương lúc này mới cùng hắn phất phất tay đến đến bến tàu vừa mới đến bến tàu liền thấy triệu khang minh thúc bọn hắn ngồi ở kia bên cạnh hút thuốc đang nhìn đến lý chính dương sau đó phất phất tay lý chính dương mở miệng cười nói đánh thì đánh đừng đánh mẹ nhà hắn chúng ta vẫn chờ bọn hắn sinh sôi a xuân cười hắc hắc những thứ này thiên lý chính dương vội vàng xử lý những chuyện khác quả thật rất ít cùng bọn hắn cùng đi ra đánh cá chẳng qua có hắn không có hắn kỳ thực vấn đề không lớn bọn hắn bên này có kinh nghiệm phong phú lao ngư dân nói câu không dễ nghe lý chính dương đi có thể người ta còn phải phân tâm đi chăm sóc hắn ngược lại là đánh không nhiều lý chính dương đi lên cho bọn hắn mọi người phát khói chính dương ngươi xem một chút con đường này bây giờ tốt chứ đi rồi hà hỉ mở miệng cười chúng ta đây đều là lấy phúc của ngươi a lý chính dương khoác khoác tay cười lấy giải thích không thể nói là lấy phúc của ta kỳ thực cũng là mọi người cùng nhau nỗ lực có được lại nói mọi người cũng là gia lực ta chẳng qua là d ậ y rồi cái đầu ngươi đầu này lên không phải rất tốt sao nếu như không có ngươi đang nơi này ngẩng đầu lên xuất tiền chúng ta những người khác cho dù chỉ có lực lượng vậy làm sao bây giờ xuất lực lại không dùng được còn không phải như vậy vô dụng mọi người cười ha hả trò chuyện một hồi đầu thuốc la con r a đi theo sôi nổi lên thuyền chính thức xuất phát lên thuyền lý chính dương cùng a xuân đi vào trong góc trở lấy lý chính dương rất tự nhiên móc ra lần trước nhìn xem tiếp tục chuẩn bị một chút so sánh giới a xuân thì có vẻ hơi nhàm chán nếu theo trước đó như thế a xuân cũng liền cảm thấy không thẻ nhạt thế nhưng hiện tại lý chính dương bởi như vậy hắn lại cảm thấy lý chính dương không cùng chính mình trò chuyện thiên quang ở đâu đọc sách thì vô cùng nhàm chán cho nên kéo hắn một cái tay chính dương ca ngươi đừng xem bằng không ngươi hay là nói cho ta một chút ngươi lần trước nói đi sư nương chuyện xưa lý chính dương cổ quái nhìn hắn một cái ngươi đây là tư xuân muốn cưới lao bà không có a cưới lao bà có cái gì tốt ảnh hưởng ta đánh cá ảnh hưởng ta bắt hải sản khi thủy triều rút bất quá ta chính là muốn nghe xem chuyện xưa nhà với lại ngươi này chuyện xưa nghe thì vô cùng kích thích nhà ngươi suy nghĩ một chút sư n ư ơ ngôi nói đến đây a xuân quả thực thì mặt mày hớn hở lý chính dương vẻ mặt im lặng ngươi kích động như vậy làm gì ngươi lại không được theo như ngươi nói thì không có tác dụng gì được được, được đợi ư c đ ợ lát nữa ta thì cùng ngươi hảo hảo tâm sự tới tới tới ngươi xem một chút ta hiện tại ta vừa nhìn thấy trần hưng bang cho hắn nhị ca cưới vợ cái đó đoạn trần hưng bang ở chỗ này cùng a xuân kể chuyện xưa một bên khác thuyền phi tốc đi tới đến buổi trưa bên ấy triệu khang đã đem làm cơm tốt mọi người liền trên thuyền ngư ăn một bữa cơm thì nhanh đến nơi muốn đến đầu tiên là ném đi ba lưới kéo chút ít tôm cá đi lên đương nhiên tràn đầy hay là bội thu bất quá bọn hắn mục tiêu của hôm nay không phải cái này lại tới lần trước đánh cá cá ngừ chỗ lao r a tử nghe nói lần này chúng ta là được cả cá ngừ vây xanh lý chính dương tiến lên nhìn triệu khang đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía mặt bằng dường như nghĩ từ bên trong đó nhìn ra chút gì tới đúng vậy à lần trước chúng ta đánh là cá ngừ vây vàng hiệu quả không có tốt như vậy thì không có như vậy đáng giá nếu có thể treo lên cá ngừ vây xanh lời nói vậy coi như không tầm t h ư ờ n g nam hải cái này thủy vực hình như cá ngừ vây xanh tương đối bình thường đều là cá ngừ vây vàng lý chính dương cẩn thận nhớ lại kiến thức của mình là cá ngừ vây xanh tương đối ít nhưng cũng không phải không có chúng ta đụng chút vận khí nha nơi này xuất hiện cá ngừ vây vàng nói không chừng thì có cá ngừ vây xanh đến chúng ta hôm nay không câu được bắt đầu phong lưới nhìn xem có thể hay không vớt một hai đầu đi lên rất nhanh những người khác cũng đã chính thức bắt đầu lý chính dương vẫn đúng là hiểu rõ có ít người chính là dùng lưới vây phương thức đi đánh bắt cá ngừ chẳng qua không biết như bây giờ làm được hay không chính là tại bắt cá phương diện hắn khẳng định không bằng trên thuyền những người khác đối phương nói cái gì hắn thì làm cái đó nhìn mọi người bắt đầu thả lưới lý chính dương cũng liền tiến lên bắt đầu hỗ trợ nhìn kỹ phát hiện a xuân so với vài ngày trước đã càng thích đứng trên thuyền những thứ này công tác thậm chí nhiều khi đều không cần những người khác đi làm cái gì a xuân liền biết sau đó phải làm sao bây giờ chương ba trăm ba mươi b ố lên đảo nghỉ ngơi chương ba trăm ba mươi b ố lên đảo nghỉ ngơi nhìn a xuân như thế bắt mắt lý chính dương trong lòng có chút vui vẻ từ lúc xuyên qua tới kỳ thực nếu bản v ệ bằng hưu chân chính cũng chỉ có a xuân một người rốt cuộc tượng minh thúc bọn hắn cũng cùng chính mình kém hai mỗi mươi tuổi khoảng chừng chỉ có a xuân cùng chính mình tuổi tác tương tự đồng thời cũng là cùng chính mình quan hệ phi thường tốt hung hăng giút mình đương nhiên hắn thì giúp a xuân không ít việc hắn lại không nhịn được nghĩ một chút chính mình năng lực xuyên việt về thế kỷ 21, có thể hết lần này tới lần khác a xuân hư hao là đầu vóc cho dù là thế kỷ 21 bệnh viện cũng không có cách nào giúp hắn chữa khỏi ngươi nói a xuân nếu cái khác bệnh ngược lại không quan trọng lý chính dương nói không chừng còn có thể tìm một cơ hội giúp hắn chữa khỏi bệnh nhưng này đồ chơi là không có cách nào c h ỉ nha lý chính dương vô cùng buồn chán nghĩ như vậy cuối cùng lắc đầu lại đem hết thảy tất cả ý nghĩ tất cả đều đổi ra đầu vóc bên ngoài như vậy thì không biết đi qua bao lâu rất nhanh lưới thì đã thức dậy nha cá lớn nhưng vào lúc này bên kia hà đại lực phá lên cười lưu châu bọn hắn nhanh trong kéo lưới hữu cơ giới bàn kéo lưới kéo lên chính là nhanh không bao lâu đem toàn bộ lưới làm ở phía trên đi theo toàn bộ ngã xuống b o n g thuyền bởi như vậy b o n g thuyền lại tất cả đều là những kia tôm cá cua đi lấy đất tiếp xuống lại phải phân loại lý chính dương nhìn thoáng qua cái đồ chơi này đồ tốt xác thực không ít t ỷ như nói cá đủ vàng lớn thì có cá mú thì không ít đỏ chói cá mú sao đông ở bên kia nhìn đặc biệt dễ thấy về phần tôm cá cua những kia càng là hơn vô số kệ một bạch t u ộ c các loại cái khác tiểu ngư càng là hơn tầng g i không nghèo nhưng mà không có mục tiêu của bọn hắn ngư. triệu khang một bên điểm chọn đồ vật một bên lắc đầu nói cá ngừ không phải dễ dàng như vậy đánh chúng ta hiện tại chỉ là tới trước thử một chút nếu là thật có thể đánh đến vậy liền tốt nhất nếu đánh không đến chúng ta như thế một lưới xuống dưới cũng có thể lấy tới không ít cái khác ngư dù sao sẽ không thua thiệt chính là lý chính dương nhịn không được cười nói lao ra tử thua thiệt khẳng định không đến mức thua thiệt chúng ta mỗi một lần ra đây đều là tràn đầy hồi cảng làm sao có khả năng thua thiệt đâu đều là kiếm nhiều tiền những người khác nợ nụ cười lý chính dương nói rất đúng mỗi một lần bọn hắn lúc đi ra cũng không thuyền nhưng mà lúc trở về tràn đầy một thuyền lớn đều là cá lấy được như thế nào đi nữa cũng không thể nói thua thiệt đi lại nói cá ngừ nghe cũng là thanh danh đại người muốn chân nói chuyện phía trên này cá đủ vàng lớn cá mú những kia cũng đều là rất thứ đăng giá q u a n g thì những kia cá đủ vàng lớn có thể giá trị hồi vốn lại như thế thả mấy l ư ớ i sau đó bọn hắn không có đụng tới mục tiêu ngư thế là chỉ có thể đem câu giàn p h ó n g đi mắt thấy sắc trời thì không sai bệt lắm vội vàng trở về lưu minh đ à o về đến lưu minh đ à o lúc đúng lúc là sắc trời sắp muộn bọn hắn sau khi trở về cũng phải chuẩn bị nấu cơm bọn hắn trên thuyền tất cả đều là đồ tốt nấu cơm ngược lại không cần lo lắng chẳng qua lý chính dương nhìn tho đối bọn hắn nói quang thì ăn những thứ này hải sản có thể còn chưa đủ kình ta đi bên ấy làm mấy cái ốc v ò i voi đến đây đi thứ này vô cùng bổ các ngươi ăn nhiều một chút nói không chừng còn có thể bồi bổ cơ thể tiểu t ư t h ố i minh thúc nghe xong cười mang lên hiện tại cũng bắt ta nói dỡn có phải hay không là ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngươi tuổi lớn bao nhiêu thì không cưới cái lao bà những người khác ha ha cười to thì ngươi dạng này không cưới lao bà ăn nhiều như vậy ốc v ò i voi làm gì khác đến lúc đó cho người ta d ư ờ n g cũng cho đâm ra cái đến trong đ ậ n hà đại lực càng t r ự bạch lý chính dương cười ha ha một tiếng a xuân đi à bọn hắn đang nấu cơm chúng ta đi làm điểm ốc vòi voi lên a xuân nghe xong ngay lập tức đi theo lý chính dương đi qua chẳng qua đi theo hắn đi còn vừa tại mở miệng nói chính dương ca các ngươi không liệt dương người khẳng định vô cùng đ i ề u đi đúng hay không thật sự sẽ đem giường cho đâm cái động ra đây ta chân hâm mộ các ngươi lý chính dương khỏe miệng có q u ắ c một chút suy nghĩ ta con mẹ nó đây là cũng không phải đau sao có thể đem giường cho đâm ra đến trong động đâu con mẹ nó ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều chớ có nói hiệu nói vượn đó là đùa giỡn nào có lợi hại như vậy bất quá bọn hắn đi nhặt ốc vòi voi một bên khác hà hỉ đột nhiên mở miệng nói một câu ngươi nói chính dương cứ như vậy nuôi bọn hắn tỉ bội mấy cái lâm thúy khẳng định là sẽ không trở về hắn thật đúng là nên cưới một cái lao bà hà hỉ những lời này đạt được những người khác hưởng ứng sôi nổi gật đầu k i u nhà là người ta chính dương chính mình xây không có quan hệ gì với nhà lao lâm hiện tại chính dương là có sinh ý lại có nhà tại chúng ta thôn cũng coi là đặt chân nếu là hắn chân cưới lao bà những người khác phải nói không lên đi cũng không biết kêu mấy tỉ bội sẽ như thế nào lớn hà đại lực nói như vậy một câu cùng với các nàng vẫn đúng là không quan hệ nhiều lắm người ta chính dương trai lớn lấy vợi cái lao bà làm sao vậy hắn cùng lâm thúy chỉ là có môi t r ư ớ c c h i ngôn nhưng mà ngay cả cưới đều không có kết tiệc rượu thì không có xử lý ai cũng không thừa nhận hắn hiện tại muốn cưới những người khác chúng ta khẳng định ủng hộ à thì không có gì có thể nói đi cũng không thể nói còn đang chờ lâm thúy quay về cùng với nàng kết hôn a này không nói chuyện tào lao không nàng đều đã đi theo người bán hàng rong chạy ai còn đi chờ đợi nàng nha liệu châu hung hăng lắc đầu mà lại nói lời nói rất trắng d a tươi đẹp vậy dĩ nhiên là đạo lý như vậy minh thúc cuối cùng thì mở miệng nói người ta hiện tại chính là cái tự do thân hắn muốn cưới lao bà ai dám ngăn cản ai năng lực có tư cách đi cản hắn có lý do gì đến i người i cắn hắn. Những người này thì không thì b t có c h u y ệ gì vậy, rồi bên đấy lý chính dương nhìn về phía trước đó bọn hắn đào ốc vòi voi chỗ cười hắc hắc đối với a xuân mở miệng nói a xuân cái đồ chơi này ngươi h ăn rốt cục có tác dụng hay không a a xuân vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc kỳ thực ta cũng nói không chính xác Rốt tác cục có cái ụ gì d người n h n g giác mà cảm ta ư n như cứng rắn không ít đúng g r ít ồ khác ô bộ dáng này nói tiếp đến cùng là thế nào chuyện chính dương ca ngươi cũng không nên cười ta mới được a xuân lại hết sức n g ạ i quá hơn nữa còn trước giờ cho lý chính dương nói như thế một trận lời nói cho hắn đánh cái dự phòng châm ngươi chớ nói róc phai nhạn ta cười ngươi làm gì nha ta khi nào cười qua ngươi mau nói hắn càng như vậy lý chính dương thì càng tò mò chính dương ca ta thì không biết có chuyện gì vậy mỗi lần ta nhớ ra ngươi nói lao vương đạp từ phân sự việc suy nghĩ lại một chút từ phân cái đó phong vận dư â m dáng v ẻ ta thì cảm giác được có chút kích động cũng cảm giác hình như có một chút điểm lại quá lý chính dương mắt trận tròn chỉ vào hắn a xuân ngươi cho ta đứng đắn một chút được hay không ngươi này nghĩ đều là cái gì nha ngươi làm lao a tám tốt mở đúng hay không ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngày nào ta mang ngươi đi xem một chút từng ngày tận nghĩ những thứ này không đứng đắn sự việc vội vàng tìm ố c vòi voi đi chúng ta về sớm một chút chương ba trăm ba mươi lăm tiến một bước xác định chờ bọn hắn lúc trở về cơm đều đã làm không sai bị lắm đều là lao ngư dân nấu cơm đối bọn họ mà nói cũng không phải việc khó gì lại thêm mọi người nguyên bản thường xuyên phiêu bạt bên ngoài yêu cầu cũng không cao lại nói những thứ này thiên đại gia n ế m qua không ít thứ lúc này lại ăn hải sản hương vị tự nhiên ngon chờ bọn hắn sau khi trở về lại đem ố c vòi voi như vậy nước sôi nấu một chút lại thêm lý chính dương cho trên thuyền chuẩn bị không ít gia vị lại dùng những thứ này nước chấm chấm một chút như vậy hết t h ể tất cả cũng có vẻ rất đẹp đã ăn cơm rồi sau đó thu thập một chút trên cơ bản thì còn kém không nhiều tính rồi tất cả mọi người một ngày mệt nhọc lúc này thì còn kém không nhiều muốn nghỉ ngơi ngủ chẳng qua rốt cuộc sắc trời còn sớm trên giường thì không có gì cái khác giải trí tại trước khi ngủ mọi người ngược lại là cùng nhau tại nơi này trò chuyện trong chốc lát tiên trò chuyện x o n g sau minh thúc bọn hắn tuổi tắc đã càng lớn hay là sớm ngủ thiết đi lý chính dương cùng a xuân hai người chính vào độ tuổi huyết khí phương c ư ờ n g hiện tại ở đâu có thể ngủ được dưới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ không ngủ với lại vừa vặn hai người bọn họ cũng là một cái phòng hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem trong chốc lát chính dương ca chúng ta vẫn có thể ra ngoài đi một chút đi không sao câu câu cá cũng ta a xuân gãi đầu một cái chẳng ả m t ấ y q u qua ngày thứ hai trời còn chưa sáng minh thúc đã đang gọi dạy giường sớm chút đi thôi đem câu giàn thu sau đó đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi lại đánh đ i ể m cá minh thúc một bên để bọn hắn còn một bên an bài hôm nay việc cần phải làm mọi người sôi nổi rời giường đơn giản đến qua triệu khang đã sớm nấu xong mì sau đó mang lên đồ vật lên thuyền không bao lâu lại tới bọn hắn dự định chỗ triệu khang bắt đầu chỉ huy mọi người cùng nhau hành động vì hôm qua không có đụng tới cá ngừ cho nên bọn hắn hôm nay thì có vẻ nhiệm vụ thực tế căng thẳng nếu như hôm nay không đánh được lời nói bọn hắn cũng phải dẹp đường hồi phủ vậy lần này mục tiêu của bọn hắn thì không có hoàn thành đầu tiên là thu câu g à n thu rất nhiều ngư đi lên đi theo bắt đầu thả lưới theo lưới xuống d ư ớ i những người khác khẩn trương nhìn không bao lâu một lưới đã thức dậy bên trong có không ít cá đủ vàng lớn cùng cá mú sao đông tiểu này đáng giá hàng nhưng không biết tại sao tất cả mọi người cảm giác có chút đáng tiếc cũng không phải nói trước mắt đồ vật không đáng tiền kỳ thực cá ngừ thật muốn bàn về đến trả so ra kem trước mắt cá đủ vàng lớn có thể mọi người chính là quen thuộc đánh đại đông tây cá đủ vàng lớn có một ba bốn cân đã coi như là lớn vô cùng thế nhưng cá ngừ nhỏ nhất cũng có mấy chục cân lớn trên trăm cân một hai trăm cân tiểu này săn quái vật tâm lý kỳ thực mỗi một cái ngư dân cũng có ngay cả lão cầu cá cũng có không sao chúng ta chớ nhộ trí tiếp tục kỳ thực lao ngư dân bọn hắn đã sớm đối với cái này có lớn vô cùng chuẩn bị tâm tư xác thực không dễ dàng như vậy đánh tới cá lớn với lại cá ngừ loại cá này tại nam hải nguyên bản không coi là đặc biệt nhiều những người khác thì thích hướng tiếp theo sôi nổi lần nữa được bắt đầu chuyển động liên tục hạ ba l ư ớ i xuống dưới ngược lại là đánh không ít ngư có thể đều không có mục tiêu của bọn hắn ngư ba l ư ớ i quá khứ sau đó thời gian cũng đã không còn sớm lúc này triệu khang ngồi ở mũi thuyền quất lấy cái khói rũ cụp lấy cái đầu lao g a tử ngài đây là tiết khí sao lý chính dương tiến lên cho hắn phát một điếu thuốc giống như cười mà không phải cười hỏi hắn triệu khang nhận lấy điếu thu thở dài một hơi có chút mất hết cả hứng lòng tin tràn đầy chạy đến trong lúc này ngươi mời ta đến vậy chính là đánh cá ngừ hiện tại thật không dễ dàng ra đây một chuyến nghĩ để ngươi mở mang kiến thức một chút thật không nghĩ đến hay là công giá c h ẳ n g cảm giác có chút có lỗi với ngươi cẳng có lỗi với ngươi phát cho tiền lương của ta lý chính dương vội vàng khoác tay cười lấy lắc đầu nói cũng không thể nói như vậy a ta mời ngươi tới giúp ta đánh cá cũng không phải quăng đánh cá ngừ bình thường thời gian đánh những thứ này cá đủ vàng lớn không đáng tiền sao cá mú sao đông không đáng tiền sao những thứ này bất đô là ta cần ngư sao năng lực kiếm tiền là được rồi v ề phần nói cái gì cá ngừ loại hình có thể đánh trên tốt nhất rồi nếu đánh không lên vậy chúng ta thì không có gì có thể nói thì vận khí không tốt lại nói cũng không phải quan g đánh lần này về sau chúng ta ra biển nhiều cơ hội đây ngài là có kinh nghiệm ngư dân ngài so với chúng ta khẳng định càng hiểu những thứ này đến lúc đó ngươi đoán ra cơ hội chúng ta trở ra chính là ta còn thực sự cũng không tin lý chính dương nói vô cùng đơn giản ngược lại để triệu khang không khỏi cười lên gật đầu ngươi nói có mấy phần đạo lý vậy thì cứ quyết định như thế đi thôi chúng ta thì đừng ở nơi này dày vò nhìn tới nơi này là đánh không lên chúng ta trước vệ trình trở về sau đó chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu theo đem bom thuyền tất cả t ô m cá cũng điểm lấy hiểu rõ bọn hắn cũng liền chuẩn bị đ ư ờ n g về lần này là do lưu châu lái thuyền hà đại lực ở bên cạnh hiệp trợ những người khác thì tại bên cạnh nghỉ ngơi lý chính dương cho mọi người phát khói mọi người cùng nhau ngồi ở chỗ kia tổng thể mà nói mọi người vẫn tương đối vui vẻ tối thiểu nhất đúng là bội thu thu hoạch nhiều như vậy t ô m cá chẳng qua muốn nói có cái gì không vui vậy nếu không có bắt được mục tiêu của bọn hắn ngư dẫn đến mọi người trong lòng luôn luôn không dễ chịu chẳng qua cũng may có a xuân cái này tên dở hơi tại thỉnh thoáng toát ra một đôi lời trêu chọc bọn hắn lời, ngược lại để trên thuyền vui vẻ hòa thuận. trở về thời điểm là hoàng h ô n lúc chờ bọn hắn trở về cũng liền riêng phần mình đi về nhà theo quy củ của bọn hắn chuyến này ra một chút xa nhà quay về tối thiểu phải nghỉ ngơi cái hai ba ngày mới biết lần nữa ra biển cho nên tiếp xuống lý chính dương để mọi người riêng phần mình đi về nhà chính mình thì tại bên này nhìn một chút đồ vật sau đó xách mấy con cá về nhà nấu cơm đi sau khi trở về đem ngư phóng bắt đầu thu thập lâm hoan đã bắt đầu tiến lên hỗ trợ có nàng nhóm cùng nhau tại nơi này làm việc không bao lâu đem cơm tối làm tốt vừa mới ăn xong cơm tối liền thấy bên ngoài phan hoành hà căn sinh bọn hắn cùng nhau tới chính là làm thứ nhất lên giút hắn xây nhà nhóm người kia lý chính dương tiến lên cho bọn hắn phát khói mời bọn họ đi và ngồi xuống đêm qua chúng ta từng tới ngươi nơi này nhưng mà nói ngươi đánh cá còn chưa có trở lại chúng ta liền nghĩ ngươi khẳng định hôm nay muốn trở về cho nên đem tất cả cũng cùng nhau mời đi theo chính là các ngươi mọi người cùng nhau hùn vốn mua thuyền sao lý chính dương thì khoảng đoán được trực tiếp hỏi bọn hắn đúng chính là chúng ta mấy người này cùng nhau hùn vốn mua thuyền nhiều người chúng ta một người ra một trăm khối tiền tả hưu sau đó chúng ta những người này có thể thay phiên ra ngoài đánh cá phan h o à không thể nghi ngờ là bọn hắn trong nhóm người này đầu lý chính dương do dự trong chốc lát các vị Ta hôm qua trên buổi trưa đã nói với Hoành Thúc qua Phan hôm Hoành buổi nói với đã chính dương ta đã hiểu ý của ngươi chính là nói đánh cá có phong hiểm chúng ta đầu tư như thế đại không nhất định năng lực kiếm được tiền đúng không hà trường căn hỏi như vậy hắn các ngươi đều là lão ngư dân ta nói chuyện các ngươi nên so với ta còn hiểu đúng là ta nhắc nhở trước các ngươi một tiếng bởi vì này không phải buôn bán nhỏ là làm ăn lớn tiêu năm tháng năng lực cầm mấy trăm khối tiền ra đây mua một cái thuyền s á t thực không dễ dàng ngươi thu hàng của bọn ta là được rồi cái khác chúng ta không có ý kiến đến gì dù sao đánh không đến ngư chúng ta lại không thể trách ngươi đây là chúng ta kỹ thuật của mình hoặc nói là vấn đề vật khí lại nói ta cũng không tin chúng ta kém như vậy điểm vật khí hà t r ư ơ n g căn xoa xoa tay tựa hồ đối với lựa chọn của mình rất tán thành vậy thì dễ làm rồi lý chính dương gật đầu ta ngày mai liền vào thành tìm người tìm nên không dùng đến mấy ngày thuyền có thể đến trở về thời điểm ta thông báo tiếp các ngươi một tiếng các ngươi là có thể trực tiếp đi mở thuyền kỳ thực bọn hắn cùng nhau đi vào nơi này muốn chính là và lý chính dương những lời này n g h e được sau đó tất cả mọi người thoải mái nợ nụ cười chính dương thật sự quá đa tạ ngươi chúng ta thì là thực sự vô cùng làm phiền ngươi một có chuyện gì liền tìm ngươi tới giúp chúng ta giải quyết hà căn sinh có chút xấu hổ những thứ này liền nói cười các ngươi bình thường thì giúp ta không í tá với lại các ngươi nếu là thật có thể lái thuyền đánh cá nói không chừng còn cho mọi người mưu cái biện pháp đâu vậy cái này biện pháp có thể không phải chúng ta mưu cho dù chúng ta năng lực ra ngoài lái thuyền đánh cá kiếm tiền kia cũng là bởi vì người thu chúng ta ngư nhà bằng không chúng ta những người này bán cá cũng không biết đi đ â u bán cho dù kia bán đi giá tiền khẳng định cũng không phải thường thấp cũng chỉ có người mới vui lòng thu chúng ta ngư cho chúng ta một con đường phan hoành là phi thường chú trọng người lúc này vẻ mặt thành thật đối lý chính dương nói lý chính dương cười ha ha lại cùng bọn hắn trò chuyện vài câu những người này rất nhanh liền rời đi chờ bọn hắn vừa đi lý chính dương thì trầm t ĩ n h lại đi trước tắm rửa một cái sau đó thì nằm trong sân thích g nằm một lúc chẳng qua cũng không lâu lắm thì cảm giác được có tay n h ỏ tại trên đùi của mình bốc lấy lý chính dương vừa mở mắt nhìn phát hiện là lâm linh tiểu g i a hỏa này v ẽ mặt thành thật tại thay mình nắm vớt chân làm sao rồi lại có việc yêu cầu ta sao lý chính dương cười lấy ngụy lâm linh lâm linh vội vàng lắc đầu phủ nhận anh rể ngươi không thể đừng cứ mãi đem ta tưởng tượng thành như vậy người đúng là ta cảm giác ngươi quá mệt mỏi đến giúp ngươi xoa xoa bóp thư g i ã n một tí ngươi nghĩ như thế nào thành ta là có chuyện cầu ngươi mới giúp ngươi xoa bóp đây này ta lâm linh là hạng người sao như vậy được ngươi không phải là người như thế vậy ta liền đà tạ ngươi lý chính dương nhắm mắt lại mặc cho nàng cho mình xoa bóp chẳng qua ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt lại sau đó đột nhiên lại cảm giác được bền thai là sẽ có người vừa mở mắt nhìn phát hiện lâm linh cười hắc hắc đi vào bên cạnh hắn gãi gãi đầu dường như có lời muốn cùng hắn nói lý chính dương cố ý lần nữa nhắm mắt lại không để ý anh dễ anh dễ, chúng ta có kiện sự tình có thể hay không thương lượng một chút lâm linh cuối cùng c ắ n răng chỉ có thể đem sự việc lửa x u ấ t đến rồi ngươi không phải nói không sao yêu cầu ta sao lý chính dương cố ý trêu chọc nàng ta cũng không phải yêu cầu ngươi ta là có chuyện muốn thương lượng với ngươi vậy coi như xong đi Ta ta không muốn cùng người ta bàn bạc việc. Lý Chính Dương một ngụm từ chối. lâm ý Chính chối. Dương ngụm một từ l l i nguyệt h ấ p vào đ ầ bước hai. ta không? kém Chính chút nhìn phải thái ngươi. Dương tiếng lúc này mới mở mắt lần nữa nàng. Ngươi xuống. lưng n g Ta mắt ta ta ra của Sau cầu cười lúc cầu có cầu Quỳ u mới Lý Lâm mở à? y độ vừa vặn nhìn thấy thổi phù một tiếng cười ra tiếng thu thập lâm linh còn phải là anh rể mới được à câu này một câu để lên đến nhường tiểu g i a hỏa này ép căn bản không hề sức hoàn thủ không ngờ rằng lâm linh cũng là t ò n tâm như lưu không nói hai lời thì quỷ xuống đến rồi lâm linh ngươi cũng quá không có cốt khí đi anh rể để ngươi quỳ ngươi thì quỳ à, nam nhi dưới gối có hoàng kim người không biết sao lâm nguyệt ở một bên trào phúng lâm linh ngũ tỷ ngươi biết cái gì nha nam nhi dưới gối có hoàng kim ta cũng không phải nam nhi không ngờ rằng lâm linh một chút cũng không khách khí hồi nói móc trở về mà lại nói còn thật có đạo lý lâm nguyệt một cái không có chú ý lại bị hắn nghẹn được hồi lâu nói không ra lời đứng lên đi có chuyện gì c ầ u ta lý chính dương nhìn xem bọn hắn hai tiểu hài tử cãi nhau còn thật có ý tứ anh rể ta biết đúng lúc này lâm nguyệt vượt lên trước mở miệng không nói chuyện trong giữa các hàng tựa hồ là đang nói với lâm linh hình hắn đem nhị tỷ thứ gì đó làm hư đem tiêu dê lao tuyến xuất ra đi chơi với lại làm cho rất bẩn nhị tỷ sau khi trở về khẳng định sẽ m a n g nàng không phải ta không phải sợ nhị tỷ m a n g ta ta là sợ tam tỷ đánh ta không ngờ rằng lâm linh lại vốn nắn lâm nguyệt lời giải thích tam tỷ nếu hiểu rõ khẳng định sẽ đánh ta hơn nữa là hạ tử thủ đánh ta tay của nàng có thể đau n h ấ c ta đánh nhau ba ba ba giống như là đánh gậy đánh vào người giống nhau dù sao ta là đánh không lại nàng nói đến đây cái linh, linh có chút sợ sệt dường như còn rụt lại đầu lý chính dương sửng sốt một chút người làm hư là vật gì cục đ ô n g nhỏ không ngờ rằng linh linh lại nói như vậy cái gì cục đ ô n g nhỏ lý chính dương hiếu kỳ hỏi chính là áo len cái chủng loại kia cục đ ô n g nhỏ lâm nguyệt nhanh chóng nối liền lý chính dương lời nói một cái tiểu cầu một cái tiểu cầu ta nhìn thấy mấy cái tiểu cầu nhị tỷ cùng t a m tỷ mua một lần không biết nàng nó mua được làm gì ta xem một chút lý chính dương đứng lên nhường lâm linh mang theo hắn vào bên trong đi xem rất nhanh liền nhìn thấy ở trong đó cục đ ô n g nhỏ lý chính dương nhìn thấy sau đó thì bình thường trở lại nguyên lai、like、là của len trước kia có đoạn thời gian vô cùng lưu hành đánh áo len chính mình mua kiểu này của len sau đó dùng châm đưa nó dệt lên làm như vậy chính là tương đối thấp phí tổn nhưng mà phải có nhất định tay nghề mới được hai cái này tiểu nữ h à i biết cái này một chiêu sao nàng khi nào mua ta cũng không biết nàng nhó mua m cuộn len a này cái quái gì thế a sao như thế tạm ngươi làm lý chính dương tiến lên cầm lấy cuộn len nhìn thoáng qua phát hiện phía trên tất cả đều là bùn có chút ghép bỏ ta không biết bọn hắn lấy ra hữu dụng ta thì nhìn xem nơi này là dây thừng ta liền lấy ra đi chơi kết quả ngũ tỷ quay về nói cho ta biết nói đây là nhị tỷ cùng tam tỷ lấy ra làm việc còn để cho ta không thể lấy ra chơi nhưng cũng đã trượm cũng làm cho như thế ô huế lâm linh sau đó còn có một chút tủi thân người cũng vậy cái tiêu mắng lý chính dương tức giận nói n g ư ơ i không sao động đến bọn hắn thứ gì đó làm gì n g ư ơ i cái dám lớn một chút trẻ con hiểu rõ cái gì ta thì không biết ta đúng là ta nhìn chơi vui mới lấy ra chơi nếu là không chơi vui ta còn không chơi lý chính dương nghe xong lời này giận không chỗ phát tiết tiến lên đánh nàng cái mông anh rể đừng đánh ta biết sai lầm rồi lâm linh giật mình lúc này mới vội vàng cầu xin tha thứ một bên lâm nguyện suýt chút nữa thì cho lý chính dương vỗ tay còn phải là anh rể mới châu bỏ nói động thủ thì động thủ lâm linh vẹn mặt ngậm nước nhìn lý chính dương rõ ràng muốn tủi thân nói mấy câu thế nhưng lại không dám nói chỉ có thể tội nghiệp cúi đầu người chính là cái kia lúc này lâm hoan thì đã làm xong trong phòng bếp sự việc và nói lâm linh ta thật sự không phải cố ý đúng là ta cảm thấy cái này lông dê tuyến chơi vui ta nào biết được nàng là dùng tới làm đồ vật người biết cái gì đây là nhị tỷ cùng tam tỷ những thứ này thiên mua về mỗi ngày tại nơi này làm việc đâu lâm hoan trợn mắt nhìn nàng từng ngày thì không biết giúp đỡ làm việc thì biết mình mỏ mẫm chơi làm phá hoại và tam tỷ quay về ngươi sẽ biết đưa xong lâm hoan lại đi ra ngoài lâm linh càng nghĩ càng thấy được sợ sệt lại liền tại nơi đó khóc đợi nàng khóc trong chốc lát sau đó lý chính dương mới lên đi vô vô đầu của hắn chờ ngươi nhị tỷ tam tỷ sau khi trở về ngươi hảo hảo cùng với các nàng nói lời xin lỗi ta khẳng định cùng bọn hắn xin lỗi nhưng các nàng sẽ đánh ta nhà đó là ngươi cái kia lý chính dương lừa một cái thì ngươi dạng này m ỏ mâm chơi đánh ngươi không phải rất bình thường sao lâm linh lập tức cái d ắ m cũng không dám phóng một cái ra ra đến bên ngoài sau đó lý chính dương nói với lâm h o à n ta ngày mai được vào một chuyến trong thành phố đi ngày mai sẽ là thứ bảy ta hẳn là buổi chiều sẽ quay về buổi sáng ta nhường minh thẩm bọn hắn giúp đỡ mang linh linh lâm h o à n ổ một tiếng biểu thị ra đã hiểu n g à y kế tiếp sáng sớm lý chính dương ăn sáng xong cưới lấy xe điện nhỏ đi tìm a xuân đi tìm b ả n h lao gia tử a xuân nghe xong lý chính dương muốn đi tìm bành lao gia tử liền có chút ít do dự vào đầu đúng a hai người chúng ta cùng đi làm sao vậy lý chính dương nhìn hắn bộ dạng này có chút khó hiểu a xuân lúc này mới cẩn thận mở miệng giải thích ta ngược lại thật ra không có ý kiến kỳ thực lao ra tử người thì rất tốt chẳng qua ta nghĩ hắn khẳng định hiểu rõ ta đầu góc có vấn đề lý chính dương vẻ mặt n h ấ t cả chứng nhìn hắn hắn hiểu rõ ta đầu góc có vấn đề thì cũng thôi đi nhưng mà lần trước ngươi bày rượu tít lúc ta cảm giác hắn dường như hiểu rõ ta đồ chơi kia có vấn đề sự việc ngươi nói bậy bạn ngươi không có nói với hắn hắn làm sao có khả năng hiểu rõ lý chính dương an ủi nàng đúng vậy a ta không có nói với hắn ta còn cùng hắn giải thích ta liền sợ hắn hiểu rõ mới cùng hắ người giải thích thế nào ngày đó ngươi để cho ta chào hỏi bọn hắn nha ta sợ ta vừa nói nói xong nói lỡ miệng cho nên ngồi xuống đến ta thì cùng hai người bọn họ đã từng nói ta nói ta không liệt dương lý chính dương tức thiếu chút nữa một cái tắt chụp trên đầu hắn đại xoa xuân con mẹ nó ngươi nói cũng là cái quỷ gì được rồi được rồi hiểu rõ liền biết bao lớn một ít chuyện đi lý chính dương đối với hắn thật là dở khóc dở cười chỉ có thể phất phất tay đi thôi khác suy nghĩ nhiều như vậy đều đã để người ta biết thì sợ gì nha không ngờ rằng a xuân gãi gãi đầu cuối cùng cưới lên xe điện nhỏ đi theo hắn cùng nhau ngồi pha đi pha lúc những người khác nhìn này hai chiếc xe điện nhỏ lại không khỏi sôi nổi sợ hãi than bọn hắn những người này nơi nào thấy qua dạng này tây dương kinh a nhìn thấy xe đạp hai tám đại giang đều có thể thật vui vẻ lại càng không cần phải nói tân tiến như vậy đến từ thế kỷ hai mươi mốt xe điện nhỏ vẫn đúng là đừng nói xe điện nhỏ rất tốt kỵ hai người qua phà sau đó cưới lấy trực tiếp đi tới nhà của bành kiến minh trong hôm nay bành kiến minh còn đang ở trong nhà ra đây vừa vận thì gặp phải hai người bọn họ a các ngươi đây là cái gì nha bành kiến minh nhìn thấy xe điện nhỏ sau đó rất kinh ngạc đuổi nhanh lên trước trái xem phải xem nhìn ở trong mắt quả thực thì không rút ra được bằng ca đây là xe điện nhỏ của ta nước mỹ đồ tốt ta ố t t nạp điện dùng lý chính dương cười ha ha đem xe điện nhỏ đẩy lên trước mặt hắn không có thanh âm gì tốc độ không so được xe máy nhưng mà thì rất nhanh tại thành thị kỵ nên so với chúng ta tiểu hương chấn càng tốt hơn ngươi có muốn hay không thử một chút đến ta thử một chút b à n h kiến minh hứng thú lý chính dương thì nói với hắn một chút v ặ n công t ắ c điện thanh lại những vật kia cái đồ chơi này rất đơn giản chỉ cần biết k ỵ xe máy hoặc nói sẽ k ỵ xe đạp người cơ bản trên đều hội cho nên hắn vừa đi lên liền bắt đầu tìm tòi lên không bao lâu đã tại nơi này cưới lên so với xe máy doanh thanh âm hùng b ù n g kiểu này xe điện nhỏ dường như không có tiếng âm với lại thì vô cùng ổn định lại thêm bên này đường nguyên bản là đường xi măng cho nên kỵ lên s á c thực rất dễ chịu đây cũng quá tốt đi ngươi thứ này ở đâu mua làm sao làm tới quả nhiên bành kiến minh xem xét đã kích động sắp nhảy dựng lên không dừng lại hỏi lý chính dương ta thứ này là ta cái đó hộ khách theo mỹ làm đến cho hai ta chiếc ta cho a xuân làm một c ố cho ta chính mình làm một c ố bành kiến minh hai mắt tỏa ánh sáng dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không hỏi bành ta cũng muốn một cỗ lý chính dương cười lấy hỏi hắn mỹ nhập khẩu đồ chơi đúng là được chẳng trách người ta nói là quốc gia phát đạt b à n h kiến minh khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay nhìn đúng là dùng tốt chẳng qua ngươi năng lực làm qua tới sao lý chính dương mất nợ nụ cười năng lực sao không năng lực ca ta hôm nay đến chính là mời ngươi giúp ta làm việc ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy bận rộn ta giúp ngươi làm chiếc xe làm sao vậy đến chiếc này ngươi cầm c h i ế c dùng như vậy sao được chứ đây không phải chính ngươi mở sao b à n h kiến minh vội vàng lắc đầu kia thật không có ý tứ không có ngượng gì ngươi cầm chức dùng đi chiếc tiếp theo xe không biết được tới khi nào đâu ngươi dùng đến đâu vậy cái này bao nhiêu tiền không cần nhiều thiếu tiền ngươi trước dùng đến đi vậy không được ta sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi đâu ngươi đã giúp ta nhiều như vậy bận rộn ta khẳng định được đưa tiền ngươi nói một chút bao nhiêu tiền ừ m cũng không đắt lắm tám trăm khối tiền đi ngươi chờ một chút ta lập tức lấy tiền cho ngươi bành kiến minh nói xong mang theo hắn về tới chính mình trong nhà vừa mới vào trong lão gia tử cùng lao thái thái thì đang nhìn đến lý chính dương sau đó đặc biệt vui vẻ nhưng nhìn đến này xe điện nhỏ cũng ở đó nghị l u ậ n không bao lâu bành kiến minh cầm tiền ra đây nhét vào lý chính dương trong tay đến tám trăm khối tiền ta cho ngươi b à n h ca không cần tiền thật sự không cần lý chính dương có chút xấu hổ thu tiền của bọn hắn ngươi liền cầm lấy đi ngươi thật coi ta k h ở nhà cái đồ chơi này khẳng định không chỉ tám trăm khối tiền một cỗ hai mươi tám đại đòn khiêng đều phải hơn một trăm khối tiền xe máy thật tốt mấy ngàn khối tiền cái đồ chơi này cho dù so ra kém xe máy nhưng mà thì không kém là bao nhiêu a ngươi này tám trăm khối tiền chính là chăm sóc của ta đi ta nếu ngay cả này tám trăm khối tiền cũng không nguyện ý ra vậy cái này xe điện nhỏ ta khẳng định cũng không dám kỵ a vành lao ra tử nghe xong trứng mắt tám trăm khối tiền làm gì có chuyện ngon ăn như thế n g ư ơ i hiện tại ngay cả tám trăm khối tiền cũng không thu ta nhường xây do khác cưới lý chính dương chỉ có thể đem tiền thu lại vậy ta thì từ chối thì bất kính chẳng qua thứ này mạo xương đồ điện còn đang ở ta trong nhà ta lần này đến nhưng thật ra là muốn cho ngài sẽ giúp ta mua một cái thuyền phải nhanh một chút liền lần trước cái chủng loại kia thuyền cá nhỏ là được rồi đến lúc đó ngươi giúp ta cùng nhau đưa tới tiện thể ta đem xe điện nhỏ mạo xương đồ điện cho ngươi chương ba trăm ba mươi tám biết mọi chi bằng tỷ lý chính dương đến nơi này xác thực chính là làm này kiện sự tình hai ba câu nói liền đem sự việc nói rõ chuyện này dễ làm a ta đi giúp ngươi xử lý b à n h kiến minh ha ha cười to quan trọng nhất là lần này có lớn vô cùng thu hoạch vậy là được ta đến nói với ngươi một chút ngươi nhìn xem trước đây mỹ có tin biểu hiện hiện tại ta đây là dùng một âu điện kia còn lại còn có bốn cắt điện ngươi nhìn xem không sai biệt lắm không có điện lúc liền phải nạp điện ta này xe điện nhỏ lượng điện tương đối lớn bình thường mạo sưng một lần điện năng chạy cái sáu mươi cây số tả hữu dù sao chính ngươi nhìn là được rồi đồ tốt ta ra ra bằng không nói người ta mỹ chính là quốc gia phát đạt đâu chúng ta hay là so ra kém người ta nha bánh kiến minh hơi xúc động nói người trẻ tuổi chúng ta muốn coi trọng sự mạnh mẽ của kẻ địch nhưng mà tuyệt đối không muốn khuất phục tại bọn hắn cường đại bọn hắn tốt chúng ta có thể cùng bọn hắn học tập hấp thụ thậm chí là siêu việt bọn hắn bọn hắn không tốt vậy chúng ta muốn vứt bỏ một người cả đời nói toạc thiên công việc một trăm tuổi nhưng mà một quốc gia thế nhưng kéo dài mấy ngàn năm chúng ta không muốn tranh nhất thời được mất chúng ta muốn đem ánh mắt bông dài xa đem này ánh mắt kéo đến một trăm năm hai trăm năm thậm chí là năm trăm năm chúng ta làm không được sự việc ta hy vọng các ngươi làm được các ngươi làm không được sự việc ta hy vọng chúng ta tôn bối có thể làm đến dù sao một đời một đời tiếp tục như thế chúng ta một ngày nào đó sẽ vượt qua bọn hắn các ngươi phải có lòng tin như vậy lý chính dương nổi lòng tôn kính bằng không nói thế hệ này người vì quốc gia bỏ ra quá nhiều với lại có lòng tin tuyệt đối rốt cuộc bọn hắn thật là đã trải qua rất cực khổ tới cảnh với lại thì trải qua lớn vô cùng thành tựu bọn hắn là cầm sinh mệnh cùng huyết h ỏ a đến thành tựu bọn hắn kia một thời đại sống lưng nhưng mà bọn hắn chỉ có thể làm đến như thế tại kinh tế hoặc nói những phương diện k h á c l i ề n phải đ ợ i sau người đi hoàn thành chẳng qua nhường lý chính dương cảm giác rất tự hào cùng vui v ẻ là mỗi một thời đại người đều đem mỗi người bọn họ lịch sử nhiệm vụ hoàn thành rất xinh đẹp đến thế kỷ hai mươi mốt trên nhiều khía cạnh đã hoàn toàn không giả cái đó đã từng thế lực bá chủ siêu c ư ờ n g quốc này chính là cái này quốc gia dân tộc lòng tin tới tới, tới đi vào theo giúp ta uống chút trà bành lao ra từ nói xong những lời kia sau đó lại k ê gọi bọn hắn đi vào lý chính dương ngược lại không có khắc khí với lại hắn còn mang theo món quà cho bọn hắn mau đem những k i a tôn cá cua lấy ra người đã đến liền đến thôi làm sao còn cấp chúng ta mang lễ vật đâu người quá k h á c h khí thứ này là chúng ta trong nhà thường gặp đồ vật ta tới tìm các n g ư ơ i giúp đỡ làm việc luôn không khả năng hai tay chống chân đến đây đi k i a thật không có ý tứ còn phải cho các ngươi mang một ít món quà đến lý chính dương cười lấy giải thích bành mãi mãi đã tiến lên tiếp nhận những thứ này ngư trên mặt cười không ngậm mồm vào được n g ư ơ i vẫn đúng là đừng nói lần trước ngươi cho ta làm cái đó cá ngừ ta đưa rất nhiều người cả đám đều nói của ta câu cá kỹ thuật tốt ta nhìn xem lần tìm thấy thời gian ta còn phải cùng ngươi ra b i ể n lại đi câu cá ngừ còn có thể lại câu được không nói lên cái này bành lao ra từ nước miếng văng tung tóe đơn giản chính là nhân sinh đi tới đ ỉ n h phong trước đó câu vị trí kia cảm giác không có ta bây giờ còn đang tìm một cái khác vị trí sau khi tìm được ta sẽ nói cho ngươi biết đến lúc đó chúng ta lại đi câu cá ngừ vậy nhất định lao ra t ử ha ha cười to đúng rồi buổi trưa hôm nay các ngươi trở đi đ ề u ở nơi này ăn cơm à, tới tới tới vội vàng ngồi xuống a xuân cũng có chút câu thúc ngồi ở lý chính dương bên cạnh trong lòng lao nghĩ bọn hắn có phải hay không biết mình liệt dương sự tình với lại toàn thân căng thẳng chẳng qua khá tốt so với lần trước chính mình đơn độc đối mặt bọn hắn muốn tốt rất nhiều đến a xuân uống trà lão gia tử còn cho a xuân rót một c h é n trà nhiệt tình mời a xuân uống trà a xuân lung túng cười lấy nhấc một miếng trà đột nhiên nói một câu nói lão gia tử tà chân không liệt dương lý chính dương cùng bành lao gia tử một miệng trà kém chút phun ra ngoài ai mẹ hắn hỏi ngươi ăn xong bữa cơm lý chính dương lái lên xe điện nhỏ chuẩn bị mang theo a xuân rời khỏi chẳng qua bên ấy b à n h kiến minh cùng lao g i a tử còn đang ở ngoài cửa cùng lý chính dương cá biệt mấy ngày nay ta liền để bọn hắn đem thuyền chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi trở là được rồi đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa tới b à n h kiến minh trên mặt tất cả đều là ý cười chẳng qua ngươi đang xe điện nhỏ cứ như vậy cho ta chính ngươi xác định không sao hết sao không sao hết đến lúc đó ta căn dặn ta hộ khách lại cho ta cả hai chiếc đến là được rồi vậy ta thật là quá cảm tạ ngươi b à n h kiến minh ha ha cười to hai người các ngươi chính mình lúc lái xe cẩn thận một chút ta có thể tuyệt đối không nên làm loạn mặc dù nói xe điện nhỏ thật thoải mái nhưng hiện tại mấp mô đường cũng không tốt đi hai người các ngươi cẩn thận được rồi lao ra tử ta đi đây b ả o trọng thân thể nói xong lý chính dương phất phất tay mang theo á xuân theo nơi này cách mở b à n h kiến minh nhìn xem sau khi bọn hắn rời đi nhìn c h i ế c kia xe điện nhỏ quả thực yêu thích không b u n g tay nể tình trong ánh mắt thì không rút ra được ngươi chú ý một chút ảnh hưởng a b à n h lao ra tử nhắc nhở hắn mặc dù nói thứ này là chính ngươi dùng tiền mua nhưng thứ này q u á tiền tiến chúng ta bên này căn bản đều không có hiện tại rất nhiều người xe máy đều không có ngươi đột nhiên làm một cố vật như vậy chính mình cẩn thận một chút t khác đến lúc đó ta cho mình trêu chọc đến p i ề n phước gia yên tâm đi Ta lại không phải loại phải người không như vành ậ y Lại nói, n thứ y ta c ò k ô n tính nghiêm trọng g biết、so、lao ra tự nhìn một chút cuối cùng rất hài lòng trả lời ngươi vẫn đúng là đừng nói thứ này cuối cùng ta cảm giác so với xe máy dường như tân tiến hơn thì không biết người ta mỹ rốt cuộc phát triển đến mức độ như thế nào ngay cả dạng này khoa học kỹ thuật cũng có nghĩ muốn các ngươi đuổi theo thật là có điểm khó khăn a chẳng qua không cần gấp chính là muốn có tính khiêu chiến truy mới khởi kình mới có thể cho thấy sự lợi hại của các ngươi thật ả xa nhìn thấy lý chính dương ở bên ngoài cưới lấy xe ba bánh đợi các nàng lâm tú cùng lâm mai đặc biệt vui vẻ đem túi sách lên trên vừa để xuống hai tỷ mọi cùng nhau ngồi xuống hàng tranh đấu vô cùng cao hứng đi về nhà một đường thuận phong về đến trong nhà vừa mới trở về Lâm linh nhìn thấy hai cái tỷ tỷ sau đó đầu c o rụt lại tự a hồ có chút căng thẳng lâm đ ú còn chưa cảm thấy có cái gì nhưng mà lâm mai chớp mắt thì biết mình mỗi mỗi t r h n d ạ ngay n g lập tức nhảy xuống hàng đầu đem túi sách nhấc lên c h ỉ về phía nàng hỏi n g ư ơ i đứng lại đó cho ta chạy cái gì chứ ba trăm ba mươi chín không tức c á c nàng chứ ba trăm ba mươi chín không tức c á c nàng lâm linh toàn thân vừa căng thẳng có chút lúng túng bay đầu nhìn t a m tỉ mang trên mặt lấy lòng nụ cười t a m tỉ n g ư ơ i là gọi ta phải không tìm ta có chuyện gì a ta tìm người có chuyện gì Ta nhìn lâm ai lén lén trốn lút chém u i t đinh chặt sát đúng cảm giác của mình vô cùng tin tưởng tú lâm linh không muốn bông tay ngươi nói cho ta một chút rốt cục có chuyện gì vậy ngươi có phải hay không đang làm gì đó việc trái với lương tâm lâm linh tức giận đúng là ta tại nơi này lén lén lút lút liếc nhìn ngươi một cái ngươi lại liếc mắt một cái t h ấ y ngay ngươi để cho ta này còn thế nào công việc nha nàng có chút khẩn trương sốt u ruột nhìn về phía lý chính dương dường như muốn cho lý chính dương nói đỡ cho hắn lý chính dương lại nhìn nàng ra hiệu chính nàng mau đem lời nói lượt xuất tới lần này lâm linh triệt để trận cho mắt thì không có biện pháp nào khác lại hoa một tiếng khóc ra thành tiếng nhị tỷ tam tỷ ta không cẩn thận đem ngươi cuộn len xuất ra đi chơi lần này một mạch đem chính mình làm chuyện xấu toàn bộ nói ra lâm t cùng lâm ai đồng thời giật mình lâm linh ngươi có tin ta hay không q u t c h ế ngươi lâm ai khi được mặt đều x a n h rồi mà lâm tú vội vàng về đến phòng bên trong đem quận len lấy ra xem xét phát hiện bên trong bẩn thịu vận may được nước mắt đều nhanh rơi ra đến rồi ta chân không phải cố ý ta không biết thứ này là các người cầm tới làm cái gì đồ vật ta cho rằng chính là cho ta chơi nhị tỷ tam tỷ ta bảo đảm cũng không dám nữa lâm linh không dừng lại đối nàng nhóm xin lỗi nhưng mà lâm ai nhìn thấy quận len cái dạng kia cũng là vô cùng tức giận nắm lên nàng thì đánh điên cùng một trận trong lúc nhất thời trong viện truyền đến lâm linh tiếng khóc lâm ai tiếng mắng lâm hoan cùng lâm nguyện hai người ở bên cạnh rụt lại cái đầu nhìn xem trong lòng tự nhủ ngươi là chân đem tam tỷ c h ọ c giận đáng đ ờ i lý chính dương thật cũng không tham dự liền để nàng đánh trước dừng lại mắt thấy đánh không sai biệt lắm không đợi hắn tiến lên khuyên can lâm tú lau chùi đi nước mắt đã ra đầy chặn lâm ai đem lâm linh kéo ra không sai biệt lắm được rồi lâm a i chừng lâm linh một chút nhìn những cái kia loạn thất bát tao quật len trong lúc nhất thời không biết sao đối mặt ngươi cũng vậy nên đánh lý chính dương chỉ một chút lâm linh thế này mới đúng nhìn lâm tú cùng lâm a i nói quật len làm hư lần sau ta lại đi cho các ngươi mua mấy cái quay về chẳng qua các ngươi đây là chuẩn bị muốn làm gì nha nói đến đây cái hai tỷ bội nhìn nhau đồng thời cú một lát sau sau đó lâm ai mới mở miệng trả lời hắn anh dễ đây là tỷ b ộ i chúng ta hai cái cất ít tiền cố ý mua của len liền nghĩ nói hiện tại bắt đầu cho ngươi đánh áo len đến mùa đông lúc có thể chống l ạ n h không có l ạ n h như vậy với lại trừ ra cho ngươi bên ngoài ta trả lại cho các nàng mỗi người đều muốn đánh một kiện chúng ta lại trước đó lại không đánh qua thì một bên học một bên đánh đã lãng phí không ít lông dê hiện tại hắn làm thành như vậy cũng không biết có đủ hay không lý chính dương b ừ n g tỉnh đại ngộ thì ra là thế chẳng trách hai người bọn họ tức giận như vậy không sao không sao chúng ta lại không thiếu chút tiền ấ y ta ngày nào lại đi trên trấn cho các ngươi mua mấy cái cuộn len quay về các ngươi chậm dại đánh là được rồi lý chính dương ă n u ổ i lâm linh ngồi dưới đất muốn khóc lại không dám khóc lừa tiếng rốt cuộc lần này là thực sự biết mình sai lầm rồi chẳng qua cũng may nói ra sau đó hai cái này tỉ tỉ thật cũng không lại tiếp tục mắng nàng chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút lâm ai chỉ về phía nàng nói nếu lại có chuyện như vậy ngươi xem xuống lần ta sao thu thập ngươi ngươi cứ như vậy ta nhìn xem ngươi sau đó làm sao bây giờ nói xong lâm ai vào trong cùng lâm tú cùng nhau nấu cơm đi căn bản cũng không lại để ý lâm linh lâm hoan cùng lâm nguyệt hai người lẫn nhau ai cũng không có đi phản ứng lâm linh đi theo cũng đi giúp đỡ đi làm trong lúc nhất thời trong viện cũng chỉ còn lại có lý chính dương cùng lâm linh lâm linh ngồi ở kia một bên nước mắt kia d ầ u treo ở trên mặt vừa có vẻ tuổi thân lại có vẻ tình cảm chân thực nhật lầm lý chính dương trong lòng không khỏi cười ngồi sổ người xuống nín cười hỏi nàng ngươi hiện tại hiểu rõ sai lầm rồi à? ngươi xem một chút tỉ tỉ ngươi sau lưng làm đều là cái gì nghĩ đều là thay ngươi làm một ít đủ khả năng sự việc ngươi ngược lại tốt mỗi ngày ngay tại những n à y làm lung ta lung tung sự việc chẳng những giúp không được gì hay là sẽ cản trở anh dễ ta lần sau cũng không dám nữa lâm linh một bên khóc một bên trả lời vì khóc thút thít dẫn đến nói chuyện cũng không ăn khớp đức q u a n g có vẻ hơi đáng thương ta thật sự hiểu rõ sai lầm rồi ta nếu hiểu rõ các nàng là dùng để đánh áo len ta khẳng định không tới di chuyển vậy ngươi còn không vào trong cùng bọn hắn xin lỗi lý chính dương chừng nàng một chút để ngươi đem sự việc nói ra không chỉ là quang đem sự việc nói ra ngươi được có tỏ vẻ nói xin lỗi tâm tư à? ngươi riêng này dạng nói có ý gì còn cần phải ngươi nói sao ta đến đều có thể nha đây không phải nghị cho ngươi đi cùng bọn hắn nói lời xin lỗi không lâm linh một vòng nước mắt đang đang hướng bên trong chạy sau khi đi vào trực tiếp lôi kéo hai cái tỷ tỷ g ó c á o nhị tỷ tám tỷ thật xin lỗi trước đó là ta làm sai ta lần sau sẽ không còn ta về sau khẳng định nghe các ngươi cùng anh rể lời nói cũng không tiếp tục loạn ngừng lại thật xin lỗi lâm ai còn nghiêm mặt nhưng mà lâm tú nghe được mội mội nói với chính mình thật xin lỗi lời nói đột nhiên quay đầu ngồi xổm xuống một cái ôm lâm linh lần này hai tỷ mội càng khóc dữ dội hơn lý chính dương ở bên ngoài nghe cuối cùng có chút thổn thức cùng c ả m k h á i trước tiên lao nói cái gì người nghèo hài từ sớm biết lo liệu về nhà kỳ thực khoảng chính là như thế một cái đạo lý bọn hắn không phải nghĩ sớm biết lo liệu về nhà mà là bọn hắn có chú dường như hiện tại nếu đúng người giàu có mà nói cái đó cuộn len đáng là gì nha làm cũng như làm nhưng mà đối bọn họ cái gia đình này mà nói bất kỳ một cái nào đồ trong nhà cũng không thể tùy ý cầm lấy đi chơi rơi vì đây không phải là đồ chơi bọn họ đây thật không dễ dàng đổi một ít tích xúc mua về chẳng qua trẻ con khóc đến nhanh tốt thì nhanh khóc sau đó không bao lâu và lúc ăn cơm người một nhà lại vui vẻ hòa thuận đã ăn cơm rồi sau đó mấy người các nàng tại trong phòng bếp thu thập bắt búa lý chính dương ở bên ngoài nằm ở ghế nằm tiểu gia hỏa lâm linh lại nện bước cái tiểu đoạn chân đi vào bên cạnh hắn hơn nữa còn lấy lòng tiến lên đấm bóp cho hắn thế nào bị ngừng đánh lại bị đánh ngừng mắng hiện tại tâm tình ngược lại là tốt đúng không lý chính dương cố ý trêu c h ọ c nàng lâm linh cười hắc hắc gãi gãi đầu nói ta biết sai lầm rồi người còn biết sai lầm rồi lý chính dương cười ha ha một tiếng ngươi muốn thật biết sai về sau liền phải nghe ngươi hai cái tỉ tỉ cũng không thể lại mỏ mầm đến, đến rồi ngươi nếu lại làm loại chuyện này ra đây hai ngươi tỉ tỉ là nghị đánh ngươi lại không nỡ đánh cũng chỉ có thể chính mình sinh ngột n g ạ n đến lúc đó ngươi đem tỉ tỉ ngươi cho khí ra bệnh đến ngươi nói làm sao bây giờ đúng vậy a ta có thể nghĩ đến đối với cái này lâm linh hơi xúc động đ i ệ nói ngươi yên tâm đi về sau ta sẽ không khí ta nhị tỷ tam tỷ ta lần sau khí ta tứ tỷ ngũ tỷ